Trưng thai thần tâm, trưng thai thần 775, 775, chi chi tâm, 41, chương 775, thai thần chi tâm, 41. xuyên qua chủ địa bày liêu xanh một đoàn người bị giàn xếp tại lưng núi bên cạnh một mảnh trại xá bên trong bên trong hết thệ đều đã chuẩn bị thỏa đáng lò sưởi đốt được chính vượng nóng h ổ i trà bơ hương tràn ngập trong không khí mỹ mạo áo bào s á m nữ tử xuyên qua ở giữa vì mọi người dâng lên bánh ngọt cùng trà nóng gió tuyết như là tấm màn ản, đem mảnh này chỗ ở cùng ngoại giới ngăn cách giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh phản phất ngay cả thời gian đều ở nơi này nương trệ liêu xanh đứng tại cổng ánh mắt rơi vào cách đó không xa một tuyến trên sườn núi nàng rất rõ ràng Càng đi về phong í chính a địa tọa trước, thuộc Tiểu trà. phương. sư không hạ hốn quen là mội p cảnh thượng sư mỉm cười, màu m cười, ắ t t h â m thúy. Liêu x a n h n g h nhẹ g đáp, ỏ i c á một tiếng tựa hồ cảm thấy bất đắc dĩ tuy biết chư vị đi đường mệt mỏi vốn nên làm sơ nghỉ ngơi nhưng bởi vì thiên nhĩ hồ sự tỉnh ảnh hưởng sâu xa sợ rằng chỉ có thể làm phiền chư vị lập tức đầu nhập tu tập bên trong chu cựu thanh vốn là kìm nén không được nghe lời ấy trong tay chén t r à đùng một cái một tiếng b u ô n g xuống kích động nói không phiền phức không phiền phức có thể mau chóng bắt đầu không thể tốt hơn những người khác cũng là như thế ào ào gật đầu hận không thể sớm đi nhìn thấy tâm tâm niệm niệm thiên nhĩ h ồ liêu xanh biết nghe lời phải đã như vậy liền mời phong cảnh sư huynh dẫn đường đi phong cảnh thượng sư đứng dậy chia tay ra xin mời đi theo ta đám người buông xuống bản thân bọc hành lý lại trên lưng một đống đinh linh cạch lang hành lý lẫn nhau đỡ lấy tại phong cảnh dưới sự hướng dẫn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua gió tuyết tàn phá bừa bãi l ư n g núi thiên nhĩ hồ ngay tại trước mắt giống như là một mảnh sền s ẹ t chất lỏng màu bạc thịnh tại tuyết cốc bên trong liêu xanh có chút nhắm mắt cảm giác phía dưới nhỏ xúc tu t r u y ề n về tin tức hết thể như thường đúng là toàn bộ hồ bị hoàn chỉnh trở tới không thể không b ộ i phục núi tuyết thủ đoạn xác thực không phải bình thường thiên công v ư ờ n đám người lệ nóng doanh tròng mà thán phục ở giữa phong cảnh thượng sư nhìn trước mắt thiên nhĩ hồ trong mắt lại là lay động sợ hãi liều xanh đem thu hết vào mắt lại nhìn thiên nhĩ chu vi hồ bên cạnh trống g i n g bên cạnh xây lên nhà ở vẫn là đã từng đan c ẩ m đợi qua gian kia bên cạnh thậm chí còn xây dựng thêm mấy gian có thể thấy được vì nghiên cứu thiên nhi hồ vốn nên nên có người đóng tại đây chỉ là lúc này không có bất kỳ ai trong nội tâm nàng cũng có chút mặc vườn hỏi những người khác đâu phong cảnh thượng sư giống như là lấy lại tinh thần chỉ chỉ chủ điện bảy phương hướng đều bị nhốt vào bạch t h á p rồi liêu xanh nhữ mày lại tình huống như thế nào phong cảnh thượng sư thở dài n ữ khí nặng nề nói có mười ba người chỉ là ác ngộng quân thân trong ngộng nói mớ không ngừng tám người điên cuồng không chắc ngẫu nhiên mất trí nhưng nghiêm trọng nhất là ba người hắn dừng một chút ánh mắt càng thêm ảm đ ạ o bọn hắn xuất hiện khát máu dấu hiệu thậm chí có quỷ hóa dấu hiệu liêu xanh thần sắc hơi trầm xuống tiếp tục hỏi những người này là thượng sư còn là đừng phong cảnh thượng sư cười khổ một tiếng lắc đầu không may đều là thượng sư những cái k i a tạp dịch bất quá là phan thai sao có thể nghe hiểu được dạng này thiên âm thoại âm rơi xuống liêu xanh phía sau thiên công phường đám người hơi động một chút sắc mặt đều có vẻ không vui phong cảnh thượng sư đối với lần này không có chút nào phát giác vẫn phối hợp thở dài ta liền nói hẳn là trước dùng tạp dịch thử một chút nhưng là cơ hội như vậy ai nguyện ý mượn tay người khác với người kết quả cái này tiếp theo cái kia nhưng vào lúc này đ ố n g nhiên chen một tiếng r é o d ắ t tiếng t r u n g đ ố n g nhiên vang lên một tiếng lại một tiếng xa xăm kéo dài quanh quẩn tại núi tuyết ở giữa như là gột dựa bụi băm dòng suối lặng yên quét thanh tâm bên trong tạp chất l i ê n ngay cả thiên công phường đến đám người đều cảm thấy nguyên bản tu hành lúc gặp phải một chút r à n g buộc đều tùy theo bưng lỏng kia khó mà đột phá quan lại vậy tựa hồ gần ngay trước mắt bọn hắn hơi kinh ngạc núi tuyết quả nhiên bất phạm lại có này linh vật mà liêu xanh thì là vừa lòng thỏ ý nơi này cũng có thượng cổ linh trung phong cảnh thượng sư cũng là có chút hưởng thụ nghe không nhịn được lộ ra vẻ say mê đợi tiếng trung tán đi mới chậm rãi thở ra một hơi nói may mắn có cái này linh trung có thể qua loa ổn định bọn họ thần chí tiếp qua chút thời gian bọn hắn ứng có thể khôi phục như lúc ban đầu hắn lời nói xoay chuyển cười nói cho nên tiểu sư nội rất không cần phải lo lắng đợi chuyện nơi đây vụ xử lý thỏa đáng có các ngươi chỉ đạo thiên n h ị hồ cũng có thể thuận lợi sử dụng đến lúc đó chư vị liền có thể trở về cha cỏ không nguyên rồi liêu xanh mịt cười nhưng trong lòng hừ lạnh đây là muốn sử dụng hết liền mép a phong cảnh sư m i n h ta nhớ được ta và đại hộ pháp đã nói xong cũng không phải là như thế đâu phong cảnh thượng sư tiểu dung vẫn ôn hòa như cũ ồ nhưng ta nghe đã là như thế liêu xanh cười khẽ ta đương thời nói qua chúng ta có thể cung cấp thiên n h ị h ổ phương pháp sử dụng thậm chí có thể cung cấp cho viễn siêu c u n g phụng lượng khoáng sản tài nguyên nhưng xem như đại giới chúng ta muốn toàn bộ hành trình tham dự núi tuyết nghiên tu hoạt động núi tuyết thành quả nghiên cứu chúng ta có tư cách cùng hưởng phong cảnh thượng sư mỉm cười n ữ khí thong dong tiểu sư mội không phải đã toàn bộ trình tham dự sao nơi đây địa thế càng cao thiên nhi hồ càng thích hợp cất dự với đây đến lúc đó đoạt được tin tức chúng ta tự nhiên sẽ đồng bộ cùng các ngươi còn như khoáng sản hắn hiếp hiếp mắt ngữ khí mang theo vài phần ý vị thâm trường sư m ộ i bây giờ cũng là núi tuyết phía trên danh xứng với thực thượng sư hết thầy đều thuộc về núi tuyết đây chính là bao nhiêu người cả một đời đều cầu không được vinh d i ệ u cung phụng vốn là chuyện đương nhiên không phải sao lời này vừa nói ra thiên công p h ư ờ n g đám người ánh mắt đ ổ t biến t ẩn nhẫn l ử a g i ậ n tại t r o n g con mắt bốc lên đây rõ ràng chính là lừa dối là mạnh mẽ tước đoạt ánh mắt mọi người cùng nhau rơi trên người liêu xanh chỉ đợi nàng ra lệnh một tiếng liền có thể lập tức đậu liêu xanh biểu lộ như c ũ bình tĩnh không lay động bình tĩnh nói đã như vậy vậy liền không có cái gì có thể nói rồi nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thiên n h ĩ hồ nếu vô pháp chân chính tham dự chúng ta đương nhiên sẽ không để thiên n h ĩ hồ lưu tại nơi này phong cảnh thượng sư ý cười không thay đổi thế nhưng là tiểu sư muội thiên n h ĩ hồ đã tại nơi này ngươi lại có thể thế nào nghĩ đến núi tuyết vì thế vận dụng pháp khí mạnh mẽ thậm chí hao tổn hai vị thượng sư nửa cái tính mạng mới đưa hồ nước vận chuyển đến tận đây phong cảnh thượng sư trong lòng tràn đầy khinh thường tiểu sư muội như vậy nhỏ tuổi thượng sư chẳng lẽ còn vọng tưởng đoạt lại thiên nhi hồ lại có thể thế nào đ ọ t lại nhưng mà lại thấy liêu xanh khỏe miệng hơi câu màu mắt lạnh lùng chỉ nói một câu thật sao thoại âm rơi xuống chỉ nghe oanh một tiếng chỉ một thoáng tuyết cốc rung động ngân quang mặt hồ b ư ớ c lên lên tầng tầng gợn sóng hình thành một mảnh chói mắt sóng nước lấp loáng từng đạo như là kim sắc giống như du long s ú c tu từ phía dưới b ư ớ c lên mà ra, đem thiên n h ị hổ một chút xíu c h n g lên phong cảnh thượng sư con người đột nhiên co lại trên mặt ý cười nháy mắt cứng đờ hắn cuối cùng nhớ tới bản thân vừa mới lạ như thế nào lên núi rồi chờ chờ chút phong cảnh h o à rồi vội vàng ngóng nội a cái ó nói, có chuyện cười c thương xanh lạnh Liêu lượng. dễ gì dễ to h như thế, muốn đem chúng ta ngăn cách ư lượng. ơ n Ngày tiên liền muốn ngăn núi g tuyết đầu đem ta t bởi lớn kế hoạch bên ngoài. Minh, ngươi Sư mình, các có phong ả i hay không quá c i t h ư ờ cảnh h hoạch? Phong ú n lớn g gì ta? to Cái? Cái c kế t ư ợ n g sư khỏe miệng có chút run rẩy cười k h ô nói tiểu sư muội ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì thật sao ngươi không biết liêu xanh thần sắc không thay đổi kia không quan hệ chúng ta đi là được nàng nhẹ nhàng v u n g tay á o chỉ thấy mảnh kia thiên nhi hồ ở giữa không trùng chấm chất màu bạc nước hổ tựa như bị vô hình tay nắm thành một đoàn hồ nước lại giống như là một tấm mềm mại mà n b à i hướng vào phía trong đồi gấp chậm rãi thu nạp kim sát xúc tu bao vây lấy liền muốn từ trong sơn q u ố c ra bên ngoài b ỏ phong cảnh thượng sư đáy lòng triệt để hắn g mất thiên nhi hổ là núi tuyết thật vất vả mới mang về chỉ nói là để hắn ép một chút tiểu sư muội kết quả lại huyền náo nhân ra cuốn gói rời đi nếu thật sự là như thế vậy hắn muốn thế nào hướng lên phía trên bàn giao chờ một chút, chờ một chút hắn lắp bắp lại ngăn không được nửa phần nhưng vào lúc này một đạo trầm thấp mà thanh em uy nghiêm văng lên tựa như lôi đỉnh quanh quần tại giữa thiên đ i ệ chờ một chút không biết đến từ đâu lớn pháp vương cũng chính là trên tuyết sơn người thống lĩnh thai thần chi bên dưới duy nhất trí cao tồn tại không khí bỗng nhiên ngưng trệ đám người nhìn quanh một phía nhưng vẫn là nhìn không thấy bóng người lớn pháp vương ở đâu nhìn không thấy a tất cả mọi người vẫn là một trận mờ mịt phong cảnh thượng sư lại nghiêm nghị trước mắng lớn pháp vương ở khắp mọi nơi không có gì không phải các ngươi còn không quỳ xuống biểu đạt các ngươi cao thượng kinh ý phong cảnh đừng làm khó dễ bọn họ to lớn thanh em bao phủ tại chỗ có người trong lòng liêu xanh tâm niệm vừa động c h ầ m r ã i nâng đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy kia nặng nề mây đen bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật chính l ạ n g yên hiện hiện lớn pháp vương liêu xanh lẩm bẩm nói trên không t r u y ề n đến một trận t r ầ m thấp tiếng cười nổ vang như lôi chấn động không khí thông minh quả nhiên là ngươi thoại âm rơi xuống giữa thiên địa gió tuyết đột nhiên đình trệ hết thể chung quanh bắt đầu phai màu mơ hồ vạt mẹo phảng phất toàn bộ thế giới ngay tại vỡ vụn hóa thành một phiến tinh khiết tuyết trắng giữa thiên địa chỉ còn lại liễu xanh một người trắng xóa trong hư không một đoàn to lớn vô cùng đỏ tươi tồn tại chậm rãi hiện hiện liêu xanh chỉ có thể nhìn thấy một góc những cái t i ế t như ruột giống như đường ống vòng vòng tầng tầng nhúc ních vân ra bên trên hiện đầy không rõ mạch lạc từng cây dâu thịt tựa như xúc tu chậm rãi bãi động như tại cảm giác ngoại giới động tĩnh ngươi là ít có có thể thấy được ta lớn pháp vương thanh âm từ đầu trên chuyển đến chấm thấp mà thần bí liêu xanh ánh mắt bình tĩnh là ngươi không muốn hiện lộ với người trước ca đây cũng là nguyên nhân một trong thanh âm quanh quần tại giữa thiên địa dường như khí quản kết cấu tại máu thịt bên trong chấn động đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là ta đã khác biệt đã vượt ra giới này lý giải đã mất tất yếu lại lấy trước đây hình gặp người liêu xanh trầm mặc một lát đột nhiên hỏi ngươi là thời điểm nào biến thành dạng này ngươi đã từng hẳn là cũng chỉ là một người bình thường bộ dạng a phía trên lớn pháp vương nghe vậy lại nhẹ nhàng cười một tiếng tiếng cười như sấm nổ nổ tung chấn động khắp nơi gió lốc đột khởi c u ộ n q u ộ n lấy tuyết trắng ánh sáng hướng phương xa c u ộ n cuộn muốn nói thời điểm nào bắt đầu chỉ sợ vẫn là bởi vì nhìn ngươi b ả n vẽ bàn vẽ liêu xanh mi tâm hơi nhữu ánh mắt ẩn ẩn trầm xuống suy nghĩ ở giữa to lớn thanh â m tiếp tục nói hoan nên ngươi chuyển thế trở về liêu xanh chương 776, t h a i thần c h i tâm 42. n m ư chương 776, t h a i thần c h i tâm 42. n m chuyện thế câu nói này hàm nghĩa rất sâu liều xanh một lát nghĩ mãi mà không rõ nhưng là loan thoáng có thật nhiều đồ vật chính chậm rãi liều cùng một chỗ dần dần hiện ra mơ hồ hình dáng xem ra ngươi là không nhớ rõ phía trên chuyển đến lớn pháp vương c ư ờ i khẽ cả vùng không gian khí tức càn quét quần của lấy bất quá ta nhận ra ngươi t h a n h âm trầm thấp xa xăm mang theo không thể nghi ngờ đích sắc tin ngươi luôn luôn như vậy ở suất vô luận chuyển thế bao nhiêu lần cũng sẽ không cải biến lớn pháp vương nói như thế thuyết pháp này đối với liêu xanh tới nói thật sự là quá tại ma hưỡng rồi mặc dù luyện núi tuyết tu hành ghi chép nhưng không có nghĩa là nàng liền sẽ tin tưởng cái gọi là thai thần tương phản nàng càng là tu hành càng có thể phát giác được bộ kinh thư này bên trong lưu lại quen thuộc nào đó hư vị một loại căn bản không thuộc về cái này thờ phụng thai thần thế giới vết tích nàng không tin thai thần tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là luân hồi c h u y ể n thế nhưng mà bây giờ lớn pháp vương lại dùng đến chắc chắn giọng điệu nói cho nàng nàng chính là liêu xanh truyền thế nếu như đây là sự thực như vậy mang ý nghĩa cái gì liêu xanh trầm tư một lát một ý niệm l o ạ qua ngươi nói b ả n vẽ là tiên thuyền kế hoạch b ả n vẽ lớn pháp vương cười một tiếng xem ra ngươi vẫn nhớ một chút liêu xanh trong lòng chấn động n g ử a đầu nhìn hồi lâu trước mắt chiếc này tiên thuyền đã hoàn toàn chạy hướng nguyên bản thiết kế đã từng tưởng tượng bên trong tiên khí phiêu miểu quang huy sáng trói phi thuyền bây giờ lại trở thành một tòa mạch máu trải rộng nhảy lên máu thịt xào huyện đẫm máu lại q u ỷ dị lông mày của nàng không nhịn được n h ă n lại s ắ c thực không giống nhau lắm lớn pháp vương thanh em u u u c u y ể n đến luyện khí chi pháp sớm đã tại hàn dạ bên trong thất truyền chúng ta chỉ có thể mượn thai thần truyền lại bên giới luyện kỹ thu liêu xanh nghĩ tới đây q u ỷ dị máu thanh phương pháp luật khí trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái thuần máy móc biến thành máu thịt máy móc thậm chí có chút giống là đường giáo sư bộ dáng lớn pháp vương nhẹ nhàng cảm khái bất quá tựa hồ không đại thành công theo thanh âm của hắn rơi xuống nào đó phiến máu thịt đột nhiên núc ních một con to lớn vặn vẹo trong mắt từ mạch máu ở giữa ép ra ngoài xoay tròn một vòng tựa hồ tại tự ta kiểm tra người nên cũng đoán được ca cho nên mới nói muốn gia nhập chúng ta núi tuyết to lớn kế hoạch liêu xanh gật gật đầu quả thật là như thế bất kể là cái gì một năm này ở giữa trên tuyết sơn tóm lại có đại sự phát sinh cho nên rõ ràng cha c ủ a khâu nguyên đã thoát khỏi trường khống các ngươi lại chậm chạp chưa đ ộ n g thủ rồi sau đó lại vội vàng đến đây đơn giản là bởi vì các ngươi phát giác được chúng ta nơi này có các ngươi mong muốn đồ vật quả nhiên là ngươi lớn pháp vương cảm khái cho nên ta muốn nhất vẫn là ngươi cái này ngươi kết quả bọn hắn lại hiểu lầm ta ý tứ liêu xanh tin tưởng câu nói này cũng là thay phong cảnh vừa rồi thất bại chèn ép đủ rồi nàng lạnh lùng cười một tiếng nghe lớn pháp vương tiếp tục nói thế sự cũng là buồn cười chúng ta giết ngươi trăm p ư ơ n g ngàn kế ngăn cả ngươi truyền thế lại không nghĩ rằng có một ngày sẽ hàng ngày hàng đêm chờ ngươi xuất hiện Cứu v t chúng ta đ i sao vũng đ liều xanh t kiệt lực ngăn chặn thanh em run dậy bởi vì thai thần nói cho chúng ta biết tiên thuyền kế hoạch sẽ chỉ mang đến ngoại giới tội nghiện cuối cùng dẫn đến hàn dạ giáng lâm cho nên ngươi phải chết lớn pháp vương ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ phản phất chỉ là đang kể cái nào đó sẽ tìm thường bất quá đạo lý nhưng là ngươi xem như linh động nhất định sẽ chuyển thế chúng ta không thể để cho ngươi có lại lần nữa thức tỉnh cơ hội thế là chúng ta tuyệt không cho phép nữ tử đạp lên con đường tu hành chính là sợ hãi ngươi có một ngày sẽ lại lần nữa xuất hiện đương nhiên dạng này nguyên nhân quá xa xưa đã không có người nhớ được cũng không còn người đi truy đến cùng cuối cùng đại gia cảm thấy cuộc sống như vậy vậy rất tốt cũng liền như vậy sống sót rồi a đại gia không bao gồm nữ tử a trong lòng liếu xanh cười lạnh nhưng mà lòng của các nàng không thể tránh khỏi hung hăng đau xót nguyên lai、like、thế gian này nữ tử sống thành như thế đúng là bởi vì chính mình nàng không biết giờ phút này trong lòng mình nên làm cảm tưởng gì phẫn nộ trân trọng xấu hổ vẫn là tự trách trong lòng ngũ vị tạp trần lại nghe lớn pháp vương cảm khái bất quá bây giờ trở về n h ớ tới chúng ta quả thật bị nói gạt giết ngươi hàn dạ vẫn như c ũ phủ xuống sự thật chứng minh cái này không có quan hệ gì với ngươi phải nói từ thai thần giáng lâm ngày đó bắt đầu hàn dạ liền phủ xuống mặc dù không biết nguyên nhân nhưng ta có thể phỏng đoán thai thần cần thế giới này cần chúng ta tại hàn dạ bên trong triệt để quỷ hóa đem nơi này biến thành vực sâu rồi mới Tại t hóa thành vực sâu, tinh cầu nàng thậm chí phỏng đoán vô thượng thần tôn này cái gọi là thần minh phải chăng cũng chỉ là nguy trang phải t h ă n g chỉ là một loại nào đó cao duy tồn tại dùng để dẫn đạo tín ngưỡng để chúng sinh tại trong tuyệt vọng thúc đẩy sinh trưởng ra chân chính thần minh như thế xem ra thai thần cũng rất khả năng như thế như vậy cái gọi là dáng lâm này nàng nâng mắt nhìn thẳng trong hư không mảnh tia nhúc nhích máu thịt chỉ là không muốn đánh lớn pháp vương vậy mà như thế nhạy cảm cho nên hiện tại thai thần đã tại thai ngén bên trong nàng đứng tin nói a có lẽ vậy chúng ta cùng thai thần mất đi liên kết đã có quá lâu quá lâu lớn pháp vương khẽ cười nói cái này mặc dù phù hợp nàng phỏng đoán nhưng nàng nhớ lại bầu trời phía trên kia từ đầu đến cuối bao phủ thiên địa vô hình khí cơ ẩn ẩn cảm thấy sự tình không thích hợp trong lòng khẽ động nàng cuối cùng hỏi ra chờ một chút cho nên các ngươi muốn thông qua thiên n h ị h ổ nghe tới cái gì liên hệ cái gì lớn pháp vương ẩm vang cười ra tiếng thư không vang lên noong liêu xanh quả nhiên là ngươi liêu xanh từ lớn pháp vương quỷ vực bên trong thoát ly trước mắt thế giới như là mặt nước ba động dần dần khôi phục rõ ràng nàng lấy lại bình tĩnh nhìn quanh m ộ n phía gió tuyết vẫn như cũ trên tuyết sơn màu trời ép tới c ự c thấp p h ả n phất một trận báo tuyết sắp xảy ra phong cảnh thượng sư đứng tại cách đó không xa hai tay xoa xoa trường trên mặt mang miễn cưỡng ý cười nhưng đáy mắt lại cất giấu một chút lo lắng bất an mà chu cựu thanh đám người sớm đã chờ đến sốt ruột vừa nhìn thấy liêu xanh bóng người lập tức xông tới trong giọng nói tràn đầy lo lắng đại nhân đại nhân ngài đi đâu vậy phong cảnh thượng sư vậy theo sát lấy lộ g a tuấn tú tiểu dung hỏ tiểu sư muội không biết lớn pháp vương cùng ngài nói chuyện cái gì nhưng mà còn chưa trời liễu xanh mở miệng trên trời cao một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm ẩm vang vang lên phong cảnh phong cảnh thượng sư biến sắc đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng lên thần sắc nghiêm nghị không còn dám có chút khinh thường lớn pháp vương thanh âm quanh quẩn tại gió tuyết ở giữa chấn động đến người sở hữu tâm thần run lên kể từ hôm nay địa mẫu thượng sư sẽ thành núi tuyết t i ê n n h ị hồ kế hoạch cùng tiên thuyền kế hoạch tổng quản người đi thông chi những người khác việc này do ta nhất định bên dưới không được có gì nghị vừa dứt lời một đạo lệnh bài màu đỏ ngòm hạ xuống từ trên trời t r một lát sau hắn cúi cùng túi đầu xuống làm một lễ thật sâu ngựa khí so trước đó càng thêm cung kính tiểu sư muội nếu có cần cứ việc phân phó cũng không dám có nửa phần khinh thường liêu xanh đuốt ve trên lệnh bài nhảy lên phụ văn nhẹ gật đầu nàng ngón tay khéo động thiên n h ĩ hồ một lần nữa rơi vào tuyết cốc bên trong màu bạc mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh tựa như chưa hề động đậy qua bình thường bên kia phòng cho chúng ta dùng liêu xanh chỉ vào bên cạnh ngọn núi treo ở trên hồ phòng nói phong cảnh điểm đầu đáp lại còn có nhà kho bên trong vật liệu mang ta đi nhìn xem liêu xanh còn nói phong cảnh trên mặt hiện ra một tia cứng đờ cởi khổ ta sẽ cùng đại h ộ pháp b ẩ m báo chìa khóa tại hắn chỗ ấy sợ rằng cần thời gian liêu xanh cũng không có làm khó hắn chỉ là nhẹ gật đầu mặt khác ta còn cần một nhóm am hiểu phân rõ phủ văn cùng đồ án quy luận người bất luận thượng sư vẫn là tôi tớ am hiểu đạo giả này đều có thể chuẩn bị một trận khảo hải đi để mục ta sẽ ra phong cảnh hơi xứng sở nhưng vẫn là chắp tay nói phải hết thể chuẩn bị thỏa đáng liễu xanh liền để chu cựu thành đám người mang theo đồ vật đi trong phòng dựng lên b à n làm việc thưa n à y thời cơ liễu xanh quay đầu đối phong cảnh nói ra cuối cùng nhất một dạng yêu cầu ta cần phải đi một chuyến tàng thư lâu chương bảy trăm bảy mươi bảy thai thần tri tâm bốn mươi ba chương bảy trăm bảy mươi bảy thai thần tri tâm bốn mươi ba t h n g thư lâu tại núi tuyết chủ điện bảy sau đầu núi tuyết chi đỉnh bạch tháp phía dưới đợi đến nơi này liêu xanh liền phái đi phong cảnh nàng l ẹ loi một mình đứng ở chỗ cao nhìn xuống đi núi tuyết như là tầng tầng trồng chất màu trắng viên lên giấy tuyết trắng bậc thang dựa vào núi thế b ố n lượn chập trùng p h ả n phất từng cây xương sống lưng đã lởm chầm tuân tuân nâng dơ lên tường đỏ kim ngói cung điện bẫy mà chỗ xa hơn là một mảnh chầm chầm h ắ t cám giống như là bị bình chướng vô hình bao phủ nhìn không thấy quan minh vậy không cảm giác được hy vọng nhưng mà dưới chân cái này nhất trắng l o n địa phương cũng giống vậy tuyết trắng mênh mang bên dưới là bóng đêm vô tận đáng ra liêu xanh đối với lần này không có đáp án đông tuyết lẳng lặng bay xuống tại trên đầu nàng trên vai góc áo tích đầy này thân màu lửa đỏ lông cao á o khoác lãnh ý xuyên thấu qua lông nhung bao k h ỏ a cổ áo một chút x í u rót vào đáy l ò n g nàng tại trong gió tuyết đứng yên hồi lâu mới cuối cùng thu hồi ánh mắt quay người đi hướng tàng thư lâu x á c h luôn luôn gánh chịu lấy quá khứ vết tích có lẽ có thể tìm được một chút đáp án canh giữ ở tàng thư lâu trước cửa bị gió rét thổi đến run lẩy bẩy lá buộc nhìn liêu xanh màu máu lệ bài nếp ốm nhau mắt lập tức trầm mặc không người tránh ra liêu xanh tại cổ phát xin hỏi lão nhân ra nhưng có đường quốc tương quan thư tịch lão bội khoát tay áo ra hiệu mình không thể ngôn ngữ nâng ngón tay chỉ tảng thư lâu chỗ sâu liêu xanh nhìn đi vào lúc này mới phát hiện tầng tầng giá sách chỗ sâu nhất tại sơn loan lộ đèn dầu mở tối hốc tường bên trong lại khả một bộ hình như cây khô bóng người hắn ngồi yên ở đó trường mi bông u xuống giống như một tòa bị thuế nguyệt t a n mòn tợ bùn trường bao màu đỏ sớm đã ảm đạm cùng sau lưng b í c h họa cơ hồ hòa làm một thể nếu không phải nhìn kỹ cơ hồ khó mà phân biệt hắn cùng với vách tường giới hạn h ư n g tỉ mị phân biệt trên người của hắn khí t ứ c có thể cảm ứng được hắn nên có kim đan kỳ trở lên tu vi dựa theo phẩm giai tới nói xem như pháp sư cấp bậc liêu xanh tiếp cận nghe tới một câu như thì thầm bình thường lời nói truyền vào trong t h a i người là người đường k h a n k h a n giọng nói phảng phất trong gió xé v ả i giống như là hồi lâu chưa từng mở miệng không lưu l o á t mà khô héo còn là một nữ tử liêu xanh gật đầu đúng thế thì ra là thế thì ra là thế lập tức hắn ý vị thâm trường thở dài một tiếng dường như kinh ngạc lại như là ước đoán đường quốc tương quan thư tịch lão pháp sư con mắt cơ hồ không mở ra được kiếp nghĩ một hồi mới chấm dãi nói không nhiều lắm giáng lâm ngày sau hết thể đều biến đổi quá nhanh bài trừ c ũ luật tân vương cầm quyền đại quy mô đốt sách vận động lại đến sau đó đường quốc cấp tốc hủy diện bây giờ chỗ tổn đã là lắc đắc không có mấy bất quá nếu là ngươi hơn nữa còn có lớn pháp vương thủ lệnh ta đương thời tư tàng một chút ngược lại là có thể cho ngươi nhìn thoại âm rơi xuống như là lá khô bàn tay nâng lên tàng thư lâu không biết nơi nào vang lên một tiếng v a n g nhỏ theo sau một con bao khỏa nghiêm mật hộp gỗ chậm rãi bay tới nặng nề rơi với trong tay h ã n chậm rãi t h ổ đi phía trên cho bụi mới chậm ung dung mở ra lấy ra thật mỏng mấy quyển cổ tịch hít mắt cẩn thận vuốt ve mặt ngoài thanh âm khàn khàn nói ta tổ tiên cũng là đường quốc người tự nhiên không đành lòng để bọn chúng cho một mùi lửa liêu xanh tiếp nhận thư tịch lật ra trang sách đập vào mi mắt là thần hiện nguyên niên g bố n chữ không nhịn được nao nao kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước ta tẳng tẳng tặng tổ phụ còn tại đường quốc làm quan lao pháp sư trầm rãi thở dài khi đó dân chúng lầm than quỷ dị hoành hành bốn nước bị diệt t ă n quốc chỉ còn lại đường quốc nỗ lực chống đỡ nhưng đã là thoi thót hắn nắm chìm trong xa xôi trong hồi ức thanh âm như chập trần mỡ đông đèn yếu ớt mà phiếu hốt sau đó thai thần gi sinh hạ linh đ ồ n g ban thưởng phương pháp tu hành linh đ ồ n g truyền thế trời sinh tu hành một thế so một thế mạnh đường quốc dựa vào cái này môn truyền thựa trở thành người thiên hạ hy vọng khi đó linh đ ồ n g đều là phi phà người thành tựu kinh thế hai t ụ liêu xanh nhẹ nói trong đó cũng có nữ tử a lao pháp sư nao nao lập tức gật đầu đương nhiên chỉ là sau đó nữ tử linh thai ghi chép bị toàn bộ lao đi dân già liền trở thành cấm kỵ hắn nhìn liều xanh liếc mắt trong ánh mắt lướt qua một tia ý vị không g i quang tiểu cô đương ngươi có thể dựa vào tốc tuệ trốn qua một tiếp ngược lại thật sự là đúng rồi không tầm thường d ừ n g một chút hắn dường như nhớ lại cái gì khi đó đông đảo linh đồng bên trong có một cái phá lệ kinh tài tuyệt d i ễ m tồn tại gọi cái gì tới liêu xanh đúng chính là liêu xanh ta nghe nàng kém một c h ú t nhi liền thật sự thành thần đáng tiếc hắn lắc đầu hít một tiếng giáng lâm này g liêu xanh cú mắt ngón tay chậm rãi nắm chặt cái này phía sau lời nói nàng đã từ lớn pháp vương nơi đó nghe qua giáng lâm này g thay thần hiện thế tiên tuyển thành rồi vạn ác chi nguyên từ cái này sau này tự hồ là đối với nhân gian trừng phạt linh đồng tự hồ không còn có tu hành t u ệ trong lúc nhất thời chuyển thế linh đồng cũng thành truyền t u y ế t lúc này thế nhân mới coi trọng đem l i ế u xanh đánh thành dị đoan trong vòng một đêm thiên tri kêu nữ người người kêu đánh nàng sáng tạo hết thảy sở hữu liên quan với luyện khí kỹ nghệ đều bị liệt vào cấm kỵ thiên công chi thuật rút lui mấy trăm năm không có linh đồng không có trời công dân chúng vậy mất đi chống cự hàn dạ thủ đoạn liên tục bại lui đường quốc d i ệ vong thằng đến thai thần lại lần nữa giáng lâm một khối thần dị bia đá rơi vào núi tuyết phía trên phía trên k h ắ c lấy mới phương pháp tu hành mới thuật luyện khí còn vì núi tuyết thành lập tín ngưỡng tre chở lực trường tạm hoán hàn dạ ăn mòn làm thế nhân có thể tại núi tuyết phía dưới kéo dài hơi tàn lúc đó l i ê u s a n h hỏi lớn pháp vương lúc này thật là thai thần sao lớn pháp vương cười to ngươi cảm thấy là chính là ngươi cảm thấy không phải liền không phải ai cũng có thể xưng bản thân vì thai thần chỉ cần có siêu nhiên lực lượng liền có thể tự xưng là thần ngươi không phải cũng là như thế l i ê u s a n h bây giờ trở mặc lúc đó phủ xuống thai thần mang đến máu tanh kỹ thuật lệ khí đồng thời cũng cho núi tuyết độc nhất vô nhị q u y ề n hành lấy tre t r ở thương sinh làm tên n ắ m trong tay tín ngưỡng của tất cả mọi người từ đó trở đi trời sinh phương pháp tu hành bị núi tuyết tu hành ghi chép thay thế mà thai thần kinh bản kinh tư này cũng theo đó sinh ra còn như núi tuyết bây giờ chỗ liên kết thần mình đến tột cùng là thai thần vẫn là một loại nào đó kinh khủng hơn tồn tại đến nay không người có thể giải bây giờ lực trường cuối cùng đem biến mất bị ngăn cản cả một trăm n ă m hàng dạng cuối cùng vẫn là chậm chạp nhưng không đảo ngược ăn mòn đến tận đây cho nên chúng ta không thể không khởi động lại tiên thuyền kế hoạch lớn pháp vương c h ậ m dai nói tất nhiên muốn khởi động lại tiên thuyền kế hoạch ta liền nghĩ biết rõ rốt cuộc là cái gì tồn tại tại chúng ta phía trên vì sao đương thời muốn ngăn cản ngươi kiến tạo tiên thuyền vì sao sau đó lại có lưu đang muốn giút bọn ta trùng kiến tiên thuyền cựu thiên tri thượng đến cùng có cái gì Chúng ta không thể tùy t i ệ nói xuất p h đến thiên t trùng t i nên đón chúng ta kiếm kế hoạch n g ta đã theo người biến mất mà thất truyền là trọng yếu hơn là sau một lần đến thai thần đã vạch ra thiên kiếm kế hoạch hiệu suất quá thấp trừ phi có đầy đủ nhiều thiên kiếm nhưng cũng vô pháp bao trùm đầy đủ rộng lớn phạm vi vô pháp kịp thời bắt giữ càng nhiều biến hóa cho nên chúng ta cần một loại khác thăm dò thủ đoạn đáng tiếc bọn hắn cũng không có đáp án rất nhanh liền rời đi cũng là thông qua cái này một chuỗi tin tức liệu sanh tài năng xác định cái gọi là thai thần rốt cuộc là ai đương thời từ thất h u y ề n lệnh thế giới khải hàng ba chiếc tiên thuyền một trong cho nên bọn hắn mới có thể biết rõ tiên thuyền cũng biết thiên kiếm thậm chí kia công pháp cũng là tu tiên công pháp bản thổ cải tiến bản nàng có chút nhắm mắt trong đầu hiện ra đạo thân ảnh quen thuộc kia không biết xa thiền p h i chăng cũng ở đây trong đó nhưng nàng càng để ý chính là vì sao bọn hắn sẽ nắm giữ như thế và mẹo đáng sợ luyện khí chi pháp tại trong vũ trụ phiêu bạt những năm này bọn hắn đến tột u cùng trải nghiệm cái gì đáng tiếc liêu xanh muộn đã muộn một trăm n ă m bất quá bọn hắn vậy từ chúng ta nơi này cầm đi bọn hắn mong muốn đồ vật lớn pháp vương b ô n g nhiên nói cái gì liêu xanh c a o mày nói lớn pháp vương chậm rãi phun ra bốn chữ truyền thế chi pháp t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám thai thần c h i tâm xong t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám thai thần c h i tâm xong đáng tiếc liền ngay cả lớn pháp vương cũng nói không rõ ràng cái gọi là truyền thế chi pháp liêu xanh vốn cho là tất nhiên tất cả mọi người có được tiên thiên chi phí vậy liền mang ý nghĩa người, người đều có thể xưng là linh đồng nhưng bây giờ xem ra sự thật xa so với nàng tưởng tượng phức tạp chỉ ít tại thời gian trước chân chính chuyển thế linh đồng s ắ c thực tồn tại m ẫ u chốt nằm ở phải chăng có thể nhớ được tu hành c h i đạo từ từ trong bụng mẹ thời điểm liền bắt đầu tu luyện trên thực tế bây giờ linh đồng chỉ là y theo truyền thụ cho công pháp tu hành cùng chân chính linh thai đã khác rất xa chỉ có có được t ú c tuệ tài năng được xưng tụng là chân chính linh thai lớn pháp vương thở dài trong giọng nói lại mang theo một chút buồn vô cớ chỉ là theo thai thần tiến vào thai ngén giai đoạn không hỏi n ư ớ thế đầu này đường dẫn cuối cùng bị cắt đứt nhưng ngươi là liêu xanh chắc chắn nói lớn pháp vương nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng không sai ta đã sống trên trăm năm vốn cho là ta là cuối cùng nhất một đời linh thai thế gian sẽ không còn mới linh thai sinh ra thằng đến ngươi lần nữa xuất hiện liêu xanh im lặng tâm đạo ngươi vẫn là đối với truyền thế chi mê l i ê u xanh chỉ có thể tạm thời hiểu thành thai thần nắm giữ một loại không biết thủ đoạn có thể thu thập nhân loại linh hồn cũng đem một lần nữa vùi đầu vào trẻ mới sinh thể nội bởi vậy đạn sinh ra cái gọi là tốc tuệ trọng sinh đoạt xá xuyên qua kịch bản cố sự không đều là như thế đến nhưng trong đó nguyên lý là cái gì cái này không khoa học a liều xanh nghĩ mãi mà không rõ nhưng là thế giới phối trí thấp bản lại biểu thị cái này chưa hẳn không khoa học nếu như đây là một cái số liệu thế giới ngươi có hay không dễ hiểu hơn liều xanh hơi xứng sở giống như là tại thế giới mới bên trong tất cả mọi người là số liệu tạo ra bọn hắn nếu là chết rồi kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể lấy giống nhau số liệu một lần nữa tạo ra nếu là chúng ta lấy c ả n g trực quan phương thức đến xem giả thiết một cái thú đông sắc ngoài hư hại nếu như chúng ta đem nó nội bộ sợi bông lấy ra lại điền vào một cái khác khối hoàn toàn mới vải ra bên trong như vậy cái này thú đông vẫn là lúc đầu cái kia sao đối với vấn đề này liêu xanh c a o mày luôn cảm thấy quái chỗ nào quái nhưng lại nhất thời khó mà phản bác trong lòng liêu xanh quyết đoán lắc đầu dĩ nhiên không phải thế giới phối trí thấp b ả n không v ư ơ n g tha truy vấn nếu như ký ức hoàn toàn giống nhau chỉ là túi r a khác biệt kia tại sao không phải cùng một người chứ như vậy nhiều cái liêu xanh trải nghiệm đều không giống vậy vẫn là cùng một cái liêu xanh sao như thế nói đến kinh nghiệm của ta cùng một cái khác thế giới không giống kia ta có phải hay không hẳn là thay cái danh tự gọi là h ậ t loại hình ngươi không có học qua tiếng liên bang a liêu xanh nghi vẫn hỏi thứ ngươi trong trí nhớ học qua nàng không có tiếp tục cùng thế giới phối trí t h ấ p bản dây dưa không có thiên diễn thạch quả nhiên tư duy cao độ không đủ nhưng là nói c ầ u thả lý không c ầ u thả tựa hồ là như thế một cái lý cho nên chúng ta là ở một v à i theo thế giới bên trong liêu xanh đạt được như thế một cái kết luận nghe có chút tuyệt vọng một cái khác liêu xanh biểu thị không có cái gì tốt tuyệt vọng bất quá là số lượng người thôi thế giới mới bên trong không phải cũng là như vậy bọn hắn đều có thể sống chúng ta tự nhiên cũng có thể liêu xanh tự an đ u ổ i mình thế giới phối trí thất bản cuối cùng không nhịn được uy uy ta không phải ý tứ này chúng ta chưa hẳn chính là số liệu thế giới Thế giới phối trí thấp phối giới lặng lặng bất ả n ý đ quá nàng bây giờ có thể lý giải đời thứ nhất thai thần rất có thể là làm thí nghiệm ruộng hạng mục kia một nhóm cao duy làm công người bọn hắn có tìm vạ sơ tơ nào đó hành tinh tạo thành một mảnh ruộng thí nghiệm theo sau thả xuống bất đồng thần minh tạo dựng bất đồng so sánh tổ mà cái này một cái ruộng thí nghiệm hạng mục chỉ sợ sẽ là có thể chuyển thế tái sinh tạo thần kế hoạch có lẽ tại một nơi nào đó có cái trang bị ngay tại thu thập chúng ta mỗi người số liệu liêu s a n h tưởng tượng có cái cự nhân tại trên bầu trời đối tinh cầu bên trên chết đi nhân loại linh hồn chọn chọn lựa lựa rồi mới lại cầm bước lên tướng tới nhét vào trẻ mới sinh thể nội lập tức dùng mình một cái cái này cơ chế không thể nghĩ lại chỉ là chúng ta lúc đầu thế giới lại có thể tốt bao nhiêu đâu không phải cũng là kính hiển vi bên d ư ớ i bùn nuôi tấy mà thôi nàng nhẹ nhàng thở dài đem suy nghĩ từ hỗn loạn vòng xoáy bên trong rút da cụt mắt nhìn về phía trong tay sách vở quyển sách này là lao pháp sư giao cho nàng ấu vàng hiện c ũ n bịa viết tu hành lý luận bốn chữ lớn nếu nói chỉ sợ là cuối cùng nhất một quyển nàng chậm rãi lật ra trang địa trong ánh mắt rơi vào quyển thủ văn chương bên trên luận hư không khẽ hở tìm dị giới con đường tác giả là ba người liêu xanh nam cung nguyện lam phục cao duy phân tích kết thúc liêu xanh ý thức trở về núi tuyết bạch tháp bên trong phòng tạm giam bên trong đông tuyết đ ầ y trời hóa thành một từng mảnh hoa lê hơi yếu bạch quang chiếu ra từng chương tràn ngập lo lắng nhìn xem mặt của nàng ta không sao l i u xanh lắc đầu nói khẽ nghe thấy nàng nói như vậy những cái kia gương mặt mới ẩn vào hạ cám mang theo chưa từng tản đi lo lắng nàng có mắt nhìn mình trên người áo bào s á m lòng bàn tay vớt ve qua thô giáp vải vóc trong lòng sinh ra một k i a không chân thực hoảng hốt phải biết trong cái thế giới kia nàng thế nhưng là trở thành vị thứ nhất nữ tính lớn pháp vương tồn tại bất quá cũng hẳn là cuối cùng nhất một nhiệm kỳ rồi ngắn ngủi trong một năm hàn dạ bao phủ núi tuyết cùng cha cỏ khơ nguyên còn lại chính là khu không một may mắn thoát khỏi thiên hạ người sống sót bị ép lui khỏi vị trí cha cỏ khơ nguyên tránh nạn nhưng này chỉ là ngắn ngủi thở dốc nghĩ đến không bao lâu bọn hắn liền muốn lui vào núi、tuyết. cho đến lui không thể lui tất cả mọi người đang chờ đợi chờ đợi leo lên lớn pháp vương hóa thân máu thị tiên thuyền rời đi thế giới này may mắn trên tuyết sơn to lớn kế hoạch tiến triển coi như tốt đẹp được sự giúp đỡ của liễu xanh lớn pháp vương tự hành lục lọi ra tiên thuyền trải qua hơn lần ưu hóa tái tạo đủ để chịu t ả i vạn người vượt qua tinh hạ cùng lúc đó thiên nhĩ hồ kế hoạch toàn diện trải ra hơn trăm người nghe âm đoàn đội hết ngày dài lại đêm đâu mang theo nổi sắt tìm kiếm khác biệt con đường thanh âm dần dần bắt được một ít quy luật còn dư lại chính là cần giải mã điểm này thế giới cao phối bản có thể giải quyết không sai thế giới đã tiến hóa、rồi. khối kia giáng lâm tại núi tuyết bia đá nếu là tiên thuyền di l ư u c h i vật l ư u xanh liền có đầy đủ lý do hoài nghi tích chứa trong đó thiên diễn thạch đúng như dự đoán nàng ở bên trong phát hiện một khối nhỏ thiên diễn thạch m à h vỡ mặc dù không lớn nhưng dù sao cũng tốt hơn không có thế giới thôn vệ thiên diễn thạch sau tính toán năng lực tăng lên bốn trăm năm mươi lăm hai mươi ba theo giải mã tốc độ biên độ lớn tăng lên thiên nhi hồ rất nhanh sàng đi lộn xộn vũ trụ tạm âm thành công thu hoạch ba cái mấu chốt tin tức một trên không cũng không uy hiếp điểm này vậy thông qua thiên kiếm lấy được những chứng hai bọn hắn tìm được một viên thích hợp sinh tồn tinh cầu Từ ba một chiếc tiên thuyền ngay tại cách đó không xa vành đai tiểu hành tinh trở cũng tiếp tục hướng bọn hắn truyền dẫn tín hiệu tín hiệu giải mã thành văn tự chúng ta một mực đang chờ các ngươi lớn pháp vương bây giờ trực tiếp quyết định chúng ta trực tiếp khải hàng hướng phía mục tiêu xuất phát như có vấn đề lại tính toán sau không kịp chờ đợi thoát đi rất nhiều người nhưng là không hề nguyện ý mạo hiểm nhưng mà vô luận như thế nào máu thị tiên thuyền khải h à n g đã thành kết cục đã định tại núi tuyết tổ chức bên dưới nguyện ý người rời đi đều hội tụ tại tuyết rơi c h ấ n khải h à n g này g một chiếc vô cùng to lớn màu máu tiên thuyền xuất hiện ở tuyết rơi trên c h â n không giống như một tòa núi lớn che khuất bầu trời từng đạo xúc tu rủ xuống đem sở hữu lên thuyền người từng cái hút vào trong bụng theo sau đằng không mà lên xuyên qua mây tầng thẳng vào thương khu ung cuối cùng đầy sao sáng chói vũ trụ hiện ra ở trước mắt phía sau sắp bị hắc á m thôn vệ tinh cầu một chút xíu thu nhỏ cho đến hoàn toàn bị vứt bỏ tại yên tinh tâm thúy trong bóng tối đây không phải liều x nàng t ừ n g tại thất huyền lệnh trong thông đạo vượt qua tinh hà đã từng tại thông thần trong hư không q u ầ n tinh bao phủ nhưng không có một lần giống như bây giờ chân thật mà đ a n g cẩm n g u y ệ t nha chu cựu thanh bọn hắn tại trong suốt dạng mảng kết cấu cửa sổ mạng tàu trước si mê nhìn hồi lâu như cũ cảm thấy phảng phất người đ ể tại trong m ộ t cảnh nhưng mà cái cảm giác tốt đẹp này cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh tiên thuyền bên trên náo nổi lên quái bệnh những bệnh người ngày qua ngày trầm luân với ác mộng cuối cùng ác mộng lan tràn hiện thực tại l ê n cồn bên trong tự sát tu sĩ còn tốt một chút nhưng nếu là phạm nhân không có tu vi kể bên người căn bản nhịn không được nhưng mà máu thị tiên thuy chín thành đều là phạm nhân thân thể mặc dù có liêu s a n h truyền thụ cho thất h u y ề n linh khí quyết nhưng là máu thị tiên thuyền bên trên khuyết thiếu linh khí tu hành vô pháp thực sự trở thành tu sĩ chỉ có thể đưa đến ổn định tâm thần tác dụng tối thiểu có thể tạm thời chỉ hoãn phát tác nhưng chỉ là tạm thời như thế liền muốn đứng trước một vấn đề tiếp tục vẫn là trở về thế nhưng là chúng ta đã tiếp cận nguồn tín hiệu rồi đại hộ pháp muốn rách cả mí mắt cắn răng cường điệu dựa vào bị mang lên máu thị tiên thuyền kia một bộ phận thiên nhĩ hồ tất cả mọi người có thể nghe được câu này càng ngày càng rõ ràng v a n ộ i chúng ta một mực đang chờ các ngươi câu nói này trung điệp phục p ụ quanh q u ầ n tại mỗi người trong nồi giờ phút này nếu muốn từ bỏ cơ hội không người đồng ý nhưng mà liêu xanh n h ị p tim được càng lúc càng nhanh bất an mãnh liệt quanh q u ầ n không đi không đúng không đúng không thể tới gần cuối cùng tiên thuyền bên trên người triệt để chia ra thành hai phái một phái lấy liêu xanh cầm đầu kiên trì rời xa lựa chọn trở về một phái khác chủ trương kế tục tiến lên tốc độ cao nhất tới gần nếu như kia là thai thần lưu lại di tích bên trong sẽ có bao nhiêu bà bối các ngươi chẳng lẽ nghĩ không ra sao bọn hắn có thể ban cho chúng ta phương pháp tu hành thuật lợi khí ban cho núi tuyết che chở tia tất nhiên có thể bàn cho chúng ta càng nhiều bọn hắn cứu người thiên hạ lại thế nào sẽ có ý xấu l i ê n ngay cả lớn pháp vương vậy nói với liêu xanh ngươi không phải nói cái này chỉ sợ là một cái khác c h i ế c tiên thuyền sao bọn hắn tại hư không bên trong phiêu bạt như thế nhiều năm kỹ thuật sớm đã siêu việt chúng ta nói không chừng bọn hắn có biện pháp giải quyết bây giờ vấn đề đâu lớn pháp vương đều quyết định hắn hóa thành tiên thuyền tự nhiên chỉ có một phương hướng cuối cùng tại vành đai tiểu hành tinh bên trong bọn hắn thấy được cực kỳ rung động một màn một đoàn vô cùng to lớn huyết sắc đám mây đám mây hình dạng tựa như một cái thai nhi tay chân đầu lâu có thể thấy rõ mặt ngoài nổi lơ lửng vô số giống như là con mắt bình thường cho tàn mang theo ngây thơ cùng hiếu kỳ l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn so sánh cùng nhau máu thị tiên thuyền dạng này to lớn cự vật cũng chỉ như sâu kiến bình thường đám người sợ hãi thán phục ở giữa nằm dạp trên mặt đất thành kính n h ấ t kiến liêu xanh lại cảm nhận được sâu tận xương thủy vô thượng sợ hãi nàng liếc mắt nhận ra kia là thí nghiệm tạ nạ cả còn để lại ngụy thần t h a i thần nhưng đây bất quá là một bộ bị móc sạch thần tính thể xác còn sót lại năng lượng tạo nên ra như thai nhi giống như tinh vân hình thái chân chính tồn tại sớm đã ký sinh tại tinh cầu bên trong l ngủ say thai ngén tiến hóa mà ở cái này thai nhi tinh vân lồng n g ư ợ c vị trí l ặ n g lặng mà thả neo một đoàn nhảy lên màu máu như là tươi sống trái tim bình thường đây là tới từ thất h u y ề n lệnh thế giới tiên thuyền l ơ m ơ có thể nhìn ra liễu xanh đã từng tham dự thiết kế tiên thuyền hình dáng nhưng là lại có khác biệt cực lớn trôi chạy đường nét bị máu thịt n u ố t hết tinh vi phủ văn bị tổ chức q u ấ n quanh càng thêm tiếp cận lớn pháp vương hình dạng nó l ặ n g lặng lơ lửng chỉ có mạch đập n h y lên tựa hồ không có càng nhiều sinh mệnh vết tích nhưng mà một cỗ quen thuộc khí cơ lại từ trên người nó lan tràn ra b a phủ tiên thuyền áp bách lấy tâm thần của mọi người liêu xanh rõ ràng nhận ra kia là thai thần kinh cùng núi tuyết tu hành ghi chép bên trên bao phủ khí cơ tiên thuyền bên trên đám người càng chịu cổ vũ phản phất lấy được một loại nào đó tỏ rõ t hướng huyết sắc tiên thuyền quý báy những cái kia bởi vì quái bệnh bị phong cấm lên người vậy an tính lại giống như là quái bệnh chữa trị đồng dạng kể từ đó đại gia càng là tin tưởng vững chắc đây mới là chính xác là thai thần cho bọn hắn lưu lại cứu rỗi nhưng mà liêu xanh lại cảm nhận được tột đỉnh chẳng lành bởi vậy nàng kiên quyết không đồng ý kiên chỉ muốn rút lui chỉ là cơ hồ tất cả mọi người bị cái này quả cầu máu tử nhiếp đi tâm thần chỗ nào còn nghe thấy nàng vì thế nàng không tiếp cưỡng đoạt tiên thuyền đang chạy quyền cuối cùng lấy nhỏ xúc tu chiếm c ư thiên nhi h ồ bộ phận làm danh giới tiên thuyền một phân thành hai liều xanh mang theo vẫn nguyện ý đi theo nàng người thay đổi phương hướng trở về địa điểm xuất phát mà đi mà bộ phận này người cơ bản đều là đến từ với cha cỏ khâu nguyên dân chúng chúng ta không thể trực tiếp đi hướng mục tiêu tình cầu sao nguyệt nha nhịn không được hỏi các người chống đỡ không đến nơi đó liều xanh rất rõ ràng điểm này tại tầm mắt của nàng bên trong trước mắt những người dân này cũng như xác tối bình thường bộ dáng nhưng chừng mắt nhìn mục nát vết tích biến mất da thịt khôi phục như thường ngay cả nàng đều như thế những người khác càng là không cần phải nói nàng đâm một cái phá điều này không ít người lập tức ánh mắt lấp lóe túi đầu không dám nhìn thẳng không muốn bị giam lại cho nên lén gạt đi dị trạng tình có thể hiểu nhưng là sớm muộn sẽ ủ thành đại họa con tốt đã từng ra viên sắp đến rồi trở lại núi tuyết hàn dạ đã lan tràn đến tuyết rơi chấn nhưng là bởi vì núi tuyết cấm chế vẫn còn cho nên hắc cám một lát trả lại không tới liễu xanh đứng tại núi tuyết tri đ ỉ n h trông về phía xa kia vô biên vô tận hắc á m yên lặng túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay lệnh bài lệnh bài này đại biểu cho nàng đã trở thành lớn pháp vương đây là lâm phân liệt thời khắc lớn pháp vương giao cho nàng chờ chúng ta tìm tới phương pháp lập tức quay lại đón các ngươi hắn là như thế nói nếu như ta không trở về ngươi chính là lớn pháp vương lệnh bài băng lãnh nặng nghề kim liên khắc xăm tại huyết sắc mặt ngoài trầm trầm lưu động nàng nắm chặt nó thân thể nho nhỏ bên trên trường bảo mỏ và nóng trong gió nở rộn như hoa sen vàng bên vách núi một gốc cây thông đón gió mà đứng tại trong tuyết r u n rỡ d y phảng phất tại đối nàng gật đầu là hạt giống bà bà đang nói hoan nên trở về lúc này mặt khác có một đạo thanh âm sâu kín văng lên ngươi trở lại rồi ta còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta ước định liêu xanh cười một tiếng thế nào sẽ quên dù sao ngươi luôn có thể tìm tới ta không phải sao đương nhiên liêu xanh nghiêng đầu xem xét cống bạ giờ s cả chống đỡ một chiếc to lớn thuyền đ ộ c mục thỏng tuyết núi nếp ốm ở giữa chậm dại lai tới đi tới bên cạnh nàng tại thai thần lột sắc tiên thuyền bên trong có ngươi một bộ phận khác ca nàng giật mình hỏi ngươi biết ngươi chính là luân hồi chuyển thế một bộ phận không phải sao liêu xanh bình tĩnh nói hoặc là phải nói ý thức chuyển lên cùng ghi vào chỉ bất quá hai bộ phận này bị mở ra bọn hắn chỉ lấy đi rồi ghi vào bộ phận liệu tại nơi này là ngươi phụ trách ý thức chuyển lên cống bạ g ờ s cả chuyển lúc ê Lên n thuyền, chương 779, bị theo dõi, chương l theo theo bị bị dõi, dõi. đó nàng tất nhiên lựa chọn lưu tại đi hướng hàn dạ tinh cầu bên trên như vậy những n à y còn dư lại dân chúng liền muốn do nàng che chở rồi cái này liền yêu cầu nàng nhất định phải thành thần thế là nàng bỏ ra một thời gian thật dài chậm rãi từng bước xâm chiếm trôn cất tại núi tuyết phía dưới thần minh đột xác thanh cựu bán thần thân thể hàn dạ tạm thời dừng bước như thế lại ổn định một đoạn thời gian thằng đến sau đó nàng từ thiên nhĩ trong hồ bắt được một đoạn tin tức thế là nàng l ạ loi một mình tiến vào vực sâu l ặ p lại chiêu cũ từ vực sâu tiến vào cao duy đem điều này thế giới triệt để mất liên lạc nhưng mà vậy bởi vì như thế nàng cứ như vậy ở lại cao duy cùng thấp duy ở giữa chỉ có thể chủ động thoát ly cái này cao duy phân tích nói trở lại một trăm phần trăm phân tích độ hoàn thành trạng thái chẳng lẽ có thể một mực ngưng lại trong đó giống như là có đời thứ hai sinh mệnh một dạng trên lý luận là như thế này chỉ cần ngươi bất tử trở lại phối trí thấp bản thế giới thanh em ú ũ c h u, u y ể n đến bất quá tình trạng của ngươi cùng chết cũng không có cái gì khác biệt liêu xanh trầm mặc một lát biết rồi nàng con l à lần đầu tiên tại một trăm phần trăm phân tích hoàn thành tình huống d ư ớ i lại lần nữa tiến bảo không khỏi có chút hiếu k ỷ cuối cùng sẽ có được cái gì kết quả nhưng mà xem xét trái tim hơi chậm lại tên thai thần chống ta đang ngó chừng ngươi phân tích độ hoàn thành hai trăm phần trăm s ở thuộc loại hình thượng cổ linh vật hiệu quả miêu tả thai thần để mắt tới ngươi lực ảnh hưởng đẳng cấp b phân tích đánh giá thai thần để mắt tới ngươi thu hoạch được điểm số sáu trước mắt mười hai phân tích ban thưởng thai thần để mắt tới ngươi cao duy phân tích số lần một còn thừa không lần l i u xanh thật sự một chút ban thưởng cũng không có ai bảo ngươi bị theo dõi thế giới phối trí thấp bản ngữ khí mang theo một t i ê u bất đắc dĩ bất quá đừng lo lắng tốt xấu có thể điểm tích lũy hối đoái kiểm tra đo lường đến có thể hối đoái cao duy sản phẩm danh sách như sau một t i ê n diễn thạch ban đ ầ u bản cái thứ hai chín mươi chín điểm hai đan cầm linh hồn tọa độ hai điểm ba thai thần quả hạt giống bà bà bản cung cấp đặc biệt có thể hối đoái bảy mươi hai mai một điểm a i cái số này thế nào vừa vặn liêu xanh có chút nghi ngờ ở trong lòng quan sát một chút thế giới phối trí thấp bản luôn cảm thấy là cố ý muốn đem nàng điểm số nổ sạch mặt khác những n à y đồ vật là thế nào chuyện cái thứ nhất rất trọng yếu cái thứ hai rất hữu dụng vấn đề là cái thứ ba là cái gì quỷ nàng đều đã bị theo dõi chẳng lẽ còn muốn tự tìm p h i ề n p h ứ c chú ý là b ả n cung cấp đặc biệt bị thai thần khống chế tỷ lệ giảm xuống ba năm thế giới phối trí thấp bản không nhanh không chấm nhắc nhở cái này các loại đồ vật với thời khắc nguy cấp có thể lâm thời thu hoạch được thần lực cao duy phân tích bên trong cũng có thể dùng ngươi xem ngươi lần này không phải cũng dùng tới sao nhờ có hạt giống bà bà trồng ra không ít có thể một mực hối nói đâu liêu xanh nghĩ, nghĩ. được thôi đều hồi bài đi được rồi thế giới phối trí thấp bản hưng ơ phân hưng ơ tiếng ngữ khí đều nhẹ nhàng linh động hơn không ít đoán chừng đọc lấy bản thân sắp tiến hóa thành cao phối bản rồi liêu xanh e m thầm cười một tiếng con như đang cầm linh hồn tọa độ chỉ sợ phải đợi thất h u y ề n lệnh triệt để phá giải sau tài năng chân chính phát huy được tác dụng rồi không sai chờ ta thăng cấp hoàn tất ngươi có thể an bài thất h u y ề n học xá cỡ lớn phó bản rồi liêu xanh gật đầu ánh mắt hơi khép chẳng biết tại sao lại có chút bí ẩn chờ mong ba ngày bỗng nhiên mà qua liêu xanh từ bạch tháp bên trong đi ra ngửa đầu nhìn về phía đã lâu ánh nắng đi thôi có chút khô khốc giọng nam từ bên cạnh văng lên nghiêng đầu xem xét là một trắng s á m suy nhược áo bảo s á m nam tử nàng nhìn chăm chú một lát trong đầu hồi ức quần quận cuối cùng chậm rãi mở miệng gọi ra hắn danh tự lê sơ cái tên này n i ệ m đi ra dường như đã có mấy lời lê sơ ngơ ngác một chút tựa hồ có chút không hiểu nàng vì sao đột nhiên gọi hắn làm sao rồi không có cái gì đi thôi liêu xanh lắc đầu trực tiếp đi xuống thềm đá lê sơ đứng tại chỗ nhìn xem nàng thẳng tắp bóng lưng luôn cảm thấy chỗ nào không giống nhau nháy náy mắt yên lặng đi theo vòng qua lưng núi ngân quang phản xạ liêu xanh lần nữa nhìn thấy mảnh k i a đứng lặng lấy từng cái ngân sắc bộ nồi sơn g ố c vượt qua mảnh sơn g ố c này chính là vài gian trai xá t i ê n tĩnh nghĩ đến tất cả mọi người đắm chìm trong k i a đến từ trên trời tạm âm bên trong hai người nhìn nhau gật gật đầu liền riêng phần mình trở về phòng đi liêu xanh đeo lên che thai hai mắt nhắm lại đắm chìm trong thanh â m bên trong từng cây xúc tu xuất hiện tại túy bạch viên trên giấy nhanh chóng vung vẩy lần này bọn chúng không còn phát họa đơn giản hình sóng đồ mà là tại nàng cao duy tư duy bên trong chiếu dọi thành rồi trùng điệp giao thoa tổ bồn internet bất tuân theo tuyến tính thời gian không nhận giới hạn trong đơn thu mà là lấy tuần hoàn trung điệp dựng lại phương thức bắn ra d ấ u ở thanh â m sau lưng động thái tranh cảnh những ngày đồ hình trải qua đang thăng cấp thế giới phân tích chuyển dịch tạo thành từng đoạn lời nói liêu xanh túi đầu nhìn xem trên b à n từng trương tràn ngập văn tự tràn giấy đầu ngón tay có chút rung động cuối cùng nàng cầm lấy một tấm trong đó quen thuộc câu chữ đập vào m i mắt trong lòng bỗng nhiên trầm xuống như rơi xuống vực sâu tiếng h trung vang lên lúc nghỉ chưa ở giữa đến rồi nhà ở cánh cửa lần lượn mở ra chán nản bóng người từng cái xuất hiện ngày hôm đó vẫn là thanh tuyết tay cầm môi hề xong n ũ cự cảnh giật quách một thủ c ù tại tại có có nổi g t r ư giận l n h l trong đi tay đựng lấy lúa mạch cháo chén tại kệ bếp bên trên trùng điệp một đập phát ra tiếng vang lênh lảnh trương thừa linh bất mang ghé mắt liếc mắt nhìn hắn nhìn cái gì nhìn quách một thủ cười lạnh một tiếng thế nào lao tử phát tiết một chút đều không được dù sao sớm muộn chúng ta đều sẽ cùng du b n g g i a cắt văn mượn dạng t i ê n lặng chết ở trong phòng g i a cắt văn chết rồi lúc này một đạo trầm thấp giọng nam từ cửa văng lên đây không phải chuyện ngày hôm qua hả quách một thủ bản năng cãi lại nhưng lời còn chưa dứt ý thức được thanh em không đúng đ ỗ n g nhiên mất mắt chỉ thấy lê sơ từ bên ngoài đi tới đơn bà cáo bảo sám bọc lấy thon g ầ y thân thể tuấn tú mặt lại trắng xám gầy gò mấy phần người trở lại rồi thanh tuyết khẽ giật mình lập tức kinh hỉ địa đạo ánh mắt lập tức ném hướng lê sơ phía sau mang theo một t i ế mong đợi nhưng mà ngoài cửa trống chỉ có gì rào rơi xuống đông tuyết trong gió phất phới lang cô nương đâu h ề song vũ vậy mở miệng hỏi lê sơ nhìn quanh một vòng mi tâm cao lại nàng còn chưa tới đương nhiên không có thanh tuyết cao mày nói các ngươi là đi ra đến đúng nhưng trở về sau chúng ta liền riêng phần mình trở về phòng rồi lê sơ nói tiếp nhận trương thừa linh đưa tới chảo nóng ăn như hổ đói khò khẽ n u ố t xuống cảm khái nói vẫn là nơi này ăn uống tốt ở nơi đó chỉ có làm ba ta ba cùng nước sạch ăn mấy ngày bụng đều lạnh rồi xem ra lê sư đệ buồn bực mấy ngày nói đều biến nhiều rồi hệ song vũ phốc phốc cười nói ngươi cũng không biết nơi đó có cỡ nào n h ả m chán thanh tuyết lại không tâm tư nghe lê sơn ó i những n à y ba một tiếng gông xuống cái môi đứng người lên không được ta muốn đi tìm nàng đúng vạn nhất cựu cảnh giật ánh mắt vậy chìm xuống lời vừa nói ra trong phòng bầu không khí lập tức ngưng trệ dù buồm ra cắt văn chết như là treo ở đám người đỉnh đầu một thanh lợi nhận có chút gió thổi cỏ lay liền có thể kích thích bọn hắn căng cứng thần kinh người sở hữu cấp tốc để chén đ u ô i trong tay xuống đi theo thanh rủ bạn xì dị ra phòng bếp hướng phía l i u xanh nhà ở chạy đi nhưng mà mới đi tới cửa đã thấy thanh tuyết bước chân đột nhiên dừng lại làm sao rồi đẩy cửa a quét một thủ n h u mày thúc giục đừng nóng n ộ i trương thừa linh lại nâng ngón tay chỉ cánh cửa đám người tiến lên trước mới nhìn đến thanh tuyết sửng sốt là bởi vì trên cửa dán một tờ giấy chữ viết xinh đẹp chỉ có đơn giản một câu đi ra ngoài một chút chờ ta trở lại t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi giải khai thiên âm t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi giải khai thiên âm ngoài phòng gió rét mang theo thưa thất đ ô n g tuyết vô nhẹ nhẹ đánh vào trên giấy thật mỏng một tấm lại làm cho người sở hữu nhất thời không nói gì không phải cái này lăng cô nương có đúng hay không đầu ó c có vấn đề mới bởi vì tùy tiện ra ngoài cho nên bị giam cầm đoán trở về không bao lâu lại muốn đi bị giam một lần chầm mặc một lát quách một thủ cuối cùng nhịn không được nhữ mày lên tiếng hề s o n g vũ có chút như g i ê đầu chầm ngâm một lát chầm dãi nói luôn cảm thấy lăng cô nương không phải loại kia hành sự lỗ mãng người nàng dĩ nhiên không phải thanh tuyết cuối cùng nói chuyện nàng trở lại nhìn về phía đám người đáy mắt tẩn ẩn thiêu đốt kỳ dị quan huy có phải hay không là nàng hít sâu một hơi g à n từng chữ nói nàng giải khai giải khai cựu cảnh giật nhữ, nhữ mày đúng giải khai bí ẩ này giải khai những âm thanh này nhưng là thanh tuyết suy đoán lại gặp đến mọi người cười nhạo chuyện này có thể như vậy đơn giản sao trường thừa linh lắc đầu bất quá quý sư đệ cũng có thể làm đến l a n g cô nương có lẽ cũng được ca hề song vũ không xác định nói không các ngươi còn chưa hiểu nguyễn thị chi là thế nào làm được ca quách một thủ cười lạnh trong lời nói ý vị thâm trường nhân ra có cái tốt mẫu thân chúng ta thế nào so được rồi thanh tuyết không có tận lực giấu giếm nguyễn thị chi thân thế nếu biết nguyễn thị chi mẫu thân là thần thánh phương nào cũng sẽ sinh ra rất nhiều suy đoán nếu như trên thực tế vẫn chưa có người nào có thể làm đến lại thế nào sẽ tin tưởng lăng xanh thật có thể giải khai cái này tất cả mọi người vô kế khả thi câu đố bất quá nếu biết lăng xanh đi nơi nào đại gia cũng không có lại lo lắng các ngươi ở nơi này hãy chờ xem dù sao nàng sớm tối cũng được đi bạch tháp đợi ta về trước đi ăn cơm quách một thủ hai tay ôm sau sọ não l ư ờ i biếng liền muốn q u a y lại thân ai nói ta muốn đi bạch tháp rồi đang lúc này một nữ dây thanh lấy cười khẽ chuyển đến theo hào hào hỗn loạn đạp tuyết thanh âm lăng xanh bóng người đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người mà lại không chỉ là một mình nàng tại nàng bên cạnh nguyễn thị to to nhỏ nhỏ chi vậy yên lặng đi theo trong đội ngũ giúp quân vận cái dương túi đầu tránh đi ánh mắt của mọi người nhất là thanh tuyết kia nóng rực ánh mắt đám người kinh nghi bất định nhìn xem một màn này áo à o trao đổi một ánh mắt cuối cùng ánh mắt cùng nhau rơi trên người nam cung nguyện nam cung nguyện dường như phát giác được mọi người lo nghĩ mỉm cười đứng tại trước mặt mọi người nói liên quan với lần này nghe thiên âm sự tình lăng xanh hướng ta đưa ra một chút kiến nghị ta cho rằng rất có đạo lý lời vừa nói ra nhớ tới vừa rồi phỏng đoán mọi người sắc mặt có chút vi diệu nhưng mà lại nghe nam cung nguyện lời nói xoay chuyển nhưng là ta cần nghiệm chứng nàng nhìn quanh đám người t h ầ n tình nghiêm túc ý gì theo lăng xanh ý nghĩ các ngươi đem tạo thành một cái lâm thời nghiên tu trai toàn lực phối hợp nàng hoàn thành lần này phỏng đoán nghiệm chứng cho các ngươi thời gian một tháng ta cần kết quả đám người thân xác hơi rét lập tức ứng tiếng, rõ ràng nam cung nguyện nhìn về phía l i u xanh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói người đưa ra chuyện này nhất định phải chứng minh cho ta xem đương nhiên việc này lớn thời gian cấp bách cho nên ta bên này cũng sẽ đồng bộ nghiệm chứng nếu như các ngươi tiến độ so với chúng ta chậm thật xin lỗi trừ lang xanh những người khác vô pháp gia nhập ta nghiên tu trai tất cả mọi người nghe được rõ ràng đây là lang xanh cho bọn hắn tranh thủ đến cơ hội tự nhiên t r o n g miệng một lời mà tỏ vẻ tuyệt sẽ không để nam cung tiền bối thất vọng nam cung nguyện có chút gật đầu không có nhiều lời nữa mang theo lũ tôi tớ quay người rời đi lưu lại đầy sân trầng mặc bất an liều xanh đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng đi xa ánh mắt dần sâu xanh xanh chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì thanh tuyết lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi liêu xanh thu hồi suy nghĩ ánh mắt từng cái quét qua đám người lo lắng bất an thanh tuyết ẩn ẩn phấn chấn lê sơ thần sắc khó lường hề s o n g n ũ cựu cảnh g i ậ n cùng trương thừa linh còn có một mặt không cam l ò n g quét một thủ ta đã tìm tới giải khai thiên âm mấu chốt liêu xanh mở miệng một câu đem tâm thần của mọi người đều câu lên nhưng là thiên âm nơi phát ra nhiều lắm chúng ta cũng không có biện pháp đem chia tách ra tới cho nên chúng ta mới có thể lâm vào lộn xộn bên trong không có đầu mối nàng dưng một chút ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái nhưng ta trùng hợp bắt được một đầu đồng thời giải mã ra trong đó tin tức cái gì tin tức hệ song vũ dẫn đầu hỏi liêu xanh t ử trong tay háo lấy ra một trang giấy đưa cho nàng hệ song vũ nhìn thoáng qua con ngươi chấn động lập tức chuyển cho cựu cảnh giận cựu cảnh giận xem hết mi t â m nhăn lại ánh mắt phức tạp trang giấy tại mọi người ở giữa truyền lại mỗi người xem hết đều lộ ra kinh ngạc lại hoang mang chi sắc cuối cùng nhất trở xuống đến liêu xanh trong tay trên đó viết một câu không nên trả lời không nên trả lời không nên trả lời đây là cái gì sẽ không là người biên ra tới a quách một thủ cao mày hư lạnh nói nếu là bị nam cung tiền bối phát hiện ngay cả ngươi cũng được thua tiền liêu xanh lất đầu ta vậy hy vọng là ta biên ra tới nhìn đám người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc liêu xanh xuất ra linh tấn đầu ngón tay một điểm một đoạn tạp dâm đ ỗ n g nhiên quanh quần trong không khí cùng bình thường chỗ nghe tạp dâm không sai b ệ t lắm nhưng là bởi vì đối với đại gia tới nói những này tạp dâm đều quá mức với cùng loại tầng tầng lớp lớp căn bản khó mà phân biệt đến cùng có phải hay không k h ô nói g n đến có phải thật vậy hay không nhưng thanh âm này ngươi vậy mà ghi lại c ự cảnh giật kinh ngạc nói liêu xanh gật đầu các ngươi không ghi lại chúng ta không biết thế nào ghi chép thanh tuyết mở mịn nói t r ư ơ n g thừa linh trầm t ĩ n h gật đầu ta từng thử sang băng nhưng thất bại liêu xanh nhữ mày tựa hồ không nghĩ tới chỉ có chính mình sẽ làm loại sự tình này nàng mở ra bàn tay ngữ khí tùy kỳ thật rất đơn giản chỉ cần tại máy nhận tín hiệu chỗ n ố i càng thêm một cái sang băng khí lại kết nối linh tấn phối hợp do ta viết chương trình liền có thể đem tín hiệu ghi chép lại tại chỗ biểu diễn một lần lại chỉ đổi lấy sáu song n ố c c h ạ ánh mắt được thôi không trọng yếu l i u xanh thở dài chờ một lúc ta cho các ngươi cải tiến một lần vừa vật liệu đều có nhà nước không dùng tiền nói c o n điểm một cái du bùn đã từng gian phòng bây giờ lâm thời nhà kho tóm lại đây là thiên âm bên trong trong đó một loại hình thức hoặc là ngươi có thể lý giải là trong đó một loại tin tức nguyên trong đó ta bắt được một đoạn này giải mã đi ra ngoài là loại ý tứ này chờ một chút hề s o n g vũ trầm tư một lát c a o mày nói nhưng ngươi là thế nào giải mã những âm thanh này căn bản nghe không hiểu a cái này cũng không dễ dàng giải thích bằng không chúng ta đi vào lại nói các ngươi trên thân đều là tuyết nhìn xem cái lạnh liêu xanh lạnh n h ạ t nói đám người lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn thấy lẫn nhau trên thân trên đầu sớm đã rơi đầy tuyết màu trắng một mảnh thấm được lạnh bớt chỉ là bởi vì quá chấn kinh tâm thần đầu nhập lại không có chút nào phát giác nhiều người nhi tiến nhanh phòng bếp đi thanh tuyết xoa xoa đôi bàn tay lại nói với liêu xanh tan ấ u cháo người uống nhanh điểm loan loan thân thể liêu xanh khẽ gật đầu đi theo không nên trả lời không nên trả lời không nên trả lời chương bảy trăm tám mươi một thanh âm danh sách chương bảy trăm tám mươi một thanh âm danh sách trong phòng bếp đám người từng cái ngồi ở thấp vé trên ghế đầu bưng lấy chén cháo cúng vào theo nóng dưới bụng dưới màn qua loa xua tan gì? Gì h ra ra. hình s xuất hiện tiêu đoạn tạp đâm lại lần nữa quanh quẩn trong phòng một đoạn chập trùng sen vào nhau gợn sóng tuyến biểu hiện ở trên màn ánh sáng đây là thanh nhâm hình sóng đồ liêu xanh lạnh nhạt nói trừ thanh tuyết nghe qua liêu xanh chia sẻ bên ngoài những người khác đều là hơi xứng sở hiển nhiên không nghĩ tới thanh nhâm vậy mà có thể như thế trực quan mà hiện lên ra tới so sánh dưới bọn hắn dùng trực giác lắng nghe có vẻ hơi quá tạ i nguyên thủy mặt khác tại sao người khác linh tấn cao cấp như vậy mọi người thấy liêu xanh trong tay linh tấn hơi có chút n ó n g mắt nhưng là chỉ là như vậy cũng vô pháp nhìn ra cái gì hê song vũ nhữ mày suy tư nếu như vẹn vẹn như vậy đương nhiên không được liêu xanh bình tĩnh nói nhưng hết thẻ tin tức đều có thể phá giải thành cơ bản nhất đơn vị hóa phức tạp thành đơn giản có lẽ liền có thể lý giải rồi nàng ngón tay điểm nhẹ trong màn ảnh hình sóng đồ tùy theo p h o n g đại nàng ngón tay s ẹ n qua điểm cao nhất cùng điểm thấp nhất nếu như dùng một đại biểu cao điểm linh đại biểu thấp điểm. chờ một chút quét một thủ nhĩ mày trực tiếp đánh gãy tại sao cần phải dùng một cùng linh hắn so sánh để ý điểm này bởi vì đây là nhị tiến vị liêu xanh nhẹ giọng giải thích nhị tiến vị đám người hào hào thì t h ầ m l ư ợ lại cái hiểu cái không nhị tiến vị là một loại trụ cột nhất m ã hóa phương thức nó có thể đem bất kỳ tin tức gì bằng đơn giản hình thức tổn trữ cùng truyền dẫn tựa như các ngươi tu hành lúc muốn đem khổng lồ tâm pháp phá giải thành hạch tâm tự quyết rồi mới lại tổ hợp vận dụng tin tức cũng giống như nhau liêu xanh giải thích nhị tiến vị vì sao sao trong màn ảnh lập tức hiện ra từng tổ từng tổ số lượng danh sách không ngừng nhấp nô vô cùng b ô tận nhưng này dạng lời nói thanh âm cũng chỉ là đơn t u ầ n hình sóng chuyển hóa số tròn liệt sao cựu cảnh giật nghĩ ngợi hỏi nói nếu là như vậy nguyên bản thanh âm cấp độ chẳng phải là toàn bộ ném mất chúng ta nghe đến t i ê n âm tầng tầng lớp lớp xa so với cái này phức tạp được nhiều liêu xanh khẽ gật g ù ánh mắt thâm thúy không sai chân chính tính chất phức tạp cũng không nằm ở những này hình sóng bản thân mà ở với nó đa chiều hình chiếu trên tay nàng xoay chuyển trong màn ảnh hình sóng đồ bỗng nhiên bắt đầu biến hình phản, phất thoát khỏi mặt phản hạn chế. d ầ n d ầ n hóa thành trùng điệp song cả tại trong phòng bếp của quận những cái kia dãy số cũng theo đó nhanh chóng tiêu tán trở thành càng dài chương mục đám người mở to hai mắt nhìn trước mắt hình sóng đồ phảng phất một tấm trong không khí không ngừng lật gay gấm càng ngày càng phức tạp và mẹo đường nét gút mắt cùng một chỗ khiến người hoa mắt nhưng đến nơi này bọn hắn cũng có chút lý giải bản thân tại sao sẽ nghe được càng ngày càng tâm linh và mẹo những tín hiệu này ban sơ có lẽ cũng không phải là chúng ta nghe đến bộ dáng bọn chúng nguồn gốc từ càng cao duy không gian tại hình chiếu đến chúng ta thế giới này lúc tất nhiên xảy chấm chất và mẹo thậm chí bộ phận tin tức khả năng bị ẩn tàng hoặc che liêu xanh giải thích nói cho nên chúng ta mới như thế khó có thể lý giải được khó mà giải mã t h ư ợ n h ư cái bóng thanh tuyết bỗng nhiên giật mình người cái bóng rơi trên mặt đất giới tính hình dạng tuổi tác chờ một chút tin tức đều bỏ bất trong đó chỉ còn lại một đạo đen thùi lùi hình dáng đúng là như thế liêu xanh gật đầu nhưng khác biệt với đơn giản cái bóng những tin tức này giảm chiều không gian quá trình bên trong có khả năng phát sinh tổ bồn trồng chất cũng là nói nguyên bản cách xa nhau rất xa nội dung khả năng bởi vì hình chiếu mà trùng điệp cùng một chỗ mà nguyên bản ăn khớp tin tức khả năng tại giảm chiều không gian sau bị phân tán ra tới nàng ngón tay vung lên t liêu, vẹn vẹn liêu xanh nhẹ nhàng điểm một cái trong màn ảnh lập tức hiện ra một tổ phức tạp mạng lưới tin tức trong đó một ít sóng ngắn lấp loe không yên tựa hồ lẫn nhau liên quan lại bởi vì giảm chiều không gian mà gây vỡ đầu tiên chúng ta cần tìm tới lặp lại xuất hiện hình thức tựa như cổ tịch khảo đính như hai nơi tương tự văn tự khác biệt liền có thể có thể có sao chép sai lầm đồng dạng như một ít hình thức tổ hợp tại khác biệt đoạn thời gian lặp lại xuất hiện chúng ta liền có thể phỏng đoán bọn chúng khả năng vốn thuộc với cùng một đoạn tin tức nhưng ở giảm chiều không gian sau bị chia rẽ tiếp theo chúng ta cần dựng lại không gian của nó vị trí nàng chỉ hướng một ít dịch ra sòng ngắn những tín hiệu này tại nhiều lần phổ bên trên phân bố đến rất xa nhưng chúng nó tại một loại nào đó tổ bồn kết cấu bên trong có lẽ vốn là liền nhau chúng ta có thể nếm thử đưa chúng nó phục hồi như cũ Theo nàng thao tác, trong tín tuyến thoa, phất một tấm thể một trở một thủ ảnh hiệu khép phản chắc hoàn chỉnh kinh Quách nhịn giao nàng màn dần dần văn.、Cái、này, vậy mà có thể một lần nữa liều trở về. Quách một thủ nhịn không mà vá Cái lại, liều vậy về về. có đương ợ sợ c cười hãi thán phụ.、Liêu、xanh cười nhạt Liêu tiếng, một ư đ nhiên cái này cần này đây ạ hạn i với, thời gian nhiên, lượng là Đương tính toán cùng phận. ta tìm một chỉ so có ra bộ đ chỉ là nàng bảo thủ thuyết pháp nàng cũng không muốn bại lộ quá nhiều một chuỗi càng dài ký tự xin xuất hiện trên màn sáng chúng ta giả thiết một ít đặc định tín hiệu hình thức đối ứng một loại nào đó ngôn ngữ bài m ụ tựa như một loại mật văn nếu như chúng ta tìm tới trong đó quy luật liền có thể phiên dịch ra những tin tức này thế nhưng là những âm thanh này hình thành danh sách hẳn làm ê n h mông bệ sở a cựu cảnh giật c a o mày nói đúng cho nên chúng ta muốn thu t ậ p rồi mới so với liêu xanh gật đầu trong màn ảnh lập tức bắn ra một đám lớn lít nha lít nhít ký hiệu phảng phất là một loại nào đó viễn cổ kinh văn nhìn qua phức tạp khó tả đây là ta sửa sang lại kho ngữ liệu chúng ta có thể dùng nó đến xứng đôi tín hiệu bên trong lặp lại xuất hiện hình thức nàng chỉ vào trong màn ảnh văn tự tỉ như những ngày âm tiết l ậ p lại suất tối cao bọn chúng vô cùng có khả năng cấu thành cơ sở ngữ pháp đơn vị cùng loại với là phủ định n g ư ờ i ta dạng này thường thấy h à n g nghĩa đám người nín hơi ngưng thần dần dần bị nàng dạng dài hấp dẫn tựa như chúng ta phá giải cổ tịch vô pháp trực tiếp lý giải nguyên một quyển lạ lâm ngôn ngữ nhưng nếu như tìm tới một ít chữ mấu chốt h à n g nghĩa liền có thể một chút xíu chấp vá r a c h ỉ n h câu nói ý tứ trong màn ảnh kia một chuôi do một cùng linh tạo thành ký tự xin dần dần bị xứng đôi phân tích cuối cùng nhất một hàng ngắn gọn văn tự chậm rãi hiện hiện không nên trả lời không nên trả lời không nên trả, lời. Không nên trả lời. không biết bắt đầu từ khi nào trong phòng bếp chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh từng cái bưng lấy chén nhưng cũng không hút cháo chỉ là miệng mở rộng tựa hồ bị liêu xanh một bộ này l o ẹ i l o ẹ i thao tác gây kinh hãi lại tựa hồ bị trong màn ảnh vậy được cấp bách cảnh cáo ổn định lại liêu tâm thần cho nên hề s o n g vũ h ế t hầu có chút khô khốc nửa ngày mới gian nan mở miệng đây rốt cuộc là ý gì liêu xanh núi vai có lẽ là cái nào đó tồn tại bí ẩn đang cảnh cáo chúng ta một câu vượt qua chiều không gian vượt qua thời gian cảnh cáo có thể như thế lê sơ thấp giọng thì thảo cao d u rốt cuộc là nơi nào t r ư quách một thủ nói đúng liêu xanh bỗng nhiên m nói tiếp quách một thủ sững sợ không nghĩ tới liêu xanh sẽ đồng ý bản thân không nhịn được hơi nghiêng mắt không muốn quá độ phỏng đoán chúng ta trong tay tin tức còn có ít liêu xanh ánh mắt tại mọi người trên mặt chậm rãi quét qua ngự khí vẫn như cũ thong rong chúng ta thậm chí vô pháp xác định câu này cảnh cáo là cho chúng ta vẫn là cho sớm hơn trước đó một ít người lại hoặc là những người khác đương nhiên những lời này là không phải c h â n an chỉ có liêu xanh mới biết được đám người chỉ là chờ mặc cháo nước tại kệ bếp bên trên đường ngực rung động tựa như bọn hắn lại sao động trái tim được rồi liêu xanh n â n g vung tay lên trong màn ảnh nhấp nhô ký tự tiêu t á n theo tiếp xuống nghe ta an bài cam đoan các ngươi đều có thể gia nhập nam cung tiền bối nghiên tu trai đám người lập tức tinh thần phần chấn đương nhiên muốn làm tốt việc phải có công cụ tốt cho nên là trọng yếu hơn là chúng ta muốn cải tạo cái này thiên âm tiếp thu trang bị căn cứ cái này bản thiết kế ánh mắt của mọi người sáng lên không dám bỏ lỡ một tia chi tiết trong màn ảnh một bức vẽ được cực kỳ tinh tế sơ đồ phát thảo chậm rãi triển khai kia là một tòa khổng lồ hình cung cự chén hướng bầu trời giống như một chỉ ngóng nhìn tinh không to lớn con mắt lại như cùng một mặt hồ nước lẳng lặng đứng lặng với trong sân cốc liêu xanh chỉ vào trong đó kết cấu không ngừng phóng đại chi tiết tiến hành giải thích trình thể mặt ngoài có thể bắt được càng nhiều càng rộng tin tức nếu có cần chúng ta có thể đem nó điều chỉnh đến thích hợp góc độ để càng hữ hiệu bắt giữ đặc biệt bằng tần tín hiệ Đối c ù nửa g chúng Cung chúng đúng không cùng giản. Nhưng nàng, càng không nhất nết. liền có thể hoàn thành Nam Cung Sư Tiến nhiệm đơn mảnh n phủi khỏe khẽ thể cho hay chỉ thêm mạc không khí. tay, ta Tỷ. ta trí một trầm đáp môi Rồi mới, bối sao, làm mà, mạc vô có có có lại Sư bố vụ, ngày vẫn là thanh tuyết trước hồi q u á thần yên lặng cầm lấy liêu xanh cái chén không một lần nữa tới thêm một chén nữa nóng hổi lúa m ạ c h cháo hai tay đưa tới liêu xanh trước mặt mặc dù nghe không hiểu nhiều nhưng không quan hệ tóm lại đi theo xanh xanh cứ duy trì như vậy là được rồi thế là ở mảnh này do tuyết phấp phới trong sân cốc hành động dừng hực khí thế bắt đầu rồi vì đề cao hiệu suất sáu người chia làm hai tiểu đội thanh tuyết trương thừa linh cùng lê sơ phụ trách thiết lập kho ngữ liệu hệ song vũ y ê u cảnh giật cùng quách một quy tắc tại trong gió tuyết vùi đầu dựng liêu xanh nói tới thiên nhĩ hồ tại sao cái đồ chơi này gọi thiên nhĩ quách một thủ buông xuống truy nhìn qua đã trải rộng ra thiên nhĩ hồ n ế u mày nói thầm rõ ràng nhìn xem càng giống một con mắt chẳng lẽ không nên cứ gọi thiên nhĩ vậy tự hồ rất hình tượng hệ song vũ lắc đầu con mắt bị thiên nhĩ hồ phản xạ ngân quang lung lay một lần nhưng khoe miệng nhịn không được g i lên một n á rẽ nàng a luôn luôn nói chút khiến người n g h ẹ không hiểu đồ vật quách một thủ buồn buồn phàn nàn cũng không biết là từ cái nào xó xỉnh bên trong đụng tới q u á i nhân nghe nói nàng là quốc thư viện ra tới cựu cảnh giật cũng không nhịn được gia nhập bắc mái hắn đem bảng lấy mối hàn linh khí kết nối tại một cái khác khối biên giới nóng rực ánh lửa để hắn ở nơi này trong đại tuyết thiên đều nóng đến toát ra mồ hôi đến chỉ có thể nâng tay xoa xoa nàng sao có thể nghe thấy cựu cảnh giật lắc đầu cười nói thế nhưng là hề s o n g vũ cao mày giống như là nghĩ đến cái gì do dự nói nàng giống như luôn luôn đối với chúng ta làm cái gì rõ rõ r à n g r à n g có cái gì sai lầm đều có thể kịp thời vạch ra luôn cảm thấy giống như trên người chúng ta yên tâm con mắt l ỗ thai tựa như nếu là thật có thể nghe thấy nàng kiếp nhưng chính là cái thần tiên quách một thủ một mặt không tin cười nhạo nói tại ba người không nhìn thấy bên trong góc chốt ở bảng dưới đáy nô ra đến một con kim sắc lỗ thai nhỏ hơi run một chút rung động lại lặng yên không một tiếng động r u t trở về lưng núi khắc một bên nhà ở bên trong liêu xanh đang kiểm tra thanh tuyết viết mô hình nghe tới thiên nhị trên hồ những ngày thảo luận không nhịn được câu lên một vệt ý vị thâm trường ý cười thế nào rồi xanh xanh ta có phải hay không phạm vào rất buồn cười sai lầm thanh tuyết xem xét liêu xanh tiểu dung lập tức khẩn trương lên một bên từ trước đến nay tự tin trương thừa linh vậy mau đem c u ố n vợ cầm về nghiêm túc kiểm tra một phen liêu xanh lại lắc đầu không phải ta chỉ là cười trong sơn cốc tiểu gió thanh tuyết nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu mới bị môi xanh, xanh liền thích nói d ỡ mặc dù ngoài miệm nói như vậy trong nội tâm nàng lại nhẹ nhàng thở ra nỗi lòng lo lắng tạm thời b u ô n g xuống một nửa chỉ là ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn liêu xanh t h ầ n s á c một lát sau liêu xanh khép lại trong tay bút ký lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt hừng mô hình không có vấn đề ngươi học xong có thể đi theo ta cùng làm việc rồi thanh tuyết tâm triệt để trở xuống tại chỗ lập tức một cỗ to lớn cảm giác thành tựu s ô n g lên đầu không chút do dự bổ nhà qua ôm lấy liêu xanh thật tốt cá m ơ ngươi n xanh xanh đừng nóng n ộ i đây là đưa cho ngươi liêu xanh đỏ mặt tránh thoát thanh tuyết ôm ấp lấy ra một mụm khắc đầy tình xảo phù văn nồi sắt cho thanh tuyết thanh tuyết khẽ di một tiếng đây là cái gì đeo lên ngươi sẽ biết ồ thanh tuyết nhu thuận đeo lên chỉ một lúc sau ánh mắt liền thay đổi lóe ra kỳ dị si mê trương thừa linh xem xét ngay lập tức đem bản thân quấn vợ đưa tới lăng cô nương ngươi nhanh nhìn một cái ta liêu xanh kiểm tra một hồi vậy gật đầu nói ngươi cũng có thể rồi thế là cũng cho trương thừa linh một ngụ m tinh mỹ nổi sát một bên lê sơ thấy các nàng đều mang lên bộ nổi bộ dáng buồn cười buồn cười nhưng là lại tựa hồ có loại cảm giác kỳ quái tựa hồ tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới hắn cúi đầu liếc nhìn bản thân mới viết một nửa giấy viết bản thảo trong mắt nổi lên vẻ lo lắng còn chỗ nào cười được hắn cũng không thể là k h ậ u vì cái này đỉnh lập lòe tỏa sáng n ổ i sắt bút tích phi tóc s ẹ t qua mặt giấy viết sách tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều thời gian như thời gian qua nhanh tại gió tuyết cùng bận rộn bên trong một tháng thoáng qua liền mất cuối cùng đến rồi nghiệm thu thành quả thời gian t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi hai nghiệm thu ngày t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi hai nghiệm thu ngày gió tuyết tràn ngập thiên địa minh n g ô n g diêu tư bình hành tàu tại chật hẹp trên đường núi dưới chân dẫm lên thật dậy tuyết động nhìn xem phía trước ô ương ương một b ằ n người hai đầu lông mày khóa quá chặt chẽ những cái tia tạp dịch thật sự tính ra đến rồi đánh vỡ trầm mặc là một giữ lại tròm d â u dê láo giả trong giọng nói tràn đầy hoài nghi kia là mao ngang nghiên tu sĩ niên kỷ quá lớn là trên tuyết sơn ngũ giai nghiên tu sĩ cũng là nam cung nguyện vừa lên núi tuyết đầu t i ê n tự mình đến nhà viếng thăm mời n h ậ p trai tiền bối nhưng mà mao ngang xưa nay cố chấp đối với bộ t i ê u kiểu mới biện pháp ngay từ đầu là cũng không muốn tiếp nhận thẳng đến sau đó tất cả mọi người học mới hùng hùng hổ hổ đuổi theo mao sư thúc chúng ta phục tính qua nhiều lần kết quả xác thực cùng cô bé kia lời nói ít ỏi không kém một bên một vị thân hình gầy nhỏ trung niên nữ tử nhẹ nói ngự khi ôn hòa lại lộ ra chắc chắn nàng là nam cung nguyện môn sinh đắc ý nhờ c ậ y khi ngọc h n nguyên bản tại đường quốc làm lấy t h ấ t phẩm tiểu quan chẳng biết tại sao nao có lại ngược lại nghiên cứu lên nghiên đã tu luyện lúc này mới tìm nơi nương tựa đến nam cung nguyện m ô n hạ vậy theo nam cung nguyện một đường tới đến rồi núi tuyết húng chi y theo cô nương kia phương pháp chúng ta nghe thiên âm lúc s ắ c thực không còn giống như trước như vậy đau đớn chí ít sẽ không lại phát sinh lý sư hinh thảm như vậy sự một đạo k h á c thanh n â m vang lên thanh nhuận ôn hòa kẻ nói chuyện là một vị khắc nhìn qua rất là nam tử trẻ tuổi ra rẻ tinh tế tựa như thiếu niên chỉ có khỏe mắt nếp gấp tiết lộ ra một tia dấu vết tháng năm d i ê u tư bình biết rõ người này gọi bách nguyên so với mình niên kỷ còn lớn hơn nhưng đầy mặt gió x ư ơ n g chỉ có chính mình không nhịn được nhỏ giọng thầm thì một câu lao yêu t ì n h trong đội ngũ hơn m ộ ư ơ i người đều là nam cung nguyện nghiên tu trai thành viên trọng yếu từng cái tại trên tuyết sơn đều là thanh danh hiền hách hàng người mà nam cung nguyện tại đội ngũ phía trước nhất lấy d i ê u tư bình bây giờ vị trí căn bản không nhìn thấy thân ảnh của nàng nhưng vô luận như thế nào hắn có thể đứng ở trong đội ngũ đã là rất là khó được nếu không phải nam cung nguyện bỗng nhiên khởi sướng công văn chiêu mộ luyện kỹ sư hắn tạo ứng trưng lúc trùng hợp dùng tới thụ vị kia tại tuyết rơi chấn gặp lăng x chỉ sợ ngay cả đầu này đường núi đều đạp không lên bất quá nam cung nguyện đối với câu trả lời của hắn tựa hồ rất là hài lòng còn hỏi hắn lấy đi của mình văn chương đến xem bất quá chỉ là nhận lấy cũng không nói cái gì d i ê u tư bình một mực muốn hỏi nhưng khi nhìn nàng một mực bận rộn gặp mặt chỉ là chỉ đạo hắn làm thành phẩm vội vàng tới vội vàng mà đi cho nên cũng không tiện nâng lên nỗi lòng phân loạn ở giữa bên hai ẩn ẩn chuyển đến một trận sợ hãi t h ả n phục d i ê u tư bình nâng đầu n g á y mắt bị một mảnh màu bạc gợn xóng thoảng qua con mắt Gió tuyết cuốn cuộn ngân s ắ c mặt hồ tại nắng sớm bên dưới nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng phản g p h ấ t nguyên một phiến ngân hà bị động lại tại tuyết cốc ở giữa bao la hùng vĩ làm cho người khác nín hơi diêu tu sĩ diêu tu sĩ từng tiếng kêu gọi diêu tư bình bỗng nhiên hoàn hồn b ả vai bị người nhẹ nhàng ngỗ uy tiểu tử tiền bối đang hỏi ngươi đâu mềm mại thanh âm chuyển đến hắn một bên đầu đúng là bách nguyên diêu tư bình cuốn quýt hành lễ là nam c u n g nói chuyện với ngươi bách nguyên cười như không cười một né tránh diêu tư bình nhìn lại chỉ thấy nam cung nguyện mỉm cười nhìn lấy mình nhẹ giọng hỏi ngươi xem cái này thiên nhĩ hổ cùng chúng ta so như thế nào diêu tư bình không nghĩ tới nam cung nguyện sẽ cố ý hỏi mình hốt hoảng một cái trước mắt mới lắp bắp nói tại hạ tại hạ cần xích lại gần nhìn kỹ chỉ là xa xa nhìn lại đã cảm giác cực kỳ hoàn thiện nam cung nguyện lúc này nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác thật dài lưng núi đường hẹp bên trên diêu tư bình tự nhiên thấy không rõ lắm chỉ nghe được một đạo cô gái trẻ tuổi thanh âm nhàn nhạt vang lên xa xa chuyển đến diêu tư i bối nhiên Diêu ề n muốn nhìn, tự nhiên có thể. tự t có bình chấn động trong lòng thanh âm này chính là l n g xanh nhớ tới khảo hạch lúc chỗ trình lên văn t r ư ờ n g mình có thể đứng ở chỗ này nghĩ đến cũng coi là do nàng bàn t ặ n g đâu cựu sư m i n h thỉnh cầu ngươi mang riêu tiền bối nhập hồ nhìn qua một vị áo b à o s á m nam tự ứng tiếng ra khỏi hàng lật tay ở giữa một lá lớn chừng bàn tay thuyền giấy rơi vào màu bạc mặt hồ lập tức chậm dại phóng đại thành rồi một lá có thể mang người thuyền đột mục hắn vững vàng ngồi vào trong thuyền nâng mắt nhìn về phía riêu tư bình mỉm cười nói riêu tiền bối mời lên thuyền riêu tư bình hơi xứng sở lập tức nhẹ nhàng đặt chân mà lên thuyền giấy khẽ hơi chầm xuống một cái ở trên mặt hồ dập dần ra một mả cái này mặc dù nhìn xem là giấy làm nhưng tiếp nhận hai cái nam tử trưởng thành nhưng không có cái gì vấn đề nhẹ nhàng tại thiên n h ị trên hồ đi lại d i ê u tư bình nhìn lại trên sườn núi đám người chia thành phân biệt rõ ràng hai bên một bên nghiên tu sĩ nhóm hất lên nặng nghề màu đỏ áo khoác đội ngũ hạ o đãng khác một bên bọn tạp dịch thân mang hơi có vẻ đơn bạ cáo bảo sám nhân số giải rác mà lăng xanh liền đứng tại người áo bảo sám trong đám l ặ n g lặng nhìn qua hắn xa xa cười một tiếng d i ê u tiền bối ngài nhìn diệu tư bình thu hồi ánh mắt nhìn thấy vị kia áo bảo sám nam tử khe dương tay một cái một mảnh kim trúc bạp phiến từ mặt hồ dâng lên mặt hồ lập tức thiếu mất một khối nhỏ lộ ra phía dưới rắc rối khó gỡ nhỏ bé kim sắc mạch lạc kim trúc bạc phiến rơi vào trong tay nam tử ngân sắc lưu quang lấp lóe diều tư bình tiếp nhận nhẹ nhàng vừa chạm vào hơi kinh hãi mảnh này kim loại lại mềm mại như tơ nhẹ nhõm có thể h ồ n cong không chút nào không hao hết hoa văn lưu truyền tựa như như nước chạy tiện tay tạo hình phía trên còn hiện đầy phức tạp phù văn tinh tế thanh thiện đến cơ hồ nhìn không ra áo bảo xám nam tử giải thích nói vật này lấy tinh nguyên tinh địa tâm vẫn nước ngàn truy trăm luyện kéo dài tới hơn vạn lần mã thành đã bộ cực mạnh phản xạ mà lại ngưng tụ năng lực cực mạnh có thể dễ như t r ở bàn tay biến ảo hình thái định hướng thu thập thanh em tin tức cái này đương thời lăng xanh cô nương cho phương án bên trong có ghi diêu tư bình gật đầu tiếp lời đầu bất quá các ngươi kéo dài tới thủ pháp cùng bình thường không giống chúng ta làm được cũng không bằng các ngươi m ề m dẻo điểm này cũng là lăng xanh cô nương dạy gọi cái gì điện từ ma sát lại hóa học đánh bóng vị nam tử kia gãi gãi đầu nói diêu tư bình n m n g mắt hai con ngươi chiếu sáng rạc dỡ mềm mại như tơ trận văn lại rõ ràng khắc sâu mạch kín trôi chạy cùng bình thường cứng rắn chất trận bản không có cái gì khác biệt cách làm của chúng ta vẫn là mặt khác tại dính liền nơi gia nhập hạch tâm trận bàn phóng xạ phụ cận bảng như thế so sánh vẫn là tổn thất một chút hiệu suất t hắn càng xem càng là không ngừng tán thưởng nhìn xem mảnh này kim trúc bạc phiến giống như là nhìn thấy cái gì hiếm thấy bảo vật bình thường nhìn kỹ mặt trên còn có nhỏ x í u lỗ thủng những này lỗ thủng hắn thì t h a o thì thầm tuyết cốc do tuyết cực liệt như không có p h á p này tuyết động sớm m u ộ n đệ sập mặt hồ áo b à o s á m nam tử giải thích nói trong lỗ thủng khảm pha loãng bốc hơi phát trận có thể cấp tốc hòa tan tuyết động cũng ngợm nhờ sức gió thổi tan sương ngủ bảo đảm mặt hồ thanh h con mắt cơ hồ muốn tiến vào kia trong động không nhịn được cảm k h á i nói đây thật là tinh xảo làm khó ngươi có thể làm ra như thế tinh xảo trật văn ngươi gọi cái gì danh tự tiền bối t h i ể u nhân tên gọi cựu cảnh giật nam tử kiên nghị trên mặt hơi đỏ lên lúng túng nói bất quá đây không phải ta làm lăng xanh làm diêu tư bình trong lòng run lên xem như cựu cảnh giật gật đầu lại bổ sung nói đúng ra là lăng xanh cô nương luyện chế linh khí khắc họa ra tới diêu tư bình s ư ơ n g sở t r ậ m trong lòng bỗng nhiên một n ả y linh trận vẽ văn thiết bị cựu cảnh giật khẽ g ậ t g ủ giờ khắc này Diêu tư b ì n hai t người thân t a y đổi. ở mặt hồ cách bờ bên cạnh bất quá mấy trượng trên sườn núi chúng nghiên tu sĩ cũng đem bọn hắn đối thoại nghe được rõ rõ rằng ràng hào hào lộ ra khó có thể tin thân xác mau ngang nhiễu chặt lông mày lên tiếng trước nhất không có khả năng ta nhớ được linh trận vẽ văn thiết bị khắc họa độ chính xác nhỏ nhất cũng chỉ có thể khắc chế một tấc lớn nhỏ mặt phẳng lăng xanh cô nương luyện chế linh trận vẽ văn thiết bị đã có thể đạt tới sợi tóc cấp bậc tại bên cạnh một vị áo bào s á m nữ tử nghiêm túc nói không có khả năng đây là m a u ngang phản ứng đầu tiên nhưng là hắn l â n g tay từ g ê u tư bình trong tay chụp lấy kia một tấm kim trúc bạc phiến nhìn kỹ thời điểm lại không thể không tin tưởng nếu không phải dùng linh trận vẽ văn thiết bị tự a hồ lại khó mà giải thiết hiện tại phủ kín toàn bộ sơ cốc khắc đầy phức tạp tinh diệu trận văn kim trúc bạc phiến là như thế nào tại ngắn ngủi một tháng ở giữa làm được. chương bảy trăm tám mươi ba biến mất môn cái kia gọi là lăng xanh tạp dịch không giống nhau đây là bây giờ trên sườn núi sở hữu nghiên tu sĩ nhóm cộng đồng nhận biết đợi diêu tư bình đáp lấy kêu một chiếc thuyền con tại thiên n h ị trên hồ dạo qua một vòng sau này trở về hướng nam cung nguyện trực tiếp trịnh trọng bẩm báo bọn họ thiết kế xa xa y ê u với chúng ta thời điểm chúng nghiên tu sĩ thần sắc lập tức trở nên trở nên tế nhị ánh mắt tại lẫn nhau ở giữa lưu truyền cuối cùng cùng nhau rơi vào nam cung nguyện trên thân nhưng mà nam cung nguyện thần sắc bình tĩnh như trước như nước chỉ là nhàn nhạt gật đầu rõ rằng rồi nhưng v cuối cùng biển h nhiều sư minh là bởi vì quá tại cấp tiến không nghe nam cung sư tỷ tri ngôn mới có thể rơi vào kết cục như thế có thể nào chỉ là biển nhiều chúng ta nghiên tu trai có bao nhiêu người bởi vậy dạ dạ ác ngộng thậm chí nói đến đây đám người bỗng nhiên im lặng trong mắt lóe lên một vệt bí ẩn sợ hãi mấy người không hẹn mà cùng siết chặt ống tay á o hoặc là vô ý thức nhẹ nhàng n u ố t ve cánh tay giống như là tại nén cái gì nhỏ xíu xúc cảm l i ê n ngay cả riêu tư bình vậy vô ý thức tại tay á o bên dưới xoa xoa bắt đùi thâu i á p vải vóc cạo cọ sát ra một mảnh đau rát đau nhức bây giờ mọi ánh mắt đều tập trung với lăng xanh trên thân nàng lại giống như là không thấy được đám người xóng ngầm ánh liệt b ấ t an cũng không có cảm nhận được c ầ n hàm ánh mắt khinh thị chỉ là lạnh nhạt chĩa tay ra còn mời chư vị tiền bối xin mời đi theo ta nam cung nguyện khẽ gật g ủ dẫn đầu cất vậy im lặng đi theo một đoàn người xuyên qua tuyết đ ọ n g phủ kín c ù n phong gào thét lưng núi đi vào trong gió lạnh đứng lặng tiểu viện nhưng mà l a n g xanh lại như vậy dừng bước quay lại thân nhìn xem không rõ ràng cho làm đám người thành quả đâu ta còn tưởng rằng hẳn là mang bọn ta vào trong nhà nhìn một cái đoán chừng là căn bản không bỏ ra nổi đồ vật đi các ngươi ngẫm lại nếu thật là không có nàng cũng không cần gượng chống đến bây giờ chẳng phải là lập tức tự vào mặt diêu t ư bình nhịn không được nói xem ra ngươi đối tiểu cô nương này rất có lòng tin nha bách nguyên ôm diêu t ư bình bạ vai nói một cách đầy ý vị sâu xa nói d i ê u tư bình trầm giọng nói s ắ c thực như thế hy vọng nàng sẽ không để cho người thất vọng không biết bách nguyên liếc xéo hắn liếc mắt khẽ cười một tiếng nhưng vào lúc này nam cung nguyện vậy cuối cùng mở miệng các ngươi nghe được cái gì giải khai cái gì lấy ra xem một chút đi lăng xanh mỉm cười nếu là nhìn thành quả cùng hắn nhìn chúng ta nghe được nội dung chẳng bằng trực tiếp nhìn chúng ta y theo nghe được đồ vật làm ra cái gì thanh âm của nàng rơi xuống giữa thiên điệu bỗng nhiên quanh quẩn lên một trận trầm thấp khí lưu ba đ ậ c ù n phong tử trong sân bay lên tất cả mọi người y phục đều bị thổi đến bay phất phới góc áo hướng lên trên cuốn lên xung quanh gió tuyết cũng là như thế đống nhiên ở giữa không trung hội tụ thành hình dạng xoắn ố c vòng xoáy khổng lồ tuyết s á c trung điệp tựa như bàn tay vô hình k h u ấ y đ ộ n g tương h u n g dần dần hướng trung tâm ngăn chặn chỉ thấy kia vòng xoáy trung ương dần dần hiện ra một vệ tược nhỏ màu đen mới đầu chỉ có to bằng mũi kim lại tại xoay tròn ở giữa không ngừng khuất trường phản phất là một đầu xa xôi đường hầm cuối cùng liên tiếp lấy không thể biết bị ngạn ó đến tột cùng thông hướng nơi nào ngay tại trong lòng của tất cả mọi người dân lên cái này một cái nghi vấn thời điểm nam cung nguyện chồng con mắt chiếu đến kia một điểm đen dần dần hóa thành nguy hiểm tích mịch theo sau nâng tay nói được rồi dừng lại đi. l a g xanh trừng mắt nhìn lập tức búng cái ngón tay cồn phong nháy mắt dừng lại b ư ớ c lên tuyết sắc chậm rãi hạ xuống mọi người góc áo chậm rãi theo đông tuyết một đợt rơi xuống còn rúc vào cùng nhau tuyết sắc lỏng lẻo ra trung gian màu đen vậy dần dần nhạt n h é o cho đến không thấy tăm hơi phảng phất vừa rồi hết thể bất quá là một trận huyết tượng nhưng mà tất cả mọi người tin tưởng k i a tuyệt không phải á o giác chỉ bất quá k i a rốt cuộc là cái gì thật chẳng lẽ chính là từ nam cung nguyện ánh mắt yên lặng nhìn trước mắt áo bào xám nữ tử nghiêm túc nói ngươi thành công rồi lăng xanh cười một tiếng đà tạ nam cung sư tiền bối bất quá là chúng ta thành công rồi tại nàng phía sau là mặc áo bảo s á mấy m vị tạp dịch nghe tới nam cung nguyện lời nói sau này kích động trao đổi ánh mắt dưới chân cơ hồ muốn nhảy cấm lên chỉ là bởi vì như vậy nhiều nghiên tu sĩ ở trước mắt chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm cùng nghỉ ngày mai giờ mão đi vô danh trai báo cáo nam cung nguyện đối lăng xanh cập thân sau sáu người nói một câu vô danh trai chính là nam cung nguyện thần bí kia nghiên tu trai vô danh chính là bởi vì không thể biết không thể kể nếu biết danh tự cũng liền nói rõ tiếp nhận công nhận mấy cái áo bào s á m tạp dịch cuối cùng nhịn không được chấm thấp gieo họ nam cung nguyện thì quay đầu phân phó nói k i n h ngọc cho bọn hắn chia sẻ vô danh trai vị trí cùng c h ì a khóa mật đúng lão sư nhờ cậy k i n h ngọc trịnh trọng ứng tiếng cuối cùng nhất nam cung nguyện lại nhìn về phía lăng xanh màu mắt hơi trầm xuống ngươi đi theo ta n a m vung tay lên một cái thoa màu xanh ra trời sơn có chút loang lộ cửa gỗ đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trong sân phía trên tựa hồ còn mơ hồ có một cái dựng thẳng ra tới nhãn hiệu viết ba ban loại hình chỉ là bởi vì rơi sơn xem không bằng rồi cửa vừa mở ra nóng sang ánh đèn đèn bắn ra mà ra. Những người khác hai mặt nhìn nhau. sau một khắc vô danh trai nghiên tu sĩ nhóm cấp tốc quay lại tới cái kia có thể nhìn xem các ngươi linh trận vẽ văn thiết bị sao tài liệu này cũng quá kỳ lạ đến cùng như thế nào làm các ngươi lạ như thế nào tính toán nghe đến tin tức có thể đem vận dụng với hiện thực ngày xưa cao cao tại thượng nghiên tu sĩ nhóm bây giờ lại chủ động hướng mấy cái tạp dịch thỉnh giáo cảnh tượng như thế này tại trên tuyết sơn đúng là hiếm thấy nhưng mà có thể được nam cung nguyện tự mình chiêu nhập nghiên tu trai tự nhiên đều không phải căng ngạo người tất nhiên phát hiện người bên ngoài thật có có thể học chỗ liền sẽ không keo kiệt với thỉnh giáo bách nguyên vậy đi theo diêu tư bình một đợt chủ động hỏi tham vị kia tên gọi cựu cảnh giật tạp dịch liên quan với thiên n h ị hồ kỹ thuật chi tiết trên tay bút ký không ngừng liền ngay cả mau ngang vậy đi theo một cái tên là hề song vũ cô gái trẻ tuổi đến xem kia kiểu mới linh trận vẽ văn thiết bị cùng lúc đó một cái khác đoạn đối thoại thì tại tấm k i a biến mất sau cửa triển t h a i bước vào môn bên trong liêu xanh n g n g đầu nhìn xem gian kia bị đèn chân không chiếu dọi được phá lệ sáng tỏ phòng học trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt quen thuộc nhưng lại xa xôi lại nghe nam cung sư tỷ ở sau người nói lang xanh hay là nên gọi ngươi liêu xanh liêu xanh quay lại thân đối lên nam cung sư tỷ kia nụ cười ý vị thâm trường nhưng không có lộ ra một tia ngoài ý m u ố n chỉ là chắp tay thi lên ó i thật có l ỗ i sự ra có nguyên nhân tuyệt không phải cố ý lừa gạt nam cung nguyện than nhẹ một tiếng chậm rãi nói một cái bị thần điện để mắt tới người chết tự nhiên không tiện hiện thân chỉ là đáng tiếc mai tỷ tỷ đầy giới tin ngươi vì sao không sớm chút giao cho ta ta vẫn là gần nhất tiếp vào mai tỷ tỷ chuyển tới tin tức mới biết được liêu xanh thần sắc khẽ giật mình t h ấ p giọng nói không phải nói lần này không thể thông qua quan hệ sao nam cung nguyện c ư ờ i khẽ mai tỷ tỷ chứng thực không giống nàng ngồi ở một tấm thấp bé học sinh trên ghế tiện tay cầm lấy trên bàn một bản dán đầy đáng yêu miêng dán phấn nộn c u ố n vợ lật ra nhìn một chút lại ba một tiếng khép lại vẫn là không nhìn nhân ra quyển nhật ký l i u xanh ánh mắt rơi vào phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết tiểu hân tâm tình nhật ký nhẹ gật đầu đúng người khác tư ẩn người còn rất hiểu đương nhiên cũng coi là mang qua học sinh liêu xanh trong lòng bổ sung không chỉ một đồng hành a nam cung nguyện như có điều suy nghĩ khép cười một tiếng lập tức lời nói xoay chuyển bất quá người đối với nơi này hết thảy đều không cảm thấy kỳ quái không cảm thấy chính ngươi thật kỳ quái sao liêu xanh vậy xuống tới nhú b a i vậy không kỳ quái a dù sao ngài hẳn là cũng có thể nghĩ đến ta là cái gì lai lịch chính như ta có thể biết ngài là cái gì lai lịch liêu xanh ánh mắt dần sâu chậm rãi nói một cái thế giới khác nam cung nguyện t r ư nam g một t cái khắc trưng ộ t cung á i khắc c ta. Nam nguyện nhẹ nhàng cười một tiếng thú vị xem ra ngươi đi qua nơi đó một câu nói kia hàm nghĩa sâu nặng nhưng là cũng không có thoát ly liếu xanh suy đoán cái kia thai thần trống là ngươi nghĩ biện pháp đưa đến trong tay của ta a quyển sách phát ra lần đầu cung cấp cho ngươi không sai trực t i ế t vô loạn trương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm mặc dù là câu nghi vấn nhưng l i ế u xanh ngự a khí chắc chắn không có một tia do dự nam cung nguyện gật gật đầu đương nhiên ngươi rất rõ ràng ta có ra sao năng lực nam cung nguyện lần nữa gật đầu ý cười làm sâu sắc đương nhiên lập tức nàng ánh mắt y ê n l ặ n g rơi trên người liêu xanh ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng liêu xanh trong lòng cảm giác nặng nề ẩn ẩn cảm thấy bây giờ hết thảy tựa hồ cũng tại nam cung nguyện nằm trong kế hoạch nam cung nguyện lại giống như là xem t h u ý nghĩ của nàng mở ra hai tay ngựa khí nhẹ nhàng chớ suy nghĩ quá nhiều ta cũng không có tính toán ngươi muốn nói tính toán vẫn là ngươi tính toán chính ngươi đây hết thảy đều là chính ngươi nói ra ngươi trước khi chết nói qua nếu như ngươi đã thành rồi ngươi như vậy ngươi liền có thể trở về cũng có thể mang về cái gì cứu vớt thế giới này một đoạn này rất quấn khẩu trong câu chữ ngươi đến cùng chỉ là ai không cần nói cũng biết một cái khác liêu xanh làm trải nghiệm khác biệt ta còn có thể xem như cùng một cái ta sao ý nghĩ này tại liêu xanh trong lòng lần nữa hiện hiện vô pháp ngăn chặn thật sâu cắm dễ nam cung nguyện nhìn nàng hơi như mi tâm ngự khi ôn hòa ta biết rõ ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận nhưng ngươi n g ắ m lại ngươi nên vậy thu hoạch không í t s ắ c thực như thế liều xanh yên lặng sửa lại một lần đ o ạ được không nói đến nàng cuối cùng lần nữa thu được thiên diễn thạch thăng cấp thế giới một lần nữa thu hoạch được cực mạnh thôi diễn năng lực tăng thêm nàng nguyên bản siêu trí tuệ thời gian sử dụng bao c h ú t thiên v õ n g dùng từ tới nói quả thực chính là trung cực đại não mà lại nàng còn thu được núi tuyết tu hành ghi chép trong này liên quan với tu hành bưng hạt lấy điều hòa hỗn độn chi khí lý niệm đối với nàng hiện tại thể nội hôn tạp tình huống rất có ích lợi tại thai thần thế giới bên trong nàng đã căn cứ núi tuyết tu hành ghi chép tâm dương hỗn độn quyết cải tiến thất huyền linh khí quyết trải qua lần lượt ưu hóa tái tạo đến cuối cùng nhất có thể tiêu hóa chín mươi tám mười hai phần trăm di c h ủ linh khí nàng bây giờ căn cứ thất huyền linh khí quyết chỉnh sửa bản 83.0, trải qua thời gian một tháng cuối cùng đem trầm tích tại thể nội quỷ khí tiêu hóa được 7-8 phần thậm chí thân thể của nàng trạng thái cũng theo đó trẻ trung hóa nếu có người kiểm tra đo lường thân thể của nàng tuổi tác sợ rằng sẽ phát hiện còn tại trường thành kỳ như thế nói đến ta còn có thể cao lớn đối với thân cao vẫn còn có chút bí ẩn đau đáu trong lòng liêu xanh trong lòng nổi lên một chút chờ mong khu khu đây là sau lời nói đừng phân tâm lại đến chính là cái tinh cầu kia tọa độ ở phía trên có rất nhiều liễu xanh cần đồ vật thiên d i thạch dị chủng linh khí linh mạch cống bạ i ở sức ạ cùng với hắn một nửa khác thai n é n bên trong thần thai là trọng yếu hơn là nếu như thiên nhi hồ còn tại kia vô số năm ở giữa tích lũy số liệu tất nhiên hơn xa hiện tại vừa mới thành hình thiên nhi hồ đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng có thể tiến vào hàn dạ ăn mòn bên dưới thế giới mà đổi thành một cái điều kiện tiên quyết là nàng cho đến đúng là tinh cầu kia quá khứ bất quá cái tiền đề này tại nam cung nguyện thừa nhận một khắc này đã không cần lại đi hoài nghi những ý niệm này tại liễu xanh trong lòng dạo qua một vòng bất quá nháy mắt nàng ngân bắt đầu nhẹ dọng hỏi vậy con ngươi mục đích của ngươi là cái gì ta mục đích nam cung nguyện cười khẽ ánh mắt ném hướng phòng học khối kia bá bảng phía trên non nớt chữ viết viết hy vọng tương lai phối thêm ánh nắng cùng đoá hoa đồng thú tranh minh họa ánh mắt khẽ hơi chầm xuống một cái ta muốn tiếp tục sống ta nghĩ cứu vớt thế giới này ta muốn cứu vớt chính ta những ngày nguyện vọng có thể hay không lòng quá tham liêu xanh lắc đầu vậy không tính nàng cũng là như thế bất quá ngươi nói bản thân hẳn là cũng không phải chính ngươi nhìn như làm cho bí hiểm nam cung nguyện lại nghe đã hiểu khoe miệng có chút dâng lên đương nhiên một cái khác nam cung nguyện ở đâu liêu xanh nghiêm túc hỏi nam cung nguyện không có trực tiếp trả lời cú bòn h cái ghế từng a bậc từ trên thang lầu thuật xuống còn tốt cái ghế hai đầu có một đạo kim loại hộ thủ vật à n h bằng không liếu xanh đã sớm tại một thẻ một bữa phía dưới bay ra ngoài nói đến cái này hộ thủ là cái gì tại sao còn có thể biến hình bắt lấy trên chỗ ngồi người tay chân bởi vì nơi này học sinh rất nghịch ngợm luôn luôn ngồi không yên như thế thủ đoạn cứng rắn người nên tin tưởng những hải tử này không có nhiều tốt làm hai người một đường rung động xuống lầu thanh âm đều có chút đ ứ t quãng liêu xanh cắn răng nói trở lại cái này thể nghiệm cảm không tốt lắm đâu nam cung nguyện cười nói cho nên ta tận lực chọn một cái có đệm liêu xanh xem xét đúng như dự đoán nam cung nguyện trên ghế đệm lên thật dậy màu hồng lông nhưng đệm đỉnh cao nhất còn dựng thẳng hai con đáng yêu l ô thai thỏ còn tốt liêu xanh cũng có đệm kim sắc nhỏ xúc tu chính an an ổn, ổn bao trùm nàng sương trậu miễn cho nàng bị trấn ra nội thương cái ghế một đường chân đến lầu một lại trượt ra lầu dạy học hướng n h ự a tỡ lặt tiệp trên đường chạy đi vòng quanh cuối cùng chân nhắn rồi trên bãi tập không là bầu trời đ e n nhánh liêu xanh rất quen thuộc cuối cùng nhất cái ghế rừng ở quen thuộc quầy bán quả vặt bên cạnh bên cạnh có một tòa nhà thoa màu hồng sơn nhưng nhìn đi lên s á m xị tám giống như là màu da hai tầng lầu nhỏ cái này cũng đúng liêu xanh chưa thấy qua lâu nhỏ trước có một cái bị bóp méo dây leo cùng tiểu thụ vây quanh tiểu viện trên cửa viện dây kém cổng vòng bên trên treo lấy một cái loang lổ bằng hiệu viết tâm lý hỏi ý kiến phòng cái ghế chậm ung dung xuyên qua cổng vòm lướt qua một đoạn ngắn ngủn trải được bằng thẳng đường xi măng xuyên qua hai bên t ù y tiện sinh trưởng như có sinh mệnh dây leo cuối cùng đến kia loang lổ trước cửa phía trên sơn từng đạo bong ra từng mảng nhưng là từ trên dấu vết nhìn càng giống là chỉ giáp cạo vạch ra đến ấ n ký thậm chí mơ hồ mang theo nhàn nhạt vết máu thế nào nhìn đều cảm thấy cái này tâm lý hỏi ý kiến phòng không thích hợp tấm kia quỷ dị máu tanh môn liền không g i tự mở lộ ra đen như mực bên trong cái ghế lại lần nữa khởi động chen vào trong khe cửa bên trong không có mở đèn chỉ có đồ dùng trong nhà hình dáng miễn cưỡng có thể thấy được b ố n phía tràn ngập một loại ẩm g ấ t sách cũ vị mang theo mơ hồ mùi lạ cùng mùi nấm mốc trộn lẫn khí tước trong bóng tối cái ghế chân trên mặt đất s ẹ t qua thanh âm hết sức chói thai nhưng là lúc ngừng lại yên tĩnh lại giống như thủy chiều vào tới khiến người không tự chủ được ngừng thở đột nhiên bánh xe nhấp nô thanh âm g ạ c h phá yên tĩnh bánh xe bánh xe c h ậ m d ã i tới càng ngày càng gần một cỗ liêu xanh hết sức quen thuộc hương vị tùy theo đập vào mặt nam cung huyện bên cạnh nam cung huyện bỗng nhiên từng chữ nói ra cắn răng nghiến lợi lên tiếng ngươi lại tại vụ trộn đen ba một tiếng sáng lên chiếu sáng hết thẻ trước mắt chỉ thấy đối diện một cái ngồi trên xe lăn nam cung nguyện chính chậm rãi đem một bao sợi c â y nhét vào trong miệng lại bởi vì đột nhiên xuất hiện ánh sáng cứng đờ động tác đỏ rừng rực sợi c â y kẹt tại bên miệng nhìn thấy liêu xanh nàng hơi nghi hoặc một chút nhưng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một vị khác ngồi ở học sinh trên ghế bạn thân lúc khỏe môi câu lên một cái trắng xám mà dịu dàng tiêu dung lại bị chính ta bắt đến rồi chương bảy trăm tám mươi năm tâm lý hỏi ý kiến các ngươi còn mang cái ghế đến thật tốt tránh khỏi ta thu thập ngồi trên xe lăn nam cung nguyện đ ố i mới vừa tới đến hai người ấm giọng vừa cười vừa nói tâm lý hỏi ý kiến phòng nguyên bản ấm áp s o f a bọc vải bên trên bây giờ tràn đầy vết máu đỏ tươi thậm chí còn lưu lại một chút không do máu thịt m ả n h vỡ cùng với l ẻ tẻ đồ ăn vặt nhảm xem ra xác thực không tốt lắm thu thập phát giác được liễu xanh ánh mắt của quái nam cung nguyện khẽ cười nói cười chết rồi có chút học sinh cảm xúc so sánh kích động cho nên không thể không dùng chút thủ đoạn cường ngạnh đây có phải hay không là có chút quá cường ngạnh rồi câu nói này giống như đã từng quen biết liêu xanh khen h ư m à y chú ý tới trên sàn nhà còn có sâu đậm huyết sắc kéo vết tích thậm chí ngay cả nam cung nguyện xe lăn lốp xe bên trên vậy dính đầy ám trầm vết máu trên mặt đất lưu lại hai đạo đỏ thâm â n ký có ý kiến mời phản hồi hiệu trưởng văn phòng nam cung nguyện nhún vai một cái nói hiệu trưởng văn phòng không phải là chính n g ươi liêu xanh đ o á n thẩm chỉ thấy nam cung nguyện đang cùng một chính mình k h á c phân ra sợi tay lại lấy ra một bao nóng bỏng t ô m đầu đưa tới trước mặt nàng an đi nam cung nguyện cười hít mắt nói liêu xanh nghi ngờ nhìn nàng một cái nhận lấy hai tay bóp xoẹt mở đóng gói xuất ra một cây dính đầy c â y phấn tôm đầu ném vào trong miệng cách tư cách tư bắt đầu ăn nhưng một giây sau lại bị nóng rực c â y phấn sặc đến cố họng ho khan không ngừng ngồi trên xe lăn nam cung nguyện ý c ư ờ i không giảm im lặng không lên tiếng đưa tới nghe s o n g ớp lạnh có ca liêu xanh nhận lấy ba mở ra vòng kéo từ ngực một tiếng chút xuống một miệng lớn b ọ t khí nổ tung tại trong cổ họng nháy mắt mát mẹ xuống tới nàng vừa b u ô n g xuống mình liền gặp hai vị nam cung nguyện ý vị t h â m t r ư ờ n g nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình động tác của ngươi rất thành thạo nàng nhận biết hẳn là còn có khác nam cung nguyện một cái khác nam cung nguyện cũng nói liêu xanh lún núi bay bởi vậy muốn thế nào xưng hô những này nam cung nguyện đối với nàng mà nói ngược lại là cái vấn đề dứt khoát dựa theo nhận biết trình tự liêu xanh lao sư nam cung sư tỷ là vĩnh viễn số một trên tuyết sơn nhân vật phong vân ngũ giai nghiên tu sĩ là nam cung nguyện số hai mà cái này trở thành hồng tinh tiểu học tâm lý lao sư nam cung nguyện thì là số ba kỳ thật dựa theo bề ngoài tới nói số ba cùng số một số hai đều rất không giống thân hình của nàng so hai người càng thêm g ầ y yếu sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt có thể thấy do dưới làn da ẩn ẩn hiện hiện màu xanh mạch máu nàng ngồi ở trên xe lăn trên đùi tre kín một tấm màu xám nhạt tấm thảm nhưng mà cũng có thể nhìn ra đầu gối trở xuống không có vật gì n à n g cung nguyện số ba phát giác được liều xanh ánh mắt lạnh nhạt nói h ử m đã cắt đứt. liều xanh giật mình nâng đầu cắn cắn môi d ư ớ i là bởi vì ti thiên giám sự tình á loại lực lượng kia thật lợi hại chị không hết lặp đi lặp lại cho nên dứt khoát cắt số ba khẽ gật g ù khoe miệng mang theo nhạt neo h ý cười tựa hồ đã sớm đem việc này coi nhẹ số hai lại nhịn không được có chút xiết chặt tay đều tại ta cũng không trách ngươi chỉ có thể nói hết thể đều là duyên vận số ba lắc đầu n ữ khí bình tĩnh như trước muốn thật sự truy cứu còn phải trách lam p h ụ là hắn trong lúc vô tình mở ra thông đạo l i ề u xanh nhớ tới tiện nghi cứu cứu nói hắn từng trên quan tinh đài dù tự chế tinh không máy giỏi nhìn thấy một chính mình khác đứng tại một cái thế giới khác trên đài xem sao chính là lúc kia ngươi tới đến nơi này cái thế giới l i ề u xanh chắc chắn nhìn về phía số hai không sai số hai nói ta trong lúc vô tình mở ra thông đạo mà nơi này quan tinh đài cũng không ý ở giữa mở ra thông đạo cả hai dựa theo ngươi nói lượng tử dây dưa sinh ra cộng minh tạo thành một đầu ta của ngày xưa nói tới lô sâu một cách tự nhiên theo a đ lý mà nói hắn cũng tới số hai đưa cho câu trả lời khẳng định lông mày lại hơi nhữ lên nhưng là ta đến nay còn không có gặp quá hắn Hắn có thể đi chỗ nào? có đi số n g hai đầu suy tư nói, sẽ không là l tìm o g a A. Số 2 lát đầu. h ắ nghiêm quê quán đã hoàn toàn bị hàn dạ thôn phệ, trừ phi hắn đã phi h trừ bị dạ vệ, k muốn nếu sống nữa, k ô n g tuyệt đ ố sẽ sẽ suy Số không khác mình thiểu nhau h tiến muốn cùng đoán. n g một tìm tối ta, ta Ta đi. i về, được có mặt nói đương thời chúng ta thông đạo bất ổn bởi vì lực lượng nào đó trở ngại liêu xanh cảm thấy châm xuống nàng biết rõ tiên nên là cao duy lực lượng đang can thiệp dũng thí nghiệm ở giữa liên hệ phá vỡ thí nghiệm so sánh tổ cách ly mà cao d u tồn tại sẽ không cho phép dạng này biến số xuất hiện Ta cũng là tại lực lượng kia dáng lâm trước một nháy mắt lại tới kia cũng cỗ lực lượng ráng nháy là lâm lại đây. số hai lắc c phụ. h n đang muốn tại ta phía sau, b ư ớ ra thông đầu ạ đạo o phong nào? thời thông tỏa thế như hắn như hỏi. điểm, rồi. đ Nếu bị là lắp vậy, sẽ Số Số tại lỗ sâu bên trong biến mất liêu xanh trầm âm nhớ tới đường giáo sư nát quả táo lý luận lỗ sâu chỉ có thể ở trong thâm viên ghé qua t h ô n g đạo xung quanh đều là vực sâu cũng là nói hắn rất có thể lạc lối ở trong vực sâu số hai sắc mặt hơi tái lắc đầu thở dài tâm lý hỏi ý kiến trong vòng một trận trầm mặc tất cả mọi người tin tưởng tại trong thâm viên lật lối mang ý nghĩa cái gì được rồi số ba bỗng nhiên nhẹ g i ọ n g cười cười xé mở một bao mới sợi tay ăn trước điểm đồ vật đi liêu xanh nhìn xem đỏ rực đóng gói ánh mắt chấp lên nếu như bị đầu to thấy được hẳn là sẽ đau lòng m u ố n chết đầu to chính là sắt vách mảy bán quả vật lao b ả n đầu từ khi liễu xanh tiến vào nam cung nguyện quỷ vực quỷ dị thế giới tự nhiên ngăn chặn tạm thời nhìn không thấy nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy được viên t i a đầu to tại không an phận ngoe nghe muốn động bởi vì cảm ứng được tâm, tâm niệm niệm nam cung hiệu trường ký tức thế là liễu xanh dứt khoát tay một nâng một viên đầu lâu to lớn lăn xuống ra tới thẳng tắp rơi vào số ba xe lăn bên dưới nước mắt đầm đ ị a n â n g đầu nhìn qua nàng đầu to lại là một dạng xưng hô số ba nao nao lập tức kinh hỉ nâng lên viên kia lâu to ánh mắt bên trong lộ ra một tia khác thường h à o quang nàng quay đầu nhìn về phía liêu xanh Bờ môi run nhẹ nhẹ ngươi liêu xanh nói ta đi hoài sơn số hai cùng số ba nhìn nhau rõ ràng trong mắt lộ ra một tia ngoài ý mớn xem ra chúng ta kém một chút liền có thể sớm đi gặp số hai thắt nhẹ các ngươi là gặp thần điện truy sát liêu xanh hỏi nói đúng ra là vị tiên lâu đại thần quan truy sát số hai ngữ khí hơi trầm xuống ánh mắt hơi khép số ba nói tiếp truy sát hay là ta cái này sớm đã ẩn cư núi rừng phế nhân nàng mở ra tay một mặt không hiểu may m à ta đã là người ngự quỷ càng may mắn hơn là nàng nghiêng đầu nhìn về phía số hai cười cười ta tự mình tới cứu mình người ta một thể đương nhiên muốn cứu ngươi số hai cũng là cười một tiếng hai cái này nam cung nguyện ở giữa dính không khí liều xanh luôn cảm thấy có chút quái gì. chẳng lẽ chúng ta cũng là dạng này hẳn không phải là a chúng ta như vậy độc lập nhưng mà thế giới cao phối bản phê bình nói không các ngươi cũng kém không nhiều độc lập liêu xanh không độc lập nhân cách liêu xanh trong lòng im lặng không cho đáp lại đáng tiếc nữ nhân kia quá mạnh mẽ chúng ta căn bản đấu không lại chỉ có thể mang theo ta trốn vào hồng tình tiểu học bên trong số hai lắc đầu thở dài mà lại bởi vì nữ nhân kia ta kia bộ phận hồng tình tiểu học cũng bị mặt phẳng hóa hút vào trong tranh rồi số ba vậy lắc đầu may mà chúng ta có hai cái hồng tình tiểu học vừa lên đến liền động đại sắc chiêu cũng là điên rồi số hai cười lạnh một tiếng nàng là tiên tri tất nhiên là thấy được cái nào đó bất lợi với nàng báo hiệu ứng tại nam cung nguyện trên thân chỉ là báo hiệu không có nói cho nàng là cái nào nam cung nguyện liêu xanh trầm giọng nói xem ra ngươi vậy cùng với nàng đã từng quen biết số hai cười dạ dỡ liêu xanh cười mà không nói ngược lại nói nói tóm lại có thể để cho vị kia đại thần quan kiến kỵ cũng chính là bây giờ thiên âm kế hoạch số hai ý cười có chút thu liễm thấp giọng thở dài đúng vậy a cho nên trên tuyết sơn nhân tĩnh sợ rằng duy trì không được bao lâu liêu xanh trầm g ã i gật đầu mọi mắt thâm trầm vô luận từ cái nào phương diện đến xem giáng lâm ngày tiếp cận lâu đại thần quan uy hiếp hoặc là nàng tại thiên nhị trong hầu nghe được tin tức thời gian đã còn thừa không có mấy trầm mặc một lát số ba đ ỗ n g nhiên mở miệng ánh mắt lấp lánh nhìn xem l i ê u xanh mang theo một tia rõ ràng h i ể u kỳ như vậy n g ư ờ i đây n g ư ờ i đến cùng từ cái nào thế giới đến nàng chậm rãi tựa ở xe lăn trên lưng ánh mắt tính mịch còn có một cái khác l i ê u xanh hiện tại lại tại chỗ nào chương 786, vô pháp sử dụng chương 786, vô pháp sử dụng l i ê u xanh trở lại trai xá thanh tuyết đang ngồi ở cạnh cửa nhìn qua tuyết bay xuất thần vừa thấy được liêu xanh nàng lập tức tiến lên đón mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm ra sao nam cung tiền bối có hay không làm khó dễ ngươi liêu xanh nhũ nhũ mày mang theo vài phần hài hước hỏi lại tại sao muốn làm khó ta thanh tuyết cắn cắn ngôi ta xem nàng vừa mới nhìn thấy lối đi kia thời điểm ánh mắt mười phần bất thiện ta còn tưởng rằng nàng là bởi vì chúng ta như thế một đám tạp dịch vẫn là tiểu bối thế mà dẫn trước với bọn hắn rất không cao hơn đâu liêu xanh cười khúc khích đưa tay vớt vớt thanh tuyết đầu yên tâm đi nam cung tiền bối không phải như thế người hè hỏi thanh tuyết bị xoa xứng sở lập tức cái hiểu cái không gật gật đầu đột nhiên nhớ tới cái gì lại hỏi xanh xanh ngươi nên đói b ụ n g không muốn ăn điểm đồ vật sao trương thừa linh cùng quách một thủ nấu khoai tây ly thịt bò liêu xanh vừa nghe đến ăn cái chữ này lập tức ở một cái vừa mới ăn quá nhiều nhỏ đồ ăn vặt rồi đang nghĩ cự tuyệt nhưng nghe đến là trương thừa linh cùng quách một thủ tay cầm môi con mắt lập tức sáng lên che miệng cưỡng ép nuốt vào kế tiếp ở một cái được a ta muốn ăn chỗ gì phải biết đại gia đối nấu cơm cũng không quá thành thạo nhưng trải qua những ngày này cưỡng ép vào cương vị lại ngoài ý muốn phát hiện quách một thủ là một tần nút nấu nướng kỳ tài chớ nhìn hắn ngũ đại tam thô còn có một chương nói chuyện khó nghe miệng túi không nghĩ tới hắn hùng hùng hổ, hổ hổ làm được cơm canh lại là ngoài ý muốn mỹ vị mỗi lần đều có thể bị cướp cái không còn một mảnh thậm chí ngay cả đáy nổi đều không bông tha liếm lấy một giọt không dư thừa nhưng mà làm liêu xanh đ ẩ y ra cửa phòng bếp cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng nao nao không gian thu hẹp nhét tràn đầy đều là người áo xám cùng áo bào đỏ sen lẫn trong một đợt chen tải mấy chương thấp bé trên ghế dài trong tay bưng lấy chén hồn hề năn nóng hổi thịt hầm lò bếp bên cạnh nhiệt khí mở mịt liêu xanh trừng mắt nhìn còn tưởng rằng bản thân đi nhầm địa phương nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về phía thanh t u y ế t thanh tuyết cứng đờ cười cười ngượng ngùng nói ây đúng rồi vô danh trai các tiền bối vừa vặn lưu lại ăn bữa cơm r a u dưa đúng a tất nhiên tiếp xuống đều là vô danh trai người có một bữa cơm không quá phận a một thanh â m chậm rãi văng lên chính là lấy một loại cực kỳ y ê u nhã nhưng lại không chút nào bắt ép tư thế ngồi cười ở trên ghế đầu bánh nguyên một tay bưng lấy chén ăn đến một phái thong rong nhờ cậy khinh ngọc ngược lại là có chút đỏ mặt nói chủ yếu là tiểu quách làm đồ ăn nghe thực tế quá thơ rồi ngâu n g â là hoa hoa một bên riêu tư bình trong miệng chất đầy ly thịt bò đống nhiên gật đầu mơ hồ không rõ phụ h o a đám người nghe được không hiểu ra sao nhờ vậy khi ngọc h n đành phải dùng làm phiên dịch hắn nói sắc thực ăn quá ngon hắn đã thật lâu chưa từng ă n qua như thế mỹ vị đồ vật rồi lần trước ăn vào loại này cấp bậc mỹ thực vẫn là tại tuyết rơi chấn q u o ả n bánh nướng bên trên đám người cái này đều có thể phiên dịch ra đến không hổ là nam cung sư tỷ môn sinh đắc ý bất quá tiêu bánh nướng thật đúng là so ra kém q u á c h một thủ làm liều xanh trong lòng đối thoại lấy mau ngang cái lao nhân này vậy rung đầu lát não vớt vớt dâu dê hơi hít mắt lại c à n khái nói này thì bỏ làm phù một đại mạch dám chó không tê ư cũng không sai bên cạnh một vị người mặc l ộ n lây áo bảo khí độ thanh q u ý trung niên nữ tử chậm rãi buông chén đua xuống không nhanh không chậm dùng khăn gấm lau khoe miệng ấm giọng nói tiểu quách tay nghề sắc thực so trên tuyết sơn sở hữu đầu bếp cộng lại đều mạnh nàng ngồi ngay ngắn ở cái này đơn sơ trong phòng bếp nhìn xem không hợp nhau chính là tứ giai nghiên tu sĩ lý tuyển tiền bối nghe nói cũng là đường quốc hoàng tộc huyết mạch mà hề xong vũ một bên hướng trong miệng nhét khoai tây một bên hàm hồ hô, xanh xanh mau tới ăn đi chúng ta lập tức muốn rời đi vừa vặn đem cất giữ ly thịt bò toàn nấu coi như là trước thời hạn chúc mừng nàng nói bổ sung còn có tràn đầy một nồi đâu nghe nói như thế trong phòng bếp vừa nóng náo loạn quá tốt rồi quá tốt rồi cho ta thêm một chén nữa tiểu quách ngươi cái này t r ủ nghệ dứt khoát đ ừ n g nghiên tu mở quán cơm đi thôi bị khen một trận quách một thủ xanh đen trên mặt nổi lên một k i a khả nghi đỏ ửng khó chịu vung lên môi lớn cứng rắn nói được chén đều lấy ra tiếp theo một cái t r ớ c mắt từng cái chén đồng loạt đưa tới trước mặt hắn trong đó còn bao gồm liễu xanh chuyên môn chén lớn chỉ chốc lát sau t r a n đầy một bát ly thịt bò hầm khoai tây bưng đến liêu xanh trên tay mùi thơm n ứ c mũi ly thịt bò hầm được xốp g i ò nát n đua nhẹ nhàng kẹp lấy liền tăng ra khoai tây mềm nhuyễn hút no rồi thịt bò dầu mỡ hòa tan tại đầu lưỡi hóa thành thuần hương xốp khoai tây liêu xanh ăn ly thịt bò mới biết được vô danh trai những n à y các tiền bối vừa mới đều ở đây hướng bọn hắn tỉnh giáo thiên n h ị hồ hết thảy nhưng trong đó có thật nhiều kỹ thuật chi tiết chỉ có nàng mới rõ ràng bây giờ nàng đến rồi vừa vặn có thể hỏi cái rõ ràng nói đến cái lối đi kia đến tột cùng là thế nào một chuyện bách nguyên híp hít mắt đây là từ kia thiên nhị trong hầu nghe được thủ pháp luật chế cái này thủ pháp luật chế sợ rằng không đơn giản a bao ngang luốt v ố t t r ò n dâu dê chấm giọng nói dính đến phá vỡ hư không chi mê nam cung tại nàng văn chương bên trong đã từng có tưởng tượng nhưng nếu muốn chân chính thực hiện tuyệt không phải sớm chiều có thể thành nếu không phải tận mắt nhìn thấy xác thực khó mà tin được nhờ cậy khinh ngọc cũng khẽ như mày húng chi những ngày kia âm bên trong tại sao sẽ bao hàm phức tạp như vậy tin tức mặc dù ngươi lần trước giới thiệu qua giải mã phương pháp chúng ta vậy chứng thực xác thực có thể thực hiện nhưng dựa theo bộ này mô hình chúng ta có thể rút ra tin tức vẫn mười phần có hạn các ngươi kho ngữ liệu cũng không nhỏ a từng cái vấn đề liên tiếp ném đến liêu xanh dứt khoát thống nhất một lần giải đáp cái lối đi này đúng là nguồn gốc từ thiên n h ị hồ tin tức nhưng nói đúng ra cũng không phải là trực tiếp lấy được mà là chịu đến nào đó cái tin tức dẫn dắt mới lấy thôi diễn ra tới chuyện này nàng vậy cùng nam cung sư tị các nàng giải thích qua rồi y theo các nàng nói vậy không t ị h i ể m để bọn hắn biết rõ thế là liêu xanh lúc này vậy trực tiếp chia sẻ còn đánh khai quang bình phong biểu thị một phen ngay từ đầu ta lấy được tin tức chỉ có như thế một đầu các ngươi cũng biết đám người gật đầu đầu kia không nên trả lời đến nay vẫn quanh quẩn ở tại bọn hắn trong lòng nhưng theo chúng ta không ngừng so với sàng chọn có quy luật hình thức dần dần hiện hiện phục hồi như cũ tin tức càng ngày càng nhiều nhưng mà chúng ta phát hiện những tin tức này nội dung mười phần giải rác thậm chí lẫn nhau ở giữa không có chút nào lo dịp có thể nói giống như là kia ngay từ đầu nghe được không nên trả lời đến nay chúng ta còn chưa rõ rốt cuộc là ý gì còn có rất nhiều vụn v ậ t lẹ tẻ lời nói tỷ như nói liều xanh thao tác một phen trong màn ảnh nháy mắt nhóc nô rất nhiều câu mụ, mụ ta nhớ ngươi rồi ta rất sợ hãi ta muốn chết rồi hôm nay ăn là bánh mì nướng thêm một chút đầu hồi tường xem như hoàn mỹ một bữa rồi khoai tây còn không có nảy mầm trong phòng bếp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc những câu này xác thực như liễu s a n h nói loạn thất b ắ t a o không biết đến tột u cùng có ý gì nhưng là trong đó cũng có chút đáng giá suy nghĩ sâu xa tin tức chú ý chú ý ở lại khoang thuyền áp lực giá trị hẳn là duy trì tại mười một chấm ba tọa giữa khí tỷ lệ hai mươi một phần trăm cần gấp điều chỉnh gặp phải dị tộc không cần sợ dị tộc máy phiên dịch chỗ nào không hiểu chút ở đâu tinh tế chuyển phát nhanh tìm dây lát gió vượt qua tinh hệ cách một ngày liền đến nếu như yêu một người vậy liền đưa một vì sao cho ta bất kể là hành tinh hành tinh siêu tâ tinh sao n i ệ u t r ồ n g đều có thể đặt hàng miễn phí thực địa xác nhận xem trước lại mua vĩnh viễn không hối hận mọi người thấy được hoa mắt mặc dù không biết rõ nhưng là có thể cảm nhận được dấu ở trong câu chữ chờ đợi thăm dò khổng lồ thế giới có thể gia nhập nam cung nguyện nghiên t u trai đối với này đã trong lòng có chuẩn bị cho nên kinh dị không nhiều càng nhiều hơn chính là tìm tỏi nghiên cứu c h i tâm mà liêu xanh cuối cùng nhất ở trên màn ảnh đốt hai đầu tin tức tinh tế chuyển phát nhanh tìm dây lát gió vượt qua tinh hệ cách một ngày liền đến nếu như yêu một người sẽ đưa ta một vì sao cái này chính là chúng ta linh cảm nơi phát ra bách nguyên nếp m i ệ n g lên khoe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng theo đó có chút dâng lên chậm rãi nói thì ra là thế những tin tức này cho thấy thư không khoảng cách cũng không phải là như chúng ta chỗ nhận biết như vậy không thể vượt qua mà là tồn tại thủ đoạn nào đó có thể đem to lớn bức rút ngắn thậm chí thực hiện nháy mắt vượt qua liêu xanh khẽ gật đầu trong lòng không nhịn được bội phục bách nguyên nhạy cảm nàng sở dĩ có thể nghĩ tới chỗ này là bởi vì thất huyền lệnh tính chất đặc thù mà bách nguyên tiền bối lại chỉ dựa vào giải rác vài câu tin tức liện tinh chuẩn bắt được mấu chốt trong đó cũng là nói mao ngang một bên nuốt vút tròm dâu、dê. Một bởi ê thiên thiên n như có điều suy nghĩ nói, ngươi nhị hổ phân tích phương thức, hoàn toàn có thể đem cái này、thiên、nhị hổ tập trung theo hồ tích thức, thể hồ khóa chặt có các có cái điều đem điểm suy dựa tập n ơ này chút tin tức nơi phát ra bên trên, từ đó tiến một bước thu hoạch càng thâm nhập nội dung.、Liêu、xanh mỉm cười gật đầu, không sai, chính là như là chút tức bước hoạch cười phát thu thâm từ một gật Liêu sai, ra đó đầu, mỉm vậy Bởi vậy, chúng ta đếm thử ở nơi này chút tin tức bên trên tiếp tục ngừng tụ tiêu điểm theo so với cùng truy tung cuối cùng tìm được hai nhà này công ty đầu mườn thông qua bắt được chỉ trự phiên ngữ vậy xác nhận bọn hắn sử dụng một loại đặc thù kỹ thuật cộng sao nàng dừng lại một chút cộng sao tác dụng là để hai cái xa xôi không gian điểm tại dưới điều phân tích những tin tức này quá trình bên trong chúng ta ngẫu nhiên bắt được cổng sao công trình sư nhóm giao lưu ghi chép trong đó dính đến như thế nào bố trí giữ gìn cổng sao bộ phận quá trình mặc dù tin tức giải rác nhưng đã đủ để cho chúng ta cung cấp một ít mấu chốt kỹ thuật dẫn dắt ngay đến đó nhờ vậy khinh ngọc trong mắt dị sắc liên miên tràn ngập mong đợi hỏi vậy bây giờ Các người kiến tạo cầm sao đã có thể sử dụng sao nhưng mà liêu xanh lại chậm rãi lắc đầu sắp mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ còn không có thể tại sao nhưng mà vô danh trai đám người cơ hồ t r a m miệng một lời mà kêu sợ hãi lên tiếng k h ắ p khuôn mặt là nghi hoặc cùng vội vàng thanh tuyết đám người phản ứng bình thản hiển nhiên sớm biết này tin d ữ liêu xanh chỉ có thể lại thuyết minh một cái sự thật tàn khốc bởi vì chúng ta còn không có lấy được thông hành hiệp nghị chương bảy trăm tám mươi bảy cỡ lớn phó bản chương bảy trăm tám mươi bảy cỡ lớn phó bản một né mắt trong phòng bếp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc a cái gì hiệp nghị riêu tư b ì nói h trong n thịt một cách i i khác chúng ta mặc dù tìm được môn nhưng không có chìa khóa mở cửa kia thế nào tài năng lấy được hiệp nghị bách nguyên hơi hít mắt lại trong giọng nói lộ ra một kia yêu kỳ trước mắt phỏng đoán có hai loại phương pháp liêu xanh dựng thẳng lên hai ngón tay loại thứ nhất hợp pháp đăng ký lấy được trao quyền lý tuyển dùng khăn cấm che giấu bên môi kinh ngạc lắc đầu nói không nói đến đi đâu đăng ký cũng không biết cùng như thế tồn tại như thế nào tiếp xúc mà lại vạn sự tất có đại giới chúng ta có thể hay không gánh chịu n ổ i cũng là một vấn đề loại thứ n h ì đâu mau ngang trầm giọng hỏi liêu xanh khỏe miệng có chút hơi kéo c h ầ m g i i nói lịch hướng phá giải giả tạo hiệp nghị lời vừa nói ra tất cả mọi người hít vào một n g ụ ồ khí lạnh không có lấy được thông qua hiệp nghị sẽ ra sao riêu tư bình lẩm nói liêu xanh núi v a i nếu như không có hiệp nghị liền cưỡng ép thông qua chúng ta sợ rằng sẽ lạc lối tại hư không bên trong thượng như lăng phục đồng dạng kỳ thật giống như là nam cung sư tỷ nói bọn hắn trong lúc vô tình mở ra thông đạo rồi mới vượt qua ruộng thí nghiệm điểm này mặc dù nguyên lý cùng loại với cổng sao nhưng là trên thực tế lại có chỗ khác biệt ruộng thí nghiệm ở giữa có lẽ còn không có dính đến chân chính hư không hoặc là nói vũ trụ càng cùng loại với trong phòng thí nghiệm giá đỡ cho nên không cần hiệp nghị nhưng là ruộng thí nghiệm bên ngoài cũng chính là đi ra phòng thí nghiệm môn cũng liền cần hiệp nghị cùng loại với ai đi thẻ tồn tại liêu xanh tiếp tục giải thích tóm lại dựa theo một loại nào đó tinh tế điều ước không có hiệp nghị vượt qua tinh hệ liền sẽ trở thành vũ trụ lưu dân dựa theo có vài lời nói tới liêu xanh bỗng nhúc nhích qua một cái màn hình cho thấy một câu tinh vực biên giới không thể vượt qua phi pháp vượt qua cảnh người hết thể thả về vô pháp thả về người đem bị thả xuống sâu vô cùng vực sâu đây chính là ta tranh cử tuyên ngôn đám người lập tức rơi vào trầm mặc liêu xanh cuối cùng nhất nói mặc dù không biết người này có hay không tranh cử bên trên nhưng là nghe tỷ lệ ủng hộ rất cao vô luận như thế nào đối lại cộng sao chúng ta dù sao cũng nên phải cẩn thận một chút xem ra lấy được hiệp nghị bắt buộc phải làm nếu là muốn tiến một bước thăm dò bách nguyên b u ố t ve chân bóng cái c ầ m nói nhưng muốn thế nào đâu nhờ cậy khinh ngọc cao mày nói như thế nào tại vô pháp rời đi nơi đây điều kiện t i ế n quyết tìm kiếm một cái tại hư không bên trong phiêu m i ệ u không dấu vết cái gọi là hợp pháp cơ cấu tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên đồng dạng n g h i hoặc nhưng mà điểm này liêu xanh sớm đã cùng nam cung sư tỷ thảo luật qua cái này cũng là kế hoạch tiếp theo một bữa ly thịt bò hầm khoai tây về sau vô danh trai lão đồng liêu nhóm cùng sắp gia nhập sáu người xem như tiến một bước quen thuộc lên nhờ c ậ y khi ngọc h n vậy hướng liêu xanh đám người nói rõ chi tiết ngày mai ăn bài các ngươi cầm cái lệnh bài này phía trên sẽ tự nhiên chỉ dẫn phương hướng cùng đi theo là được rồi nhờ c ậ y khi ngọc h n đưa cho liếu xanh một viên óng ánh sáng long lanh ngọc chất lệnh bài mặt khác đây cũng là mở cửa dùng tới gần đại môn thời điểm phía trên sẽ biểu hiện một chuỗi chìa khóa mật sau khi vào cửa viết trên cửa là được rồi vậy chúng ta cái này thiên nhĩ h ổ hề song vũ quan tâm hỏi cái này dù sao cũng là nàng tham dự cái thứ nhất cỡ lớn luyện khí hạng mục trong đầu luôn luôn không khỏi mong nhớ lấy các ngươi tiếp xuống hẳn là còn có những nhiệm vụ khác cho nên không cần quan tâm cái này m a u ngang dặn dò vâng đám người thấp dọn g ứng tiếng đặc biệt là hề sau vũ cựu cảnh giật cùng quách một thủ luôn có chút thảm đạm đoạn thời gian này bọn hắn kết thân tay sáng lập thiên nhi hồ sớm đã có tình cảm nghĩ đến tiếp xuống tạm thời không thể gặp lại khó tránh khỏi có chút thương cảm m a u ngang thấy thế lại tiếp tục nói tiếp xuống sẽ quay chung quanh thiên nhi hồ kiến lập đại hình niên tu trai điểm này các ngươi không cần lo lắng mà các ngươi đem xem như định kỳ giữ gìn cố vấn có bất kỳ vấn đề đều sẽ tìm các ngươi giải đáp đồng thời các ngươi cũng cần định kỳ trở về kiểm tra vâng tiền bối đám người ứng、tiếng. tâm tình cuối cùng bung lòng một chút theo sau bao ngang bọn người mới cùng nhau rời đi lúc chia tay thời điểm diêu tư bình còn lặng yên không một tiếng động cùng liêu xanh có chút điểm một cái c á i cằm xem như lên tiếng c h à o cái này một đêm tuyết cốc yên lặng cùng phong nghỉ ngơi căng thẳng dòng dã một tháng thần kinh qua loa lòng lẻo đám người cuối cùng có thể nghỉ ngơi một đêm nên đón khó được c an ninh nhưng mà thói quen tiên nhĩ h ổ truyền tới kia không giờ khắc nào không tại vù vù hồ nào đ ỗ n g nhiên trở về đến như thế t ĩ n h mình hoàn cảnh ngược lại có chút không quen tuyết gì rào rơi xuống g i tại giữa sơn cốc than nhẹ lượt vòng bên hai chỉ có thiên địa tịch tâm thanh nàng đã sớm tại quang minh trên diễn đàn nghe nói không ít thất huyền sơn phân k í c h chỗ lại bởi vì thiên nhi hổ công việc bận rộn một mực không tỷ vết đầu nhập trước đó chỉ là vội vàng xây cái số tài khoản đã làm gì tân thủ nhiệm vụ thậm chí ngay cả tân thủ thôn cũng không từng bước ra đêm nay cuối cùng rảnh rỗi ô lai nhưng mà khi nàng vừa tiến vào trò chơi lập tức bị cảnh tượng trước mắt k i n h sợ tân thủ thôn vậy mà kín người hết chỗ nàng muốn giao cái không biết bao nhiêu ngày trước hoàn thành giết gà nhiệm vụ đều phải tại từ đại nương phòng hàng phía trước cái hàng dài hôm nay cái gì thời gian a thế nào như thế nhiều người thanh tuyết nhịn không được hỏi phía trước cũng là một thân giản dị tân thủ trang đại ca vị tiêu đại ca nghe vậy lập tức quay đầu chừng nàng liếc mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thế nào ngươi ôn lại thời điểm không nhìn thông cáo thanh tuyết ngượng ngùng cười một tiếng thời gian cấp bắc nha gấp gáp online thông cáo đều là nhảy qua nhảy qua dù sao nàng ngày mai liền muốn chính thức và ở vô danh trai nghiên tu nhiệm vụ nặng nề tối nay là khó được nhà nặng rỗi nặng có thể nào không dành thời gian vậy đại ca nghe vậy ngược lại là lộ ra một tia giật mình biểu lộ há tính nôn nóng hôm nay lại là lần đầu tiên cỡ lớn phó bản mở ra thời gian cho nên tất cả mọi người ôn lại chờ lấy đâu lần thứ nhất cỡ lớn phó bản thanh tuyết xứng sở đúng à, lần trước không phải thượng tuyến một nhóm cỡ nhỏ dị giới phó bản sao vị tia đại ca hơi không kiên nhẫn há ta lần trước còn chưa có bắt đầu chơi nhưng nghe nói qua thanh tuyết tại quang minh trên diễn đàn nhìn rất nhiều liên quan với này thảo luận quả thực trong lòng mong mỏi lại chỉ có thể tiếp nối mình làm lúc còn chưa có bắt đầu chơi thất huyền sơn không có việc gì ngươi vừa vặn đổi u kiểm chuyến này rồi đại ca còn thật tốt tâm địa an ủi lần này thế nhưng là đại hình dị giới phó bản nghe nói có thể dung nạp trên vạn người chỉ cần báo danh liền có thể tham gia không hạn danh lệch nghe nói chỉ cần thông qua cái này phó bản liền có thể tăng lên rất nhiều chuyển chức tu hành huyền sĩ cơ hội tu hành huyền sĩ thất huyền sơn thanh tuyết con mắt nháy mắt phát sáng lên tại thất huyền sơn trò chơi này bên trong sở hữu tờ lễ ơ đều lấy trở thành tu hành huyền sĩ chính thức bước vào con đường tu luyện làm mục tiêu mà gia nhập thất huyền sơn càng là vô số tờ lễ ơ tha thiết ước mơ cơ hội lập tức lại có chút t ạ m đạm thế nhưng là ta hiện tại báo danh còn kịp sao đương nhiên đây chính là hôm nay vừa mở phó bản vừa rồi thông cáo mới phát ra tới ai biết phía chính thức tại sao làm cho như thế đột nhiên đại ca gãi gãi đầu nhưng rất mau đem vấn đề này ném chi nao s a o không trọng yếu tranh thủ thời gian báo danh đi đừng bỏ lỡ người đi hệ thống tin tức có một phong hôm nay thứ tín mở đầu là đưa tới tờ lễ ơ tại đại ca chỉ điểm xuống thanh t u y ế t cuối cùng thuận lợi báo lên tên sau đó chính là chờ đợi giờ hợi giáng lâm cuối cùng tại giờ hợi trước tất cả mọi người dừng việc làm trong tay hết sức chuyên chú chờ đợi lấy cỡ lớn phó bản thất huyền học xá giáng lâm giờ hợi vừa đến bầu trời bỗng nhiên tách ra bạch quang trói mắt tựa như lôi đỉnh sẽ rách màn đêm thanh t u y ế t trơ mắt nhìn xem xung quanh tờ lighter từng cái bị điểm điểm bạch quang bao phủ lập tức thân thể hóa thành lưu quang phóng lên tật trời dung nhập mảnh k i ệ quang huy rực rỡ bên trong nàng còn tạng lên người túi đầu xem xét trên người mình lại cũng hiện ra điểm, điểm bạch quang tiếp theo một cái chớp mắt sức hấp dẫn m á n h liệt đ á n h tới thân thể của nàng đ ố n g nhiên c h ậ t nhẹ cả người bị bạch q u a n g n u ố t hết trong chớp mắt mất đi ý thức làm thanh tuyết lại lần nữa mở hai mắt ra lúc trước mắt đã không còn là quen thuộc tân thủ thôn mà là một gian đũ ám tĩnh mịch gian phòng mà ở trước mặt nàng đứng ba cái nữ tử chính diện không biểu lộ mà nhìn mình hoan nên tiến vào cỡ lớn phó bản thất huyền học xá ngươi là một tên khát vọng bái nhập thất huyền sơn đệ tử nhưng mà thiên phú tư chất không đủ vô pháp trực tiếp nhập môn chỉ được chẳng chọc cầu học với thất h u y ề n học xá để một ngày kia có thể thành tiên môn đáng tiếc từ bước vào thất h u y ề n học xá ngày này trở đi chính là ngươi ác mộng bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến sống sót nhiệm vụ chi nhánh một trở thành thượng xá sinh nhiệm vụ chi nhánh hai rời đi thất h u y ề n học xá đại lượng ẩn tàng chi nhánh đã mở ra mời tích cực thăm dò lạnh như băng hệ thống nhắc nhở âm tiêu tán liều xanh chậm rãi mở hai mắt ra nàng đương nhiên vậy tiến vào phó bản quen thuộc trai xá đập vào mi mắt hết thể giống như đã từng quen biết chỉ là trong phòng chỉ có một nằm ở trên giường nhẹ nhàng thở hồn hề người không có người nào nữa Cùng lần trước, lần không giống nhau. trốn trong lòng khói tránh lại Tham xưa, khói khỏi sở i thái, n phần hình khái, thậm chí sen lẫn một chút bí ẩn h thậm chí chút ra r mấy tạm một vô bí mong. Nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải cũng có thể như cũ tái、hiện. sở sự hữu đều vật thể hiện. dĩ liêu s a n h chọn hôm nay một lần nữa mở ra thất h u y ề n học xá nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hôm nay nghỉ chấm dứt một cọp đại sự ngày mai nàng liền muốn tiến về vô danh trai không biết nơi đó ở lại điều kiện như thế nào cũng không biết tiếp sau có thể hay không trong nghiên tu trai bận rộn đến h ư n g đông chẳng bằng nhân cơ hội này trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi huống chi nàng phi thường cần thất huyền lệnh bao quát như thế nào thu hoạch được thông đạo hiệp nghị chuyện này cũng cần dùng đến thất huyền lệnh phá giải bản cho nên nàng nhất định phải nhanh đẩy tới cao duy phân tích thậm chí liêu xanh nghĩ đến nếu là có thể giải khai thất huyền lệnh bản thân kia tại hư không bên trong thân thể có lẽ cũng liền có thể, có thể có thể đụng tay đến mà hai bên thế giới vậy đem có thể đụng tay đến nguyên nhân chính là như thế nàng nóng lòng giải quyết chuyện này c h ỉ bất quá đoạn thời gian trước thất huyền lệnh còn tại chữa trị theo sau nàng lại bận rộn lắng nghe thiên âm kiến thiết thiên nhi hổ lúc này mới hết kéo lại kéo cho đến hôm nay thế là chọn ngày không bằng đ ụ ngày đương nhiên nàng vốn là cùng văn vi lan Tiểu người Thúy muốn đi đâu chính đáng nàng xoa khô các bụng đứng dậy lúc bên cạnh trên giường truyền đến một tiếng hơi yếu non mớ thanh âm cực nhẹ mang theo vài phần khô khốc suy yếu liền hô hấp đều yếu ớt đến cơ hồ muốn tiêu tán liêu xanh theo tiếng kêu nhìn lại trên giường người kiếp như cũ co cắp tại trong đ ệ n chăn không n ú p đ í c h chỉ có mặt chân rất nhỏ chập trùng dường như đang cố gắng hô hấp ta đi tìm ăn nàng đáp lập tức vén chân lên chuẩn bị xuống giường nhưng mà mắt cá chân siết chặt túi đầu xem xét nguyên lai trên mắt cá chân chính cột một cây mạnh khảnh dây đỏ dây đỏ có chút nước át tại ra thị tuyết trắng bên trên siết ra một vòng đỏ t h â m vết tích nâng chân giật giật dây đỏ căng thẳng vô cùng từ dưới giường một mực kéo dài thuận phương hướng nhìn lại một mực ngay cả đến kia có chút phập phòng g ư ờ n g chiếu cuối cùng n ậ p vào dưới đệm chăn không được ngươi không thể đi trong chăn người hàm hồ lẩm bẩm tựa hồ đang nhấm nuất lấy cái gì thanh âm buồn buồn lộ ra k h ắ c thường k cả tiếng sau một khắc dây đỏ đột nhiên nắm chặt huyết sát hung hăng xiết vào trong thịt lại ăn mòn ra một loại đau rát đau nhức đây rốt cuộc là cái gì đồ vật cùng lúc đó kia trong đệm chăn bóng người có chút rung động dần dần ngồi dậy nhưng tại giây phút này l ạ c h cạch một tiếng một dạng đồ vật từ dưới chăn lăn xuống trên mặt đất trai xá bên trong mơ màng âm thầm cái gì đều thấy không rõ lắm nhưng là liếu xanh tự có có thể thấy rõ con mắt tập trung nhìn vào nguyên lai là một cánh tay tuyết trắng tinh tế phẩm chất cân xứng xem ra nên nguyên bản thuộc về một thiếu nữ nhưng mà nó đã bị sinh sinh căn đức lại nhìn kia chậm rãi ngồi dậy bóng người c h â n mềm x ố p lên một nửa lộ ra nửa đoạn tuyết trắng thân thể rồi mới một tấm trắng nón mà tình x ả o thiếu nữ khuôn mặt từ trên c h â n bưng x u n g ra ánh mắt mê ly nhìn qua l i ê u xanh chỉ là ba một tiếng đoạn này thân thể lại rất xuống nhưng thiếu nữ còn ngồi nguyên lai、like、đến rơi xuống kia đoạn cũng không thuộc về thân thể của nàng kia là một đoạn gắn u ố t được tàn khuyết không đầy đủ thân thể lộ ra mặt cắt bên trên tràn đầy ung tùm dấu răng l i ê u xanh giật mình nguyên lai、like, lúc trước kia đệm chăn có chút phập phồng động tĩnh đúng là nàng tại chăn bên trong vụng trộm thêm đồ ăn nhìn nàng một cái trên mắt cá chân dây đỏ. đoán trừng nàng cũng một a xanh. u muốn trở thành thiếu quá, liêu món mâm thành nữ này món ăn trong mâm rồi. Bất quá, hiện tại cái này trong thân trở Bất tại thể, rồi. là cái lát sau l i ê u xanh l a o chùi tay từ c h a i xá bên trong đi ra trên mắt cá chân còn kéo lấy k i a m ộ t đoạn dây đỏ nhưng là dây đỏ cuối cùng đã bị xinh xinh kéo đứt đem dính đầy máu tươi khăn tay tiện tay nhét vào trong ngực nàng chậm ung d u n g hướng đi về trước đi đế dày bước qua mặt đất lưu lại một đi đỏ thâm â n k ý hành lang ở giữa trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi cách đó không xa góc tối truyền đến để nén tiếng nghẹn nào sen lẫn nhỏ vụn đánh nhau cùng chầm muộn thở dốc liều xanh chậm rãi x u ố n ầ u một l ấ giày ép qua một bãi còn t r ư ờ n g ngưng kết vết máu mang theo có chút dính chặt cảm giác vừa tới chỗ ngặt liền thấy một đoàn chiếm cứ vô số đầu sọ quỷ vật chính nắm bắt một thiếu n ữ c ổ dường như muốn đem đầu của nàng bóp xuống tới nhưng mà l i ê u xanh xuất hiện để nó động tác dừng lại sở hữu trên đầu con mắt một đợt xê dịch về liêu xanh góc độ tựa hồ tràn ngập hầu nghi lại ước định lấy cái gì mà cái kia bị bóp ở trên tay thiếu nữ mặt bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên hai mắt lồi ra đáy mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng môi của nàng có chút mấp máy dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực gạt ra mấy chữ cứu cứu ta ta là chơi, đợi t h ừng quản nhàn sự tia quỷ vật tựa hồ là cảm ứng được liều xanh khí tức trên thân sở hữu con mắt híp híp theo sau mỗi chữ mỗi câu cùng teo lên nói liều xanh quét thiếu nữ kia lên mắt lập tức cười một tiếng t á t r a thiếu nữ trong mắt cuối cùng nhất một tia hy vọng con cuối cùng dập tắt nhưng vào đúng lúc này một đạo kim sắc xúc tu đột nhiên vùng ra đi đem tia quỷ vật trên thân sở hữu đầu lâu đánh tan nhanh như chớp lăn xuống một chỗ kia bóp lấy thiếu nữ tay cũng bị đánh rứt trên mặt đất r ơ i mất một chỗ màu hồng miếng thịt nguyên lai kia tay là do từng cây đầu l ư ỡ i hợp lại mà thành trên mặt đất còn vẫn n g ọ ngậy thiếu nữ thoát lực giống như té ngã trên đất kịch liệt ho khan một hơi tràn vào khô khốc phế phủ s ậ c đến nàng nước mắt dòng chảy nàng khó khăn nâng lên tay nắm chặt truy thủ thừa cơ hung hăng đâm tiến chiều nàng nhóc nô mà đến tàn khuyết trong đầu lại dùng chân đạp bay một viên m i ệ n cưỡng được rồi khe hở kinh hồn không chắc thời khắc nâng đầu nhìn một cái đã thấy bên kim sắc roi dài tung bay như c u ồ n phong mưa r đều tinh chuẩn đem ý đ ồ tụ hợp đ ầ u lâu lần nữa rút tản g hoặc triệt để đánh nát thành một bãi mềm nát ra thịt cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại bị triệt để xé rách thịt nát cho cạn cùng với chạy xuôi huyết tương được rồi có thể đi liêu xanh thanh âm khoan thai vang lên thiếu nữ xứng sờ một lát vội vàng lảo đảo đ ổ i kịp người tại sao cứu ta nàng thờ hào hẹn thanh âm vẫn có chút phát run ngươi không phải nói ngươi l à thờ lay t h sao có thể cứu tại sao không cứu liêu xanh chuyện đương nhiên nói há t h ư n h ư là chuyện như vậy thiếu nữ có chút mờ mịt nói ngươi thật lợi hại ngươi cũng có thể như thế lợi hại thật sự thiếu nữ chừng tóm ắ t ừ m liêu xanh khẽ gật g ủ thiếu nữ suy tư một lát giống như là quyết định đứng thẳng lưng xuống lưng nghiêm túc nói ta gọi vân cắt đạo liêu xanh bước chân hơi ngừng lại ánh mắt có chút n g ư n g lại ngươi nói là ngươi tên thật vân cắt đạo kinh hô một tiếng che miệng mặt mũi tràn đầy h à o n á o ta ta đã quên đây là trong trò chơi bất quá luôn cảm thấy cô nương ngươi có loại cảm giác rất quen thuộc vân cắt đạo dừng một chút chân chờ nói tựa hồ nói tên thật cũng không sao liêu xanh lẳng lặng mà nhìn xem nàng một lát sau thản nhiên nói ta gọi lăng xanh vân cắt đạo nhẹ nhàng đọc một lần cái tên này tựa hồ rất lạ l ắ m trong lúc suy tư thấy lăng xanh cất bước đi ra t i ế t xuân trai mục tiêu minh s ắ c hướng về nơi nào đó bước đi vân cắt đạo khẽ giật mình vội vàng đuổi theo người muốn đi đâu t ì m ăn vừa dứt lời hai người bụng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng đói khát tiêu to tại tỉnh tính mịch tiên t í n h hành lang đường mòn ở giữa phá lệ rõ ràng vân cắt đạo lúng túng che bụng sầu mi khổ kiềm nói không biết cô nương chuẩn bị đi đâu tìm ta còn phải mang về cho ta cùng phòng sinh các nàng uy hiếp ngươi cũng không phải vân cắt đạo lắc đầu chỉ là các nàng quá h ư nhược trải a tốt thể xấu coi như có thể động, cho nên liền chủ liền luôn luôn như động, nên động a xanh ta, ta tới cắt thế. Bất một chất theo biết một Trưng rồi. Liêu coi cái đi. Đi lại lại rõ lắc luôn luôn là đầu, quá, Quỳnh vân như cũng nàng nhân, trưng 789, gặp lại cổ nhân.、Quỳnh、hương đường. chỗ. đặc cổ cổ đạo gặp gặp 789, 789, qua bên ngoài đen xì âm u như là giống như chim sợ ná vân cắt đạo lúc này đi theo lăng xanh xuyên qua từng dãy c h ố n g rông cái bản đi vào chặt thị tâm thanh liên miên trong phòng bếp một bước vào phòng bếp nàng liền nghe đến rồi một cỗ nồng đậm mà xa lạ hương khí kia là thị bị thời gian giải nấu chín sau thuần hậu mơ hương hôn hợp có dược liệu cùng nước tương khí t ứ c câu cho nàng dạ dày bỗng nhiên co g ụ c lại phát ra một tiếng nhỏ xíu ùng n g ủ c âm thanh có thể một giây sau nàng liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến lui lại mấy bước vết máu thẩm thấu trên tấc gỗ từng khối đỏ tươi khối thịt bị tinh chuẩn cắt chém chỉnh lý xếp trồng ở m ộ t bên nồi sắt bên trong nước canh la lộn giống như là nội tạng một dạng đồ vật chìm chìm nổi nổi chính là từ nơi này tản mát ra nồng đậm mà thèm người hương khí đứng tại trung ương là một đầu heo đầu bếp nó ngày thường người thân heo mặt khắp khuôn mặt là nếp ố n dầu mỡ mùi heo theo hô hấp có chút mấp máy hai con nho nhỏ con mắt khảm tại đầy đ ặ n da thịt bên trong đao trong tay một lần lại một lần hung hăng chặt ở trên tất gỗ thịt băm bên trong vân cắt đạo trái tim hung hăng co rụt lại chân có chút như n lún ra vừa định n u lại l ă n g xanh khuyên nàng n g i lại có thể l ă n g xanh cũng đã đi tới đầu heo đầu bếp trước mặt sư phụ ban đêm tốt xin hỏi có ăn sao cái này hôn tương đương tự nhiên quen thuộc giống như là hướng người quen biết cũ chào hỏi đồng dạng vân cắt đạo suýt nữa tại c h â ngất đi trong óc của nàng nhanh chóng nhớ lại lần trước tại phó bản bên trong đáng sợ thậm chí được xương tụng thê th không nên tùy tiện đ á p lời không nên tùy tiện hành động không nên chủ động b ư ớ c lên quỷ dị chú ý bây giờ thân thể nàng chỉ là phạm nhân mặc dù có hơi yếu bản năng chiến đấu nhưng là giống vừa mới một khi xúc phạm này quỷ vật quy tắc căn bản bất lực đào thoát nghĩ tới đây mới phát hiện chặt thị thanh em sớm đã đình chỉ chỉ có n ồ i s ắ t bên trong lăn lộn bọn khí đột ngột phớp phớp rung động đầu heo đầu bếp chậm d ã i chuyển qua tấm kia đầy đ ặ n heo mặt nho nhỏ trong tròng mắt lóe cổ quay quang nhìn trăm chú thiếu nữ trước mắt trong tay vẫn như cụ nắm chặt cái kia thanh dính đầy vết máu đồ đao trong phòng bếp lập tức lâm vào quỷ dị tinh m vân cắt đạo hô hấp nháy mắt ngừng lại lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh đầu ngón tay run r u dày níu lại lăng xanh lực đạo vậy không tự giác tăng thêm mấy phần nhưng mà một giây sau đầu heo đầu bếp há to miệng nặng nề hơi thở phun ra một đoàn bạc khí trầm thấp mở miệng nói há là ngươi đến rồi giọng điệu này giống như là đối một cái cựu biệt trùng phùng cố nhân thậm chí có thể nói được là ôn hòa nói ngồi ở bên cạnh đi ta cho ngươi thịnh chút đồ ăn vân cắt đạo nhất thời ngơ ngẩn nàng ngơ ngác nhìn đầu heo đầu bếp quay lại thân đem thịa gỗ lồn vào trong nồi múc hai bát nóng hồi khối thịt đặt lên bản nàng vô ý thức nhìn về phía lăng xanh chỉ thấy nàng đã thuần thục kéo ra cái ghế không khách khí chút nào ngồi xuống còn tiện tay cầm lấy một đôi đũa kẹp lên một đoạn nhìn qua hẳn là ruột đ ồ vật đưa vào trong miệng nhai mấy ngụm trong mắt tràn đầy thỏa mãn nhanh xuống tới ăn a sư phụ nước l u ộ c tay nghề khá tốt ăn đến miệng đầy chảy mỡ lăng xanh còn đối nàng nâng tay h g ô đầu heo đầu bếp nghe xong lời này con mắt hít i hít vậy mà mười phần h ư ở n g thụ lại cầm cái môi lớn múc tràn đầy một đại chén vân cắt đạo nuốt một ngụm nước bọt cảm giác đói bụng cuối cùng chiến thắng sợ hãi nàng run r kẹp lên một miếng thịt nhắm mắt lại để vào trong miệng dầu mỡ rót vào răng ở giữa kho nước thuần hương thấm vào mỗi một tia vân ra không có nửa điểm tanh nồng chỉ có nở nang nặng nề tư h vị ăn ngon thật sự ăn quá ngon rồi vân cắt đạo bưng lấy chén ăn như h ổ đói bắt đầu ăn chỉ chốc lát sau liền ngay cả nước cốt canh cũng uống đến sạch s à n h xanh cảm giác cấm áp từ trong dạ dày tản ra ngay cả đầu ngón tay đều mang lên ấm áp nàng thật dài thở vào một cái cơ hồ muốn nước mắt chảy dòng sư phụ làm được cũng quá ăn ngon quả thực so quốc thư viện dưới núi nước lục bảy còn hương nàng tư đáy lòng t h ẳ thán lang xanh cười một tiế s á c thực như thế vân cắt đạo cười gật đầu xem ra là anh hùng cái nhìn giống nhau lời còn chưa dứt nàng đống nhiên ý thức được cái gì đống nhiên dừng lại nâng đầu nhìn về phía lang xanh người cũng là quốc thư viện học sinh lang xanh như cười như không nhưng không có trả lời chỉ là mở ra cửa sau kêu gọi một câu mau tới giúp sư phụ rửa chén vân cắt đạo s ứ n g sờ lên tiếng cầm chén đ u a lên đi theo ở bên ngoài nước giếng bên cạnh tẩy sạch sẽ lại nhìn xem lang xanh mười phần tựa như quen hái xuống hậu viện rau quả thuần thục đánh tới nước giếng xoa tẩy lên mặt ngoài màu máu bùn não tiếp xuống người muốn mỗi ngày đều tới đây hỗ trợ nàng thuận miệng g i à n dò sư phụ sẽ cho người cơm ăn vân cắt đạo run lên một cái trước mắt quay đầu nhìn về phía đầu heo đầu bếp nó trầm mặc quanh tay đứng tại cổng khẽ gật gù biểu thị đồng ý kia n g ư ờ i đây vân cắt đạo do dự nói ta có chuyện muốn làm đầu heo đầu bếp một mực trầm mặc lúc này bỗng nhiên mở miệng n g ư ờ i lại muốn đi rồi lang xanh gật đầu mỉm cười h ừ n g lại muốn nói gặp lại sau hy vọng còn có thể gặp lại đầu heo đầu bếp trầm giọng nói hừm sẽ lang xanh xoa xoa tay đem trên tay trái cây đưa cho nó lại quay đầu nhìn thoáng qua mở mịt vân cắt đạo ta phải đi nếu như gặp phải khác đói bụng đồng bạn ngươi cũng có thể mang tới làm công Ừm. vân cắt đạo sững sờ mà nhìn xem nàng giống như là có cái gì nói muốn hỏi lại chỉ có thể nhìn xem lăng xanh bóng l ư n g biến mất ở trong phòng bếp n â n g mắt thấy hồi lâu mới nghe được đầu heo đầu bếp một câu gầm thét ngươi đem những n à y khoai tây toàn cắt thành sợi nhỏ t r ạ n g nhất định phải một dạ n g dài một dạ n g rộng như thế hà khắc yêu cầu vân cắt đạo cả kinh lắc một cái cũng không dám lại nửa phần lời hắn giận ngoan tiến lên cầm lấy dao phe nhận mệnh bắt đầu xử lý trồng chất như núi nhỏ khoai tây liều xanh bước ra quỳnh hương đường nâng g đầu nhìn lên bầu trời trăng sáng còn chưa đến chính trọn lần này nàng hành động rất nhanh mục tiêu minh sát tăng thêm đầu heo đầu bếp cũng không để lại nàng làm việc cho nên nàng thời gian còn rất dư dả nhưng nàng vẫn chưa bung lòng bước chân dọc theo phủ kín lá rụng đường đá xuyên qua sưng ơ mở hướng thanh hư đường mà đi giờ phút này trên quảng trường đã tụ tập không ít người nàng lần này lôi như vậy nhiều người tiến phó bản tự nhiên có không ít người thông minh đã thăm dò thanh hư đường huyền bí ào ào chạy đến dò xét một phen nhưng mà theo vị lao giả kia tiếng nói rơi xuống không ít người lộ ra vẻ do dự cuối cùng lựa chọn dừng bước không tiến liều xanh nhìn trước mắt lao giả ánh m ắ thất nặng n Nói đến, vị này chính là t huyền thượng nhân hóa thân Nàng nhìn chăm chú đối phương, mà phương, giả chăm đối lại lao thanh như hư đường trưởng đường có chút năm đầu nhìn chằm chằm liêu xanh lẳng lặng mà nhìn một lát phảng phất đang cân nhắc cái gì cuối cùng khoe miệng như có như không hơi kéo nếu là ngươi đương nhiên có thể thế là liêu xanh tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt nghịch hành lấy lần nữa đi vào môn bên trong quang ảnh giao thoa không khí bỗng nhiên liên lặng trước mắt là một mảnh trống rông quảng trường trung ương đứng sừng sững lấy một khối trống không đĩa đá lần này chỉ có một mình nàng chương bảy trăm chín mươi thất h u y ề n trở về chương bảy trăm chín mươi thất h u y ề n trở về đinh chúc mừng ngươi trở thành cái thứ nhất hoàn mỹ thông q u a thất h u y ề n học xá tờ lây ơ cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sống sót Cái thứ người h hoàn h ấ t t à n một nhà mà máy móc gâm thanh nhiều hơn một tia linh động đây là thế giới cởi ra thất thuyền sơn hệ thống mặt nạ liêu xanh đối với không có trò chơi này ban thưởng kỳ thật không có cái gì quan hệ dù sao mình chính là thất huyền sơn người sáng lập m u ố n cái gì trang bị chính là đầu góc nhất chuyện sự tình mấu chốt nhất vẫn là phân tích hoàn thành ban thưởng mặt khác mặc dù người sở hữu rời khỏi phó bản thời gian có trước sau phân chia bởi vậy tài năng phân ra thứ tự nhưng trên thực tế dựa theo hiện thực thời gian tôi nói người sở hữu rời đi cao duy phân tích thời gian là nhất trí đây chính là cao gìn giữ hòa bình thấp duy khác nhau cho nên liêu xanh hiện tại liền có thể kết toán cao duy phân tích kết quả tên thất huyền lệnh phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm sợ thuộc loại hình thượng cổ linh vật hiệu quả miêu tả không có ta leo không qua t ư ờ n g nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng miệng n i ệ m ha ha thất huyền gọi ra thông đạo chỉ dẫn mời y theo chỉ dẫn hoàn thành liền có thể hưởng thụ ngài ngao du hành trình chú ý tính bền d ẻ o thấp với tám mươi lăm người mời cẩn thận sử dụng lực ảnh hưởng đẳng cấp ss phân tích đánh giá thất huyền lệnh hồi cung chú ý tới ta bất đồng sao xoay tròn một vòng thu hoạch được điểm số ba trước mắt ba phân tích ban thưởng thất huyền thượng nhân đoán hận cao duy phân tích số lần một còn thừa không lần chú ý tới ta bất đồng sao thất huyền lệnh tại liêu xanh trước mặt xoay quanh như cái đắc ý con bay liêu xanh một tay lấy nó lấy xuống lạnh ngặt nói nhìn ra rồi ngươi lực ảnh hưởng đẳng cấp từ cấp c lên tới cấp ss đây là tại sao đâu những lời này là ra mắt giới ảnh hưởng này lực đẳng cấp kỳ thật sẽ còn kết hợp người sử dụng thực lực ngươi bây giờ sử dụng vật này có khả năng tạo thành ảnh hưởng khẳng định vượt xa t a của ngày xưa liêu xanh g ậ t gật đầu điều này cũng đúng lấy nàng cao duy tư duy bản thân thân thể còn có bản thể thời không năng lực tăng thêm cái này có thể leo tường thất huyền lệnh có thể làm thành sự tình không biết có bao nhiêu chỉ là ngẫm lại liễu xanh đã cảm thấy hưng vấn còn như ban thưởng lần này có lẽ là bởi vì nàng không đến một ngày rồi rời đi cái này cao duy phân tích bởi vậy cũng không có gặp lại xa thiền đương nhiên sẽ không cầm tới linh hồn của nàng t o à độ trên thực tế tại lâm thông quan trước nàng đặc biệt đi tìm qua xa thiền nằm ở tiết xuân trai trai xá nhưng mà gõ cửa sau mở cửa làm ấ y cái xa lạ nữ tử không gặp xa thiền bỏng dáng lại gõ cửa mở cửa lại là bất đồng người một lần lại một lần gõ cửa mở cửa đều là người xa lạ ngẫu nhiên sẽ còn gặp được không phải là người đồ vật gõ hồi lâu vẫn là không có gặp gỡ có xa thiền thờ không nghĩ đến thất huyền học xá như thế nhiều năm xuống tới điệp ra bao nhiêu tầng thời không đã đến không hết không biết muốn gõ bao nhiêu lần môn mới có thể gặp bên trên xa t h i ề n hơn nữa còn phải là xa t h i ề n vừa vặn ở thời điểm có lẽ là duyên phận đã hết liêu xanh cuối cùng chỉ có thể từ bỏ trực tiếp đi thông quan rồi thế là nàng lấy được một cái khác ban thưởng tên thất huyền thượng nhân đoán h ậ n phân tích độ hoàn thành 100%. s ở thuộc loại hình quỷ khí hiệu quả miêu tả một món ăn trong m âm đem mục tiêu đặt tại trong m âm trở thành ngươi món ngon chú ý duy trì thời gian nhiều nhất m ư canh giờ thả quá lâu sẽ biến chất lại mùi làm người khó chịu mục tiêu năng lực đẳng cấp càng cao duy trì thời gian càng ngắn hai món ăn cung cấp năng lượng nếu như ngươi nguyện ý có thể dùng đũa kẹp lên mục tiêu há miệng à, một n g ụ m n u ố t vào căn cứ mục tiêu năng lượng ẩn chứa bổ sung bản thân năng lượng cũng tăng lên tu vi nhất định chú ý đũa chất liệu sẽ ảnh hưởng năng lượng chuyển hóa xuất như thu hút so với mình năng lực cao quá nhiều tồn tại có thể sẽ dẫn đến nghiêm trọng viêm dạ dày mời hợp lý phối hợp đồ ăn bảy mươi hai canh giờ bên trong chỉ có thể thu hút một lần chớ bạo uống bạo thực lực ảnh hưởng đẳng cấp a phân tích đánh giá thế nào đều rất thực dụng không được không được không được bản t ô n đoán hận không chỗ sắp đặt ta không chỗ sắp đặt liền không chỗ sắp đặt đi liêu xanh than nhẹ một tiếng thất huyền thượng nhân sống như vậy lâu cũng nên nghỉ ngơi còn đoán hận cái gì a s á c thực hẳn là đoán hận thế giới bình luận liêu xanh nhữ nhữ mày nàng đương nhiên biết rõ dù sao mình đã giết hắn hai lần mà lại lần thứ hai trực tiếp thuận trên chiếc đôi đi đem ngay cả một câu lời kịch cũng không kịp nói thất huyền thượng nhân cho một ngũ ngớt còn h a y thế hắn trở thành thất huyền học xá tân nhiệm chủ nhân liên hợp một đám quỷ vật đem thất huyền học xá cải tạo vì một cái thích hợp tu luyện nghiên cứu học vấn nơi tốt người xác định đối mặt thế giới nghi vấn liêu xanh mười phần có lòng tin bất quá chủ yếu là nơi này giảng sư đầu bếp cùng nhân viên quét dọn nhân viên đều là quỷ vật tự nhiên không thể tránh khỏi giữ lại rất nhiều khủng bố quỷ quyệt bộ phận t ỷ như thường thường cầm xương sống dùng một đầu đen nhánh tóc dài l a u nhà dẫn đến càng kéo càng máu tanh quét ra người nhưng n à y dạng vừa đến các đệ tử tại trên lớp học tuyệt đối không dám đánh ngủ gật thậm chí thông qua thích hợp kinh hãi có thể để cao hạ diện liên bài t i ế t tránh thời gian dài học tập ngủ gà ngủ gật khiến người từ đầu tới cuối duy trì tốt nhất học tập trạng thái tóm lại rất nhiều chỗ ta người xác định đương nhiên xác định mà lại thời gian cảm giác cấp bách vẫn là chữa trị bệnh trì hoan thuốc hay không thấy thất huyền học xá đệ tử đều ở đây d à n h giật từng giây đi tàng thư lâu đọc sách đi thanh hư đường kiểm tra lại đi sùng đạo từ hàng ngày tu luyện sao hoàn toàn không có lười biếng c h ỗ t r ố n g liêu hiệu t r ư ở n g hết sức vui mừng còn nữa bởi vì áp lực sinh tồn rất nhiều đệ tử tại thất huyền học xá các nơi làm việc ngoài giờ càng la động não lại đ ộ c thủ còn có thể trải nghiệm học tập cơ hội kiếm không dễ tóm lại liêu hiệu trường dụng tâm lương khổ không phải thế giới bậc này lạnh như băng linh khí có khả năng rõ ràng ngươi trời sinh liền có thể đứng tại trí lực định tiêm lần ạ i t này o c như vậy nhiều người tham gia ta điểm số khẳng định siêu cao mà lại liêu xanh chợt nhớ tới một sự kiện nhún g mày lần trước mười người phó bản bốn mươi điểm ngươi đều không cho ta kết toán kém chút liền bị ngươi hôn q u a rồi liêu xanh nhớ tới chuyện này không nhịn được nghiến răng nghiến lợi ngươi không phải là muốn nuốt riêng a thế giới ngươi cũng cần những n à y điểm số a liêu xanh nâng cầm lên chấm ung dung nói nói đến cùng có cái gì dù n giúp g ngươi tồn lấy sợ ngươi phung phí rồi mới thế giới sửa trước mắt điểm số kết toán tình huống thu hoạch được điểm số bốn trăm hai mươi bảy trước mắt bốn trăm sáu mươi bảy liêu xanh liếc một cái số liệu này hơi n h a o mắt lại dựa theo điểm số tính toán chân chính thông quan t h ấ t h u y ề n học bỏ bao quát bản thân nước chừng chỉ có sáu người mà bốn trăm linh ba người vẹn vẹn sống sót rồi đối với một cái có một bảy trăm hai mươi chín bốn người tham gia cỡ lớn phó bản tới nói cái này tỷ lệ thông qua không cao lắm thậm chí có thể nói được là c ự c thấp còn như thế nào nhìn ra được liêu xanh siêu trí tuệ tự có biện pháp đổi thiên diễn thạch thế giới lại có thể lại một lần nữa thăng cấp ta hy vọng nuốt riêng điểm số sự tình sẽ không lại xảy ra liêu xanh cảnh b a o nói đương nhiên sẽ không chúng ta là một lòng liêu xanh hừ nhẹ một tiếng đem thế giới tính cả mới thiên diễn thạch cùng rực rỡ hẳn lên thất t h i ệ n lệnh phá giải bản một lần nữa nhét về trong đầu còn như đầu kia linh mạch nàng thì không chút do dự đem dung nhập thân thể cao lớn bên trong cám không phải liền là cắm nhập địa mẫu đại nhân thể nội sao không có ma bệnh theo linh mạch rơi vào thể nội một cô ôn nhuận mà rồi rào khí tức lập tức huyết tán ra đến tại thần thánh khí tức tẩm bồ bên dưới cấp tốc mọc dễ nảy mầm lấy núi tuyết làm trung tâm linh khí hạ thuận nàng nhỏ xúc tu chậm rãi thẩm thấu tư phương như là vô hình mạch lạc ở mảnh này giữa thiên địa trải rộng ra ý vị này liêu xanh không chỉ có thể tiếp tục tu luyện tinh khiết linh khí những người khác vậy chân chính có thể y theo thất h u y ề n linh khí quyết đi đến con đường tu hành đương nhiên nàng tại phó bản bên trong đưa chính là mới nhất c h ỉ n h sửa bản nghĩ đến trải qua lần này cỡ lớn phó bản không ít người lấy được công pháp đều sẽ bắt đầu ở trong hiện thực nếm thử thì như cách nhau một bức tường thanh tuyết thanh tuyết từ thất thuyền học xá phó bản thoát ly một khắc này còn lòng còn sợ hãi cả người đều cứng ngắc trên giường ôm ngực há mồm thở dốc còn tốt trước mắt trai xá không còn là gian kia tối như mực tràn ngập mùi máu tươi trai xá nơi này cũng chỉ có một mình nàng đã không còn những cái kia luôn luôn đối với mình máu thịt nhìn chằm chằm cùng phòng sinh càng không có loại kia từ bên ngoài bò sát trải qua lôi kéo thi thể to lớn v ặ n mèo bóng người nàng vô ý thức cảnh giác vểnh thai lắng nghe bên ngoài chỉ tính h tuyết hoa d ì r i á o bay xuống t i ý tính ghi mắng đã không còn kêu rên đã không còn thét lên hồi tương lại thanh tuyết vẫn là khó mà bình tĩnh vô ý thức nàng bản năng dựa theo tại thanh hư đường học được thất huyền linh khí quyết thổ nạp một vòng lấy bình phục tâm tình kỳ phải là nàng thật vẫn bình tĩnh trở lại mà lại nàng cảm nhận được quen thuộc tồn tại một viên hai viên ba viên lấm ta lấm tấm linh khí hạt tại cảm giác của nàng bên trong sáng lên từ khi vô thượng thần sau này nàng là có bao lâu không có nhìn thấy tình hình như thế rồi linh khí thế mà trở lại rồi mặc dù so với quá khứ mỏng manh rất nhiều nhưng có thể một lần nữa nhìn thấy đã đầy đủ để thanh tuyết kích động đến hốc mắt phát n h i ệ t là trọng yếu hơn là nàng vậy mà không cần tiến vào thông thần minh tưởng không cần bước vào mảnh kia kính sợ lại sợ h ã i hư không liền có thể trực tiếp cảm ứng được linh khí tồn tại thật sự là kỳ cũng chạy thư cũng chính là như thế chấn động kinh loại trạng thái này lập tức gián đoạn cảm ứng bên trong linh khí hạt lập tức biến mất phản g phất chỉ là một trận ảo ngộng thanh tuyết đột nhiên mở to mắt nhịp tim kịch liệt có thể nàng không cam tâm hít sâu một hơi cố gắng nhớ lại vừa rồi trạng thái điều chỉnh khí tức lần nữa tiến vào minh tưởng lần này nàng nhìn thấy linh khí hạt so vừa rồi càng nhiều điểm sáng lấp lóe chân thật có thể cảm giác không phải là của nàng ảo giác lần này nàng chuẩn bị kỹ c ả g cố nén cảm xúc chập trùng lấy thất h u y ề n học xá bên trong học được phương pháp tu hành cấp tốc bình tĩnh lại vận chuyển công pháp nếm thử đem linh khí dẫn vào thể nội đám chìm tu luyện thời gian dây lắp liên qua thẳng đến đông đông đ nàng đại môn bị g ó vang đã dậy rồi chúng ta phải lên đường là lăng xanh đại nhân thanh âm thanh t u y ế t tranh thủ thời gian ngăn chặn tâm thần trở lại bây giờ gọi ra một ngụm trọc khí chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt khó nén k i n h hỉ tuất xanh xanh chờ một chút nàng với bên ngoài hô một câu h ừ m chúng ta ăn trước hướng đã ăn ngoài cửa bộ pháp tâm thanh đi xa thanh t u y ế t kiềm chế lại kích động trong lòng cứ việc cảnh giới của nàng vẫn chưa đột phá dây xích khí kỷ nhưng nàng quả thật cảm nhận được khí cảm tin tưởng chỉ cần thời gian nhất định liền có thể tại trong hiện thực trở thành trong truyền thuyết tu hành huyền sĩ liêu xanh thoáng nhìn thanh tuyết mặt mũi tràn đầy ý mừng từ trong nhà đi ra đáy mắt xẹt qua một vệ ý vị thâm trường ý cười thuận thế cầm trong tay ta ba đưa tới thu thập xong thanh tuyết tiếp nhận ta ba khẽ gật đầu vô vô bên hông túi chữ vật tiếu d u n g dấu không được nổi lên k h o a môi phía sau chúng người nối đuôi nhau mà ra thấy liêu xanh dừng bước vậy hào hào dừng chân lại liêu xanh nhìn thoáng qua thanh tuyết gặp nàng mấp máy môi nhìn thoáng qua người bên ngoài muốn nói lại thôi các ngươi đi trước chúng ta đuổi theo liêu xanh đem lệnh bài giao cho hề song vũ gật đầu đổi cái khác nhân đạo được rồi liêu xanh lời nói hề song vũ đám người liền đi ở phía trước trước khi chia tay đám người còn nhìn thoáng qua du b u ồ n cùng ra cắt văn đã t ừ n g dạo qua phòng cuối cùng hít một tiếng bước ra tòa này bọn hắn đã dừng lại gần hai tháng sớm nhỏ liêu xanh cùng thanh t u y ế t rơi vào cuối cùng nhất bước chân chậm lại người có cái gì muốn nói thanh t u y ế t trong mắt lóe ra không ước chế được h ứ n g phấn hạ thấp giọng hỏi người tối hôm qua có hay không tham gia thất h u y ề n học xá cỡ lớn phó bản liêu xanh gật gật đầu ồ thanh t u y ế t che tại bên hông tay có một tia cứng đ ở dường như có chút khẩn trường dừng một chút lại hỏi vậy ngươi có hay không cầm tới kia công pháp liêu xanh nháy máy mắt hừng có vậy ngươi biết có thể tại trong hiện thực tu luận sao lần này liêu xanh không có lập tức đáp lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nàng thanh tuyết cắn cắn môi giống như là quyết định từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản cẩn thận từng ly từng tí đưa tới liêu xanh trong tay liêu xanh tiếp nhận đem gần sát mi tâm một tia thần thức dò vào quả nhiên là thất huyền linh k h í quyết chỉnh sửa bản tám ba không lại nhìn rõ tuyết cặp kia tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm con mắt rõ ràng là cố ý đi vào muốn tự tay giao cho nàng liêu xanh khỏe môi hơi kéo mặc dù nàng là nửa cái người sáng tạo căn bản không cần cái này bất quá cảm ơn rồi liêu xanh thu cẩn thận ngọc giản trịnh trọng nói t h a một đoàn người xuyên qua lưng núi cuối cùng nhắc nhìn thoáng qua thiên nhi hổ mới hướng phía vô danh trai phương hướng đi đến hề xong vũ đi ở đằng trước lệnh bài trong lòng bàn tay có chút loại ánh sáng dẫn đạo bọn hắn xuyên qua tầng tầng điều phòng đập lên cấp cấp thềm đá vòng qua gập gành đường núi cuối cùng tại rời xa chủ địa bầy ẩn tăng với núi tuyết trong vách núi treo leo một nơi tuyết chất động dừng lại khẽ rửa gần lệnh bài mặt ngoài hiện ra sáu cái chữ lớn mà nặng nề trên cửa đá đông nhiên hiện ra lít nha lít nhít quang chữ có thể cung cấp lựa chọn đám người ngưng thần phân biệt cuối cùng tại vô số quang tròng chữ nhận ra chìa khóa mật đem thắp sáng sau một khắc một tiếng ầm vang dây đặc thạch môn rung động chậm rãi mở ra bụi đất tuyết gì rảo mà rơi một đạo u lãnh giọng nữ đông nhiên tại mở tối hành lang bên trong vang lên hoan g nên tiến vào vô danh trai chương bảy trăm chín mươi mốt tuyết cốc nói chuyện một chương bảy trăm chín mươi mốt tuyết cốc nói chuyện một vô danh trai hành lang băng lãnh lại thâm sâu thuận linh châu đèn u lạnh ánh đèn một đường hướng xuống là con quấn khúc chết như làm ê cung m lúc này lệnh bài dập tắt mất đi dẫn đạo mọi người ở đây mở mịt thời khắc bên trái trên vách đá bỗng nhiên mở ra ra một đường vết rách nhờ cậy khinh ngọc từ bên trong khoan thai đi ra các ngươi đến rồi còn rất sớm bọn họ đều là hướng về phía đi theo nam cung m i ệ n tới có cơ hội như vậy lại thế nào sẽ đến trễ sớm đến cũng là chuyện đương nhiên được rồi đi theo ta nhờ cậy khinh ngọc vung khẽ ống tay á o dẫn đầu đi thẳng về phía trước xuyên qua bí ẩn thanh môn đối diện là một đầu nhìn như cùng lúc trước giống nhau hành lang nhưng là nơi này tối thiểu có thể nhìn thấy một hai bóng người á o bảo cho cầm đồ vật hoặc là đẩy xe nhỏ vội vàng mạng trải qua nhờ cậy khinh ngọc bên người thời điểm đều sẽ cung kính túi người c h à o thật sâu chúng ta nơi này có ba vị ngũ giai nghiên tu sĩ năm vị tứ giai nghiên tu sĩ cùng với bảy vị tam giai nghiên tu sĩ không có tam giai trở xuống nhờ cậy khinh ngọc lạnh n h ạ t nói còn như những thứ khác đều là giống như các ngươi nghiên tu người phục vụ đám người nghe đến đó trong đầu không khỏi có chút thất vọng con tưởng rằng mình có thể nhất phi trùng tiên thoát khỏi tạp dịch c h i thần lại không nghĩ rằng như cũ chỉ là người phục vụ thân phận tuy nói so tạp dịch nghe thể diện rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn nơi tầng dưới chót bất quá ngẫm lại cũng là đi là đặc chiêu đường dẫn muốn chuyển thành nghiên tu sĩ còn phải do nước mình triều đình công nhận l i ê u xanh ngược lại là không có cái gì thất vọng bất quá từ nơi này tin tức cũng biết d i ê u tư bình đã từ nhất giai bỗng nhiên tấn thăng làm tam giai cảm thấy ngoại ý muốn lại cao hứng cho hắn ta trước mang các ngươi đi người phục vụ trai xá nhờ cậy khinh đai ngọc lấy đám người thông qua mấy mảnh hành lang xuyên qua mấy đạo á môn bảy n g o ặ t tắm rẽ cuối cùng đi tới một nơi tính mịt hành lang hai bên sắp hàng chỉnh t ề lấy gian phòng bản số phòng trên có khắp làm bằng đồng số hiệu nang điểm gần nhất bảy cánh cửa từ m ư ơ i bảy đến hai mươi m ư ơ i ba đây chính là chỗ ở của các ngươi tự đi chọn lựa đi mọi người đẩy môn mà vào gian phòng không lớn chính là rất nhỏ gian phòng lại ngũ tạng đều đủ trưng bày giường án thư ơ n g tủ quần áo bình phòng còn có một nơi xinh xắn rửa mặt ở giữa tất nhiên tất cả đều một dạng cũng liền không có cái gì tốt chọn rất nhanh liền riêng phần mình tuyệt định liều xanh ở là hai mươi m ư ơ i ba số phòng các người ra cửa trước đó nhớ được lấy lên bàn bên trên lệnh bài nhờ cậy khinh ngọc dặn dò đây chính là các ngươi xuất nhập vô danh trai bằng chứng bất quá trừ nghỉ ngơi ngày là không cho phép rời đi vô danh trai đám người lấy ra nhìn kỹ kia là một viên cùng mới vừa tiến vào vô danh trai sử dụng viên kia tính chất nhất trí lệnh bài b ó n g ánh sáng long lanh ngọc chất phía trên khắc lấy vô danh trai ba chữ sau lưng thì là bọn hắn chỗ ở s ố phòng theo sau nhờ cậy khi ngọc h n lấy ra một phương con dấu linh khí dần dần tại trên lệnh bài rơi xuống ấn k ý nương theo lấy ấn quang lóe lên lệnh bài bên trên điêu khắc ra mỗi người bọn họ danh tự cái lệnh bài này cũng có chỉ dẫn đường dẫn năng lực chỉ cần điểm nhẹ một lần liền có thể gọi lên nhờ c ậ khi ngọc cầm qua hôm qua cho liều sanh lệnh bài biểu diễn một lần trừ cái đó ra mỗi ngày nhiệm vụ cũng sẽ ở trên lệnh bài nhắc nhở các ngươi theo yêu cầu hoàn thành là đủ vừa dứt lời, liêu xanh lệnh bài liền phát ra tích tích tích tiếng vang phía trên là một hàng chữ nhỏ mời tiến về t u y ế t g ố c những người khác lệnh bài cũng là như thế vang lên không ngừng liêu xanh điểm nhẹ một lần hồng s ắ c quan điểm lấp lóe hóa thành một đầu mũi tên chỉ hướng một cái phương hướng nhờ cậy khinh ngọc phủ tay được rồi nhiệm vụ của các người đến, đến rồi có thể bắt đầu hôm nay công tác chú ý trừ phi cần thiết lẫn nhau không muốn giao lưu nội dung nhiệm vụ chú ý làm tốt tin tức ngăn cách năng khép cười một tiếng ánh mắt lại là tương đương nghiêm trọng mặt khác nếu có cái gì cần tỉ như thân thể khó chịu cần xin phép nghỉ cũng có thể thông qua lệnh bài đưa tin cho chủ quản người phục vụ dứt lời nàng quay người đẩy ra một cái ẩn hình thành môn biến mất ở cuối hành lang những người còn lại hai mặt nhìn nhau riêng phần mình nhìn một chút phát hiện riêng phần mình nhiệm vụ địa điểm không hoàn toàn giống nhau mũi tên chỉ hướng vậy khác nhau được rồi cuối cùng đi tới nơi này chúc lẫn nhau hết thể thuận lợi cựu cảnh giật l ệ n h n h ẹ t nói hết thể thuận lợi cáo tử thanh tuyết mặc dù có lòng muốn hỏi liêu xanh rốt cuộc muốn đi phương nào nhưng là nghĩ đến vừa rồi nhờ cậy khi ngọc nhắc nhở vẫn là lúng ta lung túng ngậm lại miệng thế là tạm thời mỗi người đi một ngả r i ê n phần mình tiến về nhiệm vụ nơi ở liêu xanh thuận chỉ dẫn một đường hướng về phía trước xuyên qua hành lang cùng áng dưới chân địa thế dần dần chìm xuống thông đạo cũng theo đó mở rộng từ c h ậ t hẹp hành lang từng bước biến thành rộng lớn rộng lớn dưới mặt đất hành lang cuối cùng nàng tại một cái cao ngất điêu hoa thạch trước cửa dừng bước lệnh b à i tới gần thạch môn một vệ sáng trong nháy mắt từ lệnh b à i bay ra trên thạch môn xoay quanh đốt sáng lên phía trên phức tạp phù văn hoa văn theo một tiếng trầm mượn nổ vang nặng nghề thạch môn chậm rãi mở ra trong chốc lát hào quang sáng tỏ đổ xuống mà ra để một mực tại âm hành lang bên trong hành tàu quan sáng tỏ đổ xuống mà ra để một mắt khẽ hít một cái đợi thích đứng sau trong tầm mắt chỗ không để cho nàng từ một giật mình th là một mảnh rộng lớn vô ngần tuyết cốc thật sự chính là tuyết cốc ca chỉ là cái này một mảnh tuyết cốc so gánh chịu lấy thiên n h ị hồ không biết phải lớn hơn bao nhiêu bốn phía cao vút trong mây vách đ á làm thành tâm c h ắ n thiên nhiên thậm chí ngay cả mây mù đều không thể thẩm thấu phản phất đem nơi đây ngăn cách thành một phương khác thế giới mà tuyết cốc trung ương thình l i n h đứng sừng sững lấy một tòa to lớn cự vật kia là một chiếc màu bạc cự hình toa thuyền ngoại hình trôi chạy chủ thể phản phất một viên khảm nạm tại giữa thiên đ i ệ to lớn lưu tinh nó bề ngoài tầng độ lấy như kim loại ánh sáng l ộ n lấy xung quanh sen vào nhau phân bố giá đỡ cùng liêu xanh trong lòng hơi r u n g kinh ngạc nhìn nhìn qua đây hết thảy đông nhiên một đạo réo rắt thanh â m từ phía chân trời chuyển đến làm sao rồi có đúng hay không cảm thấy rất quen thuộc nàng n â n g mắt nhìn lại chỉ thấy nam cung nguyện đáp lấy phi kiếm tới tay áo tung bay trên mặt là ôn hòa ý cười liêu xanh hít sâu một hơi là tiên thuyền kế hoạch không sai chính là của ngươi tiên thuyền kế hoạch liêu xanh trong đầu c u ồ n c u ộ n lên vô số suy nghĩ nửa ngày nói không ra lời nam cung nguyện đối liêu xanh vươn g tay đến cùng ta một đợt đến xem đi liêu xanh bắt lấy nam cung sư tỷ tay bị nàng tay ấm áp ở giải đặt ở trên phi kiếm thân kiếm nhẹ nhàng lay động một cái nắm chắc rồi liêu xanh tranh thủ thời gian nắm chặt nam cung nguyện góp á o phi kiếm lập tức phá không mà lên hướng phía kia ngân sắc cự vật mau chóng đ u ổ i theo làm phi kiếm dần dần tới gần nàng mới nhìn rõ cái này cái gọi là tiền thuyền trên thực tế chỉ là một sắc không thân thể khổng lồ nội bộ hoàn toàn trống trải không có linh khí không có cấu tạo không có trận văn thậm chí ngay cả trụ cột nhất hệ thống động lực cũng không từng dự đứng tại tiên thuyền đ ỉ n h tiêm liều xanh nghe nam cung nguyện chậm rãi giải, giải thích đây chỉ là g i a n cung dựa vào ngươi thiết kế phỏng đoán tại ngươi sau khi chết những n à y phỏng đoán chỉ có thể dừng lại tại phỏng cho nên bằng năng, vào ta thể chi năng, chỉ có chậm dù có chút thất vọng, nhưng vọng, lấy à có thể hiểu được. Xác thực, cho thể hiểu dù l nàng trước mắt năng lực mà nói tiên thuyền kế hoạch vẫn dừng lại có lý luận cùng nghiệm chứng giai đoạn khoảng cách chân chính rơi xuống đất thực tiễn còn xa cực kỳ thai thần thế giới tiên thuyền không tính lớn pháp vương thân thể quá đặc biệt rồi nhưng là dù vậy cũng khó có thể né tránh tiến vào vũ trụ sau tinh thần dối loạn vấn đề bao quát nghe âm thiết bị hình thức ban đầu đống kia nổi cũng là người đương thời thiết kế ra được nam cung nguyện tiếp t ụ ánh người n h mắt có chút thảm đạm nhẹ nhàng thở dài chúng ta chưa bao giờ thấy qua bọn hắn từ đầu tới đôi bọn họ bản thể cũng không có xuất hiện qua chúng ta duy nhất có thể xác định là bọn hắn đã phủ xuống liêu xanh lông mày n í u chặt nhưng nếu là như thế các ngươi lại là như thế nào phát giác được bọn họ tồn tại nam cung nguyện nói khẽ bởi vì toàn bộ thế giới đều đã không còn bình thường thời không xuất hiện vô pháp giải thích và mẹo quy tắc triệt để sụp đổ không gian trồng chất hiện tượng tấp nập phát sinh thành trường an được xếp ngươi có thể tưởng tượng sao liêu xanh im lặng nàng có lẽ vô pháp tưởng tượng nhưng nàng từng thấy tận mắt bị chia tách thành một trăm linh tám tòa đảo lơ lửng trường an đúng không ngươi cũng khó có thể tưởng tượng nam cung nguyện thanh em uu không cẩn thận khả năng một bước ở giữa liền từ đường quốc bước vào linh khâu trên trời dưới đất không phải xa không thể chạm liêu xanh có chút t r ư ờ n g lớn hai mắt cái này chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm đương nhiên nam cung nguyện gật đầu bởi vậy rất nhiều người chết bởi khe đá trong đất bức tường hoặc là trên không trung rơi xuống thậm chí lạc lối ở trong vực sâu nhưng đáng sợ hơn không phải không gian dối loạn mà là nàng d ừ n g một chút ánh mắt ném hướng bầu trời phương xa thời gian cũng biến thành không còn tuyến tính rồi liêu xanh chấn động trong lòng cái này từ vẫn là ngươi dậy đại khái chính là thời gian không còn là t h u ậ n một sợi dây đơn phương hướng mà đi mà là lặp đi lặp lại tuần hoàn dây dưa chúng ta có đôi khi sống ở quá khứ có đôi khi p h ả n phất thân ở với tương lai nàng ánh mắt nâng hướng chỗ cao tựa hồ xuyên thấu qua chân trời nhìn về phía cực kỳ cao viễn địa phương nhìn về phía đã từng gia viên nhưng là cái kia tương lai cực kỳ hát cám chỉ có vô tận h à n dạng cho nên tại kia trong lúc đó rất nhiều người đều trở nên cực kỳ cổ quái tâm lý sinh ra cực lớn và mẹo đây đất đều là tiên tri cùng người trùng sinh bọn hắn tùy ý một cái hành vi đều có thể vận vẹo nhân quả quá khứ cùng tương lai giới hạn mơ hồ không rõ c h í nhớ của chúng ta thời thời khắc khắc đang thay đổi nhận biết sai lệch không ngừng sinh ra khi đó chúng ta cũng không biết tại sao sẽ xuất hiện thực tế như vậy nam cung nguyện khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh thẳng đến sau đó k ỳ nan nàng tự hầu nghĩ đến liêu xanh không nhất định nhận biết thế là dừng một chút sửa lời nói có một vị quốc thư viện học sĩ thấy được phi thuyền của bọn hắn đã giáng lâm chúng ta trên không liêu xanh ánh mắt ngưng lại kia là một chiếc cái g ì dạng phi thuyền không cách nào hình dung nam cung nguyện lắc đầu duy nhất có thể để xác định là bọn hắn tự xưng thai sứ giả của thần bọn hắn mượn nhờ thai thần giáng lâm hoàn toàn cùng thai thần xoắn cùng một chỗ không ai có thể thấy rõ bọn hắn chân chính hình thái duy nhất nhìn thấy vị kia đã mắt bị mủ mà lại triệt để đến rồi liêu xanh nhịp tim chậm lựa nhịp sau đó ngươi vậy ra tới chỉ ra bọn hắn cũng không phải là trên bầu trời chúng ta mà là khảm vào chúng ta thời không nhưng là bởi vì chúng ta chỉ có thể như thế lý giải cho nên mới nhìn thấy như thế nhưng là từ đầu đến cuối bọn hắn đều ở đây trong phi thuyền đã như vậy ta lại là thế nào bị bọn hắn định tội trở thành kẻ độc thần liêu xanh nhữ m à y h ỏ i bọn hắn không cần trực tiếp ra mặt chỉ cần tại chỗ có người trong trí nhớ k ả m vào một đoạn này nhận biết là tốt rồi nói đến tận đây nam cung nguyện l ặ n g lặng mà nhìn xem liêu xanh đáy mắt hiện hiện một vệ t a y n ấ y trịnh trọng nói thật có lỗi đương thời ta cái gì cũng không biết liêu xanh nao nao lập tức lắc đầu nàng nhớ tới khi đó bản thân có lẽ gặp phải là cả thế giới phản bội nàng đồng môn bằng hữu của nàng thậm chí bao gồm thân nhân của nàng lăng c ó sen liệu như hải nhưng giờ phút này quá khứ hết thể đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu nàng chỉ là nói khẽ không cần phải nói ngươi lúc đó vậy không rõ ràng nam cung nguyện cũng là than nhẹ một tiếng ánh mắt hơi khép dường như lâm vào một loại nào đó hồi ức một lát sau mới chậm rãi nói cuối cùng nhất người chết liêu xanh hô hấp hơi dừng lại tựa hồ có thể cảm ứng được một cái khác liêu xanh trước khi chết ngạt thở cảm giác là cái này lượng tử dây giữa sao sau đó đến phiên ta và lang phục lúc chúng ta mới chính thức rõ ràng ngươi lúc đó đối mặt tuyệt vọng nam cung nguyện cười khổ một cái ngữ khí là khó mà diễn tả bằng l ờ i phức tạp đáng tiếc khi đó đã không có đường lui chúng ta duy nhất có thể làm chính là bí quá hóa liều mở ra cái kia còn chưa thành thục thông đạo liêu xanh trầm mặc những việc này nàng chưa từng nghe nói qua cho dù là lớn pháp vương cũng chưa từng đối nàng nâng lên có lẽ bởi vì hắn lúc đó tuổi còn quá nhỏ cũng có lẽ là bởi vì tại cao duy người rời đi về sau đoạn này ký ức bị lực lượng nào đó lao đi hay là đoạn lịch sử này chưa hề thật chính lưu tồn với thế nhân n ã o hải dù sao vô pháp nhận biết cao duy hiện tượng bình thường n ã o người lại như thế nào nhớ được nàng chậm rãi nước mắt nhìn về phía nam cung nguyện như thế nói đến nam cung sư tỷ bây giờ đầu góc hẳn là cũng không giống nhau mà lại d á n g lâm ngày về sau hàn dạ cũng không có kết thúc ngược lại giống như là một loại nào đó che chở bị lấy đi dần dần lan tràn đến toàn thế giới liễu xanh chậm rãi nói có lẽ nói bọn hắn chỉ là thu hoạch tín ngưỡng thai thần vậy bởi vậy d à n h lấy thai n g é n tân sinh thu hoạch được mình m u ố n cho nên cái này rộn u g thí nghiệm cũng không tất xen vào nữa rồi nam cung nguyện đã nghe liều xanh nói qua thế giới kia sau đó tình hình nghĩ đến bản thân cố thổ biến thành như vậy thẳng trạng không nhịn được s i ế t chặt tay chém đinh chặt sắt nói cho nên lần này chúng ta vô luận như thế nào đều muốn tránh d á n g lâm ngày lần nữa phát sinh liều xanh bỗng nhiên nghĩ đến một việc nhưng là nếu như chúng ta thế giới này đã từ cao duy liên hệ bên trong lao đi bọn hắn còn sẽ tới đến sao nam cung nguyện thần sắc hơi chậm lại há đúng nhớ tới ngươi là thế nào đi tới nơi này cái thế giới rồi hôm qua liêu xanh cũng rất thản nhiên nói cho hai vị nam cung nguyện lai lịch của nàng cùng với nàng là như thế nào đi tới nơi này cái thế giới các nàng biểu thị kỳ lạ sau khi vậy cuối cùng rõ ràng vô thượng thần mất đi hiệu lực đến tột cùng là thế nào một chuyện như thế nói đến nam cung nguyện trầm ngâm nói như thế nói đến quả thật có có thể sẽ không lại d á n g lâm trừ phi bọn hắn nắm giữ lấy chúng ta tọa độ liêu xanh có chút gật đầu thần sáp nặng nề xác thực mất liên l ạ sau bọn hắn nhất định sẽ đi bài tra những này dồn thí nghiệm bên trên vấn đề xuất hiện như vậy sớm muộn sẽ đến đến nơi đây còn có một loại khả năng khác nam cung nguyện cười lạnh một tiếng ánh mắt có chút phát lạnh nếu như có người chủ động một lần nữa thiết lập cùng cao duy liên hệ vậy sẽ như thế nào liêu xanh trong lòng run lên thánh điện hàng thần nghi thức không sai nam cung nguyện gật gật đầu tiếp tục nói cho nên chúng ta nhất định phải tăng tốc đẩy tới tiên thuyền kế hoạch như thế liền cần ngươi liêu xanh nói bổ sung còn có thanh vân các chúng ta đã tại làm tương quan chuẩn bị thần điện vậy đồng ý bọn hắn đồng ý nam cung nguyện hơi nhữ mày t h ầ n s ắ c lạnh lùng rất nhanh liền rõ ràng trong đó mánh khỏe à bất quá bọn hắn sẽ đồng ý cũng chính là vì một lần nữa liên hệ vô thượng thần liên hệ cao duy đi cũng tốt có thể quang minh chính đại liên hợp bất quá còn có một kiện khác chuyện trọng yếu hơn nàng ánh mắt nặng nề chậm rãi mỗi chữ mỗi câu nói đó chính là lật đổ tín ngưỡng l i ê u xanh ngay xong khoe môi d ơ lên một v ệ ý vị thâm trường đường cong điểm này chúng ta cũng đã tại làm rồi chương bảy trăm chín mươi hai tuyển sĩ sắp đến chương bảy trăm chín mươi hai tuyển sĩ sắp đến cảnh hòa chín năm tháng m ư ơ i một bên trong trường an vùng ngoại ô quốc thư viện vừa mới rơi xuống một trận tuyết lông ngỗng thanh sơn chân núi bên trên bao trùm thật dày một tầm tuyết đường núi bởi vậy cũng bị cắt đứt nhưng mà quốc thư viện học sinh ra vào nhưng không thấy bị ảnh hưởng chỉ thấy một cỗ phi thiên xe b í t tại tuyết trong sương mù chậm rãi hạ xuống phun ra nhiệt lưu đem bốn phía tuyết động tan mở một vòng mới vững b ả n g rơi vào quốc thư viện cổng dâng lên tầng tầng trong sương mù cửa xe cùng cụt một tiếng mở ra từ trường an trở về đám học sinh nối đuôi nhau mà ra văn vi lan cũng ở đây trong đó văn văn ngươi cuối cùng đến rồi lâm thư ảnh đã tại cổng chờ đã lâu gặp một lần văn vi lan liền chủ động tiến lên tại nàng phía sau là c o n đỏ tươi trường thương vương đông đông ừ m văn vi lan nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào vương đông đông trên lưng trường thương vương đông đông đỏ mặt lên khu khụ cảm ơn trường thương này văn vi lan lạnh nhạt nói không cần phải nói tạng ngươi cảm thấy dùng tốt là được dù sao đây là l i ễ u xanh ngân g nàng chuyển giao vũ khí chỉ là bởi vì không thể nói rõ nơi phát ra vương đông đông cảm kích liền rơi vào trên người nàng ngược lại làm cho quan hệ của hai người không hiểu trở nên hơi khó chịu lâm thư ảnh liếp vương đông, đông liếp mắt cười như không cười nói nàng đâu chỉ cảm thấy dùng tốt quả thực là yêu thích không tung tay ngày đêm không rời ngay cả ăn cơm đi ngủ đều cóng còn kém ôm súng một đợt nhập một rồi ở trên hành lang múa một lần kết quả còn bị quốc thư viện cảnh cáo nói là tại không phải diễn võ t r ư ở n g khu vực múa đ a u nịch thương ảnh hưởng thư viện trật tự nhưng gọi nàng đông xuống nàng lại là không chịu vương đông đông lập tức sắc mặt b ạ o đỏ vội vàng đánh gãy bản c h ụ c sách ta đây không phải vì tùy thời chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng sao nàng lý trực khí chẳng nói các ngươi cũng không phải không biết hiện tại quốc thư viện bên trong không khí thoại âm rơi xuống lâm thư ảnh nụ cười trên mặt hơi khép thần sắc cũng biến thành nghiêm túc mấy phần văn vi lan bén nhạy phát giác được bầu không khí biến hóa mở miệng nói các ngươi gọi ta trở về là chứ không ở nơi này nói lâm thư ảnh ánh mắt tại quốc thư viện trước cửa người đến người đi ở giữa xoay chuyển một lần khe khẽ lắc đầu ra hiệu đi vào lại nói ba người sóng vai đi đến đại môn vương đông đông lại vừa đi một bên quay đầu nhìn qua chậm rãi lên không phi thiên xe buýt cảm c á i nói như thế lớn tuyết còn tốt có các ngươi thanh vân các phi thiên một xe buýt văn vi lan cả i chính đúng đúng xe buýt vương đông đông lẩm bẩm cái này từ nghe là lạ từ lâu tới văn vi lan cười mà không nói lâm thư ảnh nói tiếp bất quá c văn vi lan có chút gật đầu không sai khoảng thời gian này ta một mực theo công bộ lang thượng thư tại đường quốc các nơi bước đầu chính là vì thương nghị xe bay trạm kiến thiết sự tình khó trách gần nhất cũng không thấy tung ảnh của ngươi lâm thư ảnh giật mình văn vi lan xác thực gần nhất đều tương đối bận rộn lâm thư ảnh cười một tiếng đó cũng là bởi vì thanh vân các phát triển được tốt nghe nói đã tại các thành phố lớn trải rộng ra phân các dù sao ngươi cũng đã là thượng xa sinh tại quốc thư viện vốn là không có cái gì khóa có thể lên, lên rồi hai người lúc nói chuyện vương đông đông lại đột nhiên thần sắc hơi sấm thanh â m vậy thấp mấy phần không biết xanh xanh có biết hay không những thứ này nàng tự nhiên sẽ biết rõ văn vi lan chắc chắn nói vương đông đông nao nào, lập tức lộ ra một vệ nụ cười khổ sở đúng vậy a nàng sẽ biết chỉ là trong miệng hai người sẽ chữ riêng phần mình chịu tại hà nghĩa lại hoàn toàn khác biệt lâm thư ảnh thương hại liếp nhìn vương đông, đông. mà vương đông đông thì đồng dạng dùng thương hại ánh mắt nhìn văn vi lan văn vi lan đưa lưng về phía cho nên không biết đi đến không người hành lang bầu không khí theo d ì giáo tuyết rơi càng thêm yên lặng lâm thư ảnh mới chủ động mở miệng văn văn hôm nay gọi ngươi tới cũng là bởi vì có người muốn để ngươi nhìn một chút văn vi lan quay đầu trong mắt lõe lên hiếu kỳ cái gì người lại đáng giá cấp n g ư ơ i như thế cấp tốc ở nơi đó lâm thư ảnh nâng tay một c h ỉ chỉ hướng hành lang cuối cùng minh kinh đường minh kinh đường là quốc thư viện chuyên cung cấp xã đoàn hoạt động nơi trốn trong đường sắp đặt bàn dài ghế dài bố cục rộng rãi có thể chứa đựng hơn trăm người giờ phút này trong đường chính quanh quẩn một cái r ụ t rẹ thanh âm không phải rất v a n g sáng nhưng đi đến cửa sau liền có thể mơ hồ nghe tới chúng ta sắp nên đón tuyển sĩ kiểm tra thân là hàn môn con cháu chúng ta đường ra đến tột cùng ở đâu có lẽ chúng ta nên nghiêm túc suy nghĩ lựa chọn như thế nào như thế nào vì chính mình vì đường quốc vì cái này thế giới sáng tạo càng nhiều giá trị văn vi lan tại vương đông đông cùng lâm thư ảnh mong đợi trong ánh mắt chậm rãi xuyên thấu qua cửa sau hướng bên trong nhìn lại chỉ thấy minh k i n h trong nội đường ngồi không ít người tại phía trước nhất phát biểu là một tên g á n g người tho nhỏ gương mặt đỏ bừng thiếu nữ bây giờ biến đổi sắp đến bởi vì thiên vong nguyên nhân cuộc sống của chúng ta ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn mà lại chúng ta cũng biết có một số việc chúng ta không thể lại làm như không thấy rồi thanh âm của nàng dù sợ sệt lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng ngữ điệu bên trong mang theo một loại vô hình sức cuốn hút khiến người nhịn không được đi lắng nghe đi tin tưởng thoại âm rơi xuống trong đường học sinh thấp giọng nói chuyện với nhau thiếu nữ hít một hơi tiếp tục nói bây giờ dựa vào quang minh diễn đàn mà thành lập quang minh xã chính là chúng ta tranh thủ tương lai cơ hội văn vi lan nhỏ giọng hỏi những người này là chúng ta quang minh xã lâm thư ảnh cùng vương đông, đông đều n h ẹ gật đầu Văn Vy Lan hiểu rõ. Những người này phần lớn là hàn môn là hiểu rõ. đệ trong ử mà nàng xem nàng này như thiên nga kế hoạch học sinh, này thường cực ít cùng bọn hắn lui tới, cho nên cũng không lớn quen hoạch học cho thuộc. ít tới, t lui kế cực đường tiếng thảo luận dần lên tuyển sĩ kiểm tra sắp đến nhưng chúng ta những n à y hàn môn con cháu làm sao có thể cạnh tranh được con em thế ra đúng vậy a vị trí tốt sớm đã bị trong bọn họ định cái gọi là tuyển sĩ kiểm tra đối mỗi người tới nói đều không giống đối với chúng ta mà nói là một kiểm tra định sinh tử đối với những cái k i a thế gia quý tộc tới nói bất quá là đi đi đi ngang qua sân khấu chỉ là những n à y đồ vật xưa nay sẽ không đặt tới bên ngoài nghe những lời này ngoài cửa sổ văn vi lan vương đông đông cùng lâm thư ảnh đều có chút không được tự nhiên nhưng lại vô pháp phủ nhận bọn hắn hiện tại chỗ thảo luận cái này cái gọi là tuyển sĩ kiểm tra là đương hạ quốc thư viện trọng yếu nhất k hảo hạch càng là lần này quốc thư viện học sinh bước vào đường làm quan chức cuối cùng nhất vừa nhốt nguyên bản quốc thư viện quy chế cực kỳ nghiêm ngặt chỉ có thượng xá sinh niên tập t r a n g trọn mới có thể lấy được tuyển sĩ tư cách tiến tới tham dự quan p h ủ hoặc thần điện tuyển chọn chính thức nhập sĩ nhưng năm nay thế cục khác biệt triều đình nhu cầu cấp bách nhân thủ bởi vậy đặc biệt bên giới mới lệnh khiến sở hữu quốc thư viện học sinh trước thời hạn dự thi. giống như là văn vi lan vương đông đông còn có lâm thư ảnh dạng này châm anh t h ấ y ra trong nhà sớm đã âm thầm sắp xếp xong xuôi chức vụ chỉ cần vừa xuất ngoại thư viện liền có thể nhận trước bản này chính là công khai bí mật chỉ là kia chức vụ phụ không phù hợp tâm ý của các nàng liền khắc nói hết thể từ gia tộc lợi ích tối đại hóa suy xét cho nên ai chúng ta nào có cái gì cơ hội chẳng lẽ chỉ có thể đi xa xôi tri địa làm huyện lệnh đi dù sao thần điện là không đùa ngẫm lại như thế nào kiểm tra đi xa xôi địa khu thần miếu được rồi có thể thần điện tuyển kiểm tra Há lại cứ h như vậy rời đi quốc thư viện ngay cả chính biên đều không phải chẳng phải là bạch bạch hao phì mấy năm trở lại đây khổ đọc kinh nghĩa nếu sớm biết như thế ta lúc đầu liền không nên đến thư viện trở về kế thừa trong nhà cầy hàng có thể hôm nay đã sớm thành ra lập nghiệp người còn có gia nghiệp có thể kế ta trở về bất quá là cày ruộng trồng trọt thôi thôi t ố i thiểu còn có thể chơi đ ù a thất huyền sơn trên thiên vong làm một chút nậu trong nội đường học sinh nghị luận ở mỹ thần s ắ c không khỏi mang theo vài phần tình mịch c h i ề u đình năm nay đ ô n g nhiên phổ biến chính sách mới thúc giục q u ố c thư viện học sinh nhanh chóng tham dự tuyển sĩ kiểm tra vô luận thượng xá trung xá bên dưới bỏ đều cần dự thi đây vốn là tăng tốc nhân tài chuyển vận cử chỉ nhưng chân chính được lợi cuối cùng vẫn là những cái kia sớm có đường đi mà lại đối với thăng xá kiểm tra cẳng có ưu thế con em thế ra chỉ có thượng xá sinh mới có thể ưu tiên chọn tuyển chức quan xác định biên chế nhạc sĩ mà đám người còn lại cho dù thi đậu cũng bất quá là một thí l u y n sinh cần định kỳ trở về quốc thư viện dự thi đợi khảo hạch thông qua mới có thể chuyển chính thức nghĩ đến quy định như vậy đều chỉ là vì triều đình bỗng nhiên định quy định mới không tuân theo tổ chế một tầng tấm màn tre cho nên cưỡng ép phân ra cái chính biên cùng không phải chính biên tới nhưng giờ phút này đám người sinh lòng xa suốt tinh thần thời khắc thiếu nữ thanh âm lại lần nữa vang lên n g ữ đ i ệ u dù nhu lại lộ ra kiên định chư vị nói đều không vô đạo lý nhưng nguyên nhân chính là như thế chúng ta càng làm mượn nhờ xã đoàn trí lực vì chính mình tranh một con đường sống Nói. Lớn. tất h cả mọi người thấy rõ ràng bây giờ quyền quý thế ra sớm đã vì con em nhà mình trải tốt đường chỉ cho tuyển sĩ、si、vừa mở liền thuận lý thành trương bước vào con đạo trở thành thần quan hoặc triều thần đúng vậy a không sai cho nên chúng ta nào có cái gì đường đi vân cắt đạo nghe mọi người phàn nàn hít sâu một hơi tiếp tục nói vậy chúng ta sao không đi ngược lại con đường cũ như thế nào phản có người hỏi đi thi những cái kia con em thế ra chẳng thèm ngó tới cơ sở chức vị vân cắt đạo lời vừa nói ra mọi người đều là s ư ơ n g sở đây cũng là lần này tuyển sĩ kiểm tra một đầu quy tắc chi tiết như đều là không phải chính biên lại chỉ có một người c h ú n g tuyển nên chức vụ người này đem trực tiếp thu làm chính biên đặc biệt là cơ sở chức tạo viện cơ h ộ không có người kiểm tra nàng yếu ớt nhắc nhở một câu thế nhưng là đi cơ sở nói chuyện g đến cái này tiếng nghị luận lập tức dừng lại mấy phần không ít người hào hào gật đầu còn phải cảm tạ thanh vân các chúng ta mới có thể có miễn phí cải tạo linh tấn và không chúng ta nào có tiền cải tạo nào có cơ hội này mà lại xem như quan g minh xã thành viên còn có thể ưu tiên cải tạo t i đại gia còn nhớ rõ ở bên trong chúng ta vì tu luyện còn muốn làm công sự tình sao vẫn c ắ t đạo ánh mắt quét qua đám người nhỏ bé yếu tất ngữ điệu chậm rãi dâng lên mọi người đều tính thời trường sam cũng không đáng xấu hổ nàng chậm rãi phun ra mấy chữ này ngữ khí bình ổn lại như rơi vào trong lòng mọi người một viên cục đá kích thích tầng tầng v ợ n sóng húng chi tất cả mọi người thấy được thời đại đã thay đổi trở nên một ngày một cái dạng hôm nay phong quan g vô hạn g à y mai như thế nào ai có thể nói đến chuẩn nếu nói lúc trước chúng ta hàn môn con cháu đường g a duy nhất chính là làm quan kinh thành bây giờ thế đạo đã khác biệt trước mắt là mới thiên địa chúng ta vì sao muốn k h ố n thủ quốc uy vân cắt đạo thanh nhâm không lớn lại phảng phất có một sức mạnh kỳ dị dẫn dắt tại chỗ tất cả mọi người suy nghĩ lúc này vị kia lúc trước ủng hộ vân cắt đạo nữ tử chậm rãi mở miệng n g a khí kiên định mà chậm ổn kỳ thật ta vậy đồng ý vân đồng học cách nhìn cơ sở có lẽ đúng là chúng ta lật bản cơ hội nàng lời nói này khiến nguyên bản còn có chút do dự đám người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía nàng nếu như chúng ta lựa chọn đợi tuyển thân phận tương lai hướng đi sẽ rất khó trừng khống khả năng bị điều phối đến bất kỳ địa phương nào thậm chí bị chen lớn nàng đạo mắt b u n phía chúng ta liền có thể có được nhất định quyền tự chủ vân cắt đạo thấy tình thế tiếp tục nói bổ sung huống chi chúng ta có thể liên hợp thanh vân cắt lấy ưu đại giá cả là dân chúng địa phương mang đến thanh vân cắt mới nhất dân sinh cần thiết vì địa phương mang đến biến hóa mới ta có thể mượn quang minh xã thành viên thân phận nếm thử đi thuyết phục thanh vân cắt bây giờ là biến đổi thời điểm chỉ cần bắt được kỳ nộ chúng ta chưa hẳn không thể xông ra một phen thiên đ i ệ m lời vừa nói ra trong đường đám người thần sắc khác nhau hiển nhiên bị lời nói này dung chuyển rồi về điểm này chúng ta so những người khác phải có ưu thế chúng ta là quang minh xã thành viên tương hố canh gác tin tức liên hệ mà lại chúng ta sau lưng có thanh vân các c ủng hộ là trọng yếu hơn là chúng ta sinh tại tư g i ả i với tư chúng ta biết rõ địa phương quan phủ l à như hà vật làm còn có một chút đều biết nguyên nhân chúng ta tốt nhất rời xa trường an nàng càng nói càng thuận nôn tử ở giữa khiếp đ ả m sớm đã biến mất không còn tâm thích lòng của mọi người tự hồ bị trong mắt nàng cùng trong lời nói kiên định lây nhiễm không tự chủ chậm dãi gật đầu trong mắt v ậ y g i ấ y lên ngọn lửa hy vọng văn vi lan lạc yên thu tầm mắt lại cùng vương đông đông lâm thư ảnh trao đổi một ánh mắt theo sau ba người vô thanh vô tức hướng phía hành lang tối lui đi xa một chút vương đông, đông mới không kịp chờ đợi hỏi như thế nào nàng lợi hại sao văn vi lan ánh mắt t h ơ m thúy khẽ gật đầu nàng s ắ c thực không giống nhau nói chuyện rất có sức cuốn hút đó cũng không phải là thông thường sức cuốn hút lâm thư ảnh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói văn vi lan nhẹ nhàng hít một hơi không sai nàng là mới nhân loại quả nhiên ngươi có thể nhìn ra được tựa như ngươi xem ra ta cũng như thế không sai lâm thư ảnh cùng bên trong cái kia vân c á t đạo đều là mới nhân loại cũng chính là thần điện bây giờ tại bắt kẻ độc thần cho nên các nàng tiếng nói chuyện ép tới rất nhẹ mà lại chỉ là ở một cái không có cỏ cây bụi không có gian phòng không có á m môn cửa sổ trên quảng trường nói lên lâm thư ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng loại năng lực này nếu có thể tiến hành dẫn đạo liền đủ để ảnh hưởng một đám người vương đông đông cũng là dùng sức gật đầu văn vi lan không có lập tức trả lời trong lòng phản ứng đầu tiên ta được nói cho xanh xanh chương bảy trăm chín mươi b ố giang thành như ngộng một chương bảy trăm chín mươi b ố giang thành như ngộng một t h â n phù hộ hành hương đội ngũ đ ạ p tuyết tới chậm dại đến giang thành tháng m ộ ư ơ i một giang thành sớm đã là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc đường sông đã đông kết thành băng chỉ có tiểu kiều không còn nước chạy n gói đen phía trên bao trùm lấy thật dày tuyết động cùng tường trắng hòa làm một thể xa xa nhìn lại phảng phất giống như từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ cùng t r ư ớ n g an to lớn hùng vĩ lối kiến trúc khác biệt quá nhiều nơi này hết thệ phảng phất là từ băng điêu ngọc xây hảo ngậu bên trong đi ra tinh xảo xinh xắn lại lộ ra nhân gian náo nhiệt khói lửa tống hải âm chậm rãi đi ở cầu hình vòm phía trên dưới chân đá xanh sớm đã kết lên một t ầ n g thật mỏng bằng xương nàng nhìn qua dưới cầu hai bên bờ bị đông cứng được cứng ngắc dừng trúc cùng liêu rủ trong lòng không nhịn được bọn chúng tại đại nhân thủ h ạ lẽ ra có thể sống được càng tốt đi ngay tại nàng xuất thần thời khắc bên chân đ ô n g nhiên có một tia nhỏ nhẹ xúc cảm giống như là có cái gì đồ vật chính lặng lẽ cọ qua dậy của nàng nàng cúi đầu xem xét chỉ thấy một đoàn tuyết trắng lông tơ từ nàng bên chân lăn qua nhanh chóng chui vào nàng tuyết trắng trường bảo phía dưới là cái gì tiểu động vật sao thế nhưng là chót mũi vậy mà tràn ngập lên một cỗ quen thuộc hương thơm nàng nhẹ nhàng nâng lên mép váy một đôi ướt át tròn sáng con mắt chính n ú t nhát nâng đầu nhìn qua nàng đoàn tia lông xù đồ vật đúng là một đám phồn thịnh hoa lê một máy mắt nàng giật mình. Nàng tâm tranh thủ thời gian rủ xuống mép váy đem cái này không biết đến từ đâu lê thủ quỷ bảo bảo che lại lập tức một cỗ hơi lạnh xúc cảm g á n lên bắp chân của nàng tiêu nhỏ đồ vật nhẹ nhàng ôm lấy nàng phảng phất nũng nịu tựa như dính s ắ t không thả trong lòng nàng hơi ấm nhưng khó tránh nghi hoặc đại nhân không phải hướng phía bắc đi sao cái này nhỏ đồ vật thế nào sẽ xuất hiện ở đây tống đại nhân ngài là làm sao rồi một vị tại cầu hình vòm bên dưới bán hương cây đậu hũ bao đại nương chú ý tới tống hải âm thần sắc dị dạng lo lắng nhẹ giọng hỏi tống hải âm nhẹ nhàng lắc đầu cười nói chỉ là nhìn cái này giang nam cánh tuyết có một phong vị khác đúng vậy nhưng này tuyết rơi được thực tế quá lâu đại nương thở dài nói túi đầu tiếp tục lật qua lật lại tại dầu bên trên tiên đậu hũ bao nếu là sang năm vẫn là như vậy ta cái này đậu hũ bao sợ là không làm tiếp được rồi không có lúa mì không có hạt đậu chúng ta những người này lại có thể dựa vào cái gì sống s ó t đâu tống đại nhân nghe nói thần phù hộ hành hương có thể ban phúc nhân gian cầu ngài nhất định phải tại trước thần thay chúng ta văn m ả i để vô thượng thần phù hộ chúng ta cái nào bên cạnh một vị khác bán đông lạnh lê đại t h ú c nhịn không được mặt mũi tràn đầy vẻ h sầu nói tống hải âm ánh mắt nhìn về phía thần miếu phương hướng nơi đó chính thua chiên gõ c h ố n g mà chuẩn bị lấy ngày mai thần phù hộ chi lễ nghi thức cần thiết có thể nhìn thấy khói xanh lượn lờ bay lên kia là ngay tại thiêu đốt giao nhân dầu mỡ trường minh đăng đương nhiên cái gọi là giao nhân cũng không phải là trong truyền thuyết đầu người thân cá thần bí tồn tại mà là một loại tướng mạo xấu xí cự hình q u á n h ngư thể nội dầu mỡ có thể thiêu đốt hồi lâu khói xanh có thể thẳng lên cựu tiên cho nên luôn luôn dùng để làm trường minh đăng vật liệu vừa vặn phù hợp hướng vô thượng thần cung phụng hư hỏa có thể nàng biết rõ bây giờ vô thượng thần sớm đã vô pháp hưởng dụng những ngày hư hỏa nàng thu hồi ánh mắt ôn nhu chấn thần chắc chắn bảo hộ chúng sinh không cần lo lắng tống thần q u a n nói có thể vậy nhất định có thể đúng vậy a nghe nói hải âm thần q u a n kia là diệu thủ hồi xuân cứu người vô số a chính là ta nghe nói ta kia tại sát vách tô thành đại cứu tử cũng là bị tống thần q u a n cứu đây này dân chúng chung quanh ảo ảo ca tụng trên cầu dưới cầu nóng này lên tống hải âm trên mặt tường đỏ không dám nhận chỉ là hết sức nỗ lực thôi chuyến này hành hương nàng dù cấp độ không cao lại tại dọc đường bên trong trùng hợp cứu chữa không ít bệnh hoạn dân ra lại cũng chuyển ra không nhỏ thanh danh thậm chí tại nàng còn chưa đến giang thành trước đó đại ã có rất n ê nương n g vừa vừa tươi cười rạp rỡ rất nhanh hai cái mới ra lò đậu hũ bao bị tỉ mỉ bao tiến giấy dầu bốc lên bừng bừng nhật khí đưa tới tống hải âm trước mặt tống hải âm đưa tới mấy đồng tiền lại bị đại nương đẩy ngăn trở về tống thần q u a n vì dân làm việc ta lại thế nào có ý tốt thu người tiền đâu nên cho tiền vẫn là muốn cho thần q u a n cũng giống như vậy tống hải âm kiên trì nói đại nương hơi ngơ ngẩn tựa hồ không nghĩ tới đường đường thần q u a n sẽ nói ra loại lời này ngây người ở giữa tiền đồng liền bị nhét vào trong tay nàng theo sau tống thần q u a n đ ố n g nhiên lại nhẹ giọng hỏi đúng rồi nương tử n g ư ơ i trong nhà thế nhưng là có một vị thân hoạn bệnh nặng người thoại âm rơi xuống đại nương nụ cười trên mặt hơi chậm lại trong tay nàng đưa ra bánh bao rừng ở giữa không chúng trong mắt lóe lên một vệ kinh nghi ta nàng không tự chủ nhìn một phía như tại lo lắng cái gì tống hải âm ôn nhu đưa tay tiếp nhận bánh bao một cái tay khác bắt lấy đại nương tay lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua hơi lạnh đầu ngón tay giảm thấp thanh â m nói chớ sợ ta chỉ là cảm nhận được nương tử trong lòng k i a cô vung không ra sầu lo ngươi nhất định là hàng ngày hàng đêm đều ở đây lo âu cái gì đúng không những lời này không hiểu đ â u người thế nào khả năng cảm ứng được đối phương cảm xúc nhưng là đại nương chính là không h i ể u tin tưởng trên tay ấm áp t r u y ề n đến trong lòng giống như là sở hữu y ê u phiền đều bị cỗ này chạy nhỏ dọn nước cơm ụi bình, bình thường hốc mắt bỗng nhiên nổi lên một tầng chua sốt ấm ý nàng chăm chú nắm lấy tống hải âm tay thanh âm khẽ run là là ta nhà tướng công thế nhưng là thế nhưng là hắn đã trị không hết hắn lời còn chưa dứt nước mắt đã l ạ g yên trở xuống đại nương ánh mắt trốn tránh ánh mắt tại bốn phía cực nhanh quét một vòng giống như là sợ h ã i bị người nhìn thấy bản thân bí mật mới tiếp tục nói ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải để hắn như vậy chịu đựng đi sẽ chỉ càng thêm đau đớn cần phải ta tự tay tự tay ta làm không được đại nương tràn ngập chờ mong mà nhìn xem tống hải âm thân quan đại nhân ngài nhất định có thể giúp hắn có đúng hay không thì ra là thế tống hải âm gật gật đầu người dân ta trở về nhìn xem thôi nếu là có thể ta nhất định làm hết sức chương bảy trăm chín mươi bốn giang thành như ngộng hai chương bảy trăm chín mươi bốn giang thành như ngộng hai sắc trời đã tối tống hải âm hơi có vẻ m ỏ i m ệ t một bên xoa bởi vì dùng năng lực c ẩn ẩn làm đau h u y ệ t thái dương một bên kéo l â y ôm ở trên chân nhẹ nhàng vương hữu ngoài miệng còn cắn sớm đã làm lạnh hương c â y đ ầ u h ú bao chậm r ã i đi vào giang thành thần miếu hậu viện nàng đang muốn vung lên mép v y cho giới chân tiểu ra hỏa khoan khoái chút phía sau trận chuyển đến một đạo âm lanh thanh âm tống thần quan ngươi đây là đi đâu vậy、à? Chỉ thấy t ư ờ người vây d ớ i cái gốc dễ, đứng thẳng g vóc dễ, n một ư t h o này gầy, khuôn hẹp mặt d i khỏe mắt b a xéo tuổi trẻ nàng tử, hai nàng chính á n tay theo mắt mang khóa này ô không ngực, miệng như như ánh lánh nàng. Người cởi chặt c khỏe h âm ý vị, là nghị dũng hầu thế tử nhất giai thần quan thảo khiêm cũng là bởi vì cha hắn nguyên nhân cho nên mặc dù bất quá nhất giai thần quan nhưng có thể tiến vào thần phù hộ hành hương đội ngũ chính là vì có thể nhiều hơn lộ diện nhiều hơn lập công sống ngay tại bên trong thần điện trèo lên trên nhưng mà không nghĩ tới ở trong đội ngũ này nhất làm náo động lại là cái kia từ nông thôn địa phương đến nữ nhân tống hải âm hắn không có cam lỏng muốn biết tống hải âm có cái gì bí mật tại sao có thể như thế được dân tâm tại sao có thể vừa vặn gặp được cần trợ giúp dân chúng tại sao lại có thể giúp người thật sự giải quyết vấn đề hiện tại vô thượng thần cũng bị mất nghi thức hầu hết mất đi hiệu lực nàng lại bằng cái gì cứu người cái này liên tiếp không hiểu cuối cùng hóa thành đầy bụng lo nghĩ cùng không cam l ò n g làm hắn nhìn chằm chằm nàng dòng g ã mấy ngày cho đến hôm nay cuối cùng tìm được sơ hở ta ra ngoài mua thần phù hộ chi lễ cần vật liệu tống hải âm nâng tay lên bên trên giấy dầu bao nhẹ nói không ngươi trung gian đi làm cái gì rồi tào k i ê m hít mắt hỏi tống hải âm hiểu rõ người đi theo ta t à o khiêm hừ lạnh nói x ì、sì, chớ tự luyến chỉ là vừa xảo cùng đường mà thôi tống hải âm ý vị thâm trường ổ một tiếng không nhanh không chầm nói bất quá là vừa lúc gặp gỡ mấy cái cần cứu trợ dân chúng tiện tay mà làm thôi cần cứu trợ t à o khiêm lạnh lùng lặp lại bốn c h ữ này khoe miệng hiện ra lạnh lùng cười rõ ràng là cần bắt giữ ngươi cứu những người kia rõ ràng tất cả đều là kẻ độc thần cũng không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn có thể đem bọn hắn chỉnh cùng thường nhân không khác nhưng này quỵ dị hôi thối cả một đời cũng không thể che giấu được tao k i ê m nói từng bước tới gần trên tay ánh sáng nhạt sáng lên t h ư a n h ư ngươi kẻ độc thần tống hải âm một luồng sáng sáng bộc phát thẳng t ắ c bổ về phía tống hải âm tống hải âm s ứ n g sở một đoàn trắng nhung nhung sự vật liền bay lên ngăn chở cái này đạo bay thẳng mặt tiền sáng lời không muốn nàng hô to một tiếng nâng tay một thanh trường kiếm chém tới đem tia sáng kia tiếp được búng đến một bên bắn vào tường vây bên trong nguyên lai là một thanh phi đ a o cắm sâu vào tường bên trong phần đuôi còn vẫn không ngừng run dậy nhưng vẫn là bổ chúng chỉ là sai lệnh một chút vô số trắng hồng hoa lê tàn ra bị đánh thành một lớn một nhỏ hai nửa lê thụ quỷ bảo bảo nằm ở trong ngực của nàng Con mắt m ộ lợi ê nhận bên, g lên trên phá vỡ máu thịt cánh tay phải của hắn cao cao ném đi chật rơi xuống trên mặt đất máu tươi dâng trào như trụ tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động bầu trời đêm tào khiêm chừng lớn hai mắt không dám tin nhìn mình tay cụt cả khuôn mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo biến hình người tiếp theo một cái trước mắt t i ê u kiếm quang thứ hai đã đánh tới thẳng đến đầu của hắn nhưng mà ở nơi này trước mắt một con tuyết trắng mà to lớn bàn tay bỗng nhiên nô ra một thanh nắm lấy kiếm quang kiếm quang trong lòng bàn tay điên c u â n run r ậ y lại bị áp chế gắt đao cuối cùng ông một tiếng hóa thành một thanh kim quang lóe lên trường kiếm thanh kiếm người nữ nhân này thế nào sẽ có đau đến n h e răng trận mắt tào khiêm trận mắt tròn xoe tống hải âm không có trả lời ngược lại nhìn về phía sân một chỗ khác mai đại thần quan nàng thu hồi trường kiếm cung kính túi đầu tê ơ mai đại thần quan còn nâng bắt đầu duy trì cầm nắm kiếm quan tư thế lúc này mới chậm dãi thu hồi n g ư ờ i không nên như thế hắn bình tĩnh nói tao khiêm thấy thế chịu đựng kịch liệt đau nhức âu to đúng nàng không nên như thế bao che kẻ độc thần lại càng không nên muốn giết ta cái này vạch trần nàng dũng sĩ tao khiêm kích động đến hai mắt đ ỏ bừng khuôn mặt vặn vẹo mắng to đấy nàng chính là cái kẻ của thần cái gì tống thần quan phi chính là cái thấp hèn vì vợ mai đại thần quan tuyệt đối không thể bỏ qua nàng a nhưng mà mai đại thần quan lại cũng không nhìn hắn cái nào chỉ là dùng ánh mắt sắc bén đ i ê n lặng nhìn xem tống hải âm tống hải âm cắn môi d ư ớ i trong lòng cao cao treo lên lại nghe mai đại thần quan tiếp tục nói ngươi không nên như thế không nên như thế như vậy giết hắn viện lý viện bên ngoài quá nhiều người còn tốt hiện tại người trên cơ bản đều t i ề n viện tào khiêm lúc này mới ý thức được không đúng che lấy cánh tay phải đoạn nơi không dám tin nhìn xem mai đại thần quan chính đang hắn muốn mở miệng địa lúc mai đại thần quan trong tay một đạo kim sắc dây xích bắn ra đem hắn một mực khóa lại dây xích thậm chí từ trong miệng hắn rôi đi vào đem hắn sắc phát ra tiếng t é t trói t a i ph ngay sau đó mai đại thần q u a n từ trong túi chứa vật lấy ra một cái màu hồng bằng phẳng hộp giấy nhỏ cái nắp bên trên còn đâm lấy tinh xảo nơ con bướm mở hộp ra chỉ có bằng phẳng một tầng hắn đem một mực tại d â y rủa vặn v è o tào khiêm hung hăng k é o tới trước đem tào khiêm còn thừa lại cái tay kia nhét vào trong hộp rồi mới chính là một con lại một cái chân lại đến thân thể cuối cùng nhất là đầu đem tào khiêm một chút xíu triệt để bỏ vào nho nhỏ này trong hộp tại khép lại cái nắp trước đó tống hải âm nhìn thấy bị ép thành vương bức một khối tào k i ê m trong lòng hơi rét đây là một cái quỷ vật không sai mai đại thần quân đem hộp giấy thu cẩn thận, ánh mắt lạnh lúc này không dùng quỷ vật còn có khác thủ đoạn sao tống hải âm trong lòng run lên vô ý thức nâng đầu liếc nhìn bầu trời tại nặng nghề mây đen phía trên vô thượng thân mặt cơ hồ bị hoàn toàn che đậy chỉ có đám mây lưu động thời điểm mơ hồ lộ ra mắt núi khẩu một cái hoàn toàn mất đi hiệu lực thần liền ngay cả tôn quý nhất đại thần q u a n đều không thừa nhận hắn sao đừng lo lắng cùng ta vào nhà lại nói mai đại thần q u a n trầm giọng nói thế là tống hải âm bưng lấy đã hóa thành hai nửa chính chậm rãi nhắm mắt lại lê thủ quỷ bà bảo đi theo mai đại thần quân đi vào hậu viện nhà kho nhà kho bên trong chất đống lấy số lớn vật tư tràn đầy cơ hồ muốn tới đến rất nhiều là ngày mai thần phù hộ chi lễ đem dùng đến c ố n g phẩm cũng không ít là bản xứ thân hào nông thôn tín đ ồ dâng lên hạ lễ t ơ lụa hương liệu vàng bạc rực rỡ môn u màu mai đại thần quan đưa tay phất một cái linh châu đèn lập tức thắp sáng ánh sáng nu hòa chiếu sáng căn này tràn đầy mồ hôi nước mắt nhân dân gian phòng tống hải âm cau mày hỏi kia tào thần quan an bài một chút là tốt rồi mai đại thần quan nói sẽ không dính dáng đến trên người của ngươi tại sao nàng muốn biết tại sao mai đại thần quan muốn như thế làm tống hải âm biết rõ mai đại thần quan sẽ không vô duyên vô cớ vì nàng che lấp mà tạo khiêm sau lưng là nghị dũng hầu mặc dù là đã tuổi già thất thế nghị dũng hầu mai đại thần quan lại trầm giọng nói bởi vì ta mới biết ngươi để những cái k i a dân chúng cung phụng địa mẫu đại nhân đến tột cùng là ai chương bảy trăm chín mươi lăm gặp mặt thần minh chương bảy trăm chín mươi lăm gặp mặt thần minh cái gì nghe tới mai đại thần quan lời nói tống hải âm con ngươi có chút phóng đại trong mắt nổi lên một chút gọn sóng mai đại thần quan lẳng lặng mà nhìn quan nàng trong ánh mắt lộ ra một chút tìm tòi nghiên cứu ngươi cứu trợ dân chúng nhất là những cái tia đã lâm vào quỷ hóa thai hương loại thủ pháp này tào khiêm nói đúng tuyệt không có khả năng là bình thường thủ đoạn bây giờ liền ngay cả thần điện cũng không có có thể ra sức sự ngươi lại có thể làm được huống chi tại trị liệu về sau ngươi để bọn hắn hướng địa mẫu thần cầu phù hộ mặc dù ngươi dùng tìm từ rất t h u y ể n chuyển nhưng rất rõ ràng kia rõ ràng là một vị khắc thần minh tống hải âm đầu ngón tay có chút n ắ m chặt nàng cho là mình làm được đầy đủ bí ẩn không ngờ không chỉ là t à o k i ê m liền ngay cả mai đại thần quan cũng ở đây âm thầm chú ý nhất cử nhất động của nàng phát giác được tống hải âm hơi có vẻ thần sắc kinh hoàng mai đại thần quan ngự khí hòa hoãn mấy phần yên tâm cho tới nay ta đều đang giúp ngươi c h á lớp lần này nếu không phải ta vội vàng thần phù hộ chi lễ chủ bị cũng sẽ không để kia tạo khiêm tiểu từ đoạn trước tống hải ôm lòng bàn tay qua loa b n g ra nhẹ nhàng gật đầu ôn nhu nói đa tạ đại thần quan mai đại thần quan nhìn xem nàng c h ầ m ngâm một lát c h ầ m dãi nói như vậy ngươi có thể nói cho ta b i ế ta t vị này địa mẫu đại nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào tống hải ôm nhẹ nhàng hít vào một hơi thu lại nỗi lòng đại thần q u a n vì sao m u ố n biết bởi vì tiếp tục là một vị thần minh đã biến mất đại thần q u a n đối với ngay tại đi hướng mặt lộ đường quốc thậm chí với cái khác tam quốc cũng không có ích thanh em hắn chấm thấp dàn mua hai đầu lông mày mang theo vài phần sâu đậm m ỏ i m ệ t nếu có đường khác ta muốn nhìn một chút húng chi theo tin tức đáng tin mặc bắp vậy bắt đầu lạng yên thờ phụng địa mẫu tống hải âm trong lòng hơi r u n g đ ố n g nhiên nước mắt mặc bắp mai đại thần quan g ậ t đầu giữa lông mày hơi lũng giống như ngươi bí ẩn mà không t r g dương nhưng đã ở lạng yên mọc dễ chỉ là tất nhiên ta đều có thể nghe nói thánh điện cũng sớm muộn sẽ phát giác đến lúc đó ngươi sở tác sở vi tất nhiên sẽ tiến vào tầm mắt của bọn hắn mà đường quốc thần điện vậy nhất định phải trước thời hạn làm ra quyết định mai đại thần quan nói tới không phải không có lý tống hải âm cùng nhau đi tới s á c thực ảnh hưởng vô số dân chúng nàng chưa từng tuyên dương qua địa mẫu tồn tại nhưng mà làm càng ngày càng nhiều người bởi vì địa mẫu phù hộ mà thu được cứu rỗi phần này tín ngưỡng liền đã giống như thủy triều phun trào cô này thủy triều cuối cùng sẽ hiện lên với thánh điện dưới chân mà tới khi đó nàng lại đem như thế nào đường quốc thần điện lại đem như thế nào tống hải âm cắn cắn môi d ư ớ i nâng mắt nhìn về phía mai đại thần quan trong mắt lóe ra kiên định thần thái đã như vậy ta mang ngài đi gặp mặt địa mẫu đại nhân đi mai đại thần quan có chút còn l ư n g thân thể khẽ r u lên gặp mặt thần minh hắn trở thành vô thượng thần đại thần quan như thế nhiều năm có từng thực sự được gặp vô thượng thần sao không sai vô thượng thần thần mặt một mực treo với bầu trời phía trên nhưng mà mai đại thần quan tiếp xúc được càng lâu càng cảm thấy gương mặt kia hư giả đến đáng sợ chỉ là loại ý nghĩ này hắn chưa hề đối với người ngoài lời nói một khi nói ra hắn không chỉ có sẽ mất đi đại thần quan c h i vị thậm chí ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm đương thời công bộ thượng thư ca cái kia gọi lang phục tự phụ giá hỏa bởi vì quan chắc bầu trời mà dẫn đến ti thiên giám hủy diệt mà chính hắn cũng từ đây khó mà xoay người chỉ là miễn cưỡng giữ được tính mạng lại đến bội bội của hắn mai n g u đình thủ hạ có một vị tên gọi kỷ nan nghiên tu sĩ cũng là bởi vì dùng không nên dùng đồ vật đi quan c h ắ c vô thượng thần cũng không biết nhìn trộm đến rồi cái gì tóm lại hắn đi lên rồi cuối cùng hắn sở hữu bức ký sở hữu nghiên tu nhật ký đều bị xóa đi bao quát kỷ nan cái này người bất quá mai đại thần quan vẫn mơ hồ biết được chỉ chữ p h í ê n g ữ không thể trở về ứng không thể trở về ứng nghe nói kỷ nan tại trước khi chết lặp đi lặp lại đọc lấy câu nói này đây là mai ngô đ n h tại kỷ nan sắp bị tử hình trước đi trong lao đưa hắn cuối cùng nhất đoạn đường lúc nghe được câu nói này giống một cây gai độc thật sâu đâm tiến vào mai đại thần quan đáy lòng hắn chưa hề trước bất kỳ ai nâng lên nhưng thủy trung ẩn ẩn bất an nhưng là muốn thế nào tìm tòi nghiên cứu chân tướng như thế nào chân chính hiểu rõ v ô thượng thần cái này có lẽ chính là người tham lam thu được thần ban ân còn chưa đủ còn hy vọng có thể thân cận có thể hiểu rõ có thể tiếp cận cho nên hắn chậm rãi hít vào m ộ t hơi đ è xuống trong lòng c u ầ n c u ộ n suy nghĩ chầm giọng hỏi muốn thế nào thấy rất đơn giản tống hải âm có chút gật đầu nâng tay mỏ hướng bên hông túi chữ vật tại mai đại thần quan hơi có vẻ nghi ngờ nhìn chăm chú từ đó lấy ra linh tấn lên mạng là được tống hải âm lạnh nhạt nói mai đại thần quan hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem tống hải âm k h u ấ y động lấy linh tấn mở ra thất huyền sơn đổ tiêu một đoạn mai đại thần quan hết sức quen thuộc mỗi ngày đều sẽ nghe một lần tiên âm mở mịt khởi động tiếng vang lên theo sau một đạo quan g mang rơi vào trên thân hai người đem tâm thần thu hút trong đó non xanh nước biết ở giữa hai người chậm rãi rơi xuống tống hải âm dưới chân đạp ở mềm mại trên đồng cỏ đế dày có thể cảm nhận được tỉ mỉ nhánh cỏ xúc cảm nàng chậm rãi nâng mắt cười một tiếng đại thần quan ngài là lần thứ nhất tiến thanh âm lập tức kẹ bởi vì ánh mắt của nàng nâng đến trước mắt mai đại thần quan trên thân kém chút bị trên người hắn kim quan g lấp lánh ánh sáng tím lưu chuyển trang bị cho sáng mắt bị m ù ngài cái này một thân đều là c h u y ê n thuyết sử thi cấp độ a b ấ t quá tống hải âm mở to hai mắt nhìn chỉ thấy mai đại thần quan trên người kim quan g bên dưới rõ ràng là một cái tản mát ra từng tia từng sợi kim quan g tinh xảo ách áo tơi đỉnh đầu ánh sáng tím mũ rộng đành chân đạp kim sắc măng dày trong tay là một thanh l ó n g lánh dạng rỡ kim quan cần câu lưới câu bên trên càng là loe thần dị quan mang vất quá nhìn gương mặt này ngược lại là bóp trẻ tuổi lại anh、Tuấn. cùng ngày bình thường lão hủ mai đại thần quan khác biệt vậy cùng hiện tại cái này một thân trang bị không hợp đại thần quan ngài đây là mai đại thần quan không nghĩ tới bản thân trên thiên vong hình tượng cứ như vậy bại lộ trước mặt thuộc hạ anh tuấn như đ a o khắc mặt có chút cứng đờ ho nhẹ một tiếng thừng một điểm nhỏ yêu thích không đáng nhắc đến tống hải âm ngài cái này trang bị ngài đẳng cấp này t u ấ n không ít thời gian a mai đại thần quan tránh đi nàng ánh mắt dò xét ho khan một tiếng còn tốt còn tốt mai đại thần quan đương nhiên sẽ không nói bản thân đi đường trên đường đều ở đây thất huyền sơn bên t r o n không phải l u y ệ cấp chính là câu cá hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đúng rồi không phải nói muốn gặp mặt địa mẫu đại nhân sao đi chỗ nào tống hải âm từ mai đại thần quan quang huy trên thân lưu luyến không rời thu hồi cực kỳ hâm mộ thậm chí đấu k ỳ ánh mắt địa mẫu đại nhân đã xuất hiện mai đại thần quan n h u mày tứ phương cái gì ở đâu hắn nhìn qua xa lạ cảnh sắc cần câu trong tay vô ý thức nắm chặn nơi xa quần phong như đảo lơ lửng giống như sen vào nhau trùng điệp phiêu phủ ở giữa thiên địa như ẩn như hiện với mở mịt tiên vụ bên trong mà ở những cái kia trôi nổi sơn nhạc ở giữa từng đạo thác nước từ chỗ cao chút xuống tựa như thiên hà treo ngược Nghiêm. nhưng mà như thế siêu nhiên thế ngoại trong tiến cảnh là yên tĩnh quỷ dị cũng không có nhìn thấy những người khác hoặc là tồn tại nơi này rốt cuộc là chỗ nào mai đại thần q u a n không nhịn được lẩm bẩm nói hạ tại thất huyền sơn nắm chìm đã lâu tự xưng làm ảnh này thiên địa mỗi một chỗ dòng sông hồ nước đều đã quen thuộc thậm chí những cái kêu bí ẩn câu điểm đều hiểu rõ trong lòng nếu là có như vậy thần dị treo thác nước hòa thanh đẩm sớm đã bị hắn câu toàn bộ rồi xem ra liền có rất nhiều chưa bao giờ nghe cá nơi này là thất huyền sơn tống hải âm đáp mai đại thần quan bỗng nhiên chấn động thất huyền sơn n à y thất huyền sơn tự nhiên là thất huyền sơn bên trong chân chính thất huyền sơn hắn ngưng t r o n g hỏi ngươi có thể bước vào nơi này ngươi đã bái nhập sân môn nhưng mà tống hải âm lại khe khẽ lắc đầu không ta không có bái nhập sân môn nơi này cũng không phải là ta hạ tuyến lúc địa phương nàng có chút ngửa đầu nhìn về phía mảnh này tính mịch mà trang nghiêm thiết địa ngự khí mang theo một tia khó nói lên lời kinh ý chậm rãi mở miệng là đ i ệ mẫu đại nhân chương bảy trăm chín mươi sáu gặp mặt chi lễ chương bảy trăm chín mươi sáu gặp mặt chi lễ mai đại thần quân nao nao nâng mắt nhìn đi chỉ thấy trên trời cao hào quang quân quận một đạo vật khổng lồ hình dáng chậm rãi hiện hiện nó treo cao tại trong lây to lớn vô cùng hình như có vô số xúc tu từ vàng rực bên trong lô ra quấn quanh với quần phong đào lơ lửng ở giữa tựa hồ đang chậm rãi nhúc đích những cái kia xúc tu như ẩn như hiện cơ hồ trong suốt đ á m chìm trong hào quang phía dưới cho người ta một loại đã siêu nhiên thần thánh lại thâm sâu không lường được cảm giác mà theo đạo thân ảnh này xuất hiện không c h ọ n vẹn cung điện hư ảnh hiện hiện giữa trời từng cây to lớn lập trụ rơi xuống chỉ là đại đa số đều đứt gây sụp đổ chỉ có chút ít hai cây đứng lặng tại đổ nát thê lương bên trong mai đại thần quan n g ử a đầu nhìn xem trong đầu rung động t ộ đình nhưng là nghĩ lại đây là thất huyền sơn cái gì cảnh quan chưa thấy qua thậm chí ngay cả treo ngực ở trên trời hồ nước hắn đều từng tại trong đó thả câu nhìn thấy trước mắt dù rung động nhưng xa chưa đến với để hắn triệt để tin phục mà lại tại sao cái này địa mẫu đại nhân sẽ ở thất huyền sơn bên trong lẫn nhau ở giữa có cái gì liên quan sao vẫn là đây chỉ là tống hải âm cử chỉ điên rộ đem trong trò chơi thần mình xem như là chân thật nhưng tựa hồ lại rất khó mà giải thích tống hải âm sợ tác sở vi đang lúc này một đạo rộng rãi mà cổ xưa ý chí tại trong đầu hắn ẩm vang vang lên ngữ điệu xa xăm phảng phất từ vô tận thời gian sông dài bên trong chạy xuôi tới ngươi là tại chất vấn sự chân thật của ta sao đây là một tôn có thể đối với nói thần nếu như hắn thật là thần lời nói mai đại thần quan nao nao lập tức không e rè gật đầu dù sao ta còn không biết được ngài chân chính năng lực tống thần quan cứu người còn chưa đủ lấy chứng minh tống hải âm liền khẩn trương nhìn về phía mai đại thần quan ngựa khí chân thành mà vội vàng đại thần quan thuộc hạ thi triển năng lực đều nguyên với địa mẫu đại nhân vậy không hoàn toàn như thế ngươi vẫn là ngươi ngươi có ngươi năng lực mai đại thần quan ánh mắt chớp lên suy tư một lát c h ậ m dãi nói nếu bàn về năng lực cứu người tào khiêm có lẽ không có nói sai có lẽ đây chỉ là một loại có thể che lấp quỷ hóa dấu vết quỷ vật vậy bởi vậy những cái kia nguyên bản đã quỷ hóa người mới lấy đầu. nhưng ì n như như cùng n qua g ờ ờ i t h ư không k mà còn t g Hải chưa n môi dưới n g mà, chờ hắn suy nghĩ sâu xa thương không thanh âm lại lần nữa vang lên ngoài ra có một cái lễ gặp mặt tặng cho ngươi đẩy cửa ra ngươi liền có thể nhìn thấy đẩy cửa ra mai đại thần quan nao nao còn chưa kịp phản ứng một c ố mênh mông sức đẩy từ bốn phương tám hướng c ủ a tới p h ả n phất một con vô hình bàn tay khổng lồ đem hắn cùng tống hải âm từ nơi này phiến không gian bên trong đẩy đi ra sắc trời bỗng nhiên thu liễm mai đại thần quan bỗng nhiên mở mắt ra hắn phát hiện mình chính ngồi ngay ngắn ở hôm qua thả câu bên dòng suối nhỏ suối nước dốc rách phản chiếu lây chân trời vân hạ hết thảy đều sẽ tìm thường bất quá hắn có mắt liếc nhìn suối nước trung du giáp ư nhi trong đầu n g ứ một chút cẩm cần câu tay vậy ngứa một chú hắn tôi lui ra khỏi thất huyền sơn hào quang thu liễm hắn trở lại hiện thực trước mắt ánh vào đệ nhất màn là tống hải âm hơi có vẻ thần sắc lo lắng đại thần quan thuộc hạ có thể phát thể cũng không nửa câu nói ngoa mai đại thần quan meo mắt lại giò xét một lát mới chậm rãi nói đi thôi đi trước dùng nữa sớm đi nghỉ ngơi ngày mai còn cần chuẩn bị thần phù hộ chi lễ tống hải âm rõ ràng cái này nghe mai đại thần quan cũng không tin tưởng dù cảm x ố t ruột nhưng nàng năng lực nông cạn cũng không thể ép buộc đại thần quan đi tin tưởng nàng chỉ được túi đầu đáp ứng là nhưng mà ngay tại mai đại thần quan cất bước đi hướng cửa kho đầu ngón tay s ờ nhẹ cửa gỗ đem cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra thời điểm hả ánh mắt của hắn rơi vào ngoài cửa lông mày hơi nhữ lại bước chân hơi ngừng lại chỉ thấy trắng ngần bạch tuyết phía trên l ặ n g lặng đặt vào một con mộc mạc to lớn hộp cơm đây là mai đại thần quan chậm rãi phủ phục đem nâng lên thủ đoạn hơi trầm xuống lại có rất có trọng lượng hắn cho mày trái phải ngâm đ ĩ a tống hải âm thấy thế vậy có chút thăm dò ánh mắt rơi vào kia hộp cơm phía trên rồi sau đó nàng dường như đột nhiên nhớ lại cái gì bỗng nhiên chừng lớn hai con ngươi đẩy cửa ra ngươi liền có thể nhìn thấy mai đại thần quan tuyết trắng lông mày cao cao b ư ớ c lên đây là vừa rồi vị tia địa mẫu đại nhân nói lời chẳng lẽ h ắ n t ừ từ mở ra hộp cơm chỉ thấy một tầng lại một tầng cắt được mỏng như cánh ve bóng ánh sáng long lanh cá lát lẳng lặng nằm ở trong đó trải tại khối băng cái bệ bên trên giống như trên mặt hồ miếng băng mỏng trong suốt mã bánh luận từ hộp cơm một bên trưng bày hoàn chỉnh đầu cá đến xem chính là núi tuyết mới có chân tu bạch ngư bên cạnh còn thân mật mà chuẩn bị xì dầu mụ tạt cùng với các loại gia vị tinh xảo mà thỏa đáng một n g y mắt mai đại thần quan có chút chỗ mắt tiết hầu nhẹ nhàng nhấp nô lại không tự chủ nu đây là cái gì tống hải âm t r ừ n g mắt nhìn đây không phải xinh lát cá sao đúng vậy mai đại thần q u a n trong ánh mắt mang theo một loại nào đó thỏa mãn mừng rỡ v ố n g ngự chư bạn bào ba ba q u á i cá chép đây chính là trong đó quái một loại cách làm tống hải âm không hiểu nàng còn không có nếm qua như thế mới lạ lại tinh xảo phương pháp ăn đây là m u ố n nóng chín ăn không không không cái này có thể liền lãng phí mai đại thần q u a n lắc đầu t h ầ n s ắ c trước đó chưa từng có trịnh trọng liền phải như vậy mọc lên ăn tống hải âm do dự ăn ngon như vậy à? ngươi chờ một lúc nếm thử liền biết mai đại thần quang theo ý cười nói nâng đầu nhìn về phía trong sân ánh mắt hơi trầm xuống không có những người khác dấu hiệu mà lại những người khác hẳn là cũng không biết bọn hắn ở đây huống chi bạch ngư căn bản là không có cách t ò n g tuyết núi v ậ n chỗ này loại này sinh tại cực hàn chi địa cá rời nước bất quá dây lát liền sẽ rút đi tuyết trắng ánh sáng lộng lẫy đen như mực chất thịt trở nên cứng đờ như sáp cửa vào khó mà nuốt xuống nhưng trước mắt này hộp trắng sáng như tuyết cá lát rõ ràng là mới từ trong nước vất ra liền là khắc xử lý tốt đưa đến trước mặt hắn tài năng bảo trì như thế tươi ngon trạng thái nếu như là nuôi dưỡng vậy càng là lời nói vô căn cứ bạch n g ư yêu thích thiên nhiên hoàn cảnh trừ phi có người bỏ được hoa giá cao cải tiến nơi nào đó sơn ra hưu đầm vì núi tuyết hàn đàm tỉ mỉ chăm sóc nuôi dưỡng ở trong đó nhưng nếu thật sự có như thế chân quý c h i vật như thế nào lại đại thủ bút mổ r ế t hơn mười đầu chuyên vì bọn hắn dâng lên mà lại lễ vật này không khỏi cũng quá hợp tâm ý của hắn rồi kể từ đó chỉ có thể là t h ầ n tích mai đại thần quan trầm ngâm một lát quay đầu nói với tống hải âm xem ra ngươi địa mẫu đại nhân đối với ngươi rất là trông nom tống hải âm lộ ra nghi vấn tri sắc mai đại thần quan không nhanh không chậm đem hộp cơm một lần nữa khép lại nâng mắt thấy nàng lạnh hắn biết rõ người cần ta hỗ trợ tống hải âm lập tức sắc mặt đỏ lên nhưng lập tức nghiêm mặt nói là phải nói tất cả mọi người cần sự giúp đỡ của ngài nếu là có ngài phối hợp có nhiều vấn đề có lẽ có thể giải quyết dễ dàng kể từ đó chúng ta thần phù hộ hành hương liền không ngừng với hình thức mà sẽ có chân chính ý nghĩa t h a n h âm của nàng ôn nhu nhưng trong mắt là kiên định hào quang mai đại thần quan thật sâu nhìn nàng một cái cuối cùng nhẹ gật đầu tuy nói như thế ta cuối cùng muốn tự hành nghiệm trứng một phen hắn lời nói xoay chuyển suy tư nói bất quá vừa rồi vị kia địa mẫu đại nhân vậy chỉ rõ một cái phương hướng chương ó l bảy trăm chín mươi bảy lấy thân là độ một chương bảy trăm chín mươi bảy lấy thân là độ một dưới bầu trời đêm tiên thuyền bên ngoài còn có một chiếc cỡ nhỏ tiên thuyền liêu xanh ngồi ở một tấm phiêu phủ ở giữa không trung học sinh trên đế phảng phất thanh thản dựa vào nhưng mà bốn phía lại sớm đã bận rộn được như là chiến trường nhưng đây chỉ là sắc ngoài tại nội bộ còn cần càng nhiều trận bàn đi lấp bộ tài năng vận hành thế là tại càng xa xôi là một cái từ thiên nhi hồ chuyển tới thăng cấp bản linh trận vẽ văn thiết bị chính phủ không vận chuyển từng mai từng mai trận bản bị tinh chuẩn khắc cớn mà ra lại từ nhỏ xúc tu dần dần thích đáng an trí thân ảnh của nàng an ổn tính t ọ a tựa như một tòa bất động trung ương mà bây giờ cỡ nhỏ tiên thuyền kế hoạch kiến thiết công trình tại nàng một người vận hành và thao tác bên dưới ngay ngắn trật tự đẩy tới sở dĩ chỉ có nàng chủ yếu vẫn là bởi vì cái này tiên thuyền kế hoạch vẫn còn chưa qua núi tuyết nghiên t u h ộ i thiên nhĩ hồ chỉ là bước đầu tiên sau đó nam cung nguyện muốn tranh thủ bên dưới tiên thuyền kế hoạch tài nguyên kể từ đó liền cần liệu xanh đem khuôn mẫu cũng chính là đem cái này cỡ nhỏ tiên thuyền làm nhưng là bởi vì một là không tốt công khai bày tỏ với người hai là thời gian cấp bách dạy bảo người nguyên lý là một càng thêm khổng lồ công trình chẳng bằng chính nàng ra trận cứ như vậy sở hữu việc không hiểu rơi xuống nàng một cái đầu người bên trên thế nào cảm thấy bị g i a o động thành trâu ngựa nữa nha nhưng vào lúc này chợt nghe tới văn vi lan mơ hồ tra hỏi có chút ngoại à i ý muốn, nhưng l không ngoài ý muốn địa thính đến vân cắt đạo danh tự liêu s a n h biểu thị biết rồi mặt khác hy vọng thanh vân cắt dành cho vân cắt đạo càng nhiều ủng hộ nhất là cứu cứu lang phục tín ngưỡng may truyền tin có lẽ có thể suy xét như thế nào tiếp nhập thiên võng để vân cắt đạo định kỳ tại quang minh diễn đàn giảng đường Thậm chí, trực tiếp một chí, cũng lần đồng ư nhưng ngược được ợ c trực tiếp cái này từ có chút Phục tức có Cùng lúc tức tục Văn Vi với với Lan này ngoài muốn, Lan lần này ràng ràng, liền nàng nghe Tống hán. bên trận, nàng lại một bên mở ra thất huyền sơn. đối tiếp lại đối biểu tới. lại Hải triệu tiếp lại là là lập Lập ra đầu đẩy đó, đ từ thị thể bắt một một thất rõ rõ khắc ý âm mở thời đang khi nói chuyện một cây xúc tu lặng yên từ núi tuyết hàn đảm chỗ sâu nô ra tại phá băng nháy mắt tinh chuẩn m ò lên mười mấy đầu tươi sống bạch ngư ném cho quảng phong lâu ra công thành cá lát một lát sau cá lát cắt gọn chứa vào hộp tống hải âm nao h nao vợ môi khánh a g m nhết o n khẩn trương che túi chữ vật đột nhiên đứng dậy phía sau mấy cái quen nhau thần quan gặp nàng thần sắc khác thường vội hỏi nàng xảy ra việc gì nhưng tống hải âm lại giống như là hoàn toàn nghe không được bình thường ngay cả cơm cũng không đói hoài tới ăn vội vã mà rời tiệc mà đi theo sau nàng nhìn thấy tống hải âm vội vàng hướng thần miếu thần buộc tìm tới hai cái c h ậ u hoa cẩn thận từng ly từng tí đem tia hai nửa bảo bảo reo xuống còn cố ý rót một chút nước kỳ tích chính là nguyên bản đã h i ể u s u nhi còn có chút khô cắt hai nửa lê thụ quỷ bảo bảo tại rơi vào bùn đất n g á y mắt lại chậm r ã i tỏa ra một tia sinh cơ tia hai viên một bên một cái t r o mắt nguyên bản đã tan g i thành cho mông nông âm ú đầy từ khí bây giờ lại linh động xoay xoay mà bọn chúng tia hai nửa có chút vỡ ra miệng, cũng ở đây một khắc. phát ra nhẹ nhàng một tiếng anh hải khóc lóc tống hải âm n g ừ n g thở nghe cái này non nớt tiếng khóc trong mắt lệ quang lấp lóe cuối cùng là lộ ra nụ cười mừng rỡ liêu xanh như thế nhìn một hồi mới chậm rãi thu hồi ánh mắt tiếp tục đầu nhập tiên thuyền trận v ă n tạo dựng bên trong cũng không lâu lắm lại nghe được xa xôi trong hư không đến từ với mai đại thần quan mai n g u hạnh triệu h á n hắn tiến triển thân tốc vừa luyện tập giải cùng thăng tiên quyết liền phát động hư không gặp được địa mẫu đại nhân khổng lồ hư ảnh kể từ đó liêu xanh lại muốn lên đi lấy địa mẫu đại nhân khổng lồ hư ảnh Đây coi nhớ ư ngược Nhưng ư là lửa Liêu lại là lại cấp cấp nào sao. xanh gian sao? dối dạng. d tốc thời chi ném chút thầm bách, có cấp cấp trọt âm đem Trở i tới a y thuyền tiểu tiên n hoạch. h kế t ớ trước đây tại thất huyền sơn thế giới bên trong nàng tham dự qua tiên thuyền kế hoạch sau đó tiến độ viễn siêu hiện tại bất quá kia chủ yếu là có thiên diễn thạch tiền bồi dưới sự chủ trì mà ở thai thần thế giới bên trong nàng càng nhiều hiệp trợ lớn pháp vương hoàn thiện máu thị tiên thuyền cấu tạo máu thị tiên thuyền bản thân đã có được cực kỳ hoàn thiện giặc k u n g có đầy đủ cường độ cùng tự ta chữa trị năng lực bất quá bây giờ nghĩ đến kỳ thật máu thị tiên thuyền tồn tại ba cái rất rõ ràng hạch tâm thiếu hụt Máu thịt sụp đổ. hai là nguồn năng lượng vấn đề máu thịt tiên thuyền nguồn năng lượng nơi phát ra với lớn pháp vương tự thân tu vi loại phương thức này mặc dù ngắn hạn có thể thực hiện nhưng từ lâu dài đến xem tiên thuyền hành trình hoàn toàn nhận hạn chế với lớn pháp vương tu vi mà lúc đó l i ê u xanh cũng cùng lớn pháp vương ước đi qua đi đến cái kia có thể cư trú loại hành tinh đất đá chỗ cần đến lấy lớn pháp vương tu vi tới nói vẫn là có thể chống đỡ nhưng nếu là càng xa liền khó nói đây cũng là tại sao bọn hắn đối với kia lưu lại tại thai thần tâm bẩn bên trong tiên thuyền như thế khát vọng cùng chấp nhất kia tiên thuyền vậy từ đó lợi dụng để cạnh nhau lớn loại này khát vọng cuối cùng đem bọn hắn dẫn vào trong đó ba là tính bền dẻo vấn đề không chỉ là người cần tính bền dẻo bây giờ nghĩ lại tiên thuyền cũng cần tính bền dẻo trong hư không, không biết có bao nhiêu không nhìn thấy uy hiếp h ủ khí trước mắt xem ra cũng là nhiều với mặt đất càng ngồn luận trong đó đến k h n g hết không nhìn thấy vực sâu nếu là tính bền d ẻ o không đủ liền sẽ giống máu thị tiên thuyền một dạng bị hấp dẫn cuối cùng nhất t r ầ m luân kia đến từ với thất h u y ề n lệnh thế giới tiên thuyền sau đó biến thành bộ dáng như thế chỉ sợ cũng có tầng này nguyên nhân bất quá nghĩ tới đây liêu xanh đột nhiên cảm thấy mặc dù máu thị tiên thuyền cuối cùng là thất bại nhưng là một cái cực kỳ tốt tham khảo trong lòng các nàng nghĩ ngợi không bằng đem chính mình biến thành tiên thuyền có đạo lý địa mẫu đại nhân thân thể có thể sống sót với trong hư không điểm này đã không thể nghi ngờ dựa theo chúng ta cái này ba năng lượng một thể thuộc tính chúng ta hoàn toàn có thể tạ i vượt qua tinh hà lúc tiếp tục hấp thu năng lượng đây chẳng phải là một loại có thể tiếp tục nguồn năng lượng mà lại chúng ta thế nhưng là có chi thức có văn hóa có tu vì thiên công học sinh hoàn toàn có thể tự ta sinh trưởng cùng tạo dựng trần văn mà không phải khổ cực như vậy dần dần điều khác xác thực mặc dù chúng ta tay nhiều nhưng là cái này tiên thuyền quá lớn nhỏ xúc tu yên lặng điểm một cái cuối cùng biểu thị đồng ý lao động đều là nó vậy phải như thế nào báo cáo sử dụng vật liệu nam cung sư tỷ không tốt hướng nghiên tu hội bàn giao a cái này sao cần suy nghĩ một chút liệu xanh nội tâm lời nói biến nhiều rồi lao nhau vậy ồn ào lên nguyên nhân chính là liêu xanh cuối cùng liên hệ với bản thân bản thể rồi hiện tại sở hữu liêu xanh đều ở đây đồng bộ bên trong tư duy giống như thủy triều phun trào trong tâm h ả i lần nữa bắt đầu trả t liêu xanh cũng coi như không có như vậy cô đơn rồi chương bảy trăm chín lấy thân là độ hai chương bảy trăm chín lấy thân là độ hai a chỉ có hai tà còn chưa đủ một vị nào đó liêu xanh chua chua nói bất quá kết nối dùng không hết trình đặc biệt là thiên diễn thạch bên trong gánh chịu bản thân kia bộ phận liêu xanh bởi vì vắt ngang tại hai thế giới ở giữa vực sâu tín hiệu như cũ đức quãng giống như là mơ hồ m ộ n cảnh như gần như xa cái này còn cần thời gian thế giới nhắc nhở liêu xanh nhóm gật gật đầu bất quá vậy bởi vì ngay tại đức quãng đ ồ n g bộ nàng ngẫu nhiên có thể cảm nhận được một loại nào đó kỳ diệu trùng điểm hiện tượng nàng rõ ràng chính lơ lửng tại thai thần thế giới tiên thuyền v à o ngoài tại dưới bầu trời đêm cô độc khắc họa trật văn nhưng là ánh mắt x y dịch ngẫu nhiên trước mắt tiên thuyền thay đổi cái hình dáng đầy đủ rất nhiều mà lại bên trong cũng có xung quanh rất nhiều người bóng người nổi lên có quen thuộc có xa lạ giao thoa ở giữa nhường nàng có chút hoảng hút trong trước mắt một nữ tử bóng người hiện lên ở trước mặt nàng xanh xanh ngươi đến rồi nam cung nguyện đứng ở trên phi kiếm thân s ắ c ôn hòa nhìn xem nàng khỏe miệng mỉm cười có thể liếu xanh nao nao cái này nam cung nguyện rất quen thuộc thậm chí so số hai số ba còn muốn quen thuộc nhưng xem ra không giống nhau lắm rồi mặc dù vẫn là mặt mũi quen thuộc có thể cặp mắt kia lại lắng động lấy quá nhiều dấu vết tháng năm phản phất đã trải qua trăm năm gió xương không còn là cái kia ngoài sáu mươi tuổi nam cung nguyện mà là càng xa xôi nàng liên quan với nguồn năng lượng chúng ta trước mắt còn không có đầu mối nam cung nguyện còn chưa nói xong một cái tuổi trẻ nam tử bóng người phiêu nhiên mà tới nhận lấy câu chuyện bất quá bây giờ cỡ lớn máy gia tốc máy va chạm c đ l i đờ, đã cung cấp một tia linh cảm tại linh khí hạt cùng vị khí hạt đụng nhau lúc sẽ sinh ra số lớn năng lượng nhưng vấn đề trước mắt là loại này năng lượng cực độ không ổn định vô pháp trực tiếp ứng dụng chúng ta nghiên cứu còn chưa đủ xâm nhập không biết nơi nào vấn đề xuất hiện cái này hay mai n g u hạnh mai viện chính a a nhà nghĩ tới hắn cùng nam cung nguyện đều được thế giới mới cư dân hiện tại lại cùng nhau lên núi tuyết bất quá nói đến Nguyên liêu a bọn hắn cũng ở đây đau xanh nghĩ ngợi nếu như là lấy chính nàng thận hư vượt qua tinh hà lại thêm một cái mạnh hữu lực động cơ phối hợp mình có thể hấp thu năng lượng cũng tăng cao tu vi năng lực cái này chính là nhất có thể tiếp tục vũ trụ vận chuyển phương án không sai không sai liêu xanh gật đầu không ngừng lộ ra nụ cười vui mừng làm sao rồi như thế vui vẻ nam cung nguyện thanh âm lại lần nữa xuất hiện lại mang theo một tia nghi vấn liêu xanh vân mắt trước mắt là hai cái nam cung nguyện đều l ấ y mắt nghi hoặc m à nhìn xem nàng giống như là đang chờ đợi câu trả lời của nàng còn không chờ nàng nói chuyện trong chớp mắt cặp mắt kia lắng động lấy năm tháng dài đằng đắng nam cung nguyện bóng người lại dần dần n h ạ t đi thoáng như sương sớm tàn ra trùng hợp tầm mắt dần dần mơ hồ phán phất bị lực lượng vô hình lôi kéo trước mắt nàng kia phức tạp hoa mỹ tiên thuyền cũng theo đó ảm đ ạ m quay về hiện thực chỉ còn lại trước mắt t r i ế c này còn tại điêu khắc ngoại bộ t r ậ n văn giản dị tự nhiên khoảng chừng trong bầu trời đem phản xạ yếu ớt ngân quang tiên thuyền vậy chỉ còn lại nàng còn có một cái nam cung nguyện liều xanh biết rõ đây mới là thế giới hiện tại nam cung Hoặc là nam ó i đến tử t h i giới thần thế n a cung nguyện số hứng ĩ nghĩ, cái Cung có chút ngược có chút cảm Cung lại hỏi Liên với tiên tiếp thiết Liêu hồi miệng lại linh rồi. gì Nguyện dương Nguyện đâu, quan thuyền sau thu suy như thế nhập thần. Nam lần. sanh lên, Nam thế khỏe h một kế. là Ồ, thú đến đó một bước liêu s a n h t h ả n n h i ê nói n bộ năng lượng phân còn cần thí nghiệm vật liệu cũng có chút ý nghĩ nhưng cần phải đi tìm b ấ đều đã có hình thức ban đầu nam cung nguyện nao nao trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc bất quá ngắn ngủi hai ngày thời gian liêu xanh tiến độ không ngờ nhanh như vậy nàng tuy biết liêu xanh tài hoa hơn người nhưng liên quan đến khổng lồ như thế công trình chỉ dựa vào một mình nàng trí lực thật có thể nhanh chóng như vậy đẩy tới có thể nhìn liêu xanh thần sắc tự nhiên ngựa khí chắc chắn nam cung nguyện lại không nhịn được nửa tin nửa ngờ dù sao đây là liêu xanh a đường quốc trạng nguyên thiên tài vô luận cái nào thế giới mà liêu xanh lòng tin đương nhiên là tới nguyên với một cái thế giới khác tiến độ chép bài tập cơ hội tốt dù sao đây cũng là chính chúng ta làm được chỉ là tranh lệnh thời gian vấn đề Mẫu chốt nhưng ấ t v i i dù sao nàng vẫn là đường đường chính chính ba học vị tiến sĩ bây giờ còn tại liên bang đế quốc đại học đảm nhiệm nghiên cứu viên cũng coi là t h ầ n kinh bách chiến rồi như thế tưởng tượng Còn có ò n c chút hoài niệm đâu nam cung nguyện gặp nàng thần sắc vi d i ệ u cho là nàng không có trải qua có chút khẩn trương liền ấm giọng an ủi ngay tại năm ngày sau chúng ta vẫn có thời gian chuẩn bị mà lại lần này nghiên tu trai treo ở ta danh nghĩa đến lúc đó vẫn là do chủ ta giảng ngươi làm phụ trợ bất quá ngươi yên tâm ký tên nhất định có ngươi l i ê u sanh đối với điểm này cũng không có như vậy lo lắng nam cung sư tỷ không phải ngoại nhân cái này một cái không tính là sao mà lại điệu thấp một chút cũng tốt nàng vốn cũng không nghĩ tới với phép lối miễn cho bại lộ mai danh nhận tích truyền này bất quá tất nhiên còn có năm ngày thời gian vừa vặn có thể làm tiếp chút hoàn thiện vừa vặn liêu xanh ánh mắt chấp lên đột nhiên hỏi nam cung sư tỷ ngươi c ó muốn hay không cùng ta về một chuyến quê quán nam cung nguyện nghe vậy khẽ giật mình thuận miệng cười nói ngươi quê quán tiểu lục viên không hiện tại ngươi quê quán nên tính là trường ăn đi liêu xanh bật cười lắc đầu không là ngươi quê quán nam cung nguyện nhất thời trận to hai mắt trải qua cả đêm cấp cứu một mực xoa xoa xoa còn có d ọ t đường gỡ lũ cổ tiến trong miệng con mẹo nhỏ cuối cùng sống không nghĩ tới chuyển cái nhà không cẩn thận l ư ợ n con mẹo vượt qua mỗi ngày nửa đêm cho bú thời gian Trương trở Trương trở 798, 798, lại lại quê cũ, một, chương 798, trở lại quê cũ, cũ, xuyên qua quỷ quyệt tính mịch hư không đường hầm liêu xanh cuối cùng lần nữa đặt chân thai thần thế giới đáp xuống cái này một mảnh chỉ còn lại vô biên vô tận hắc cám cùng cực hàn tinh cầu bên trên nam cung nguyện số hai nhìn trước mắt hết thảy trong mắt chua xót phun trào cơ hồ muốn bị phòng nàng tâm là cái này cố hương của ngươi xe lăn nhấp nô thanh â m vang lên nam cung nguyện số ba đi tới bên cạnh của nàng phải trong thanh â m mang theo khó mà ức chế n ẹ n nào nam cung nguyện số hai cổ họng nhấp nô chậm rãi nhẹ gật đầu nhưng này đã sớm không phải nàng trong trí nhớ bộ dáng nàng nhớ được bản thân lúc rời đi tinh cầu vẫn có m ả n g lớn xanh thảm hải dương cùng xanh tươi rừng rậm mà bây giờ một đường từ không trung tới đập vào mi mắt chỉ có một viên hát cám tinh cầu bầu trời đen như mực đại đ i ệ u t ĩ n h mịch t i ế n lặng n n g trình t r ị c h hát tuyết động lại thành thật dày một tầng đập lên lại phát ra nhỏ nhẹ kết thanh âm phản phát xương khô vỡ vụ thanh âm phản phát xương khô vỡ vụ thanh âm đầu ngón tay cấp tốc hóa thành một bãi đậm đặc hát thủy màn trời phía trên vẫn như cũ có bông tuyết bay xuống chỉ là kia tuyết không còn t h ư ờ n trắng mà làm à u sắm đen như là bay múa đầy trời tàn tẫn đem trọn phiến thế giới đều bao bọc ở tính mịt c bùi bằng phía dưới nàng cung nguyện số hai tiếp được một mảnh đ ô n g tuyết chậm rãi bóp ở lòng bàn tay nàng rủ xuống mí mắt giấu đi sở hữu cảm xúc theo sau mới nâng mắt bình tĩnh nói với liêu xanh đi thôi đi hướng mục đích của ngươi điện liêu xanh gật gật đầu lại nhũ mày bất quá hiện tại triệt để rơi vào h à n dạng ta vậy tìm không thấy phương vị rồi nàng lấy ra một cái tầm linh nghi đây chính là nàng trước khi đến núi tuyết lộ trình bên trong nghiên cứu ra đến linh khí máy thăm dỏ vừa lúc vào lúc này có thể phát huy được tác dụng hiện tại dung hợp nàng b ả n thể nàng lại có thể thoải mái lợi dụng phát tắc không gian mang theo hai vị nam cung nguyện còn có một c ặ p trang bị thông qua thất h u y ề n lệnh phá giải bản thuận đan cẩm linh hồn tọa độ đi tới thai thần thế giới bên trong nghĩ đến đăng cẩm trong nội tâm nàng đầu không hiểu rút lên cuối cùng trong tay tầm linh nghi hơi chấn động một chút trên màn hình hiện ra một vệ cực kỳ nhỏ bé điểm sáng liêu xanh đẹ xuống phức tạp cảm xúc nâng mắt nói đi thôi nàng muốn về đến núi tuyết nơi đó có nàng đương thời lưu lại thiết bị thiên nhĩ hồ tiên thuyền niên tu trai thậm chí còn có cỡ lớn máy ra tốc hạt như thế nhiều năm xuống tới hạt là góp nhặt không ít số liệu nghĩ đến mai viện chính nâng lên trước mắt hạt đụng nhau gặp phải bình cảnh kỳ thật cũng là cho tới nay ba năng lượng một thể vẫn là không cách nào hoàn toàn ngang hàng vấn đề dẫn đến trung gian khẳng định có năng lượng nào đó hoặc là hạt bị xem nhẹ dẫn đến tư thế vô pháp khảo sát ngoài ra còn có nàng muốn tự mình đi lấy đồ vật thiên diễn thạch thượng c ổ linh trung nhưng thông hướng núi tuyết con đường sớm đã trở nên lạ l ắ m mà nguy hiểm xung quanh đều là cổ quái lại vạt mẹo rừng rậm còn có vô biên vô tận hát tuyết tất cả ánh sáng phảng phất đều bị hát cám thối vệ phương hướng cảm ở đây không có chút ý nghĩa nào hơi không cẩn thận liền sẽ vĩnh viễn lạc lối với vô tận trong bóng đêm còn tốt nàng đã từng lưu lại một bộ phận địa mẫu đại nhân thân thể đã hóa thành núi tuyết linh mạch một bộ phận cũng chính là bây giờ tầm linh nghi bên trong điểm sáng chỗ bày ra vị trí mặc dù yếu ớt ngay cả chính nàng đều không cảm ứ n g được nhưng tối thiểu tồn tại hướng phía điểm sáng phương hướng ba người cùng nhau tiến lên hắc cám nặng nề phản phát tần nút vô số rình mỏ ánh mắt âm thầm ẩn nút quỷ mị chính lặng yên tới gần lại thêm đầy trời hát tuyết mang đến đè nén rét lạnh càng làm cho trong lòng người lo sợ bất an cho dù là liêu xanh vì trở về nơi này nàng làm xong sung túc chuẩn bị không chỉ có mang lên đầy đủ tiếp tế mà lại tu vi vậy tăng lên tới thần tàng cảnh trình độ vậy cảm nhận được một loại khác thường cảm giác c á c bách mà hai vị nam cung nguyện đều là cao giai người ngự quỷ tính ra cũng là thần tàng cảnh cảnh giới nhưng nơi này đã trầm luân hàn dạ mấy trăm năm quỷ khí sâu xa vượt xa bình thường người tưởng tượng cho dù là các nàng cũng khó có thể xem nhẹ đáy lòng kia cố vô hình rung động tựa hồ có cái gì ngay tại trong thâm viên triệu h o à n các nàng muốn để các nàng rơi vào vốn là n g h i ê n h á cám bên l i ớ i nam cung nguyện số hai cùng số ba vô ý thức dắt gấp tay của nhau thấm mồ hôi lòng bàn tay giao hội hơi yếu ấm áp tại đầu ngón tay lưu chuyển p h ả n phất là trong bóng tối duy nhất dựa vào đúng lúc này số hai đột nhiên cảm giác được nắm tay bỗng nhiên kéo một cái nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy số ba xe lăn đã sâu hãm sâu nhập trong tuyết lúc đầu cái này xe lăn là đặc chất tại trên mặt tuyết như g i ố n g trên đất bằng nhưng kỳ quái là cái này hắc tuyết xốp vô cùng tựa hồ có cực mạnh thôn p h ệ năng lực ngắn ngủi mấy hơi ở giữa số ba đã lâm vào phần eo nàng thậm chí còn không kịp mở miệng cầu viện liều x a n nghe tới đậu tính vậy tranh thủ thời gian quay đầu trong tay xúc tu ngao ngoe muốn động nhưng mà số hai vẫn chưa kinh hoảng mà là vung tay ra chậm lùi ra phía m rãi ra lùi sau ộ tiếp bước, bên đứng quan ở một bên quan sát. l ê u thu tu. xanh xúc xa nao nao, vậy thu hồi xúc tu. Cẩn thận, nghe trôn hồi chạm xa một chút. Chỉ vậy vùi một đã đ bị n ngực nam cung nguyện lớn. bộ là t i ế theo một cái trước mắt hắc tuyết phía dưới đông nhiên buộc phát ra một cỗ mánh liệt năng lượng ba đậu nương theo lấy một tiếng văng trầm vô số hắc tuyết tứ tán bắn tung tóe xe lăn bị to lớn l ự c đẩy cao cao căng lên trên không trung xoay chuyển mấy tuần trùng điệp hướng về mặt đất liêu xanh phản ứng cực nhanh một đạo kim sắc xúc t u như thiểm điện nô ra đem xe lăn vững vàng tiếp được lại nhìn xe lăn bánh xe tốt nhất chẳng biết lúc nào lại cột mấy cái nhựa bình nhỏ nhãn hiệu bên trên t ì n h lình viết việc vui c o ca bốn chữ l i ê u xanh lập tức nghẹn h ọ n h ì n chân chối cái này đồ uống có như thế đại năng lượng người nếu l à uống sẽ không nổ tung sao quay bán quả v ậ t xuất phẩm chính là như vậy a vân vân ta gần nhất giống như cọ sát thật nhiều ăn uống nam cung nguyện số ba chú ý tới l i ê u xanh t h ầ n sắc nhìn không được cười khẽ một tiếng đừng lo lắng đây là ta bỏ thêm một loại đồ vật hậu quả nàng mở ra bàn tay lòng bàn tay nằm một đầu màu xanh nhạt đóng gói nhìn qua rất là thanh lương bánh kẹo cực đ i ệ băng thoải mái kẹo bạc hà nhường ngươi suy tim lạnh đến không có hô hấp liêu xanh trong đầu lỗi thời lóe qua câu này gờ gờ tử mỹ mắt hung hăng nhảy lên nhai lấy đường miệng đột nhiên dừng lại trong miệng từng k i a từng k i a ý lạnh thẳng g ọ t đỉnh đầu lại một đường hướng phía dưới lạnh tấu tâm không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng nàng ẩn ẩn cảm thấy trong bụng không đại thư phục yên lặng phóng xuất ra một đầu xúc tu tại thể nội đi vòng một vòng kiểm tra không ngại sau mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra lúc này nam cung nguyện số ba bỗng nhiên thu liêm ý cười nói khẽ vừa mới tại đất tuyết bên trong có cái gì đồ vật bắt được ta xe lăn không nhường ta ra tới theo sau nàng thu hồi kẹo bạc hạ xuất ra một cái khắc vật chương bảy trăm chín mươi tám trở lại quê cũ hai chương bảy trăm chín mươi tám trở lại quê cũ hai đây chính là ta tại trên xe lăn phát hiện liêu xanh cùng số hai nhìn lại là một đoạn ngắn dây leo đang nằm tại lòng bàn tay của nàng mặt ngoài tràn đầy tinh tế mềm mại n ú c nhích xúc tu lại còn tại có chút co vào nhìn qua còn sống những cái kia xúc tu cũng không phải là bình thường thực vật sợi dễ mà là từng cây thật nhỏ nhân loại ngón tay mỗi một cây ngón tay đều tỷ lệ tinh xảo thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn thấy cân ố i vân tay thậm chí là móng tay từng cây chính ốn con rỗi g a điệu giống như d ã rủa ngạo ngậy có chút buồn nôn nàng mà không thay đổi đem cái này đoạn quỷ dị dây leo ném cho thèm ăn không được nhỏ xúc tu rồi sau đó trầm giọng nói đi thôi kế tiếp còn là chú ý cẩn thận vi d i ệ u h á cám trong rừng rậm giống như là bị vô hình nào đó gió thổi phất đột nhiên mảng lớn c ả n h lá xa xa rung động toàn bộ rừng rậm cũng bắt đầu kịch liệt lay động giống như thủy chiều hướng các nàng có tới cho đến giờ phút này các nàng mới chính thức thấy rõ cái gọi là rừng rậm vậy mà tất cả đều là từng cây đứng thẳng ngón tay những cái kia ngón tay khô gậy khô cát khớp nối và mẹo nhìn qua như là bị hòng khô thân cây mà rừng rậm ở giữa quấn quanh dây、leo. vậy lít nha lít nhít mọc đầy giống như lòng đất nhỏ bé đốt ngón tay khi này chút đồ vật mang theo cùng cụp cùng cụp khớp nối rung vang từ trôn sâu trong đống tuyết tầm ấ m xuất hiện như là có một con to lớn tồn tại từ sâu trong lòng đất vươn tay ý đ ồ đưa các nàng một thanh năm lấy liêu xanh meo mắt lại tay một nâng một viên quả cầu xét tầm vang nổ tung phích lịch quang mang đem mạng lớn ngón tay lâm nổ đứt g â y sụp đổ cháy đen vụ n tuyết tung bay mà lên mà nam cung nguyện số hai sớm đã hóa thành một đạo tật ảnh thân hình nhanh như thiểm điện kiếm quan du long xuyên qua t r ô đến tiểu t ụ ngón tay hào, hào h hóa thành càng sâu sắc hát tuyết nam cung nguyện số ba mặc dù c h â n không t i ệ n nhưng nàng phía sau lại chậm rãi dâng lên một đạo vật khổng lồ một tòa khổng lồ núi t h ì xuất hiện đưa nàng chậm rãi khi lên chính là quầy bán quả vật lão bản liêu xanh đem hắn đầu trả cho nam cung nguyện theo sau nam cung nguyện nghĩ biện pháp để hắn khôi phục nguyên dạng cho nên cũng đã trở thành cực tốt thay đi bộ tài xế cùng với cương đại nhất chiến đấu đồng b ạ n chỉ thấy kia quầy bán quả vật lão bản vung mạnh phía dưới mảng lớn ngón tay rừng rậm bị hắn trực tiếp quét ngang đánh sập như cùng thế hệ một giống như soạt một mảnh đổ xuống nhưng mà những này ngón tay vậy mà giống như đứt điên cồn giấy r u a y đ ồ một lần nữa ghép lại thật sự là phiền phức nam cung nguyện số ba n h a o lại mắt đ ỗ n g nhiên từ xe lăn bên cạnh móc ra một cái đồ vật một thanh s ắ t thái lộng lấy xuống nước súng nước nhìn qua tương đương nhựa toàn thân tiên diễm s ắ t thái tựa hồ là học sinh tiểu học khóa sau lấy ra múc nước trận giá rẻ đồ chơi nam cung nguyện số ba thần sắc lạnh nhạt kịch liệt lắc lư mấy lần vừa b ó t cỏ một giây sau súng nước phun ra không phải nước mà là một đạo cao áp dân trào mang theo thanh lương thừa số việc vui co ca b ọ khí bốc lên nước đường đậm đặc vậy mà mang theo đả kích cường liệt lực trực tiếp đem những này quỷ dị ngón tay n chở mình một cái té thành một cục chống chất như núi mà khi súng nước họng súng chậm rãi chuyển hướng sở hữu nhúc nhích ngón tay lập tức điên c u n ngùi lại vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa vì bọn nàng nhường ra một con đường cùng lúc đó nam cung nguyện số hai k i ế m quang lại lần nữa sáng lên ngân quang q u é t ngang kiếm khí sắc bén những nơi đi qua sở hữu ý đồ đánh tới đầu ngón tay đều bị tận gốc cắt đứt mà liêu xanh vẫn là dựa vào đơn giản thô bạo thuộc tính áp chế nàng xúc tu càng dài càng thô thậm chí so với cái kia vạt vẹo ngón tay còn lớn hơn tráng định tiêm mở ra như là răng nhọn d ậ đặc vực sâu miệ lớn đem những này không có mắt. Đương nhiên, lúc đầu cũng không có ánh mắt quỷ dị ngón tay trực tiếp nuốt vào trong đó đương nhiên càng nhiều vẫn là dựa vào quả cầu xét giải quyết cứ như vậy dựa vào quả cầu xét cùng phun ra coca c á c nàng xinh xinh trên ngón tay trong rừng nổ ra một đầu thông lộ dương dâm đổ sụt cháy đen một mảnh trước mắt là một mảnh mây đen bông u xuống thiên địa đụng vào nhau hoang dã mà phía trước cách đó không xa tại hát tuyết tầng tầng hòa tan về sau bạo lộ ra lại là một góc cẩm thạch vết tích cái này nam cung nguyện số hai thần sắc khẽ biến bỗng nhiên sử dụng kiếm khí quét qua xung quanh hát tuyết tư tán càng nhiều hòn đá lộ ra liêu xanh tâm niệm vừa động nhỏ xúc tu từng c h i ế c r d i ra đem cái này một mảnh thổ địa bên trên hát tuyết đều lây ra lộ ra một phương thật dài thật đầu cơ hồ có dài khoảng sáu thước mà lại phần lớn đều đã bị lan tràn b u ộ phát đầu ngón tay cây trồng nơi bao bọc đây là cái gì số ba nghi vẫn hỏi liêu xanh dùng nhỏ xúc tu tiếp tục hướng xuống l â y cuối cùng lộ một đoạn nhỏ chữ viết đầu tiên lộ ra ngoài là thảo cùng mưa hai chữ đây là tuyết rơi chấn đền thờ số hai cuối cùng nhìn ra rồi thanh âm nặng n ề lời này vừa nói ra người sở hữu đều t r ầ mặc các nàng cuối cùng rõ ràng vì sao dọc đường không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc bởi vì toàn bộ tuyết rơi t r ấ n đã triệt để trôn cất tại hát tuyết phía dưới cũng tại mục nát tính mịch bên trong hóa thành mảnh này quỷ dị rừng rậm nhìn quanh m ộ n phía từng cây ngã xuống ngón tay còn tại quần quận núp n í t u ám rừng rậm đã không gặp khắp nơi chỉ còn lại một mảnh mênh nông bị vô tận hát tuyết bao phủ rất nhanh liền ngay cả những này không cam lòng đầu ngón tay vậy cuối cùng bị tuyết thật sâu bao trùm như thế xem ra chúng ta đã cách núi tuyết rất gần liêu xanh nói khẽ nàng ánh mắt rơi vào tòa kia trôn sâu lòng đất đền thờ phía trên trong trí nhớ nơi này từng là tuyết rơi chấn đầu chấn hướng phía trước chính là thông hướng núi tuyết đường nú nghĩ như thế liêu xanh nhữ mày vô ý thức nhìn về phía hoang dã nơi xa cùng trời đụng vào nhau danh giới chân trời vẫn như c ũ đen nhánh gió tuyết cuồn q u ộ n như màu mực sóng cả quần quận chút xuống n à n g nhìn chằm chằm hồi lâu ánh mắt có chút ngưng lại không đúng đây không phải là giới hạn của đất trời nơi này cũng không phải hoang dã phía trước chính là núi tuyết chỉ là đã từng bao trùm trắng n gần bạch tuyết thần thánh tri địa bây giờ đã hoàn toàn bị hát tuyết thốt vệ nhuộn thanh tính mịch tám xác tầng tầng xếp trồng nặng nghề đến nỗi ngay cả núi góc cạnh đều bị nuốt hết xa xa nhìn lại tựa như lấp kín tre khuất bầu trời to lớn đen vách t ư ở n g tràn ngập tầm mắt đem thiên địa hoàn toàn ngăn cách cho nên mới sẽ để các nàng coi là thấy là hoang dã cùng bầu trời các nàng trầm mặc đạp lên cái này không nhìn thấy cuối cùng núi tuyết nam cung nguyện số ba vẫn như cũ do quạy bán quả vật lao bạc kiêng theo đội ngũ chậm rãi leo lên nơi này không có một mặt cỏ giữa thiên địa không còn bất luận cái gì che chắn tầm mắt so sánh dưới núi càng thêm mở mang thế nhưng nguyên nhân chính là như thế gió tuyết cuồng bạo hơn cuốn sạch lấy lạnh như băng hát tuyết từ bốn phương tám hướng sẽ rách lấy các nàng áo bảo thổi đến người cơ hồ mở mắt không ra xung quanh thế giới ph giữa thiên địa chỉ có vô tận h ắ c tuyết tàn phá b ử a bãi lan l ộ t tại dạng này trong gió tuyết các nàng trong tầm mắt dần dần hiện ra một chút quỷ dị cảnh tượng gió tuyết c u ồ n c u ộ n ở giữa tựa hồ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ du đạm trong đó c h r t xa c h r t gần như gần như xa nhưng khi các nàng đi lên trước nữa mấy bước những cái kia cái bóng liền biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi phản phất từ chưa tồn tại trong gió l ờ mở vang lên két két tiếng vang giống như là có người đạp ở trên mặt tuyết theo sát hắn sau nhưng bay đầu nhìn lại phía sau chỉ có gió xoáy lên hát tuyết ngẫu nhiên các nàng sẽ ở bay xuống hát tuyết ở giữa thoáng nhìn nơi xa một gian lõe lên ánh sáng nhạt nhà ở phán g phất nơi đó vẫn có người ở lại phía trước cửa sổ thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người ở trong bóng tối l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên c á c nàng có thể chỉ cần trước mắt hào quang kia liền sẽ ngáy mắt dập tắt nhà ở vậy biến mất ở trước mắt chỉ còn lại một vùng tam tối chương bảy trăm chín mươi chín lạnh rơi t r à chương bảy trăm chín mươi chín lạnh rơi t r à gió tuyết như lao lướt qua hộ thể thần quang ma sát ra từng vòng từng vòng màu vàng nhạt vừa sáng coi như ngẫu nhiên có thăm dò âm ảnh g i tới nhưng là vừa chạm vào cùng kia ánh sáng nhạt lúc này giống như là bị bị phòng mực dạo các ấ p t nàng đã leo lên hồi lâu theo lý tới nói hẳn là sớm đã tiếp cận núi tuyết tri đình nhưng là các nàng cũng chia không ra bởi vì bây giờ núi tuyết sớm đã không phải đã từng núi tuyết không có núi hình dạng càng không có núi cao độ dưới chân của các nàng là lấp kín vô tận hướng lên màu đen vách đá mà các nàng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của chính mình ở nơi này khe nghiêng tường cao bên trên gian nan leo lên cao độ cùng khoảng cách mất đi cân nhắc tiêu chuẩn ý nghĩa thời gian tiêu chuẩn tựa hồ cũng giống vậy sở hữu tính theo thời gian linh khí đều mất linh chỉ có thể dựa vào bản thân đếm lấy nhịp tim cùng mạch đập đến tính theo thời gian biết đại khái mình đã leo lên đại khái có nửa ngày kỳ thật dựa theo tu vi của các nàng mặc dù vách núi leo lên gian nan lại thêm các loại huyết tượng s á c thực ảnh hưởng các nàng tiến lên nhưng là các nàng dạng này tu sĩ cấp cao tốc độ so với người thường tuyệt đối không thấp nửa ngày thời gian có thể đủ lên tới núi tuyết rồi nhưng là hiển nhiên cũng không có như đây đỉnh núi tựa hồ xa không thể chạm nam cung nguyện số hai ngược lại là thích hứng loại cảm giác này cùng đương thời những cái k i a đồ vật p h ụ xuống thời điểm không sai biệt lắm nàng là như thế nói liêu xanh nhẹ gật đầu có đạo lý khả năng chúng ta chỉ là tại leo lên trong thời gian lặp đi lặp lại tuần hoàn cho nên một mực không nhìn thấy cuối cùng nam cung nguyện số ba vậy lý giải như thế nói đến những ngày nhà ở khả năng đều là năm đó tàn ảnh chỉ là bởi vì bây giờ tại trong vực sâu cho nên vô số hiện thực ở đây trùng đ i p rồi đang nói phía trước nhà ở chậm rãi rút đi đen b ư ớ c tại trong gió tuyết một chút xíu đi xa cho đến chập c h u ẩ biến mất không thấy gì nữa nhưng mà các ngươi có nghe hay không đến cái gì nam cung nguyện số ba nhịn không được nói nghe được số hai trầm giọng gật đầu tại trong tiếng gió một mực có thể mơ hồ nghe tới mơ hồ thì thầm âm thanh c h ợ t gần c h ợ t xa tựa hồ ở bên hai lại tựa hồ tại chỗ rất xa chuyển tới hồi âm kẹp ở trong tiếng thách đạo có loại như mộng như ảo cảm giác liều xanh tự nhiên cũng nghe đến rồi nàng luôn cảm thấy cái này rất quen thuộc đại nhân tự a hồ l ạ i như vậy hô hào liều xanh con người bỗng nhiên thích chặt trái tim phản g phất bị cái gì nắm chặt sau một khắc dưới chân hát tuyết bỗng nhiên bị một mảnh ấm áp ánh sáng nhạt thắp sáng kia là từ trong cửa sổ bắn ra đến gió tuyết bỗng nhiên nhỏ đều bị các nàng trước mắt đ ố n g nhiên xuất hiện một tòa này nhà ở ngăn lại cản liều xanh trước mắt chính chính xuất hiện một cánh cửa giản dị cánh cửa nhưng là chất liệu cùng độ dày tuyệt không phải bình thường vừa v ẫ n có thể ngăn trở gió tuyết cùng bình thường quỷ dị liều xanh vô ý thức lùi lại nửa bước nhưng mà còn chưa chờ nàng quyết định là lách qua vẫn là gó cửa m ô n bản thân mở đại nhân quen thuộc kêu gọi đ ố n g nhiên vang lên mang theo nghẹn nào giọng nghẹn nào lập tức một cái mềm mại thân thể nhào về phía liều xanh ở nơi này một sắt na đen như mực tật phong bạo tuyết tầm vang rút đi hóa thành một mảnh thuần trắng đông tuyết bay xuống. Tại Quang Minh bên trong từng sàn điêu phòng dâng lên vô số thải phớn ư trên không trung tung bay liêu xanh nao nao lập tức giải khai hậu thuẫn để đạo này ấm áp rơi vào ngực mình đại nhân trong ngực cô nương nâng ngẩng đầu lên nhìn xem liêu xanh hai mắt tràn đầy nước mắt quen thuộc mặt mày quen thuộc khí tức chỉ là tia đã từng đen như mực sợi tóc đã bị t u ế nguyệt dính vào từng tia từng tia s ư ơ n g trắng liêu xanh trong cổ có chút tăng lên đáy lòng nổi lên một tia đã lâu c h ô i sót cuối cùng hô lên tên của nàng đan cẩm đan cẩm bà vai khẽ run lên khoe miệng cong lên một cái thảm đạm tiêu dung ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngài ẩm thanh run dày đan cầm ho hai tiếng chậm rãi thối lui che kín trên người chăn lông mau vào đi thôi liêu xanh cau mày nói h ừ m đ ú n g nhanh mau vào lại nói đan cầm thân thể nhồi lối liêu xanh đi vào trong nhà phía sau hai cái nam cung nguyện nhìn nhau vậy đi theo vào nhà đan cầm lúc này mới nhìn thấy liêu xanh phía sau hai người giống nhau như lúc trong đó một vị vẫn là ngồi ở trên xe lăn không nhịn được có chút xứng sở một lần thật dây cánh cửa đóng lại gió tuyết bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài đan cầm lại ho nhẹ hai tiếng liêu xanh lông mày tao lại đưa tay mò về cổ tay của nàng đầu ngón tay vừa chạm vào liền nhũ mày nàng từng tại nho nhỏ thế giới bên trong học tập qua lý thuyết y học sau đó ra sức học hành sinh vật học học vị thời điểm vậy thuận tiện tu tập một chút nhân loại y học bây giờ kết hợp xem xét đan c ầ m tình huống rất là k h ô n g ổn như ngươi vậy bao lâu đan c ầ m mỉm cười khe khẽ lắc đầu đã không nhớ rõ bất quá người cũng nên lão có chút bệnh vật cũng coi như bình thường liêu xanh trầm m ặ t một cái trước mắt c h ầ m rãi mở miệng ta rời đi bao lâu đan cẩm nhìn xem nàng trong mắt là khó nén buồn vô cớ thật lâu mới nhẹ nhàng thở dài đại nhân đã trăm năm rồi liêu xanh bỗng dưng chỉ trệ trái tim phảng phất trong nháy mắt này ngừng n g ả y vỗ một trăm năm nàng nhìn đ a n g cẩm t i ế t hầu có chút căng lên muốn nói cái gì lại nói không ra miệng đ a n g cẩm phát giác được nàng thần sắc biến hóa nhẹ nhàng giật giật khoe miệng ý đồ dùng ý cởi che giấu đáy mắt cảm xúc lập tức nhìn về phía liêu xanh phía sau hai người sơ sơ do dự hai vị này là liêu xanh hoàn hồn nhàn n h ạ t gật đầu đây là ta lão sư nam cung n g u y ệ n ồ nam cung tiền bối đ a n g cẩm cái hiểu cái không lại có chút ngoài ý mới tựa hồ không nghĩ tới đại nhân lợi hại như thế vẫn còn có lão sư vị này chính là đ à n cẩm cô nương ta tỷ tỷ liêu xanh nghĩ nghĩ như thế hướng nam cung sư tỷ nhóm giới thiệu nói đ à n cẩm nghe xong rất là cao hứng một cao hứng lại gấp cổ họng bên trong khí vừa tàn nhẫn ho khan vài tiếng l i ê u xanh cho nàng nhẹ nhàng thuận thuận lưng lúc này mới phát hiện đ à n cẩm lưng g ầ y trơ cả xương có thể sờ đến rõ ràng xương sống lưng cùng xương bà vai đ à n cẩm cô nương tốt nam cung nguyện số hai cùng số ba trăm miệng một lời nói hai vị lão sư khách khí đan cẩm khoác k h o tay khoe miệng vẫn như cũ mang theo ôn h o à ý cười chỉ là khoe mắt nổi lên một chút mệt mỏi đường vân khô khô khụ ta suy nghĩ được rót chút nhí nước dứt lời liền chậm rãi q u a y người bước đi có chút chậm chạp nàng đi đến trước ngăn tủ đưa tay lục lọi một lát lại lẩm bẩm giống như thấp giọng nói cái chén hẳn là ở chỗ này nói từ trong ngăn tủ lấy ra ba cái thô chén trà bằng xứ lại từ trong ấm ngã trà nóng màu trắng x ư ơ n g mù mờ mịt dâng lên bao phủ nàng hơi tái n h t khuôn mặt nàng trước đưa cho l i ế u xanh lại đưa cho nam cung nguyện số hai rồi sau đó thân thể không xuống đem cuối cùng nhắc một ly trà dao đến nam cung nguyện số ba trong tay nam cung nguyện số hai bưng lấy t r à ánh mắt rơi vào đàn cẩm trong tay ấm bên trên đột nhiên hỏi đây là bỏ thêm trận văn a đan cẩm cười gật đầu đ ú n g đây là đại nhân thiết kế giữ nhiệt phát trận đương thời đại nhân làm bây giờ còn dùng đến đâu liêu xanh cúi đầu nhìn qua trong tay bước lên sương mù nhất thời có chút che mắt con người những người khác như thế nào đan cẩm có chút dừng lại lập tức c h ậ m dai nói n g u y ệ t nha đã xuất phát đi dò được rồi d i đường liêu xanh nhịu nhữ mày đan cẩm nhẹ nhàng gật đầu thanh âm nặng nề tiên thuyền số một tại ngày rời đi về sau cuối cùng hoàn thành cho nên nàng nói mau mau đến xem dù sao cũng phải có người phóng ra một bước này đi rồi cũng có số mười năm rồi liêu xanh rủ i xuống mi mắt đầu ngón tay chậm rãi vớt ve chén trả biên giới đây đúng là nguyệt nha tính tình thế nhưng là tiên thuyền số một thật sự đầy đủ hoàn thiện sao tùy tiện khải hàng có đúng hay không quá mức mạo hiểm nàng khẽ nhữ mày trong lòng nổi lên một chút bất an rồi mới chu cựu thanh hắn tại thiên nhĩ h ổ ẩm đ a n cầm tiếng nói chưa rơi thanh âm bỗng nhiên trở nên nước quãng như là sai lệnh tin tức xen lẫn ẩm ẩm đ m ẩm ẩm bảo sinh ẩm ẩm nha thân hình của nàng đ ố n g nhiên lung lay như là tín hiệu không tốt thật ảnh hình tượng bắt đầu mơ hồ xé rách vặn vẹo khó mà phân biệt cuối cùng nhất ba một tiếng hết thể gây mất liêu xanh bưng lấy ly tia tràn ó n g đứng tại mênh mông hát tuyết bên trong cuối cùng nhất trong tay hơi ấm còn sót lại vậy hoàn toàn lạnh rơi hóa thành một nâng hát tuyết b ă n g tán trong tay đây rốt cuộc là thế nào chuyện nam cung nguyện số ba cao mày vứt bỏ trong tay sền sẻ hát tuyết lại lấy ra khăn xoa xoa nam cung nguyện số hai nhìn về phía liêu xanh ánh mắt tính mịch nửa ngày khẽ thở dài đây là quá khứ cùng hiện tại t r ư ơ n g tam trăm hình cầu hồ liều xanh im lặng cọ sắt trên tay hát tuyết lại lấy ra tầm linh nghi nơi này khí tức quá mức với hô tạp phía trên chỉ thị lơ lửng không cố định mà khi nàng ý đ ồ hỏi thăm nhỏ xúc tu lấy được đáp lại cũng chỉ có hưng ơ phấn thì thầm ă n t h ậ t ngon ă n t h ậ t ngon tại sao sẽ như thế viết đến nơi đây ta hy vọng độc giả nhớ một lần chúng ta vượt tên dĩ vãng nàng luôn có thể mượn nhờ nhỏ xúc tu cảm ứng linh khí cùng quỷ khí lưu động mà giờ khác này cái này nguyên bản nhạy bén nhắc máy dọ vậy mà hoàn toàn mất đi tác dụng có lẽ nơi này đã ở vào nửa vực sâu trạng thái hết thể có được tư tưởng đồ vật cũng sẽ ở nơi này mất đi sức phán đoán chỉ có tử vật còn có thể tin tối thiểu trong n g á y mắt này vẫn như n g làm tham khảo thế giới là như thế phân tích ngươi vừa rồi không phải cũng là như thế sao ngươi không nên tiến vào kia phòng hiện tại ra tới không gian đã hoàn toàn thay đổi liêu xanh im lặng mặc dù xung quanh vẫn làm ê n h mông một mảnh hát tuyết nhưng là nàng dựa theo tọa độ đến cảm ứng xác thực như thế giới nói phương vị đã lặng yên thay đổi mà lại dối loạn thành dây dưa lại ba động nhiều đám đường nét cho nên đến nơi này nàng thậm chí không thể thi triển quy tắc không gian tiến hành không gian khiêu dượng nếu không không cẩn thận có thể sẽ tiến vào không gian kẽ hở trừ phi có rất rõ ràng chỉ thị mà lúc này giờ phút này tâm linh nghi thượng cuối cùng hiện ra một vệ ba đậu kia là linh khí nhịp đập r ố i tung dây dưa nhưng mà vô cùng m á h liệt giống như là vô số linh mạch chiếm cư giao thoa hình thành một cái cự đại h ệ t tâm có thể ở chỗ này hình thành như thế kết cấu địa phương chỉ có một địa phương thiên nhĩ hồ kia bình tĩnh mặt hồ sau lưng chính là từng đoàn từng đoàn nhỏ xúc tu cho dù ở nàng đi rồi sau này còn ở lại nơi đó nàng ánh mắt lấp liệt nháy mắt nâng tay nhỏ xúc tu đ ỗ n g nhiên mở rộng cuốn lấy nam cung nguyện số hai cùng số ba tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên hướng về phía trước một dải hát tuyết và mẹo thiên địa xoay chuyển phía trước hư không đ ỗ n g nhiên sụp đổ vô tận đen nhánh hướng sau c u ố ngược n phản phất các nàng vượt qua cái nào đó giới hạn một bước bước chân vào một tầng khác hiện thực nhưng mà liền như thế một bước tiêu hao tháng sáu năm hai ba điểm điểm tính ngưỡng như vậy nhiều liêu xanh có chút đau lòng không có cách nơi này không gian khoảng cách không thể so bình thường mảnh này l ư n g núi dường như trống giống xuất hiện ở màu đen tường cao phía trên giống như một khối khảm vào vách đá dấu răng chúng ta là ở đâu tựa hồ tại trong tường hoặc là nói là ở ngọn núi bên trong số hai cùng số ba nhìn quanh bốn phía lẫn nhau thảo luận lần theo lưng núi đi về phía trước tia sáng dần dần sáng tỏ hồ nước màu bạc đập vào m i mắt nước hồ tựa như một mặt mênh g ô n g vô ngần mặt kính lòng lánh lăn tăng kim quan g cùng ngân huy chiếu sáng c h ầ m c h ầ m hạ cám thiên nhĩ hồ các nàng cơ hồ là đồng thời nhận ra mảnh này hồ nước bất quá so trên tuyết sơn còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần chỉ sợ là cái này không biết bao nhiêu năm qua không biết bao nhiêu người không ngừng cố gắng mở rộng thêm vào hình thành liêu xanh nhìn xem mảnh này đã giấu ở trong lòng núi bình tĩnh mặt hồ ánh mắt bên trong lóe qua một tiệm ngưng trọng đông nhiên giống như là có một đạo gió quét qua toàn bộ mặt hồ sóng nước lấp loáng nàng mơ hồ lại nghe được một tiếng đại nhân theo một tiếng này mảnh này thường thường mặt hồ ngay tại tầm mắt bên trong c h ậ m rãi h ư ớ n g phía trung tâm của mình l ố n lượn bao khỏa. cuối cùng quần mình thành một cái cự đại ngân sắt viên cầu lơ lửng trong bóng đêm giống như là một chén nóng bỏng quang minh to lớn bóng đèn chiếu sáng ba người tầm mắt vậy chiếu sáng tại viên cầu phía dưới một cái lẻ loi trơ trọi mang theo nồi sắt phản xạ phía trên ngân quang hắn chậm rãi quay đầu thanh âm khàn khàn mà run rẩy đại nhân liêu xanh trầm mặc nhìn qua chu cựu thanh đã già đi rất nhiều mặt muốn phóng ra một bước nhưng mà bộ pháp rơi xuống khoảng cách không chút nào trở biến vô luận đi bao nhiêu bước đều không thể tới gần nam cung nguyện số hai nhẹ nhàng để lại bờ vai của nàng ngựa khí bình tĩnh chúng ta tại khác biệt thời không đây cũng là nàng đã từng trải qua lúc này một người từ liễu xanh phía sau gặp t h o á n g q u a chạy về phía chu cựu thanh người kia nhìn xem khỏe mạnh khó khỉnh còn mang theo người thanh niên tinh thần phật chấn sư phụ ngài lại nhìn thấy đại nhân hắn thả nhẹ bước chân đi qua nhẹ giọng hỏi chu cựu thanh nhìn hắn hồi lâu giọng nói khàn khàn bảo sinh a ta giống như nhìn thấy đại nhân trở lại rồi sư phụ bảo sinh do dự mới quyết định bình thường mở miệng đại nhân không trở về đại nhân sẽ không trở về rồi nói b ậ y chu cựu thanh lớn tiếng trách cứ chúng ta mỗi ngày đều cầu nguyện nàng trở về đại nhân nhất định có thể nghe tới nhất định có thể nghe tới chúng ta có bao nhiêu sao cần nàng nàng nghe được liền sẽ trở về nhất định sẽ trở về chu cựu thanh vẫn thì thảo nói là cho bảo sinh lại là nói cho chính mình liêu xanh cảm thấy nặng nề lúc đó đã tại trong vực sâu nàng đương nhiên không có nghe được bây giờ tương tự tại trong thâm n g uyên nàng lại nghe được tại sao bọn hắn sẽ cần kêu gọi bản thân nàng thời điểm ra đi rõ ràng đã nói đến rõ ràng nàng có lẽ sẽ không lại trở lại rồi nhưng nàng lưu lại đồ vật đã đầy đủ bọn hắn sống qua cái này cả đời thế nhưng là đến cùng xảy ra cái gì là cái gì để chu cựu thanh tuyệt vọng như vậy lại để cho nguyệt nha không thể không bị quá hóa liều rời đi nàng chấm ngâm một lát cắn răng đỉnh lấy không gian áp lực chậm dài hướng về phía trước phóng ra một bước tiêu hao năm mươi b ố điểm điểm tính ngưỡng chỉ nghe phốc phốc một tiếng văng nhỏ phản phất nào đó tầng vô hình màng bị đâm thủng hiện thực nháy mắt giao thoa trùng điệp liêu xanh thấy được chu cựu thanh chu cựu thanh cũng nhìn thấy liêu xanh chu cựu thanh con n g ư ô i bỗng nhiên co vào trong mắt chiếu ra liêu xanh bóng người trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy t r ấ n kinh đại nhân bảo sinh phát giác được dị thường lần theo chu cựu thanh ánh mắt nhìn lại nhưng cái gì cũng không thấy bởi vì rất nhanh tầng này hiện thực biến mất liêu xanh vô pháp duy trì loại dung hợp này t h i ê u hao quả lớn nàng từ tầng kia không gian ngã ra tùy theo ngã ra còn có tầng kia không gian trùng điệp chu cựu thanh cùng bảo sinh thân ảnh biến mất ở trước mắt chỉ còn lại khổng lồ thiên n h ĩ h ổ trong bóng đêm lơ lửng xoay c h ậ m chậm như một viên ngân sắc tinh thần mà lại thậm chí so vừa mới thấy còn muốn lớn hơn vô số lần đây là so với vừa n ã y thấy hiện thực còn muốn tương lai thời khắc nam cung nguyện số hai cùng số ba không nhịn được n g ử a đầu ánh mắt thật sâu ánh vào mảnh này bao la hùng vĩ ngân huy bên trong nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại bọn hắn cũng là người quá khứ nhận biết nam cung nguyện số ba đ ẩ y xe lăn đi tới liêu xanh bên người nhẹ giọng hỏi liêu xanh khẽ gật đầu ánh mắt vẫn như cũ ở lại ở mảnh này vóng ánh mặt cầu phía trên ánh mắt phức tạp cái này thiên nhĩ h ổ có thể trưởng thành đến nay bọn hắn không thể bỏ qua công lao chỉ là không nghĩ tới bảo sinh sau đó vậy một mực đi theo bảo vốn liền là vị kia lão thôn trưởng cháu trai sau đó tại núi tuyết qua liếu xanh khởi xướng thẩm tuyển cũng đã trở thành thiên nhĩ h ổ người tham dự sau đó còn bị xem như là thiên công p h ư ợ n g đ ờ i sau truyền thừa tiến hành bồi dưỡng nhớ tới nàng rời đi thời điểm bảo sinh cũng là trưởng thành chính vào phong hoa giống như không sai biệt lắm chính là vừa rồi thấy bộ dáng quên đi thôi n g ư ờ i đã quên đi rồi hắn bộ dáng thế giới nói ai bảo hắn luôn luôn trốn tránh ta ta vậy thấy không n h i a ai bảo ngươi cũng coi là đem người ta cha cùng ra ra đều giết đâu b i b i rõ ràng bọn hắn là bị cái kia cái gì bảo tuyển thượng sư đệ tử giết đi ta còn thuận tay giết hắn báo thủ cho bọn họ đâu bọn hắn hòa là một thể thế nào không tính là một loại khác sống đây này cái này không phải cũng là một loại sinh mệnh sao ngươi cũng có chút đạo lý liều xanh trong lòng cùng thế giới cãi vã nâng lên tay trước mắt ngân sắc cự cầu chậm dãi biến hình giống như là có cái gì đồ vật cảm ứng được n à n g triệu hoán ở bên trong mạnh mẽ l â m tới muốn xông ra mặt ngoài theo sau x ù y một tiếng vang thật lớn màu bạc dạng mảng tầng ngoài đ ố n g nhiên vỡ ra từng đạo thật nhỏ xúc tu từ vỡ miệng nơi n ô ra ngạo nghệ tránh thoát trói buộc lập tức như lũ yến về tổ bình thường những cái kia xúc tu mang theo khó nói lên lời mừng d ỡ cảm giác dành trước sợ sau hướng liêu xanh vào tới chui vào trong cơ thể của nàng một ngày mắt khổng lồ tin tức dòng lũ như như sóng giữ càn quét nàng ý thức hình tượng thanh âm ký ức số liệu vô số vụn vặt tin tức bị cấp tốc ghép lại cấu trúc thành một đầu hoàn chỉnh dòng sông thời gian vào thời khắc ấy liêu xanh cuối cùng rõ ràng đến cùng trên tuyết sơn xảy ra cái gì Trưng thành, quá khứ chi, chi liêu xanh im lặng thở dài quay người đi hướng hai vị nam cung nguyện luôn cảm thấy nơi này xảy ra một ít không thể biết biến hóa nam cung nguyện số ba hai đầu lông mày mang theo một tia khó nói lên lời bất an xanh xanh người biết cái gì nam cung nguyện số hai trăm chú nhìn liêu xanh vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm liêu xanh l ắ t đầu không thể không nói vị này nam cung nguyện nhất là hiểu rõ nàng nhưng nàng tạm thời còn không dự định nói nàng lập tức lại c u ố n lên hai người vừa sải bước hướng một tầng khác địa phương rồi mới đứng tại h đan cẩm bên cạnh vân nương đã đầu đầy hoa dâm ngày xưa thẳng tắp lưng bây giờ có chút cổng lưng trong vẻ mặt là đồng dạng khẩn trương như thế tràn đầy dầu dĩ hỏi đan cẩm hít sâu một hơi nguyễn nha nói nếu là không tăng cao tính bền dẻo coi như ngồi lên tiên thuyền vậy phi công kết quả vẫn là đồng dạng vân nương lông mày nhũ chặt lời tuy như thế liêu xanh đọc hiểu trong mắt nàng sợ hãi cùng lo lắng nguyễn nha đã không còn là nhân loại bộ dáng phía sau áo đỏ càng thêm t i ê n diễm tựa như bị máu thầm thấu chậm rãi răng răng ra mà nàng vậy bởi vậy thân hình thừa nhận áp lực lớn càng thêm còn lưng lên nàng nằm ở bên bờ khó khăn thở hào hẹn giống như là thừa nhận không phải người giàn vặt mà cùng lúc đó khí tức của nàng trở nên càng thêm thâm thúy mà đáng sợ phản phất chính một chút xu í hướng mỗi loại tồn tại bí ẩn thuế biến liêu xanh cùng đan cầm đồng thời muốn tiến lên một bước nhưng là vượt sâu tri hải đã lan tràn đến rồi bên chân m ê n mông hắt c i ề u phía dư r ồ i ra vặn vẹo tứ chi ý đồ leo lên thân thể của nàng liều xanh xúc tu hướng phía hải lý tìm kiếm trong chốc lát thủy triều dễ r u i lấy thối lui gió tuyết đ ầ y trời ngưng kết hóa thành âm u huyệt động từng đạo đèn đ ố c sáng lên như là vô số vi hình thái dương tản mát ra ấm áp quang mang liều xanh hơi nheo mắt lại nhận ra những ngày đèn cái này thuộc về linh khí phạm trù lợi dụng nhỏ xúc tu hình thành linh mạch mà thắp sáng còn mô phỏng lấy ánh nắng phóng thích nhỏ nhẹ phóng xạ xúc tiến thực vật sinh trường cái này cũng đúng so liều xanh lúc trước làm còn muốn vượt mức quy định rồi nàng ánh mắt khé rời ánh mắt rơi vào bên giới hang động phương trong xanh tươi cây trồng lít nha lít nhít sinh t r ư ở n g nhưng mà những n à y cây trồng đã xảy ra biến dị đáng sợ vốn nên thuần nhiên vô hại rau quả bây giờ giữ tận v ậ t mẹo che kín tỉ mị xì chẳng a i thậm chí mọc ra q u ỷ dị rất hút càng xa xôi còn có m ả n g lớn ruộng lúa mạch trong bóng đêm phấp p h ơ i lấy nặng trình trịch cực đại bông lúa mạch bông lúa mạch k h ẽ r u lên ngay sau đó răng rắc một tiếng vỡ ra lộ ra bên trong từng khỏa khảm tạ i đòng đòng trong vọ trong mắt cảnh r i á c nhìn chằm chằm các nàng cái này thực vật thế nào biến thành như vậy nam cung nguyện số ba cao mày nói liều xanh thấp giọng nói kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn trong đầu của nàng hiện ra học sinh vật tiết học học được trụ cột nhất p h á p tắc tại giới hoàn cảnh cực đoan sinh vật rồi sẽ tìm được sống tiếp phương thức tựa như ngợt u nha vì có thể chống cự trong hư không loại kia làm người điên của lực lượng không tiếc lấy vực sâu chi hải vì lò luyện làm nội g ý chí của mình những n à y cây trồng dị biến mang ý nghĩa nơi này tất nhiên tồn tại một loại nào đó không biết uy hiếp cần loại biến hóa này liêu xanh cuối cùng nhất nhìn thoáng qua cái này tại ngọn núi bên trong vô biên vô tận đồng ruộng chỗ xa hơn đồng ruộng còn có chút hơi nhích lên giống như là tại một đoạn mang theo đường con thổ địa bên trên g i e trồng n h ữ n h ũ mày vừa sải bước ra trong huyện động đen nhánh từng chiếc từng chiếc đèn đống nhiên sáng chiếc chiếc đuốc lúc ê n nha nhít nhà hình dáng. chiếu dọi ra lít nhà, lít l ở hình dáng. Lúc này là sự thật nam cung nguyện số ba nghiêm nghị nói những n à y nhà ở chất liệu cùng trước đó không lâu nhìn thấy đan cầm phòng tương tự như không còn là các nàng tại trên tuyết sơn nhìn thấy đối tượng mà là chân chân chính chính tồn tại với đây thành trì bình thường khu kiến trúc bị giấu ở mảnh này trong huy động t ầ n g tâm ầ lớp lớp kéo dài vô thận nhưng đây chỉ là một tòa thành k h ô n g từng gian phòng lạng im tắt tiếng không có mùa a y phản phất toàn bộ thành trì cư dân đều ở đây cái nào đó nháy mắt tập thể biến mất trên ghế còn đắp áo khoác dạy tùy ý nhét vào cổng trên bàn trong ấm trà nước t r à như c ũ ấm áp bởi vì linh trận bảo hộ mà chưa từng làm lạnh thậm chí trong nổi còn có thể nhìn thấy ngay tại đ u n nhừ đồ ăn nhưng là bởi vì đ u n nhừ thời gian quá dài đã thành rồi từng bãi từng bãi thấy không rõ thành phần đen xì bởi vậy có thể thấy được đây tuyệt đối thời gian không ngắn phán phất bọn hắn chỉ là tại thông thường một đoạn thời khắc vội vàng đứng dậy rời đi nhà ở mà đi lần này liền lại không về tới các nàng dọc theo cái này không có một hai khu phố tiếp tục tiến lên số hai đầy số ba ở nơi này rộng rãi lại bằng thẳng trên đường phố bánh xe ép qua mặt đất mang theo chống trải tiếng vọng nhưng mà đi tới theo ể t người kia đi qua bên hai tính mình bị xe nứt bỗng nhiên bị náo động khắp nơi lấp đầy giống như là hắc bạch cuộn tranh đột nhiên dính vào sắc thái trên đường phố rộn rộn rằng ràng tiếng giao hàng trò chuyện thanh nhâm tiếng cười vui tiếng bước chân đan vào một chỗ người đông nghìn nghị địa nhiệt náo lên nhưng mà loại này náo nhiệt lại một nháy mắt trong vũi bao quát vừa mới quay người rời đi người kia cũng ở đây trong chốc lát cứng đờ thân thể run lên một đạo đen nhánh xiềng xích vô thanh vô tức rủ xuống lượn vòng lấy quấn chặt lấy cổ của hắn giống như một chỉ tay lạnh như băng đem hắn đông nhiên nâng lên hắn tứ chi cứng đờ đầu lâu bông xuống tựa như bị thao túng để tuyến con rối bị vô tình chậm rãi kéo hướng giữa không trung hào hào hào lại là một đạo xiềng xích rơi xuống ngay sau đó đạo thứ ba đạo thứ tư từng đạo dây xích từ không trung rủ xuống không khác biệt hướng người sở hữu tìm kiếm bán hàng rong tại hoảng sợ b cây hàng ngã lật hoa quả lương khô rượu lăn xuống một chỗ nhưng mà người đã đẳng không mà lên người đi đường còn chưa tới kịp la lên dưới chân mặt đất liền phi tốc rời xa thậm chí nhà ở bên trong người rõ ràng thân ở trong phòng lại phảng phất không nhìn không gian quy tắc bị mạnh mẽ từ nóc nhà kéo ra đẳng không mà lên toàn bộ thành trì sở hữu còn sống sinh linh cũng như cùng bị bắt lấy được cá bất lực bị bắt kéo hương cái nào đó liêu xanh quen thuộc tồn tại liêu xanh neo lại m ắ t dưới chân một điểm phi thân lướt lên nóc nhà tại chỗ cao quan sát chỉ thấy phía trước s i ề n g xích cuối cùng phương hướng vắt ngang lấy một chiếc cực lớn đến vô pháp tưởng tượng thuyền độc mộc lơ lửng tại thành trì phía trên kẹt tại huy ệ t động vòm trời ở giữa nó to lớn như núi nhưng mà lại kỳ dị cùng bốn phía phòng ốc không có chút nào xung đột phản phất bỏ neo tại một tầng khác không gian bên trong vẹn vẹn chỉ là khiến người trông thấy mà không phải chân chính tồn tại mà ở trên thuyền một đạo vĩ nạn bóng người bốn l ư ợ n lấy lưng lại như c ũ lấp đầy cả tòa gánh chịu lấy một tòa thành trì huy ệ t động đường hầm Testa, theo những người này hướng hắn lôi kéo mà đi xích xác từng đạo nắm chặt đem người sở hữu khóa tại thuyền độc mộc bên trên chiếc thuyền này giống như là vô cùng vô tận lớn vô luận bao nhiêu người đi lên đều vẫn như cũ lấp không đấy mà theo những người này lên thuyền sở hữu thân sắc động tác đều đình chỉ chỉ còn lại chống g ô n g thể xác n à n g cung nguyện số hai vậy đi theo phi thân mà lên cả kinh nói đây rốt cuộc là thế nào chuyện tia rốt cuộc là cái gì bọn hắn giống như mất đi ý thức đây là tại thu hoạch linh hồn sao số ba đẩy xe lăn sông lên nóc nhà l ặ n g lặng mà nhìn một hồi nhẹ giọng hỏi không sai biệt lắm nàng quá rõ ràng ý vị này cái gì bọn họ linh hồn đã bị chuyển lên đến rồi nơi nào đó t r ư ơ n g tám trăm linh một quá khứ chi thành hai chương tám trăm linh một quá khứ chi thành hai bảo sinh ngươi đến cùng tại làm cái gì một đạo băng lánh lại thanh em nghiêm nghị bỗng nhiên văng lên ngay sau đó là liên tiếp tiếng hò khan kịch liệt dây xích chốt lấy sóng người như biển bị thanh em này mạnh mẽ bổ ra từ đó phân lưu một đạo nhỏ g ầ y thân thể chống bài trượng từng bước một trầm dại tới là đang cẩm nàng bây giờ trắng s á m mà suy yếu nhưng mái tóc không giống lúc trước như vậy bạch tuyết giống như thương nhiên lông mày phong nhũ chặt đôi môi mím chặt gáy mắt tiêu đốt lên một tia lửa rợ nàng gắt gao nhìn chằm chằm tia chiếc thuyền đột mục trong lòng bàn tay lôi quang nhảy vọt một đạo quần quận quả cầu xét tại đầu ngón tay ngưng tụ mang theo lôi đ ỉ n h chi nộ thẳng tắp hướng thuyền lớn đánh tới nhưng mà ba một thân ảnh ngăn tại phía trước một tay đưa ra lại xinh xinh đem cái này đoàn t h i ể m điện bóp tại lòng bàn tay đảm nhiệm lôi quang c u ầ n bạo nhảy vọt cuối cùng chậm dài c h ô n vùi người kia ngân bắt đầu ánh mắt chấm l á n h trái đại hộ pháp đây là thần minh g i ớ i t r ư ớ n g sứ đồ n g à i s a o có thể xuất thủ đ a n cầm tức giận bảo sinh quả nhiên là ngươi nàng nhìn ngăn ở trước mặt mình nam nhân con ngươi có chút co vào trước mắt bảo sinh đã không còn lúc trước trẻ tuổi giữa lông mày t a n g thương g ủ rột ánh mắt lại sắc bén như dao thân hình cường tráng tựa như lúc bằng sát thậm chí có mấy phần phụ thân a cắt bộ dáng trái đại hộ pháp ngài thân thể m á u thịt như thế nào cùng thần ý chống lại không nên vọng động vi d i ệ u ngữ khí của hắn chấm thấp cảnh cáo ý vị nồng đậm đan cẩm cắn răng lại muốn nâng tay nhưng mà xung quanh đã vô số bóng người vào tới quay chung quanh tại đan cẩm bốn phía đều là hắn trung thực thuộc hạng n g ư ơ i khu khu khu đ a n cẩm bị tầng tầng vây quanh trong lúc nhất thời tức dẫn đến khí tức có chút hỗn loạn lại kịch liệt ho khan bảo sinh nhìn xem đan cẩm run dày lại ho khan bộ dáng đáy mắt lóe qua một tia vẻ đau xót thanh â m vậy mềm mại để vây quanh ở người xung quanh thối lui tự mình đón lấy đ a n cầm đ a n cầm cô cô thanh â m của hắn run nhẹ nhẹ ta chỉ là muốn cứu vớt đại gia dạng này biện pháp là cứu vớt sao đ a n cầm ho khan đến cơ hồ khỏe mắt nước mắt chảy r ò n g đầu ngón tay hơi run dày đốt chán của hắn giống như là bất lực hoặc như là phẫn nộ một ngạt tới cực điểm nếu là như vậy chẳng bằng lúc trước liền để bách thôn người đều bị bắt đi được rồi đại nhân cần gì phải muốn cứu vớt đại gia nàng bỗng dưng nhìn về phía gọn bà teska thanh em kiên quyết đại nhân đã dâng ra tính mạng của nàng xem như đại giới trả cho ngài. tại sao ngài còn muốn càng nhiều liêu xanh không nghĩ tới đan cẩm lại muốn rõ ràng năm đó ở trong thâm viên nàng l à như thế nào thoát ly không nhịn được hơi s ư ơ n g sở nhưng mà g ò m bạ testa chỉ là chậm rãi cúi đầu gàn từng chữ kia là ngô cùng nàng trước hẹn đây là ngô cùng hắn tất nước nói hắn chỉ chỉ b ả o sinh tất nước đan cẩm cười nhạo một tiếng trong mắt lộ ra hơi lạnh tấu xương nhìn chằm chằm b ả o sinh ánh mắt phảng phất có thể khoét xuyên hắn linh hồn ngươi phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu tài năng ký kết đạo này hiệp nghị ngươi thật sự tinh tưởng sao ta biết rõ bạo sinh thấp giọng nói không ngươi không biết ngươi ở đây làm cái gì ngươi rốt cuộc là vì cái gì như thế vô đạo đức trái lẽ thường đi tàn nhẫn sự tình đan cẩm chậm rãi tiến lên một bước hạ giọng cơ hồ là từ trong hàm giang gạt ra nói tới bảo sinh ngươi như thế như thế nào xứng đáng sư phụ của ngươi xứng đáng đại nhân bảo sinh nắm tay chắt c h ẽ nắm lại đáy mắt hiện ra đau đớn giọng nói có chút cảm thấy chát đan cẩm cô cô ta không có lựa chọn nào khác như vậy có lẽ đại gia còn có thể sống mặc dù khả năng không phải chúng ta hy vọng như thế còn sống đan cẩm con n g ư ơ i bỗng nhiên t h í ế t chặt nhịp tim phảng phất trong khoảnh khắc đó hụt một nhịp nàng ý thức được cái gì thanh âm không bị khống chế có chút phát run n g ư ơ i có phải hay không biết do cái gì n g ư ơ i biết hiện tại đây hết thảy đầu nguồn đúng hay không n g ư ơ i đến cùng làm cái gì bảo sinh n g ư ơ i đến cùng làm cái gì mỗi một chữ mỗi một câu giống như là mũi nhọn đinh nhập bảo sinh trái tim đầu của hắn càng ngày càng thấp ba một tiếng văn giòn một cái hung hăng cái tắt lắc tại bảo sinh trên mặt đan cẩm một trưởng này dùng hết lực bàn tay có chút p h á run nhưng mà bảo sinh đứng tại chỗ không có né tránh không có phản kháng tuy ý gương mặt bị đánh được nháy mắt xương đỏ khoe miệng chầm dai chạy ra một tia đỏ thấm vết máu thật xin lỗi hắn lẩm bẩm nói mang theo một tia vỡ vụn run dày cô cô là ta hại người là ta hại người sở hữu cho nên ta muốn chỗ tội đ a n cầm đầu ngón tay càng thêm run dày ngực chập trùng kịch liệt nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nam nhân ở trước mắt đáy mắt phẫn nộ cùng bi thống xen lẫn như nóng rực tiêu đốt h ỏ a diễm cuối cùng tại bỗng nhiên bạo liệt một n h y mắt hóa thành gầm lên một tiếng người đang chết nàng giữa hai tay lôi quan bạo liệt hai đạo khổng cầu xét bỗng nhiên thành hình sau một khắc lôi đỉnh nhầm vang nổ tung hai đoàn thiểm điện hóa thành trắng lóa lôi quang hung hăng hướng phía bảo sinh phương hướng đánh tới cùng lúc đó xung quanh t ù y tùng tất cả đều hướng phía đan cầm xông lên bảo sinh ánh mắt trầm thống về sau thối lui cô cô ngươi cũng muốn còn sống ta sẽ để ngươi còn sống n g ư ơ i tạm thời q u ò n ta đan cầm g ầ m thét một tiếng trong tay thiểm điện roi vung lên mạnh mẽ lôi đỉnh nhầm vang nổ tung không ít người bị mạnh mẽ đẩy lui nửa bước nhưng rất nhanh những người này trên thân hiện ra quỵ dị linh quang trong tay đấm máu linh khí tản mát ra màu đỏ sầm vi mang lại lần nữa tấn công về phía đan cầm đan cầm ánh mắt hãi nhi các ngươi vậy mà sử dụng đại nhân mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đồ vật lôi quan g lần nữa nổ tung t h i ể m điện roi múa may như gió kín không kẽ hở nhưng mà nàng mặc dù cảnh giới cao lại dù sao suy yếu những người này trẻ tuổi khỏe mạnh cường trắng tình thế rất nhanh liền một bên n g h i ê n g đổ tốc độ của nàng ngay tại trở nên chậm nàng thở dốc trở nên gấp rút phòng ngự của nàng tại bị từng bước một tan giã nàng muốn không chịu nổi mắt thấy đan cầm sẽ bị v ặ n lại một đạo càng khủng bố hơn t h i ể m điện roi từ trong bóng tôi hoành không đánh rớt theo sau một đạo kim sắc xúc tu đem đan cầm thân eo có lên thủ đoạn này người sở hữu sắc mặt đột biến là địa m là lớn pháp vương trở lại rồi người sở hữu đông nhiên hướng phía kia x u c tu t đầu n g u ồ n nhìn lại lại chỉ thấy một thân ảnh xa lạ đứng ở đằng kia thân ảnh kia bị mênh n ô n g quan g huy bao phủ cường liệt làm người không cách nào nhìn thẳng quanh thân quanh quẩn lấy thần minh giống như vi nghiêm luôn có loại lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc người kia ôm đang cẩm phía sau tựa hồ còn có hai người rồi mới cứ như vậy đ ỗ n g nhiên biến mất ở nơi đây không gian người sở hữu trợn mắt h ố t mồm bảo sinh vậy nhìn thấy con người run rẩy hắn không xác định nhưng mà phía sau gòm bạn testa trợn nhẹ giọng thì thảo một câu là nàng chương tám trăm linh hai càng muốn trả lời một chương tám trăm linh hai càng muốn trả lời một liêu xanh c u ố n đi đan cẩm không gian t r ô n vùi ở giữa đan cẩm nhìn xem liêu xanh trong mắt lóe lên mê man g vừa xa lạ ánh sáng nhưng lại tựa hồ cố gắng nhìn ra chút cái gì ngươi là đại nhân ngài trở lại rồi liêu xanh nhớ tới lúc này bản thân tướng mạo hoàn toàn khác biệt cũng không biết đan cẩm là như thế nào nhận ra chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng đan cẩm nháy mắt mặt cười như hoa trong mắt một giọt nước mắt liền muốn rơi xuống liêu xanh đưa tay đi lên nhưng chỉ là chạm đến một đoàn không khí nàng lại cùng đan cẩm t h ờ không bỏ đỡ xanh xanh nam cung nguyện số hai vỗ liêu xanh bà vai liêu xanh lắc đầu hít sâu một hơi nàng tựa hồ có chút rõ ràng rồi cầm ra bên trong tầm linh nghi phía trên đường nét hỗn loạn mà run rẩy giống như là bây giờ sở hữu manh mối trong đầu quấn dao thành ngay nhưng nàng biết rõ toàn bộ cấu sự cho nên mục đích tính cực mạnh tâm niệm vừa động lần nữa mang theo nam cung nguyện nhóm trở lại thiên nhĩ hồ lần này thiên nhĩ hồ vẫn là vương vức bóng loáng mặt hồ vẫn là tại tuyết cốc bên trong bị gió tuyết đầy trời phản chiếu hoàn toàn trắng bạc nhưng là có một người ngay tại đem toàn bộ thiên nhĩ hồ hướng phía không trung một cái phương hướng ngay tại chậm rãi quấn lên trở thành một hướng phía bầu trời mở miệ hình nón bộ d một trận hơi yếu ba động từ đó đề ra yếu ớt lại ngắn ngủi nếu không phải l i ê u xanh các nàng đã là tu sĩ cấp cao chỉ sợ cũng vô pháp bắt giữ điểm này ba động tự a hồ có cái gì từ bên trong phát ra phát hướng v ô ngần hư không nam cung nguyển nhóm tự a hồ ý thức được cái gì ánh mắt lóe ra muốn dậm chân mà ra lại bị một loại lực lượng ngăn cản ở ngoài đây là không sửa đổi được quá khứ l i ê u xanh nắm chặt n ắ m đấm cái tia lén lén lút lút bóng người chính là bạo sinh thời điểm đó hắn vẫn là thanh niên bộ dáng nhìn qua rất là trẻ tuổi so với một lần trước tại thiên nhĩ hồ nhìn thấy còn muốn trẻ tuổi chỉ là thần sắc nhìn qua còn sâu hơn là hữ ám hữ nội c ù n g l i ê u Xanh quen trước đây b i ế t c á i kia bảo s i n h h k ô n g sai bị lắm. nhất g ư ợ c cái lại là kia sau đó n sinh, g hái bảo sinh, để liêu xanh cảm thấy có chút lại nhảy ra dựa theo tu t sĩ một bước đi tới đã không thành núi hình núi tuyết tri đình xung quanh là hóng ánh khắp nơi lời sao là trước đó chưa từng có rõ ràng sáng tỏ giống như là người đ ể tại trong hư không vũ trụ mà nhìn xuống đi là âm trầm trầm vận tầng hình thành đường cong đường cong hai bên biến mất ở tầm mắt cuối cùng chúng ta đã tiến vào trong hư không nam cung nguyện số hai đột nhiên ý thức được điểm này thế nhưng là núi tuyết thế nào sẽ như thế cao số ba nhữ mảy ngạc như nói n liêu xanh nhẹ nói nếu như một cái hình cầu trái phải lưỡng cực đều hướng phía trung tâm một điểm t h u gọn vậy sẽ biến thành cái gì bộ dáng nam cung nguyện số ba giật mình không chút nghĩ ngợi nói một cái hình k u y ê n liêu xanh gật đầu bởi vì trung tâm lâm vào dẫn đến chất lượng hướng ra ngoài trồng chất hình k u y ê n hướng ngoài bành trướng cho nên có thể lý giải thành toàn bộ núi tuyết dọc cất cao thậm chí có thể siêu việt tầng khí quyển cho nên núi tuyết ở trong mắt các nàng mới như l ấ p kín tường cao một tòa bị cực độ trương lực căng cứng phải xem không ra góc cạnh núi cao mà vừa rồi thấy đồng ruộng khu dân cư bao quát sau đó thiên n h ĩ hồ đ ề u ở đây hình khuyên kết cấu trong lòng núi tại hình khuyên bên ngoài đỉnh cao nhất tọa lạc lấy một tôn lẻ loi trơ trọi bia đá phía trên chữ viết đã tuế nguyệt a n mòn không còn hình dáng liêu xanh nhìn chăm chú tôn này bia đá thật lâu mới chậm rãi quay đầu hai vị lao sư còn nhớ rõ chúng ta nghe đến qua không nên trả lời sao nam cung nguyện nhóm do dự một cái trước mắt nhẹ gật nếu như nếu như có người chủ động trả lời đâu liêu xanh nói ra lời này cổ học là chỗ sót nam cung nguyện nhóm thần sắc khẽ biến ánh mắt bên trong sẹt qua một vệ không dễ dàng phát giác kinh hoàng liêu xanh phát giác lúc này nàng c u ố i cùng ý thức được có lẽ tại bạch tháp trong kia người nói tới thật vẫn xác thực nam cung sư tỷ muốn mượn dùng thế giới khác tượng thần thiên nhĩ h ổ chỉ là dùng để xác nhận tượng thần vị trí thông đạo cũng là vì có thể thuận lợi để tượng thần giáng lâm mà trải nói cách khác nam cung sư tỷ chọn trả lời cái gọi là tiên thuyền thì là một đầu sau đường một khi hàng thần không thành còn sư tỷ xem ra trong thế giới này chúng ta ở chung cùng chung thời gian thật sự rất dài ngươi quá hiểu ta rồi phát giác được l i ễ u xanh ánh mắt bên trong đau xót nam cung nguyện số hai thật sâu thở dài xanh xanh chúng ta không phải cố ý như thế đương thời ta không hề giống ý các ngươi hàng thần nghi thức liêu xanh cố gắng bình tĩnh hỏi nam cung nguyện số hai trầm mặc một cái trước mắt cuối cùng gật gật đầu chúng ta đây không phải hàng thần nói đúng ra hẳn là thần minh dẫn vào nàng cương điệu mà lại chúng ta vô cùng rõ ràng tuyệt đối sẽ không tái dẫn nhập có hại vô í c h ngụy thần vậy các ngươi biết rõ các ngươi dẫn tới sẽ là cái gì sao liêu xanh ánh mắt sáng dực số hai lắc đầu ta chỉ biết rõ nếu như không có thần minh chúng ta thì sẽ chết cho nên các ngươi không chỉ một lần mở ra thông đạo không chỉ một lần hướng phía ngoại giới phát ra tín hiệu mà các ngươi năm đó tín hiệu đưa tới tiên thuyền liêu xanh b ô n g nhiên rõ ràng rất nhiều đúng chỉ là chúng ta còn không có đ ợ i đến liền bị khu trục ra thế giới này nam cung nguyện số hai gật đầu mang theo một tia tiên t ố i các ngươi một lần kia đưa tới tiên thuyền vậy mang đến giả thai thần tia s ắ c thực cứu một nhóm người liêu xanh nói nhưng là mang đến tối tăm không ánh mặt trời thống trị ngài còn cảm thấy ngài là đúng sao số hai sắc mặt tạm đạp rồi ẩn ẩn lộ ra vẻ thống khổ mà lần thứ hai đáp lại liêu xanh tiếp tục nói lần thứ hai số hai nghi ngờ nói đúng còn có lần thứ hai liêu xanh gật gật đầu nhưng không phải là các ngươi là ta một đạo thiếu niên thanh âm từ trên tấm bia đá phương văng lên một thân ảnh chậm rãi hiện, hiện hiện ngồi với trên tấm bia đá kia thiếu niên chính là b ả o sinh là hắn thời niên thiếu bộ dáng chỉ là bây giờ nhìn đi lên trong s u ố t hư hảo giống như là quỷ hồn bình thường chương 802, càng muốn trả lời hai chương 802, càng muốn trả lời hai ngài là đại nhân hắn nhìn xem liêu xanh bộ dáng giống như không giống nhau nhưng ta nhận ra ngài liêu xanh bây giờ là bản thể tới đương nhiên không giống nhau chỉ là kia khí độ cùng thân sắc bảo sinh thế nào khả năng không nhận ra cho nên bảo sinh ngươi tại sao chọn đáp lại liêu xanh trực tiếp hỏi ngươi nghe được cái gì bảo sinh h u y ễ n ảnh ngân bắt đầu nhìn về phía vô ngần tinh không dường như cố gắng nghĩ lại lấy cái này không biết bao nhiêu năm trước sự t ì n h ta nhớ được ta nghe tới một thanh âm tại thiên nhi trong hồ lặp đi lặp lại vang lên một lần lại một lần bảo sinh thấp giọng nói phản phất trở lại cái kia cô độc tuổi thiếu niên ta hỏi người bên ngoài cũng không có nghe tới cùng ta tương tự âm tiết tựa hồ vẹn vẹn nói là cùng ta một người cho nên ta sinh ra hiếu kỳ sau đó ta vậy căn cứ ngài biện pháp đem một đoạn âm thanh âm phá dịch ra tới phát hiện ý của nó là ta có thể cứu vớt ngươi nếu như ngươi cần xin trả lời bảo sinh rủi xuống mí mắt ta ngay từ đầu đương nhiên không tin có thể nó một mực tại lặp lại mà ta lại thật sự rất cần cứu vớt hắn mở ra cái nào đó quá khứ không gian các nàng giống như là xuyên thấu qua trên mặt đất xé rách một đầu v ạ n b è o huyệt động thấy được dấu ở tuyết sơn này bên trong nào đó đoạn quá khứ ở một cái nhỏ hẹp âm l ã n h trong phòng một đứa bé trai chậm rãi giải khai mặc áo cẩn thận từng ly từng tí đem thảo dược ép thành tương dịch bôi lên ở trên người mà ở trên người hắn là to to nhỏ nhỏ có dài có ngắn vết thương có giống như là bị đ a o c ắ t có giống như là bị roi rút đều là đỏ rừng rực chạy xuống máu tươi tiểu nam hải tựa hồ lòng có cảm giác đ ỗ n g nhiên năm đầu nhưng ngay trong n g á y mắt này đạo này lỗ hổng như vậy đóng lại mặc dù từ khi núi tuyết thay đổi sau này ta có lẽ có thể cứu vớt hắn nhưng lại có cái gì sử dụng đây b ả o sinh tự dễ bình thường thì thầm hết thầy đều đã thành rồi hiện thực trở lại quá khứ lại có cái gì ý nghĩa đâu quá khứ của ta tạo nên bây giờ ta cho nên bởi vì ngươi khi còn bé những n à y gặp phải nhờ ngươi lựa chọn tìm kiếm đáp lại nam cung nguyện số ba trong mắt hiện ra vẻ đau lòng nàng dù sao cũng là tiểu học bên trong tâm lý lao sư đối với bảo sinh đã từng trạng thái rất là quan tâm bảo sinh gật đầu lộ ra nụ cười sầu thảm ta cũng không biết ta khả năng đã không có có thể được cứu vớt địa phương a ta không cùng sư phụ nói không cùng cô c ô nói cũng không có cùng địa mẫu đại nhân nói liền làm ra lựa chọn như vậy đối diện phúc đáp rất chậm qua dòng d á một năm có thửa ta mới thu được phúc đáp trung gian ta đều tuyệt vọng ta còn tưởng rằng câu nói kia chỉ là phiêu đáng tại trong vũ trụ t i ế n n tựa như đại nhân nói như vậy không biết đến từ nơi nào không biết phát hướng người nào cảm thấy ta quả nhiên sẽ không như vậy may mắn đạt được như thế thiên vị cho nên ta cũng không còn nghĩ đến thế mà có thể được đến phúc đáp ta chỉ là một mực cố gắng hướng phía cái hướng kia lắng nghe mỗi lần đến phiên ta thời điểm ta liền đối cái hướng kia tỉ mỉ địa thính cuối cùng ở bên trong ta nghe được ta muốn nghe được tin tức hắn nghẹn nào một lần đối phương hỏi ta ra sao rồi bảo sinh như thế đơn giản liêu xanh c a o mày nói ừ m chính là chỗ này sao một câu nếu như không có tăng thêm cuối cùng nhất xưng h ồ hắn có lẽ sẽ cảm thấy chỉ là không biết là ai tại hư không bên trong phát ra một tiếng không có chút ý nghĩa nào chào hỏi nhưng là hiện tại hắn biết rõ đây là đối phương tại vẹn vẹn quan tâm hắn một người cái này đối với hắn tới nói ý nghĩa phi phạm hắn bao lâu chưa từng nghe qua như thế một câu quan tâm hắn cần tự hồ chính là như thế một câu quan tâm cho nên hắn lại hồi âm rồi lần này hắn biểu đạt dục vọng rất mạnh tinh tế thổ lộ hết bản thân từ nhỏ đến lớn gặp phải phụ thân và tổ phụ là như thế nào chết tại tổ mẫu nhà lại là như thế nào có thụ lệnh n ợ i lên núi tuyết lại như thế nào bị khi phụ bị chen lấn lưu loát một đại quyền hắn lại phát ra hắn không biết đối diện là ai nhưng là đối diện quan tâm hắn lại là thời gian một năm hắn lần nữa thu được hồi âm nếu như cần ta có thể dạy ngươi thế nào trả thù trở về hắn làm theo những năm ấy hắn cảm giác sâu sắc nhỏ yếu báo thủ không cửa nhưng lúc này đây hắn thông qua thần bí này bằng hữu học xong mới thủ đoạn thậm chí có siêu v i ệ t thời không quỷ bí chi lực thậm chí dựa vào đây tại trong núi tuyết rực rỡ hào quang dần dần thu được sư phó ưu ái bảo sinh càng đem này xem như là của hắn cây cỏ cứu mạng lại hồi phục rất nhiều lời cảm tạ cho đối phương một năm sau đối phương bắt đầu quan tâm hắn sinh hoạt cho nên bảo sinh cũng sinh hắn bảo nên nói bọn hắn ngay tại l à một nghiêng Không nghĩ tới đối diện đối với lần này biểu hiện mạnh hứng thú. tới đối đối với biểu liệt tù. ra m tới hai đi hồi âm thời gian càng lúc càng ngắn thư tín nội dung ngày càng sâu nặng b ả o sinh cùng đối phương hữu nghị tựa hồ vậy dần dần làm sâu sắc đối phương ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên bản thân khổ não đồng dạng sinh sống ở hàn dạ i trong m ặ t thế khuyết thiếu sinh tồn tại nguyên khổ não liêu xanh ánh mắt nặng nề nhìn xem b ả o sinh trầm mặc hồi lâu ta biết ta hẳn là đem lòng sinh nghi bạo sinh biểu lộ xấu hổ lên thì thào tự trách nhưng ta không có hoặc là nói ta không nhận ý k ó như vậy được ấm áp hắn vô pháp dứt bỏ nam cung nguyện nhóm vậy dần dần rõ ràng rồi đối diện nghĩ biện pháp xâm lấn các ngươi nghiên tu trai xâm lấn núi tuyết bảo sinh lại đắng chát cười một tiếng không phải bọn hắn là ta hắn nhìn mình trong suốt trắng s á m tay ánh mắt chầm ngưng lấy đau đớn bọn hắn tặng cho ta năng lực theo lần lượt bóp méo hiện thực núi tuyết liền sẽ xuất hiện một điểm vặn v ẹ o khi loại này vặn v ẹ o tích lũy đủ nhiều thời điểm núi tuyết liền thay đổi l ạ g yên không một tiếng động vừa mới bắt đầu chỉ là nghiên tu dần dần cổ quái chúng ta đã hồi lâu không có cái mới tiến triển thậm chí thường xuyên sẽ thu được cổ quái số liệu còn có chúng ta phát trận lần lượt bở Bị quỷ dị quỷ xâm l ấ n phía sau phát hiện h sau trận văn n là c ẳ g bảo i tại người ế t tìm không thấy kẻ cầm đầu. Thậm sao méo, bị bóc cầm chí, có mắc nhưng vẫn không dần dần h kẻ đầu. p i h ạ n bệnh. bệnh. cổ quái tâm bệnh. Tâm sinh ố n g h v ẫ ỏ i sinh Ừm. Bảo gật gật đầu tự ta nhận biết h ỗ n loạn ký ức dối loạn thiếu thốn thậm chí tính tình đại biến là lôi của ta ta lần lượt vặn vẹo lên hiện thực dẫn đến nhân quả h ỗ n loạn trên mặt của hắn hiện ra một tia đau đớn trôn ở trong lòng bàn tay cho nên trên tuyết sơn bắt đầu xuất hiện t i ê một điểm kỷ điểm l i u xanh ánh mắt nặng nề bỗng nhiên mở miệng hỏi bảo sinh ngân bắt đầu hơi xứng sở kỷ điểm chính là đem chọn tòa núi tuyết biến thành bây giờ hình khuyên cái k i a có được cực mạnh thôn vệ năng lực điểm liều xanh trầm giọng giải thích nói bảo sinh nghe vậy sắc mặt tái đi theo sau hoảng hốt hồi lâu mới gật gật đầu là là ta nam cung nguyện cùng nam cung nguyện hít vào một ngụm khí lạnh nhiều như vậy biến hóa nhưng không ai đem đây hết thệ cùng cái k i a tại thiên nhĩ hồ cần cụ chăm chỉ làm việc thiếu niên liên hệ tới thằng đến có một ngày bảo sinh thu được hồi phục hắn mới vừa vạn phát ra phàn nàn một ngày này nghiên tu nhiệm vụ nặng n ề lời nói lại không nghĩ rằng lập tức thu được hồi phục ta tại trên đầu ngươi khi đó bảo sinh tóc mày h ư cậu tia r n n h quỷ dị tiếng vang vẹn vẹn xuất hiện một cái trước mắt đối phương rất thông minh vô cùng rõ ràng tình huống nơi này cho nên lựa chọn tại bạo sinh một thân một mình thời điểm đem câu nói kia đưa xuống tới rồi mới liền hành quân lặng lẽ không tiếng thở nữa nhưng ngày một khắc bảo sinh đã rõ ràng có một loại nào đó đồ vật ngay tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu một cái cực kỳ khổng lồ nhân vật cực kỳ mạnh thông qua thiên n h hồ ĩ h ổ phản hồi về đến số liệu phán đoán k i a đồ vật thể tích sợ rằng viễn siêu cả toàn đối tuyết cũng không có qua bao lâu ngay cả những ngày số liệu vậy hoàn toàn biến mất lại không cách nào bị bắt thật giống như tận lực ẩn nút tung tích của mình lúc đó chu cựu thanh đã mang theo đệ tử đắc Y vân nương cùng giỏ sương nhi chuyên chú với máy g i a tốc hạt hạng mục sớm đã không g à n h bận tâm thiên nhi hồ thường ngày giữ gìn thiên nhi hồ đã ổn định thành hình giao cho bảo sinh còn trẻ như vậy một đời chăm sóc là tốt rồi lại không nghĩ rằng sẽ ở trong tay hắn t r ô n xuống trận này mầm thai vạ to lớn cho nên ngươi triệt để giấu giếm chuyện này liêu xanh ánh mắt c h ầ m ngưng như tuyết đem bảo sinh vốn là trong suốt thần hồn nhìn càng thêm là rõ ràng bảo sinh gục đầu xuống là ta là đồ h è n nhát hắn dừng một chút lại đột nhiên nâng bắt đầu cơ hồ là kích động nói nhưng là ta không phải muốn hại người ta chỉ là chỉ là cuối cùng nhất ngập ngừng hồi lâu hắn vẫn nói không nên lời ngươi chỉ là muốn đoạt lại ngươi muốn công đạo liêu xanh nhẹ nói b ả o sinh hư hảo nắm đấm run dậy nắm chặt là mà lại ta nghĩ tại tìm tới biện pháp giải quyết về sau lại nói ra tới sau này đâu nam cung nguyện số ba bình tĩnh hỏi b ả o sinh giống như là lâm vào hồi ức ánh mắt rơi vào xa xôi trong hư không rồi mới ta viết tin vào đi hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia quái sự viết thành một phong tin tức hỏi thăm đây hết thảy có đúng hay không cùng các ngươi cho ta năng lực có quan hệ rất nhanh hồi âm đến rồi không sai nhưng chúng ta sẽ không xưng là quái sự chúng ta gọi nó thích ứ n g tính tiến hóa các ngươi không phải một mực buồn rầu như thế nào vượt qua hạn dạ sao không quan hệ chúng ta có thể mang các ngươi rời đi nhưng các ngươi bây giờ sinh mệnh hình thái quá thấp kém quá yếu ớt cho nên trước hết tiến hành một chút điều chỉnh cái gì điều chỉnh đương nhiên là cao duy điều chỉnh đối phương rất chuyện đương nhiên nói bảo sinh không thể lý giải bất quá đối phương tựa hồ không có ý định tiến một bước giải thích tóm lại rất hiển nhiên trên tuyết sơn đây hết thẻ dị thường đều là nguyên với những cái kia hắn những này bằng hưu mà lại đối phương cũng là rất được hoan nghênh dạng này dị thường chỉ là từ kia về sau trên tuyết sơn hết thẻ càng phát ra dị thường bởi vì kỳ điểm không ngừng k u y ế t trương đến lúc này trên tuyết sơn còn lại cư dân sinh tồn không gian đã cực nhỏ rồi nhưng may mắn có phát hiện này núi tuyết được cứu rồi thế là trên tuyết sơn bên dưới đồng tâm hiệp lực đem hình khuyên núi tuyết ngọn núi móc sạch mở ra đỡ nhị ở ngao tấy ghép đồng ruộng tạo dựng nguồn sáng duy trì sinh thái tuần hoàn còn tốt tất cả mọi người là tu sĩ như thế làm việc cũng không khó khăn rồi mới cùng cỡ lớn máy ra tốc hạt dung hợp chỉnh thể duy trì ở một cái động thái cân bằng bên trong núi tuyết ngắn ngủi khôi phục căn ninh như thế ngược lại là lại ổn định mấy chục năm cũng không dám lại cùng thiên thượng bằng hữu trao đổi b ả o sinh lúc đầu đã sắp muốn quên mất kia không mời mà tới tồn tại sắp thoát khỏi kia treo với trên đầu âm ảnh lại không nghĩ rằng có một ngày bắt đầu những cái kia bởi vì hắn sai lầm nhiễm lên tâm bệnh dân chúng lại bắt đầu xuất hiện những bệnh trạc khác thích làm ăn kim loại kỳ quái là mặc dù nội tạng của bọn họ bởi vậy bị kim loại quẹt làm bị thương đâm、xuyên. trên thân lại phát ra hư thối khí thức kim loại gỉ vị cùng huyết dịch tanh hôi nhưng vẫn là không có chết vẫn như cũ sống được thật tốt chỉ là tính tình trở nên táo bạo lại cổ quái hoàn toàn thành rồi bất đồng người mà lại loại bệnh trạng này sẽ truyền những người rất nhanh cũng không giới hạn với hận biết chướng ngại đám người chính bảo sinh vậy t à n g kỷ lần không nhịn được nghĩ đem mảnh kim loại nhét vào trong miệng loại này kỳ dị dụ hoặc quả thực khó mà ngăn cản phản p h ấ t chỉ cần ăn hết tựa như hiến tế hết thảy liền có thể đổi lấy thần minh nhìn chăm chú cùng phù hộ nhưng là hắn đều sinh sinh nhịn được hắn nghĩ tới dồi địa mẫu đại nhân tựa hồ cái này tồn tại có thể vớt lên hắn trong lòng loại kia q u ỷ dị xúc động tựa như có một cô ôn nhu lực lượng trong lòng hắn chậm rãi chạy xuôi đem những cái kia điên cuồng suy nghĩ một chút xíu tẩy đi một khi loại suy nghĩ này thời điểm hắn sẽ cầm lấy quen thuộc roi ra hung h ă n g quất vào bản thân sau lưng hoặc là dùng đao nhỏ nhẹ nhàng trên cánh tay cắt ra từng đạo lỗ hổng đau đớn để hắn phân tâm thứ kia bí ẩn triệu hắn bên trong kéo về tâm thần nhưng càng nhiều người cũng không có loại ý thức này kim loại người càng đến càng nhiều cuối cùng đ a n cầm muốn khống chế chuyện này kết quả lại bị kim loại người mới thành lập giáo phái vây công. bọn hắn hợp lực thả ra canh kim chi khí bén nhọn không thể đỡ dù cho đan cẩm cùng một c h ú n g hộ pháp liên thủ nhưng vẫn bị kim khí gây thương tích phở trọng thương từ đây gục tật cuốn thân thế cục đến tận đây đã không còn cách nào lấy đơn thuần thủ đoạn áp chế không thể không bắt đầu truy căn tố nguyên như thế cuối cùng phát hiện đạo kia treo với bầu trời cự ảnh bọn hắn nếm thử câu thông đàm phán nhưng đối phương từ đầu đến cuối cũng không phát một lời ta sau đó chất vấn bọn hắn bảo sinh thấp giọng nói ánh mắt thảm đạm tại sao muốn như vậy đối với chúng ta đối phương trả lời vô cùng bằng lãnh ngươi không phải nói hy vọng chúng ta cứu vớt ngươi sao Chúng ta làm đối ư ợ c m với vấn đề này đối phương nhưng chỉ là hời hợt đáp lại ta là ngươi bằng hưu a vậy ngươi là thời điểm nào bắt đầu mới ý thức tới không thích hợp liêu xanh trầm giọng hỏi bảo sinh tự dễ bình thường nhẹ nhàng cười một tiếng ta đương nhiên rất nhanh liền ý thức được nếu quả như thật là cứu vớt lại thế nào sẽ để cho như thế nhiều người đồng thời lâm vào loại này trạng thái điên cuồng mà lại bảo sinh do dự dừng một chút ngươi biết bọn hắn muốn cái gì liêu xanh chắc chắn nói đối mặt l i ê u xanh ánh mắt bảo sinh túi đầu ta biết rõ bọn hắn cũng chỉ là muốn của chúng ta tín ngưỡng chuyển hóa là bước đầu tiên rồi mới chính là t ẩ y não ngươi thế nào biết đến hai vị nam cung nguyện t r o n g miệng một lời ngữ khí đều chìm mấy phần bọn hắn cho ta một bản k i n h thư bảo sinh thanh âm thấp đủ cho giống tuyết rơi để cho ta truyền giáo truyền giáo nam cung nguyện số ba lẩm bẩm nói trong mắt lóe hà quang bọn hắn nói nếu là bằng hữu liền mời ta giúp chuyện này để báo đáp lại bọn hắn đáp ứng ta ta có thể lên thuyền trở thành tộc nhân của bọn hắn n g ư ơ i nghe ra loại này khác biệt sao liều xanh âm thanh lạnh lùng nói b ả o sinh chậm rãi gật đầu đương nhiên đã hiểu những người khác là bọn hắn vật thí nghiệm con mồi công cụ chỉ có ta là bằng hữu bọn hắn không nhường ta điên còn nguyện ý nói chuyện với ta tựa hồ thật là lưu lại mấy phần thể diện số hai nói tiếp hoặc là bởi vì cần lợi dụng ngươi bạo sinh ảm đạm gật đầu đúng ta rõ ràng nhưng là ta thật sự là quá khiết đảm Ra. không dám nói ra chỉ là yên lặng đốt rủi kinh thư câu nói này vừa ra nam cung nguyện số hai cùng số ba trong mắt đều hiện lên ra một vệt lanh ý liêu xanh nhưng thủy trung không có lên tiếng chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn ánh mắt sâu như biển đêm bảo sinh bỗng nhiên nâng bắt đầu trong mắt mang theo vài phần thăm dò lại dẫn hẹn gọn mà lại việc đã đến nước này tìm ra biện pháp giải quyết mới trọng yếu nhất không phải sao đây là ngài dạy cho chúng ta bảo sinh khiếp khiếp nhìn liêu xanh liếp mắt mặc dù bảo sinh bây giờ tuổi tắc sớm đã viễn siêu liêu xanh nhưng hắn đối mặt n ắ n lúc vẫn giống như chiếc cái kia dắt lấy tổ phụ c á cáo sợ hãi rụt rẻ trốn ở phía sau tiểu nam hải không sai liêu xanh cũng không có phủ nhận điều này cho nên ngươi nghĩ tới rồi làm cho tất cả mọi người ý thức truyền lên tiên thuyền hoàn thành còn xa xa khó v ờ i bảo sinh cúi đầu có lẽ chỉ có thể để đại gia lấy một loại phương thức khác sinh tồn tiếp đây là ta có thể nghĩ tới cuối cùng phương pháp đó chính là đem linh hồn tạm thời giao cho g õ m bạ t e s t a bảo sinh vô vô dưới thân bia đá trên mặt là đau thường nhưng trong mắt lộ ra hưng phấn trách nhiệm ngoài miệng không ngừng nghỉ nói chúng ta bọn hắn đại gia đều sống đây này cũng coi như đợi đến n g à i trở lại rồi đại nhân ngài nhất định có biện pháp đúng hay không theo sau bây giờ hoàn toàn yên tĩnh liêu xanh rủ xuống đôi mắt mới chậm rãi mở miệng thế nhưng là ngươi có hỏi qua bọn h ắ n nguyện ý không chương 804, chưa xong tác phẩm chương 804, chưa xong tác phẩm l i ê u xanh yên lặng lấy đi cái này một khối thiên diễn thạch cũng chính là núi tuyết chi đỉnh địa đá mặc dù đây vốn chính là nàng cần thế nhưng là giờ phút này nó trọng lượng lại chìm được gần gũi không thể thừa nhận tóm lại trước tiếp nhập đầu góc của ngươi đi rồi mới ta sẽ đem số liệu dẫn vào thế giới mới thế giới đúng lúc nhắc nhở liêu xanh hít một tiếng đem t i ê n diễn thạch nhét vào nhỏ xúc tu rác hút bên trong theo nhỏ xúc tu vận chuyển tiến vào đầu góc của mình bên trong chờ lấy thế giới đem điêu khắc đồng bộ rồi mới dẫn vào nam cung nguyện nhóm biết rõ liêu xanh t â m tình không tốt liếc nhìn nhau trầm mặc một lát xanh xanh ngươi cũng không cần tự trách số hai n h ẹ nói liêu xanh lắc đầu ta chỉ là đang nghĩ ta rời đi là đúng sao giống như vô luận thế nào đi cuối cùng đều trốn không thoát bị hố xúc vật như vậy vận mệnh nàng chợt nhớ tới tại liên bang đế quốc đại học, học vật lý lúc học được một điểm hạt bị ném ra một khắc này điểm cuối cùng đã định Bất quá là d ọ số, số, số hai nói mệnh chúng n quy tích, đi ta rõ ràng ngươi tại sao muốn để chúng ta nhìn thấy đây hết thể rồi yên tâm chúng ta sẽ một lần nữa ước định kế hoạch này nhưng là tựa như bảo sinh nói hiện tại thời gian cấp bách tiên thuyền khoảng cách hoàn thành còn xa số hai nếu như mày ta vốn chỉ muốn chính là dẫn thần rồi mới tranh thủ thời gian nếu như liêu xanh bỗng nhiên quay đầu trong mắt một lần nữa cháy lê quang nơi này đã có một chế i c độ hoàn thành cực cao tiên thuyền đâu nam cung nguyện hai người s ứ n g sở chỉ thấy liêu xanh chậm rãi nâng tay hướng bầu trời tìm kiếm sau một khắc đỉnh đầu tinh không phát ra trận trận chấm thấp nổ vang k i a vô số đầy sao bị lực lượng nào đó dẫn dắt sẽ rách thành tinh tế tia sáng xoay tròn thành dòng xoáy cuối cùng hướng phía trung tâm sụp đổ mà xuống mảnh này tinh không là một mảnh nguy trang nam cung nguyện nhóm g i ậ mình lập tức mở to hai mắt nhìn theo liều xanh xúc tu cắm vào mảnh này hư vô tinh không một cái màu bạc hình toi cự vật lộ ra một góc nhưng là vẹn vẹn một góc đã đủ để cho tâm thần người rung động đây mới là có thể chịu t ả i người thiên hạ vượt qua tinh hạ phi thuyền vũ trụ cái này đã làm xong sao số hai do dự đường này mới từ trong lúc khiếp sợ tìm về thanh âm của mình liều xanh lắc đầu bán thành phẩm đây là chu cựu thanh cùng tiên h công phường đám người tại sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc hoàn thành kết quả rồi mới ẩn nó ở nơi này tiên diễn thạch hình thành trong hư không lúc này một đạo màu bạc trắng cái thang chậm rãi rủ xuống nội ngoại hai cánh cửa từ từ mở ra bên trong là một cái hình bầu g ụ c bao con đọc hoang lảng lảng chờ các nàng tiến vào liêu xanh dẫn đầu cất bước mà vào nam cung nguyện hai người theo sát hắn sau hai đạo môn đóng lại một đạo lạnh như băng thanh âm nhắc nhở vang lên theo linh bậc thang khởi động mời đứng vững từ đôi đến đầu lực nâng đ ỗ n g nhiên khởi động ba người thân thể nhẹ bấm lại t r ầ m xuống cơ hồ bay lên lại như cùng bị ép vào địa tâm vội vàng đỡ lấy bên hông cố định bắt cắn cũng may khi á p đã làm động thái điều chỉnh không đến nỗi làm các nàng khó t h í c ứ n g liêu xanh trong lòng k ẽ vương lỏng chu cựu thanh bọn họ công nghệ quả nhiên đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh nàng tự tay sao chép lưu lại bách khoa toàn thư chắc hẳn bọn hắn s á c thực nghiêm túc nghiên cứu đ v c qua linh b ậ c thang tăng lên đến tầng cao nhất đến thân hạng phần dưới và khoang b ò n g tàu ngoài cửa sổ là một mảnh mênh mông tinh hải dù bởi vì cửa sổ mạng tàu chất liệu không đủ trong suốt thấy không rõ lại lờ mờ cảm nhận được ngoại giới loại kia làm người sợ hãi rộng lớn tính mịch theo một trận r u nhẹ các nàng đã tới quá độ cửa khoang trên tường một hàng thô g i á bình dưỡng khí sắp hàng trình tề bên cạnh một hàng chữ nhắc nhở lấy trước mắt cung cấp oxy、si、bất ổn làm ơn tật t ba người riêng phần mình gỡ xuống một cái gánh bắt với phía sau phía trước một đạo đóng chặt phòng hộ môn ngăn trở đường đi liêu xanh đi qua cảm ứng một lần là một đạo cực kỳ nghiêm mật phòng hộ linh trận cần quyền hạn mới có thể mở ra nàng nghĩ nghĩ đưa tay đặt ở linh trận ở trung tâm lập tức trung tâm sáng lên thương đạo màu l a m quang lưu như thần kinh mạch lạc giống như lan tràn kích hoạt rồi chỉnh đạo đại môn trao quyền xác nhận thương qua đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu thẳng t ó c kéo dài cầu tàu nơi cuối cùng là chủ sinh hoạt thân k h a n g đáng tiếc như dự cảnh lời nói d ư ỡ n khí tuần hoàn còn không ổn định khi áp vi diệu lưu động hiện nhiên toàn bộ hệ thống duy sinh còn chưa hoàn thành vòng kín liêu xanh tiếp tục tiến lên đi tới phía trước nhất chủ khoang điều khiển nội bộ vắng vẻ vẹn vẹn giữ lại cơ sở g i ả n không cùng chỗ ngồi không xương chủ điều khiển thiết bị đầu cuối còn chưa lắp đặt liêu xanh mở ra trên bàn làm việc ghi chép nhật ký một đạo màn sáng bắn ra mà ra từng đầu nói rõ trước mắt khai phát trạng thái liêu xanh nhanh chóng xem rất nhanh trong đầu chỉnh hợp liệt kê ra trước mắt đại khái tình huống chủ điều khiển trung ương hệ thống chưa lắp đặt thông tin hệ thống đã hoàn thành tham khảo thiên nhĩ hồ hướng dẫn hệ thống khuyết thiếu toàn cảnh tổng thể mổ đủ lệ、hệ、thống phản lực Năng năng t gieo trồng khoang tuyển kết cấu hoàn thành nhưng dưỡng khí hệ thống còn chưa tiếp nhập thiên công khu đã hoàn thành nghiên tu khu còn chưa thiết lập nhà kho khoang tuyển đã hoàn thành hệ thống phòng ngự hộ thuẫn mổ đủ lệ hoàn thành nhưng vô pháp đối kháng tinh thần loại hoặc là không phải thực thể công kích vũ trang mổ đủ lệ cơ sở vũ khí bố trí hoàn thành ủng hộ tiếp sau thăng cấp nam cung nguyện nhóm nhìn xem những tin tức này hoa mắt nhưng miễn cưỡng có thể xem hiểu một chút nghe song liếu xanh giải độc tài năng lý giải càng nhiều cũng không khỏi được gâm thầm k i n h hãi tuy nói cái này tiên thuyền khoảng cách hoàn thành còn xa nhưng là thế nào nhìn đều cảm thấy cái này độ hoàn thành đã rất cao đáng tiếc nguyên bản dốc hết sức thôi động đây hết t h ể người đã không tồn tại nữa cái này nhật ký cuối cùng nhất dừng lại tại Địa Đương, Thanh, mẫu năm Chu Kiểu ngày tháng tên Vân Sương. Giọt là, Ký Tiếp t lại, lại sau đó nàng t cung nguyện không mắt s gần như chỉ ở thảo nguyên bên trên khai phát khoáng mạch đến về sau còn muốn biện pháp tiến về bất cảnh khai thác khoáng thạch nhưng này đều là hàn dạ tăng thêm sự tính trước kia mặc dù đương thời tại nàng hộ tống biên giới xe bay có thể tiến về bắc cảnh hoàn thành khoáng sản khai thác nhưng là sau đó dần dần phạm vi qua vào lại đến không dám tiến vào rất nhiều đặc dị vật liệu vô pháp khai thác nghĩ đến cái này tiên thuyền số hai rất nhiều hệ thống vô pháp khai phát cũng có bộ phận này nguyên nhân tài nguyên vẫn là trọng yếu nhất một hoàn một cái k h á c điểm đó là có thể nguyên còn như cái này một bộ phận ở nơi nào liều xanh yên lặng nhìn về phía dưới chân phải nói xuyên thấu qua tiên thuyền cửa sổ mạng tàu nhìn về phía phía dưới tia đã trở thành một hoàn xô cô la đô nất một dạng núi tuyết liêu xanh mang theo hai vị nam cung sư tỷ trở lại nguyên bản thế giới lúc thất huyền lệnh thông đạo đã bắt đầu cố hết sức phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang tỉ mỉ nghe tới thậm chí có m ấ y phần giống như là nôn mửa âm thanh giống như là có cái gì cự vật kẹt tại ở giữa đang bị chậm c h ạ m phun ra liêu xanh góp nhặt hai thế giới điểm tính ngưỡng lại thêm thế giới mới khổng lồ cung phụng gia trì cũng ở đây cao tốc tiêu hao mắt thấy liền muốn thấy đ ấ y cuối cùng điểm tính ngưỡng về không thông đạo cũng theo đó đóng lại cần thời gian giảm sóc cùng khôi phục đến từ thai thần thế giới tiên thuyền số hai cứ như vậy bị tạm thời còn để lại ở trong hư không mà tòa kêu hoàn trình vậy chắn tại phía sau đó là chân chính cả tòa núi tuyết liên tới lòng đất sâu đầm d rẽ núi c ă n cơ cứ như vậy bị liêu xanh nổ tận gốc mang trở về chính là như vậy đối thất huyền lệnh thông đạo tạo thành gánh nặng cực lớn nếu không phải nàng lấy bán thần tu vi và tín ngưỡng này đôi trọng lực lượng duy trì chỉ sợ sớm đã dẫn đến thông đạo thậm chí quý giá này vô cùng thượng cổ linh khí sụp đổ còn như thai thần tâm bẩn nơi kia chết i máu thịt tiên thuyền tạm thời bất lực bận tâm chỉ có thể lưu lại chờ lần tiếp theo lưu tại trong hư không cũng tốt chúng ta cũng không có địa phương có thể giấu dạng này tự vật nam cung số hai mở miệm nói số ba vậy lập tức kịp phản ứng l chúng ta có thể hoàn thiện một lần cỡ nhỏ tiên thuyền có trụ cột ngắn hạn vận chuyển phi hành còn có duy sinh công năng là tốt rồi từng đám đem người đưa lên kiến thiết tiên thuyền liêu xanh gật gật đầu sờ lên cầm bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào hoàn thiện nghiên tu hội đã lửa xém lông mày nàng nghĩ nghĩ nâng bắt đầu nam cung sư tỷ chúng ta bây giờ sợ rằng cần càng nhiều nhân thủ đương nhiên nam cung nguyện số hai mịp cười nghị sự đường bên trong nam cung nguyện số hai cao giọng tuyên bố tiếp thần kế hoạch kết thúc từ hôm nay trở đi toàn lực đi vào tiên thuyền kế hoạch không ít người nhất thời khó có thể lý giải được dạng này điều chỉnh nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lơ lửng với trong hư không kia to lớn cự vật thật ả n h lúc toàn bộ nghị sự đường nháy mắt lâm vào t ĩ n h mịch ngay sau đó là như thủy triều thì thầm cùng kích động âm ý tiếp thần đối với từ nhỏ sống ở vô thượng thần thần dưới mặt đám người tới nói là có thể hiểu cho nên luôn cảm thấy lại càng dễ làm được nhưng là đối với tiên thuyền đám người luôn cảm thấy xa không thể chạm phải bay ra thế giới này thế nhưng là muốn thế nào bay đâu phải bay hướng nơi nào đâu thế là tiếp nhận trình độ bên trên cái trước lớn hơn người sau nhưng là tiếp thần liền có thể giải quyết hàn dạ sao đám người vậy không xác định nhưng bây giờ nhìn thấy cái này thật sự tiên t h u y ề n trong lòng thiên xứng cuối cùng kết thúc đương nhiên cũng là bởi vì vô danh trai bên trong sở hữu thành viên sớm đã ký tên thiên đạo ước t h u ố c thể khế ước mới có thể yên tâm như thế để bọn hắn biết được việc này tất nhiên muốn đồng tâm hiệp lực tự nhiên không nên có giữ lại không giống nam cung sư tỷ đối với ta che giấu liêu xanh yên lặng trong lòng nhà rãnh trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may lúc này nam cung nguyện số hai đang đứng trên đài sau lưng to lớn màn sáng dần dần biểu hiện ra tiếp sau an bài mà liêu xanh thì an tĩnh đứng ở nàng bên người một thân áo bảo xám nhưng có thể cảm nhận được không ít ánh mắt ở trên người nàng bồi hồi hiếu kỳ hoài nghi đ ố kỵ có chút vi phạm chúng ta khiêm tốn nguyên tắc rồi không có cách quan g mang khó mà che lấp tại đám người hậu phương thanh tuyết nhìn qua trên đài liêu xanh trong mắt dạng dỡ phát quang bên hai là các loại thấp giọng nghị luận nàng chính là vị kia lang xanh nghe nói là đặc chiêu mang vào giải khai thiên âm vị kia ồ chính là vị kia rõ ràng nam cung tiền bối đã chỉ định nàng vẫn còn kiên trì muốn dẫn lấy cái khác đặc chiêu tạm dịch cùng nhau tiến vào tạp dịch sách thật sự là nhiều chuyện người trẻ tuổi a chính là khí thịnh ỉ lại sủn mà k i ê từ hôm nay trở đi vô danh trai toàn thể thành viên đem y theo mọi người sở học sở trường chỗ hướng sắp xếp trở xuống các nghiên tu phân bộ thống nhất điều phối cộng tác đẩy tới không được lười biếng y theo nam cung nguyện nói tổng cộng chia làm vì động lực hướng dẫn thăm dò duy sinh xây cấu phòng hộ Vũ trang, tài lúc i ệ này nam cung nguyện lại điểm mấy người tên người phục vụ lăng xanh thanh tuyết lê sơ hề song vũ cựu cảnh giận quách một thủ trương thừa linh Các người vậy sắp xếp l ê n bộ hiệp trợ tiên t h u y ề n tổng thể thiết kế do lăng xanh đảm nhiệm người phục vụ q u ả n sự dưới đài một mảnh xôn xao ao hào hiếu kỳ mấy vị này người phục vụ là ai lăng xanh tự nhiên là cấp trên vị kia nhưng hắn đâu mà thanh tuyết đám người tự nhiên là vô cùng hưng phấn nhịn không được đập tay chúc mừng gieo h ỏ i chi tình t r à n với nói nên lời kể từ đó người bên ngoài xem xét liền biết đến t ộ t cùng là người nào mới tới đặc chiêu trừ liêu xanh bọn hắn gần đây đều là tấp nập ra vào từng cái nghiên t u trai tự nhiên lăn lộn cái nhìn con mắt mọi ánh mắt lại không tự chủ được hướng về một cái khác trầm mặc đứng yên bóng người bên trên thanh tuyết cũng là không tự chủ được xây dịch ánh mắt chỉ thấy nguyễn thị chi túi t h ấ p đầu cũng không nói chuyện tựa hồ đối với tin tức này không hề lay động lần này nghị sự kết thúc sau đám người liền riêng phần mình bận rộn đi dù phương hướng chuyển biến nhưng cơ sở tích lũy vẫn có đất r ụ n võ rất nhiều nguyên bản công tác có thể trực tiếp nhập vào tiên thuyền khai phát chỉ là tiếp sau có chỗ thiên về mà thôi thanh tuyết mấy người thì như ong vỡ tổ vây quanh liêu xanh đè nén không được trong lòng kích động nghe đồn là thật nam cung tiền bối thật chuẩn bị mở ra thời không kẽ hở để chúng ta đi thuyền rời đi thanh tuyết mặt mũi tràn đầy mừng rỡ liêu xanh cứng đờ cười một tiếng xem như xanh xanh là ngươi để cử chúng ta a hề s o n g vũ thân mật kéo lại liễu xanh cánh tay liễu xanh hơi có vẻ không được tự nhiên trên mặt có chút thường đỏ vẫn nghiêm túc đáp ừng chủ yếu là các ngươi đã học qua k i a m ộ t bộ tính toán giảng cùng về sau vào tay càng nhanh cho nên đương nhiên để cử các ngươi thanh tuyết lại mân mê miệng đến xanh xanh ngươi chính là quá thành thật cũng không nguyện ý d ô dành chúng ta đây không phải khen các ngươi thông minh ta đã hiểu vẫn là tại khen chính ngươi dạy thật tốt vui cười âm thanh bên trong các nàng lôi kéo liều xanh một trái một phải đi ra nghị sự đường những người khác cũng là họ hét tầm ý đi ra ngoài giống như thủy triệu tàn đi cuối cùng nhất chỉ còn một đạo ám ảnh lưu tại chống trải trong động v t chờ đến xung quanh đều yên lặng nguyễn thị chi mới chậm rãi nâng lên đầu cái cổ phát ra rất nhỏ kéo kẹt tiếng vang hai con mắt của hắn sáng mông không động trong đen đã khuyết tán mất tiêu cự chống r i ô n g không một vật lại tựa h ồ như có thể từ đó nhìn ra một loại nào đó giấu giếm tại sóng cả bên dưới cảm xúc hắn chậm rãi đi ra ngoài lúc hành tẩu phát ra nhỏ nhẹ mảng hoạt dịch dị hưởng giống khung xương ở giữa ma sát cái dị dị chất chi vật trong túi lệnh bài bỗng nhiên phát ra tích, tích tích thanh âm nhắc nhở hắn túi đầu nhìn thoáng qua tiến về vật liệu phân bộ khoe miệng kéo ra một tia như có như không cười lạnh hắn kéo lấy bước chân dựa theo chỉ thị tiến về đến rồi cổng xuất ra lệnh bài đặt tại cảm ứng trận bên trên cửa mở ra hắn đi vào nhưng tựa như ẩn hình một dạng không người nâng đầu không người chào hỏi cũng không người để ý chỉ có khi hắn tại một vị nào đó nghiên tu sĩ bên người đứng vững lúc người kia hơi nhũ mũi tiên lặng đem vị trí chuyển xa chờ hắn bận rộn một buổi sáng lúc kết thúc muốn đi, đi nhà lúc phụ trách cái này nghiên tu phân bộ người phục vụ quản sự lại ngăn cản ngươi lưu một lần nguyễn thị chi mới dừng lại bước chân túi đầu trầm mặc quản sự đưa ra một đạo lá bửa đây là một đạo thanh k ế t phủ nguyễn thị chi nhữ mày nâng đầu giống như là không rõ ý gì quản sự kia cũng là làm khó ho khan thanh âm nhỏ giọng nói ai ngươi thế nào không rõ đâu đây là muốn ta thế nào nói tóm lại dùng một chút đi chú ý cá nhân thanh k ế t mặc dù bởi vì ngươi một ít duyên cớ đại gia không tốt nói rõ nhưng là dù sao cũng phải bận tâm một lần những người khác cảm thụ đúng không nguyễn thị chi lúc này mới nhẹ gật đầu nhàn nhạt ầ một tiếng tiếp nhận lá bửa xoay người rời đi vị t i a quản sự phản phất bị cái gì nhẹ lại nhìn xem nguyễn thị chi bóng lưng nhẹ nhàng gắt một cái nếu không có tốt mẫu t h ầ n ngươi cho rằng ngươi thật có thể đợi ở chỗ này thanh âm cực nhẹ mới không thể nghe thấy thật không nghĩ đến hắn vừa dứt lời phía trước đạo kia đi xa bóng lưng lại bỗng nhiên dừng lại nguyễn thị chi c h ầ m rãi quay đầu trên mặt không biểu lộ trong mắt lại là hoàn toàn t ĩ n h mịch sắm đen giống như là một loại nào đó ngủ say bên trong hung thú xuyên thấu qua mí mắt khe hở lạnh lùng nhìn chăm chú quản sự kia giật mình trong lòng không hiểu hiện ra một loại bất an mãnh liệt nhưng nghĩ lại đó bất quá là cái minh chân cảnh giai đoạn trước các con bản thân đã tới hậu kỳ. sợ hắn làm gì thế là hắn đón kia ánh mắt về chừng quá khứ lập tức quay người đóng lại nghiền tu trai môn nên ngang rời đi chỉ là ánh mắt kia như đứng ngồi không yên thẳng đến bản thân đi vào một đầu ám đạo mới cuối cùng không cảm giác được loại kia cảm giác nóng rực tiểu từ này thật sự là giận người hắn dựa môn thở dốc một hơi đệ lại cùng loạn ngực thấp giọng lẩm bẩm cũng k h ó trách dù sao cũng là hộ bắc đại tướng quân nhi tử h ổ mẫu không khuyển tử nha nhưng hồ mẫu không khuyển tử nha nhưng hồ mẫu không khuyển tử nha nhưng hắn cũng không biết ngay tại hắn phía sau tấm kia ám môn bên ngoài n g u n thì chi c h ó nui trình rắn l ạ n nguyễn thị chi khỏe môi chậm rãi móc ra một v ệ t q u ỷ dị đường cong cổ họng chỗ sâu t r u y ề n ra một tiếng khàn g i ọ n g cục vang như là cười hoặc như là kẹt tại cứng đờ hết hầu bên trong đàm âm thanh hắn tay chậm rãi nâng lên đầu ngón tay sắp rơi vào trên cửa cho nên ngươi muốn làm cái gì một đạo thanh lãnh giọng nữ từ phía sau đột ngột vang lên nguyễn thị chi động t á c đột nhiên ngưng trệ tay dừng ở giữa không t r u n g cổ ken k á t rung động nhưng chỉ là phần đầu quay lại bả vai không núp ních bộ mặt đối diện phía sau nhìn chằm chặp người trước mắt này là nữ từ kia cái kia tên gọi lang xanh một cái làm người phiền trán tồn tại sở dĩ phiền trán một là bởi vì nàng khí tức trên thân quá mức với nóng rực một khi tới gần luôn cảm giác mình liền muốn đốt thành cho bụi thứ hai thì là nàng cái tia đáng chết con mắt lớn thanh minh thấu triệt lại cất dấu mũi nhọn dường như có thể đem hắn nhìn thấu đồng dạng mặc dù nguyễn thị chi xác định bản thân khẳng định không biết nàng mà lại hắn có rất mạnh lòng tin bản thân giấu rất tốt tuyệt đối không ai có thể nghĩ ra được người là quỷ v ậ ta t lăng xanh thanh âm bình tĩnh đến cực điểm ngự khí giống như thuận miệng hỏi một câu ăn rồi sao lập tức nguyễn thị chi đầu lâu cứng tại sau lưng âm u đầy từ khí hai mắt mở cực lớn khuyết tán hỏa tan tròng đen càng rõ ràng hơn trong hành lang trong lúc nhất thời lâm vào tinh mịch lập tức đầu lâu bên trên ánh mắt nháy mắt trở nên âm tàn ngang ngược c à m g khớp nối vang lên kèn kẹt, kẹt miệng há thành bốn cánh hoa từng cây máu t h ị xúc tu từ trong đó phun ra ngoài lao thẳng tới l a n g xanh mặt nhưng mà đối mặt như thế giữ tợn công kích l a n g xanh chỉ là nhàn nhạt mỉm cười xúc tu cái này ta quen lời còn chưa dứt nàng đột nhiên xuất thủ một phát bắt được kia mấy cây bay tập mà tới xúc tu thủ đoạn vặn một cái lực mạnh hướng lại kéo một cái nguyễn thị chi thân hình run lên bần bật hai mắt trừng trừng cổ họng phát ra v ư ợ n bực ách ách thanh â m chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ đều muốn bị lôi ra bên ngoài cơ thể hắn điên cùng d i ấ y ruộng xúc tu bên trên thậm chí tuôn ra từng cây gai ngược nhưng chạm đến lăng xanh trong tay đột nhiên toát ra kim quăng lúc nháy mắt như rơi vào rung nham giống như phát ra xì xì đốt vang khét lẹn bốn phía rồi mới đối phương lại là hung hăng kéo một cái bên hai hắn dường như nghe được thể nội ra t h ị t xé rách thâm thanh hắn hoảng sợ ý thức được nữ nhân này như nguyện ý là thật có thể đem hắn từ trong ra ngoài lật cái triệt đề không đ ư ợ ca cái này thân túi ra còn muốn sử dụng đây nguyễn thị chi nghĩ đến đây nơi nào còn dám đối n ị c h húng chi coi được d á n được cái trước mới là hắn thường dùng nhất tư thái nguyễn thị chi vội vàng hai chân hướng sau giảm còn mười phần trăm răng rắc một tiếng lại trực tiếp quỳ giảm xuống đất trong c ổ nghẹn nào g không ngừng cặp kia âm ủ đầy t ử khí trong mắt tràn đầy c ầ u khẩn nhưng mà nữ nhân kia lại không biến sắc chút nào tay vẫn như cũ chưa lòng lúc này hành lang khắc một bên vang lên tiếng gần tiếng bước chân có người đang theo cái này vừa đi tới nguyễn thị chi giật mình tranh thủ thời gian ngựa đầu nhìn về phía lăng xanh ý cậu khẩn tràn với nói đến lời liều mạng thấp giọng n h ẹ n nào ý tứ rất rõ ràng van cầu ngươi nhanh bông u ra bị ngươi nhìn thấy sẽ không tốt lăng xanh gần sát nhàn nhạt cười một tiếng thế nào ngươi sợ hãi bị giắt xúc tu nguyễn thị chi nên quỳ vậy quỳ lúc này chỉ có thể không ngừng gật đầu biểu đạt quyết tâm của mình nhưng đảo ngược lấy cổ gật đầu cổ vang lên kẹt kẹt mà lại lại kéo tới xúc tu bộ d ễ bên trong kéo ra một trận bị đau lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra nếu như còn có lời nói nghe tiếng b ư ớ chân c mắt thấy hai người kia liền muốn mặc vào hành lang trông thấy hết thảy nguyễn thị chi một trận sợ hãi thân lấy thân thể muốn đem bạn bèo hình thái đặt lại bình thường lại một trận bối rối càng là khó chịu quái gì, tay chân và mẹo giống như là khớp nối đứt gậy nhân ngâu đồng dạng ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời khắc lang xanh cuối cùng bung tay thuận thế đem một đoàn hầm ớt hồ h ồ hiệu x sự đi kéo kích đồ vật nhét vào trong miệng hắn nguyễn thị chi ngay cả nuốt nhấm nuốt phản ứng cũng không có xúc tu đung lỏng kia đ ồ vật liền trượt vào cổ họng t h u ậ n thực quản ốn lượn mà xuống theo một trận nóng rực c u ộ n c u ộ n hắn trong dạ dày như lửa đốt đường ruột phát run thể nội khí quan phảng phất bị một loại nào đó đổ vật nhanh trong chứng cứ ngay tại hai vị người phục vụ b ư ớ vào tầm mắt nháy m đem mình chống đỡ thành thế đứng lưng cứng đờ đầu lâu q u vị cả người tối thiểu miễn cưỡng giống cái người bình thường nhưng lại nhịn không được làm mẹ hai tiếng hai vị kia đi ngang qua người phục vụ lập tức tò mò theo tiếng nhìn tới nguyễn thị chi muốn mở miệng lại phát hiện dây thanh giống như là bị cái gì đ ồ vật n ắ m lấy chỉ có thể ông n h ẹ n ngào nuốt t h ở dốc mà lăng xanh lại một thanh đỡ lấy hắn ân cần nói hắn giống như không quá dễ chịu ta dẫn hắn về trai xá là tốt rồi thanh em sốt ruột lại khẩn thiết tựa hồ thật sự quan tâm bản thân đồng dạng muốn hay không đưa đi y quán một vị người phục vụ liếc nhìn nguyễn thị chi gặp hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lại thần sắc và mẹo lông mày vậy đi theo vặn chặt mấy phần lăng xanh lại cười cười nên không có việc gì nếu như nghiêm trọng ta lại mang đến nhìn kỹ một chút đúng không nàng còn rất quan tâm hỏi một câu nguyễn thị chi nguyễn thị chi trong cổ ô ô rung động đang muốn lắc đầu lại chỉ cảm giác cái cổ xích chặt có cái gì đổ vật xuyên thấu xương của cổ của hắn cưỡng ép đem hắn đầu n h é o một cái thế là ở trong mắt người ngoài hắn chính là chậm rãi nhẹ gật đầu nếu như thế hai người kia vậy không cần phải nhiều lời nữa liền hướng hành lang một chỗ khác rời đi mà lăng xanh giống như là mang theo một cái tử vật giống như nâng lên nguyễn thị chi lắc c u n g d u n g điệu tiêu mất tại hành lang một bên khác cuối cùng chương tám trăm linh sáu lại là một cái chương tám trăm linh sáu lại là một cái ngươi còn nhớ do ngươi là ai sao thanh lãnh giọng nữ vang lên quen thuộc giống như là một vị nào đ ó cố nhân nguyễn thị chi hắn trong t h á n g chốc vô ý thức hồi đáp hắn hôm nay phảng phất rơi vào trong mộng cảnh cả người phiêu phiêu đăng đẳng ý thức chìm nổi trước mắt là trắng lóa như tuyết phảng phất hoa lê đẩy trời bay xuống trong mũi là nồng nặc hoa lê hương trong miệm ngọt lịm là làm người say mê hoa lê nhưỡng nhưng thỉnh thoảng truyền tới đánh nhào nặn nén cảm giác giống như là vô số lông sủ mèo con ở trên người bò s á t cạo lại đem hắn từ mộng cảnh biên giới lôi kéo trở về lúc này lại nghe kia thanh l á n h giọng nữ nói nhưng ngươi không giống như là nguyễn thị chi ta nên cái gì bộ dáng hắn mở mịt hỏi đối phương trầm m ặ t một cái c h ư ớ c mắt tựa hồ cũng có chút khó mà trả lời ta vô pháp định nghĩa ngươi cho nên cần chính ngươi suy nghĩ như vậy hắn nghĩ rồi hồi lâu luôn cảm thấy bản thân không nên nói như thế nhiều nhưng không biết tại sao nội tâm có loại bí ẩn xúc động muốn đem hết thệ toàn bộ phương ra giống như là nhịn hồi lâu bình thường ta nghĩ tới đến ta đúng là nguyễn thị chi nhưng không phải nguyên bản nguyễn thị chi đương nhiên ngươi không phải cướp đoạt nguyễn thị chi thân thể không không không phải cướp đoạt hắn ngập ngừng nói đây vốn chính là ta thế nào xem như đ o ạ t cướp đoạt đâu của ngươi hừng thân thể của ta chỉ bất quá là một cái thế giới khác ta thân thể ngươi đến từ cái nào thế giới thanh âm của đối phương rõ ràng bởi vì kinh ngạc mà cất cao rồi ta ta đến từ với hắn hạ há to miệng m hắn nói l bỗng Đúng. Đúng. nhiên giống bắt đến cây cỏ cứu mạng bình thường cố gắng lặng lẽ mở mắt muốn nhìn rõ ràng nhân ảnh trước mắt nhưng vẫn là chỉ có thể bắt được mơ hồ hình dáng một đạo thân ảnh của cô gái rất quen thuộc c ũ nghe giống cố nào n là một vị nào đó â n Chẳng lẽ, người cũng lẽ, là. x m minh như, đối phương bình tĩnh nói, chỉ là dựa theo người thân phận, quỷ hóa lúc nhất định có thần chỉ theo hóa che đối có lúc là dựa trở, vậy ì sao sẽ còn Ngay thất bại. v trong lòng của hắn đầu điểm kia nhảy cấm đ ỗ n g nhiên tiêu tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi cả người ảm đạm đi đúng không sai mẹ ta cha ta đều bồi tiết ta nhưng ta vẫn là thất bại có lẽ là ta ý chí quá yếu tâm quá loạn tạp n i ệ m quá nhiều lại hoặc là lại hoặc là ta sống đến chính là cái chú định thất bại người hắn nói xong liền túi đầu trong miệng lầu bầu cái gì hoa lê hương nồng như sương đem hắn chậm rãi khỏa chìm vào giấc ngủ trong ngộng liêu xanh đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem tựa ở lê thụ quỷ bên dưới bị một đám lê thụ quỷ bảo bảo n u lấy chơi của hắn cuối cùng có thể xác nhận cái này quả thật chính là nguyễn thị chi mà lại là đến từ với minh thần thế giới nguyễn thị chi đã biến thành quỷ vật rơi vào vượt sâu sau nguyễn thị chi như thế nói đến thế giới này quả thực cùng cái sàn g một dạng cái gì người đều có thể tới nát quả táo lý luận không phải sớm đã có nhắc nhở sao một khi vượt sâu hóa không gian kết cấu như là bị đánh ra vô số lỗ thủng bờ biển có thể tùy thời một mực không ngừng mà thu nạp đến từ thế giới khác khác dòng thời gian sự v ậ n đặc biệt là vực sâu vốn là vạn giới giao hội cống thoát nước tiểu ngữ không phải liền l ạ n như thế đến sao lúc đó tiểu ngữ xác thực đã từng nói không nhớ rõ mình rốt cuộc lặn như thế nào đi tới nơi này cái thế giới nhưng là nàng nhớ được bản thân vốn là tại nhà kho chi đô vì tìm kiếm l i ê u xanh từng bước một đi hướng nhà kho chỗ sâu đi vào trong vực sâu rồi mới ta liền không nhớ được rồi tiểu ngữ đương thời lắc đầu áo nao nói chờ ta tỉnh lại chính là nằm ở đất tuyết bên trong nhưng lập tức tiểu n ữ trên mặt lóe qua một tia may mắn May m ắ như nhưng đi c a được bước, mấy l i ề hỏa phúc theo nhau tựa như các ngư dân loại thích nhất cái gì xuyên qua kịch bản cố sự một người đến rồi một cái khác càng lạc hậu thời đại mang đến rất nhiều kỹ thuật mới trước thời hạn thôi động cách mạng công nghiệp dẫn phát khoa học kỹ thuật nổ tung nhưng cùng lúc khả năng còn sửa đổi một chút nguyên dòng thời gian bên trên nhân quả dẫn đến một ít chuyện sẽ không phát sinh một số người sẽ không xuất hiện đây rốt cuộc là tốt hay xấu sợ rằng không có trực tiếp đáp án bất quá chúng ta thế giới này chỉ là một chồng cùng lúc b u ồ n môi c ấy tin tức tương hố lưu thông không đạt được loại hiệu quả này a nhưng b u ồ n môi c ấy trạng thái lẫn nhau ở giữa còn là không giống nhau đặc biệt là một cái thế giới khác đã toàn bộ mặt quỷ hóa mặc dù bởi vì chúng ta nguyên nhân trên cơ bản có thể bảo trì quỷ hóa ổn định nhưng q u vẫn là quỷ lúc nào cũng có thể mất khống chế thì như hán liều sanh rõ ràng thế giới ý tứ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía dưới cây còn tại mê man nguyễn thị chi cái này một cái may thực lực không mạnh nhưng là vậy không hiểu thấu giết chết chính mình bản thân giết bản thân tính tội phạm giết người sao kia trước tiên cần phải phân rõ giết người định nghĩa có đúng hay không nhất định phải nhằm vào bản thân bên ngoài cá thể nếu như là vậy cái này không coi là vậy coi như s u ố i dục tự sát sao không tồn tại s u ố i dục là tự ta hành động hoàn thành đó chính là tiêu chuẩn tự sát liêu xanh không để ý đến trong đầu kia một đống không đứng đắn lo d ị biện luận giờ phút này chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu nếu là càng nhiều dạng này quỷ vật chạy tới sợ rằng toàn bộ thế giới đều muốn bị đảo loạn có lẽ nàng nên tìm một cơ hội đi cùng nhà kho chi đô thành chủ thật tốt nói chuyện lại có lẽ nàng hẳn là tự mình đi một chuyến đương nhiên cũng có khả năng nhà kho chi đô đã sớm biết đây hết thảy thế giới thanh âm trong đầu ưu vang lên liều xanh n g a y vậy có chút meo cặp mắt lại cái này cũng đúng có khả năng thế là nâng chân lại đá đá trên mặt đất nguyễn thị chi nguyễn thị chi lẩm bẩm một tiếng bị ép mở ra một đường nhỏ ánh mắt còn mang theo trên c h á n cùng mê mang ngươi qua đây chính là vì leo lên trên thuyền liều xanh gọn gàng dứt khoát một câu cái gì nguyễn thị chi rõ ràng hơi xứng sở liêu xanh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn c h ầ m rãi nói người d á n g lâm rất xảo vừa lúc đụng vào thế giới này người muốn lên núi tuyết càng xảo chính là trên tuyết sơn vừa vặn có tiên thuyền kế hoạch ngay tại khởi động ta nguyễn thị chi mê man không biết như thế nào cãi lại chỉ có thể trắng xám vô lực đ ễ u la hét ta ta cũng không biết ý nghĩ thế này không thể nào là ngươi chống rông sinh ra liêu xanh tiếp tục nói khi ngươi sa đ o ạ thành quỷ dị chấp n i ệ m liền thành ngươi toàn bộ luôn không khả năng ngươi chấp n i ệ m là leo lên tiên thuyền a ngược lại là trước ngươi muốn đối cái tia quản sự xuất thủ lúc bộ dáng còn có đối với ta theo bản năng gửi ý đó mới càng giống người chấp h nhiệm câu nói này để nguyễn thị chi thần sắc trì trệ trầm mặc một lát hắn cuối cùng giống như là từ men say bên trong tránh thoát một tia chậm rãi nâng đầu mở miệng nói ta giống như nghĩ tới có người nói cho ta biết ta muốn leo lên tiên thuyền như vậy ta tài năng tài năng bị trông thấy chương tám trăm linh bảy nghĩ bị trông thấy chương tám trăm linh bảy nghĩ bị trông thấy nguyễn thị chi vẫn cảm thấy bản thân p h ả n phất là cái người trong suốt từ nhỏ đến lớn người khác nhìn thấy xưa nay không là hắn mà là hộ bắc đại tướng quân nhi tử dù là cha hắn c ũ n không thể là một trắng trắng mềm mềm người yếu nhiều bệnh tiểu mập mạc thế nào luyện đều luyện không ra khối cơ thịt ngược lại luyện nhiều một hồi liền phát nóng té xịu không thể là một tu luyện phế vật như vậy nhiều linh đan rượu dược thiên tài địa bào dốc vào vẫn là một mực dừng lại tại lúng túng sơ cảnh nương cùng cha từ nhỏ không ở bên người hắn bị ở lại trường an bắc cảnh n g h è o nàn hắn không thể đi cùng phụ trách dạy bảo hắn là nương giới trướng xuất ngũ tướng sĩ xuất phát từ đối đại tướng quân nhi t ử phụ trách tâm một cái so một cái thiết diện b ô tư khắc nghiệt lanh gốc thằng đến sau đó hắn thật sự bởi vậy một bệnh không tầm thường nương cùng cha mới vội vã từ bắc cảnh gấp trở về c h i ế u cầu hắn kia là hắn trong trí nhớ hạnh phúc nhất thời gian đáng tiếc m ư ờ i phần ngắn ngủi nương ngài liền không thể không đi h nho nhỏ nguyễn thị chi ô n mẹ nó chân nghẹn à o một bừng có thể nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra hắn liếc mắt thoáng nhìn bên cạnh lao giáo húy c a o mày bộ dáng giật mình trong lòng vội vàng đem mặt vùi vào mẹ nó trong ngực nương lại đem hắn từ trong ngực lôi ra ngoài thay hắn lau khô nước mắt ngựa khi ôn nhu nhưng không để kháng cự thời chi nương không phải một mình ngươi nương vẫn là đường quốc hộ bắc đại tướng quân ngươi muốn hiểu chuyện câu này nói đến rất nặng nguyễn thị chi trong lòng càng n bị khuất thút tha thút thích hỏi vậy ta có thể hay không cùng các ngươi đi bắc cảnh cha đi tới sờ sờ đầu của hắn mang theo một vệt cười bắc cảnh không thích hợp ngươi ngươi đi chẳng mấy chốc sẽ đến mất ngươi nghĩ làm cái tên điên sao nguyễn thị chi s ư ớ n g sở đông nhiên lắc đầu nước mắt nước m u i vứt đến khắp nơi đều là nương nết miệng cười một tiếng thô lỗ thay hắn xoa xoa vô vô bờ vai của hắn nói chờ ngươi lớn lên có lực lượng liền đến bắc cảnh tìm ta đi nương là như thế nói mà hắn vậy từ đầu đến cuối nhớ câu nói này từ cái này sau này các lao binh quả nhiên không còn chặt chẽ c u ầ n giáo cơ hồ mặc hắn tự do phát triển hắn thích cái gì liền làm cái gì cũng không biết là không phải là bởi vì như thế vẫn là thật sự trời sinh tư chất có hạn nguyễn t h chi vô luận thế nào cố gắng giống như cuối cùng vẫn là làm không được nương kỳ vọng như thế hắn là như thế soáng sinh không có chút nào tồn tại cảm ảm đạm được tựa như trong cống con chuột giống như hắn vĩnh viễn chỉ có thể nhìn người khác lấp lánh các bằng hữu của hắn mỗi cái đều có được chính mình mục tiêu năng lực xuất chúng liền xem như vô năng nhất giang tài bân cũng có thể kết giao một đống hồ bằng cầu hữu tối thiểu đi đến đó nhi đều không cô đơn mà t ứ liêu xanh xuất hiện sau hết thể đều trở nên càng hỏng bét nàng dễ dàng hút đi ánh mắt mọi người vương đông đông đưa nàng coi là hảo hữu trí giao thiệu y tỷ cảnh hạo tự nhiên mà vậy thân cận nàng giang tài bân trở thành nàng tùy tùng hắn bị ném bỏ rồi chỉ có thể cùng không thích người xen lẫn trong một nơi tối thiểu người kia còn có thể thấy được chính mình bất quá hắn vô cùng rõ ràng người kia cùng mọi người giống nhau chỉ có thể nhìn thấy hắn phía sau nương còn có cha đến sau đó thậm chí người thiên hạ ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn coi như nàng mất tích vết tích ký nguyên ở khắp mọi nơi từ thanh vân các gia linh khí cho tới bây giờ đại gia tu luyện công pháp đều cùng nàng có quan hệ thậm chí nàng một tay sáng lập quang minh xã dần dần trở thành thiên hạ đệ nhất đại xã bên trong gia tới học sinh mặc dù phần lớn chưa tại trường ăn làm quan nhưng lại ở các nơi thần miếu trải rộng bộ dễ nhất là tại ổn định quỷ hóa phương diện rất có thành tựu rất được dân chúng tín nhiệm thanh danh c à n g là lan xa bốn nước đúng rồi cho nên hắn rất chán ghét lang xanh không chỉ có là nàng k i a khiến người không thoải mái khí tức còn có cái tên này quá giống mà lại mặc dù dung mạo không lớn tương tự nhưng là nàng khí chất thần thái thậm chí với nàng năng lực thậm chí cặp k i a minh như thu thủy con người cũng làm cho hắn một lần lại một lần nhớ tới liêu xanh đến rồi trên tuyết sơn nàng liền giống như liêu xanh dễ như chở bàn tay đ o t đi rất nhiều ánh mắt lại dễ dàng đột phá rất nhiều trải qua thời gian dài khó mà đột phá quy tắc thật sự là chán ghét người a tại sao sẽ có như thế chán ghét người nguyễn thị chi méo m i ệ n g ba đối bên cạnh đồng môn phàn nàn nói hắn nắm lấy đồng môn tay lung la lung lay nhưng là đồng môn tựa hồ không biết nói chuyện chỉ là coi tròn tại bên cạnh hắn r i ắ t tóc của hắn y phục còn có mập m ạ p khuôn mặt ngược lại là thỏa mãn hắn nghĩ bị trông thấy bị chú ý suy nghĩ bất quá nếu như giết những n à y đồng môn có thể hay không có thể được đến càng nhiều chú ý ánh mắt liêu xanh nhìn xem nguyễn thị chi cầm lấy bên cạnh nhánh cây ở nơi này chút lê thủ quỷ bảo, bảo cổ nếu như cái kia mặt cùng thân thể tương liên không có nửa phần lõm địa phương có thể xưng là cổ lời nói qua lại khoa tay trong miệng hắn lặp đi lặp lại nghĩ linh tình lại không nghĩ rằng hoàn toàn bị hắn chán ghét người nghe qua đây hết thảy kia hoa lên ngưỡng bên trong nàng bỏ thêm nói thật d ự tề ngay từ đầu nàng liền cho cái này nguyễn thị chi ăn vào rồi nàng không thể tin được một cái quỷ vật trong miệng lời nói ra nếu như là đơn thuần giản dị quỷ vật còn tốt nhưng dưới mắt cái này quỷ vật trước đó không lâu tựa hồ còn muốn đối người đọc thủ mà lại một mực lập lòe tránh một chút len lút lút xem ra cũng không quá thành thật nàng cuối cùng nhất liếc qua bị một đám lê thủ quỷ bảo bảo đẻ ép nguyễn thị chi quay người rời đi, tiểu lục viên. trở lại tuyết cốc chỗ sâu ngươi hay là đối với hắn động thủ bất thình lình bên cạnh vang lên một đạo dịu dàng giọng nữ liêu xanh s ữ n g sở nâng đầu nhìn thấy nam cung nguyện số hai chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nàng bên cạnh đương nhiên rất thanh sở nam cung nguyện đang nói a i liêu xanh đã sớm nhìn ra được nguyễn thị chi không thích hợp chỉ là nguyễn thị chi một mực trốn tránh nàng vừa lên núi tuyết liền lập tức trốn vào trong phòng rồi mới lại lập tức rời đi mảnh k i a tuyết cốc trốn đến nam cung sư tỷ bên người đi liêu xanh cũng không phải rất lo lắng h ắ n sẽ đào cái gì quỷ đến rồi nam cung sư tỷ loại tia tu sĩ cấp cao bên người còn có như thế cao bao nhiêu giai tu sĩ t ò a c h ấ n cái này không biết nơi nào đến cô hồn giã quỷ có thể làm cái gì đâu mà lại nàng có thể nhìn ra nam cung nguyện đương nhiên cũng có thể chỉ là người phải nắm chắc phân tức nam cung nguyện thản nhiên nói nguyễn t h ì chi không thể chết tại trên t i ế t sơn lời này nghe lạnh lùng nhưng đúng là như thế một cái đạo lý nếu không hộ bắc đại tướng q u â n giận dữ rất nhiều chuyện cũng liền làm không được cho nên hắn nhất định phải còn sống cho nên nam cung nguyện mới có thể giữ lại như thế một cái quỷ vật ở bên tóm lại người trước thả hắn ra thế nhưng là nghĩ đến hắn kia không khỏe mạnh tâm lý liêu xanh nhịu nhũ mày Ta sẽ thật tốt sẽ h k u y ê người bảo bên hắn. cạnh chen lấn Số số từ đầu m ộ này mặc dù muốn lưu nhưng là không thể ở lâu các người nhất định là trong lòng sớm có an bại a liêu xanh trầm giọng nói số ba cười một tiếng quả nhiên không thể gạt được xanh xanh số hai thì là con ngươi c h ầ m xuống đối liêu xanh nói ngươi không phải đ ể cập qua bắc cảnh còn có đại lượng chưa khai thác mỏ chờ nghiên tu hội vừa kết thúc hạng mục xác định được duyệt chúng ta liền đi bắc cảnh đem vật liệu trước quyết định xuống vừa v ặ n hai chương đều là hai hai trăm năm mươi hai số lượng tử thật sự là thần kỳ chương tám trăm linh tám đám mây phía trên chương tám trăm linh tám đám mây phía trên cảnh hòa chín năm ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i một hoàng lịch biểu hiện mọi việc giai nghi chính là tổ chức nghiên tu hội ngày tốt lành núi tuyết chi đỉnh càng cao phong cũng chính là nghiên tu hội tổ chức vị trí càng cao phong liền gọi càng cao phong nếu muốn hỏi tại sao trên đỉnh núi còn có càng cao phong chỉ có thể lý giải bởi vì học không có tật cùng vĩnh viễn có càng cao phong càng thực tế giải thích chính là nghiên tu hội lăng giá với núi tuyết phía trên thường ngày không người có thể đặt chân cũng không có người có thể trông thấy tự nhiên tại tầm thường trong mắt người đỉnh núi chính là đỉnh núi càng cao phong hiếm hoi còn x u ấ t lại với trong lòng loại này tự ta thần bì hóa lăng giá với hết thể chế độ tự nhiên vì nam cung nguyện chỗ khinh thường nhưng đến rồi muốn được duyệt thời điểm cũng vẫn là không thể không đứng tại đường bên dưới tiếp nhận cùng là trường lao tám người khác xem xét liêu xanh một thân áo b à o s á m đứng ở nàng phía sau túi đầu liếm mắt nhìn qua rất là điệu thấp lại lưu thuận nhưng nàng có thể cảm nhận được từ n g kia ánh mắt đang từ chỗ cao rơi trên người mình mang theo nghi hoặc t hiếu k ỷ cùng với không còn che giấu dò xét ý vị lặng lẽ có chút nâng đầu ở trước mắt cái này lớn như vậy trên đỉnh núi là một mảnh mở mang q u ả n g trường lấy hán bạch ngọc xây thành vương vức lại ngắn gọn tựa như một thiên viết cực tốt nghiên t u văn trường xóa tận nói d ố c chỉ còn lại luận chứng yếu nghĩa gọn gàng dứt khoát tất cả đều là làm hàng mà những ánh mắt này nơi phát ra tại chỗ càng cao hơn kia là tám đạo tuyết trắng hư ảnh như mây như núi tuyết trắng hư hảo giống như viễn cổ thần linh đứng vững tại quảng trường một phía cao cao tại thượng nhìn xuống quảng trường thấy không rõ diện mục chỉ có diện mục mơ hồ tuyết trắng miễn cưỡng nhìn ra được giới tính cùng với một chút lộ ra đặc trưng núi tuyết trường lão ẩn thế nhiều năm thân phận thành mê hiếm có người có thể dòm hắn chân dung trừ phi là giống nam cung nguyện còn trẻ như vậy tân tấn trường lão còn sinh động với người trước mà lại không ngừng có mới thành quả sản xuất mới có thể bị thế nhận biết nam cung không nghĩ tới ngươi sẽ mang một tên tạp dịch bên trên càng cao phong một vị tròm dâu thật dài một mực kéo tới trên quảng trường lão già nói t i ế như hồng trung q u a n q u ầ n tại quảng trường ở giữa nam cung nguyện chắp tay thường thường thi lễ lý sư m i n h nàng là lần này đ ặ c chiêu người huống chi cho dù là người phục vụ nếu là có năng lực cũng có thể tham dự nghiên tu đây là núi tuyết thiết lập ban đầu liền quyết định quy củ thật có này quy một vị trải phi thiên đuối tóc nữ t ử nói khẽ thanh âm hương miệu phản phất ngăn lấy một tầng mây mù nàng là trong đó trừ nam cung nguyện bên ngoài trong đó duy nhất nữ trưởng lão t h ư ợ n như là một bên một vị thân hình d à y rộng như núi trưởng lao chậm rãi gật đầu n a khí c h ầ m ổn chỉ bất quá như thế nhiều năm qua còn chưa từng gặp thật sự có năng lực này người phục vụ cho nên đầu quy củ này sớm đã có tên không thực bị người quên l ắ g đi nam cung nguyện nhẹ nhàng cười một tiếng giờ phút này nhớ lại cũng không mượn nhưng là nam cung ngươi cũng đừng quên dạng này điều kiện tiên quyết là vị này tập dịch người phục vụ xác thực đối nghiên tu thành quả có bảy thành trở lên công hiến mới có tư cách được thừa nhận một đạo nhẹ nhàng thanh â m vang lên một vị khác gầy đến giống như là một sợi khói xanh trưởng lao lên tiếng nói bảy thành bình thường nghiên tu văn chương t r u n g có thể có một thành công hiến liền có thể ký tên ba thành đã thuộc chủ lực bảy thành cơ hồ cung cấp với hạng mục chủ đ ạ o người ta tự nhiên nhớ được nam cung nguyện nên được thong dong câu nói này ý gì không cần nói cũng biết thế là cái này tám đám mây mù lập tức có chút run run lên nhìn về phía liêu xanh ánh mắt dò xét ý vị mạnh hơn như lời ngươi nói nghiên tu hạng mục là tiên thuyền kế hoạch nang ở trong đó thật có thể gánh vác bảy thành công hiến đương nhiên nam cung nguyện lạnh nhạt gật đầu từng đạo màn sáng ở nơi này chút mây mù bóng người trước mặt mở ra phía lời này nghe tranh q u a tiên thuyền o ạ chua vị tiêu phi thiên bùi tóc nữ tử nhịn không được cau mày nói nam cung mội mội có năng lực nếu là cái này t i ê n thuyền kế hoạch thật sự đối núi tuyết hữu hích đối với thiên hạ hữu í c h lại chưa chắc không thể bây giờ thế thái khẩn trương chúng ta chính cần đột phá nam cung sư mội có này tâm tóm lại là tốt tài nguyên tự nhiên muốn dùng tại trên lưới đ a o một vị k h á c đáng xem hình giống như là mang theo bụi gai mũ trùm nam tử chậm rãi mở miệng nói chuyện ngữ điệu bên trong mang theo nam âm chỉ sợ lòng tham không đ ấ y tấp nập t hao phí kết quả công dạ á tràng một vị khẩu âm quái dị đong đưa cây quạt vân ảnh lời nói lạnh nhạt lấy cho nên nam cung kia thiên âm kế hoạch phải chăng đã hoàn thành dâu g i i lão giả lý trưởng lão trầm giọng nói đương nhiên rảnh sau ta sẽ làm báo cáo nam cung nguyện gật đầu mà lại lăng người phục vụ chính là trong đó lớn nhất cống hiến người lời này vừa nói ra trong đám mây lại nổi lên bên nào liêu xanh chỉ cảm thấy trên người ánh mắt càng thêm nước người cơ hồ muốn xuyên thủng nàng cao dài dịch dung phủ ngoài ra nam cung nguyện tiếp tục thiên âm kế hoạch vốn là vì tiên thuyền kế hoạch trải đường dành sau ta cũng biết dần dần nói rõ bất quá ta nhớ được ngươi còn có cái tiếp thần kế hoạch một vị đầu chọc trưởng lão c ư ờ i chen vào nói ta ngược lại thật ra càng coi trọng cái kia nguyên lai tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ lấy ra nghiên tu hội thượng hạng sinh nói một chút l i u xanh chú ý tới nam cung nguyện nghe vậy rõ ràng thân hình hơi c ư ờ n g con ngươi chìm xuống không biết từ trưởng lão là từ gì nghe đây này từ trưởng lão vừa cười một tiếng việc này không phải người nào đều biết đã có kế hoạch này vì sao nam cung ngươi không nói đây mới là chúng ta cần a cao quan trưởng lão l ạ n h dọn g phụ họa mà lại việc này ta nhớ được là có tiền lệ mà theo mặc dù còn chưa thành công nhưng chỉ kém tới cửa m ộ t c ước nếu có thể có nam cung như ngươi vậy tốt đầu g ó c tiếp tục suy nghĩ nghĩ nói không chừng tiền lệ chẳng lẽ các ngươi đều đã quên đường quốc ty thiên giám tiền lệ bụi gai mũ trùm bỗng nhiên nói trong lúc nhất thời đám â y t r ầ mặc nam sư huynh nói không sai việc này hung hiểm không thể hành động thiếu suy nghĩ một sợi khói xanh lúc này mới lại chậm rãi mở miệng chẳng qua là cảm thấy lấy nam cung chi tài lại phối hợp lối đi kia câu chuyện chưa chắc không thể k i u đầu trọc từ trưởng l ã o vẫn không v ư ơ n g tha nói nếu như thế từ trưởng l ã o đều có thể tự mình nghiên tu nam cung nguyện lạnh lùng đánh gãy từ trưởng lão nghe lời cười khô hai tiếng không còn lên tiếng mà lại nghiên tu sự tình đi không thông thay đổi kế hoạch cũng là chuyển thường nam cung nguyện tiếp tục â m thanh lạnh lùng nói đã có càng có ưu thế con đường vì sao không chuyển ta đã lập mới hạng mục tự có phần thắng như thế nói đến cũng làm cho người càng muốn nghe nghe cái này tiên t h u y ề n kế hoạch rồi cao quan trưởng lão mỉm cười gật đầu ta cũng tò mò phi thiên đuối tóc nữ từ vậy ôn n u mở miệng nam cung sư mội từ trước đến nay không đi đường thường nếu như thế vậy thì bắt đầu đi lý trưởng lão một vớt râu dài ống tay áo nhẹ nhàng nhẹ dâng lên mây mù một trận c u ộ n c u ộ n keng một tiếng khánh vang vang vọng đám mây quanh q u ẩ n với núi tuyết ở giữa liên quan với tiên t h u y ề n kế hoạch nghiên thu hội chính thức bắt đầu